Chương 50, Trần Thủy dẫn. Vương Tuấn nói đến lời tuy nhiên không thể nào lớn tiếng, hơn nữa hay là đang chạy băng băng tốc ngựa thượng, cũng là từng chữ từng câu, hết sức rõ ràng rơi vào mọi người trong lốt hai, giống như là hắn gần đây tại gang tốc đối với mọi người lốt hai nói chuyện giống nhau. Ngón này bạn Lãnh vừa lộ đi ra ngoài, lập tức cựu hiện ra hắn thân là tâm học môn hạ thứ hai số nhân vật thực lực, liền nhắm mắt dưỡng khí Vương Dương Minh cũng nhịn không được nữa tán thưởng nhìn của mình con lớn nhất một cái. Vương Tuấn Chi năm gần đây hơi trầm xuống a khó khăn, thân thể cũng là ngày càng sa sút, cơ hội cùng một người bình thường dường như Hôm nay hắn động nhiên lộ liễu ngón này truy nguyên thần thông, đã cho thấy kia thân thể tại Lâm Phong Cận Thần nông lọ dưới sự giúp đỡ của, đã bắt đầu hồi phục xong. Mà tâm học thứ 2 số nhân vật bắt đầu hồi phục, có thể nói đối với Đặt Vương môn trong lòng học trong truyền thừa căn cơ, chính là là chí quan trọng yếu một bước. Vương Tuân Chi lúc trước cái kia một câu nói, không hề chỉ là đối với đồng hành Đông Lâm thư viện sĩ Tử nói, lại càng giống như truyền vào đến đó chút ít nô thú lỗ hai trong hoàng thiên đế. Những người này vừa nghe đến nhược điểm của mình bị gọi phá, làm phản ứng đầu tiên dĩ nhiên chính là lòng như lửa đốt ra tốc xung qua, tận lực cùng địch nhân tiến hành tận chiến. Đồng thời từ rời rạc chạy nước rút trận hình biến thành chặt chẽ vậy cả trận hình, nói như vậy, phía trước đồng bạn có thể vì mình đỡ đầu mũi tên, trên phạm vi lớn tránh khỏi thương vong. Nhưng vừa lúc đó, ở phía trước mở đường Cửu Uyên Môn Hạ đã nhảy ra bảy người, bảy người này trong, chính là lấy trước làm khó quá Lâm Phong cận cốc nghiêm cầm đầu, bảy người này đồng thời rút kiếm, kiếm khí giữa ngăn dọc, hẳn là tổ hợp tạo thành một đạo dài đến hơn 20 thước lừng lẫy sáng kiếm khí, ngang bằng chém bay ra ngoài, đứng mũi chịu sào hơn 10 tên nô thú lập tức bị chém eo, trên mặt đất bi thảm quay cuồng, hết sức thảm thiết. Ngay sau đó Này đạo kiếm khí hẳn là âm ầm nổ tung, hóa thành thiên vạn đạo như châm như đâm bén nhọn phong mang, đem xông vào trước nhất phương 340 người toàn bộ bao phủ đi vào, những người này cũng là tại thế lương bi thảm, coi như là bất tử, chợt nhìn cũng là tạm thời mất đi lực chiến đấu. Thì ra là Vương Tuân thời khắc toán tính đối với mọi người nói ra nô thú nhược điểm, chính là muốn những thứ này nô thú lấy dậy đặc vợi cá trận hình xông về phía trước, tiến tới bị phía trước cửu duyên môn hạ đệ tử sát chiêu hoàn mỹ khắc chế, tạo thành lớn nhất hạn độ thương tổn. Có thể tại thương xúc trong lúc liền tính toán địch nhân đến loại trình độ này, cũng thật sự là có thể nói ứng biến kỳ nhanh chóng. Còn đưa lại xuống tới những thứ này, nô thú mặc dù nhân số còn chiếm theo một chút ưu thế, nhuệ khí đã áp chế, cộng thêm còn lại sĩ tử cũng là Dương Cung lập tên, nghiêm gia đề phòng. Vừa xông tới đây liền tất nhiên là một cuộc đại chu diệt. Chẳng qua là vừa lúc đó, tất cả Đông Lâm đệ tử chố kính tất ngựa, cũng là không hẹn mà cùng sợ hãi kêu cát vó, có thể chất nhược tiểu mã nhi, con ngựa thậm chí đều té lăn trên đất. Dĩ nhiên, cũng không phải là không có ngoại lệ, tỷ như Cửu Huyền tiên sinh cùng Dương Minh tiên sinh xa giá mặc dù tất cả đều là dùng thất ngựa tha hành, nhưng bọn hắn quanh người trong vòng mười trượng, chính là an ổn như Thái Sơn. Vừa tỷ như Lâm Phong cận chỗ kín một ít tất vừa già vừa xấu vừa gầy bẩn mã, cũng chỉ là rất khinh thường đánh cái phát ra tiếng phì phì trong núi. Ngay sau đó, mặt đất khẽ chấn động, sau đó một đầu khủng lồ màu đỏ như máu quái vật từ dưới đất ầm ầm trồi ra, quái vật kia to như thùng nước, ngoài mặt một tầng màu đỏ như máu cự lần, nhợt băng bàn lớn nhỏ, như tức giận rắn hổ mang như vậy ngẩng lên đầu, lộ ra bộ phận cũng đã là ba bốn trượng, chớ đừng nói chi là tất nhiên cái bộ phận, mà quái vật không có ánh mắt cùng lỗ mũi, lộ ở bên ngoài chỉ có một họng lỗ khẩu khí, bên trong dài khắp hàm răng vô cùng sắc bén. Phật nhìn như phượng vất là một đầu lớn hơn một chút cũng không có mấy lần yếu chủng. Lấy quái vật kia chui ra vị trí làm trung tâm, nứt ra rồi vài con rắn sâu, có 2 3 tên Đông Lâm thư viện đệ tử liền cả người lẫn ngựa rất đi vào. Ở nơi này màu đỏ như máu quái vật trên đỉnh đầu khoanh chân ngồi một người, người này mang trước mặt cụ cũ cũng là màu đỏ như máu, cũng là cái loại lợi ít nhất cũng có tầm chán lớn nhỏ dáng vóc to mặt nạ, đoán chừng có ít nhất 2 30 cân, trên mặt nạ điêu khắc chính là một bốn mắt song môi tà thần, giữ tợn tà ác. Hắn đưa tay một ngón tay, màu đỏ như máu quái vật trong miệng lại phun ra tới một cỗ dịch axit. Lúc trước cốc nghiêm bảy người liên hiệp thi triển ra này đạo kiếm khí, thoạt nhìn liền đưa đến nguyên khí tổn thương nặng nề, cho nên này dịch axit phun ra, hẳn là có ba người cũng không có tránh ra, bị vậy ra đến, lập tức như giống như bị chạm điện cả người co có quắp, kinh khủng hơn chính là, bị tiên đến dịch axit ra thịt lập tức xèo xèo rữa nát, nhanh chóng hướng chúng quanh quét tán, biến thành đun tùm mạch cốt. Cẩn thận, đây là có tiên yêu huyết mạch yêu vật trận thủy dẫn. Xem nó bộ dáng, thế nhưng ít nhất đã vượt qua 3 lần lôi kiếp. Vương Tuân Chi thanh âm trở nên có chút khẩn trương lên, ngươi nó nói vậy chính là Tây Nhung đại đầu người bình cố. Người này gần với đại mục thủ Nguyên Hạ hy vọng. Khó trách được những thứ này, nô thú có thể thành công tiệm phục tại dưới đất, nguyên lai like là có yêu quái này tới ngựa trợ giúp. Lúc này Phảng Phất giống như là muốn đáp lại Vương Tuân Chi nói dường như, từ dưới đất trong cái khe xoay mình sinh ra vài phần kêu thảm thiết, ngay sau đó chính là máu tươi phun ra ngoài, hiển nhiên trượt chân rơi vào dưới đất khe hở cái kia mấy tên Đông Lâm đệ tử đã gặp mục thủ. Vừa lúc đó, Tà Đâm trong hẳn là thoát ra một cái thân ảnh, nhìn thân ảnh ấy hẳn là xen lẫn trong đệ tử trong, nhưng hắn này một lớp xu thế, hẳn là có một loại vùng quê thương mang mênh mông quần quần, anh hùng mặt lộ mênh mông không khí. Chân hình ấy Lâm Phong cẩn như thế nào chưa quen thuộc, chính là vị kia đứng trên mặt đất liền phảng phất bất động như núi lục tiểu huyên, tiểu huyên tiên sinh. Hắn không biết lúc nào xuống xe ngựa, tiến vào đệ tử bầy trong, lại càng ngụy trang đắc tượng là một sa dấu ở bãi sông thượng, nhưng là hắn này vừa động, cánh làm người ta phảng phất cảm thấy ra quốc điêu linh vỡ tan ngày cuối cùng cảnh tượng, cung điện tại liệt hỏa trong sụp đổ, đại thần tại lưỡi dao sắc bén trước máu tươi. Lục Cửu Huyên hướng đối diện cái kia cây chẩn thủy dẫn đại đầu người bình cố, quả thực giống như là cô phụ kích sông về lạc nhật tản đao đại sư huynh đọc đầy đủ. Không phải là không có nô thú nghĩ muốn từ đó trở lại. Nhưng Phạm Lạ nhích tới gần Lục Cửu Uyên bên cạnh nô thú nhích tới gần hắn ba trượng các loại, lập tức vảy ra ra đại lượng máu tươi ngã bay mở ra, như Phạm Phất Lạ bị lợi khí tính trước cắt, chém ra tới vài con kinh khủng vết thương. Lúc này Lâm Phong cẩn lại càng kinh dị phát giác, Lục Cửu Uyên cái kia một thanh bội kiếm chạm lụt, lại vẫn bị hảo hảo thổi phong ở đại đệ tử trong tay, tình cảm Cửu Uyên tiên sinh hẳn là tại tay không phóng. Bình Cố hiển nhiên cũng thấy xét đến lớn lao nguy cơ, quái khiếu một tiếng, từ phía sau lưng rút một thanh khủng lỗ cốt khí. Này cốt khí thoạt nhìn hết sức thô lỗ, nhìn kỹ lại, hẳn là dùng một đầu không biết tên cự thú xương bà vai. Lại, lần nữa, lốc cột lên, cây gỗ làm thành, nhưng là phía trên hắc khí lở lở, nhắm ngay Lục Cửu Uyên tiểu một đũa hung hăng chém xuống tới, trong không khí lại càng vang lên sấm gió mê di chuyển thanh âm. Nay một đũa chém xuống đến từ sau, lại xuất hiện một khủng lồ quỷ thủ vết tượng, cùng bình cố trên mặt mang trước mặt cũ giống nhau như lúc, nghe răng trợn mắt nhắm ngay Lục Cửu Uyên căn xuống tới. Lục Cửu Uyên hẳn là không tránh không ép, cả người tại trong nháy mắt ra tốc, tia sáng chợt lóe, cũng đã đến bình cố phía sau. Kiếp của hắn cái gì bộ dáng, thậm chí lúc nào ra kiếm đều hoàn toàn không thấy được, ngay sau đó Bình Cố trên đầu Hàn La Phong Vân bắt đầu khởi động, lại nhanh chóng thành hình hai cái khủng lồ chữ tiểu truyện tự thể, rõ ràng là "Yến", "Hàn" hai chữ. Sau đó hai chữ này ầm ầm bạo toé, này bạo toé cũng không phải là duy nhất tiến hành mà, Hàn La Thiên địa ở giữa nguyên khí đều ở điên cuồng một tầng một tầng vỡ tan, bạo liệt. Mỗi một tầng vỡ tan bạo liệt, đều phảng phất là có một kiếm từ trên trời giáng xuống chém xuống tới, mà "Yến", "Hàn" hai chữ này có bao nhiêu bức họa, như vậy sẽ phải bạo toé bao nhiêu thứ? Lâm Phong cẩn nhìn này kinh khủng cảnh tượng, ở trước mắt chừng ngây mồm thời điểm cũng là chắc lưỡi hít hà không dứt. Đây mới thực sự là thất quốc kiếm a. Không có ngờ tới hẳn là kinh khủng như vậy kiếm khí a. Một kiếm chém ra, phản phất tại trên người địch nhận chôn mười mấy uy lực tăng lên bom hè giờ, sau đó theo thứ tự nộ tung. Bình cố mặc dù đứng mũi chịu sào nhận chịu phần lớn uy lực, nhưng tán giật kiếm sức lực phát tán mở ra, kia chỗ kín Trần Thủy dẫn giống như trước cũng không chịu nổi, nhất thời thê lương ngâm nga, nó thân thể phía trên rõ ràng xuất hiện vài đạo hết sức rõ ràng nứt ra, dài đến nửa trượng, cánh phản phất là bị cự phủ hùng hang chém vài hạ. Vết thương răng khắp nơi, lại càng ồ ồ đi ra ngoài bạo hiểm nồng đặc màu vàng chất lỏng nó đột nhiên nuốt ăn hết chung quanh mấy người, trong chuyện này vừa bao gồm tây dung nô thú, cũng có một gã đông lâm đệ tử, sau đó một lần nữa lùi trở về dưới đất bò chạy, mà vốn là ngồi cười ở nó trên người bình cố cũng đã hôn mê bất tỉnh, toàn thân đều ồ ồ trôi huyết thành cái huyết nhân, cũng là lấy tay gắt gao keo kiệt ở trận thủy dẫn huyết sắc lên thiên, thành công chạy trốn. Xa không đầu mà không hành, hiển nhiên bình cố đô đã hoảng hốt chạy trốn, còn lại nô thú cũng là rối rít trạm canh gắt thoát đi. Lâm Phong cần lúc này lại là cau mày cảm giác được có cái gì không đúng, bởi vì này đánh một trận thật sự là có chút đầu voi đuôi chuột. Những thứ này Tây Nhung người cật liễu đại quy sau hoảng hốt mà chạy vốn là hết sức bình thường, nhưng là, bọn họ chẳng lẽ tiểu ngốc đến như thế trình độ, biết rõ không địch lại, cũng là còn muốn đi tìm cái chết. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Phong cẩn không nhịn được thấp giọng hỏi Tham Vương Thành Vũ nói: "Vương hiện đại, ta đối với Tây Nhung tình huống không thể nào hiểu rõ, những thứ này nô thú nghe tên tựa hồ là hết sức đê tiện, có phải hay không những thứ kia phạm vào tử tội kẻ tụ tội hành động?" Vương Thành Vũ lắc đầu nói: "Không phải, Tây Nhung nô thú, chính là từ quân đội trong dựệ sĩ bên trong tiên chọn vạn chọn mà thành." Hơn nữa chọn tư chất có thể tu luyện tà thuật 6 trên thực tế cũng là tương đối tô thiện thần thông, từng cái nô thú cũng là hết sức kiệt ngạo khó được chết đi dĩ, ở trong tối giết đánh bất ngờ trong sẽ đưa đến thật lớn tác dụng. Hết sức quý trọng, chúng ta hôm nay giết này năm sáu chục tên nô thú, chính là bình cố cũng là muốn đau lòng thật lâu, rất khó khai báo. Lâm Phong cần nghe Vương Thành Vũ lời của sau này, nhất thời cau mày nói: "Nếu nô thú như thế khó được, mà Tây Nhung người nên biết chúng ta đám người kia chiến lực, tại sao còn muốn xuất động những thứ này, nô thú quân đi tìm cái chết?" Hơn mâu chốt chính là, cho dù bọn họ trước đó không biết những thứ này, Nhưng lạ sao rõ ràng tại Cựu viện tiên sinh môn hạ kiếm ký nơi đó đụng đến bể đầu chảy máu, thương vong thảm trọng, bọn họ lúc này tại sao còn muốn tiếp tục chiến đấu? Chương 51, chưa từng có ai hộ vô lai dạ làm mạch. Lúc này thôn xã quân hiển nhiên cũng không có đuổi giết ra quá xa khoảng cách, hẳn là lấy 10 dặm làm hạn định, lúc này đã tụ lại tới đây, đem Đông Lâm thư viện trong đoàn người bảo vệ xung quanh ở trong. Lâm Phong cần lúc này chợt nhớ tới tới một chuyện, không nhịn được lên tiếng dò hỏi. Không phải nói Thiên hạ thư viện là độc lập với các quốc gia ở ngoài đấy sao, không cho phép nhúng tay các nước sự vụ, chúng ta Đông Lâm thư viện tùy tiện nhúng tay đi vào? cùng Tây Nhung cùng Đông Hạ đối kháng, chẳng lẽ sẽ không sợ không tuân theo quy củ chương trình. Rướn lấy hai nước trả thủ. Vương Thành Vũ đang muốn nói chuyện, cha của Hàn Vương Tuân Chi bỗng nhiên nhìn thật sâu hắn một cái, Vương Thành Vũ liền lui bay, rất giữ khát ý miệng. Lâm Phong cẩn trong lòng đang có chút ít mất mát, cũng là lỗ tai bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một thanh âm nhu hòa, chính là Vương Tuân Chi dùng tương tự với truyền âm nhập mật năng lực đối với hắn nói. Chuyện này cực kỳ trọng đại, không thích hợp ở loại địa phương này nói đến, đợi đến buổi chiều yên lặng thời điểm rồi hãy nói. Ba. Rất nhanh, theo sắc trời đen lại, quân đội cũng bắt đầu chú đóng xuống tới. Đông Lâm thư viện đám người kiên trì chạy mấy ngàn dặm lộ trình, vừa gặp được Tây Nhung mục kỵ, còn muốn đảm nhiệm ngồi dẫn bọn họ vào trỏng, đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, vì vậy mặc dù vội và đuổi thời gian, nhưng vẫn là hộ tống thôn xả quân cùng nhau chú đóng xuống tới tốt hơn tốt nghỉ ngơi một chút quân trang chương mới nhất. Ngày đó Lâm Phong cận tại quân doanh phía ngoài ngắm nhìn, sách tóm tắt được này quân doanh trong pháp luật nghiêm nghiêm, sát khí bức người, lúc này tiến vào trong đó, lại càng cảm thấy trong đó quân sĩ thật sự là bách chiến tinh huyệ. Hắn vốn là cho là Lý Hổ vốn là đã đem Vũ Lâm vệ thao luyện được cú hảo, nhưng cùng này một chi thôn xả quân so với cũng thật cùng gà đất chó kiện một loại. Đợi đến đoàn người dẹp tiến xuống, liền nghe được ăn cơm tiếng kèn. Quân doanh trong cơm canh mặc dù là lấy đơn giản làm chủ, bất quá đơn giản quy đơn giản. Du Thủy cũng là phong hậu. Món chính chính là nóng hổi nợ hoa bánh bao lớn quản ăn no, ăn với cơm món ăn còn lại là mỗi một hỏa, 50 người, còn lại là có một miệng nồi sắt lớn, thịt oa bên trong là béo ngậy hồng thiếu nhục, thịt kho tàu, mặc dù thịt không biết là cái gì làm. Hơn nữa chưa chắc sạch sẽ, nhưng là Du Thủy đủ chân, cộng thêm mùi vị đủ nặng. Mỗi người hạn chế hai trước. Thế toa bên cạnh là hai cái thùng lớn Một thùng lớn bên trong chính là chua lá sút. Hầu hết có thể hiểu dấu mỡ, một người khác thùng lớn trong còn lại là lục nhạt lục nhạt, nhìn kỹ, liền đem trên thảo nguyên mới mẹ bà bà đinh dễ đào lên giữa sau này nấu ra tới cháo bột. Nay cháo bột sau khi uống mặc dù khổ đựng nhũ, bất quá cuối cùng vẫn là hơi có chút trở về cam, hơn nữa nhiều uống lời mà nói, thì nhất thanh nhiệt hạ sốt, hơn có thể phòng ngừa đau đầu nhức óc và vân vân. Có thể thấy được này quân doanh trong cũng là cái gì đều suy nghĩ đến, lại càng có thể nhập ra tùy tục tận lực giữ vững tướng sĩ lực chiến đấu. Lâm Phong cẩn đang muốn ăn cơm lại thấy đến Cửu Huyền Tiên Sinh môn hạ cái kia cốc nghiêm hướng hỏa đầu quân đi tới, nghe hắn ngôn ngữ là muốn thiên vị, bất quá cũng là đụng cái cứng rắn cái đỉnh, bởi vì lự kia đầu quân cũng rất dứt khoát nói tướng quân nhà ta cũng là ăn cái này, cũng không có chuẩn bị cái gì tinh mỹ cơm canh, chống đỡ được cốc nghiêm hẩm hực tiêu sái trở về. Lâm Phong cẩn ở trong lòng thầm thỏa mái ngoài, cũng là đi trước cầm cái bánh bao ăn, tiếp theo nhìn bên cạnh cái kia có chút lớn đầu binh một ngụm bánh bao một ngụm thì tan được cháy hương. Cũng những mốc nửa bát tiện, ăn một lần dưới cũng là rất là cảm thấy có chút tanh tươi thiên vị, đoán chừng là ma thịt, thì bò Thịt dê hỗn hợp ở chung một chỗ làm cho món ta cẩm, hơn nữa trước đó cũng không có lấy máu, cho nên khẩu vị kỳ nặng. Cộng thêm làm công cũng là cực kỳ thô ráp, Lâm Phong Cẩn thậm chí còn ăn một khối mang dê mao, lông, ra đi ra ngoài. Thịt này nhất định là không có biện pháp lại tiếp tục ăn đi, Lâm Phong Cẩn cố nén chẳng lấy, thuận tay đem này nửa bát thịt cũng cho bên cạnh một quân sĩ, người này cũng là vui mừng vô cùng, nhân tiện cho Lâm Phong Cẩn một thật tha cảm kích nụ cười, kế tiếp Lâm Phong Cẩn tựu canh dưa chua ăn bánh bao, cũng không còn cảm thấy có nhiều khó khăn cửa vào, lại, lần nữa nước lửa bát bà bà định chịu đựng ra tới nước trà từ từ hạ uống vào, cũng cảm giác được có chút thích ý. Lúc này Lâm Phong cần ăn uống no đủ, nhất thời khôn ý tựu dâng lên, tóm lại có giao đạo sĩ chiếu cố tọa kỵ của mình làm công tử, liền muốn trở về lều nơi nghỉ ngơi, đột nhiên lại nghĩ đến mình mới đến, mình một nhận người khinh bị lớn tuổi hơn học cho nhỏ hỗn, giang hồ, đến một đám tiên tài trọng, hơn nữa còn quỷ thần xui khiến ôm lấy thích hợp nhất bắp đuôi của mình, như vậy thì không thể giống như là tại trời thưởng thư viện trong được chăng hay chớ. Dù sao cũng phải nhắm của mình định vị Sau đó nghĩ biện pháp đem các vị sư tôn bệ trên ấn tượng chuẩn bị cho tốt rồi hay nói. Nay tôn xả quân trong không ra tiểu táo, tiểu vương, vương tôn tri, tiên sinh thân có cố thận, nhất định là ăn không được loại thức ăn này, Dương Minh tiên sinh cũng tất nhiên không quen, mà bọn họ nếu là còn ăn lương khô lời mà nói, khẳng định cũng chẳng ăn. Nay không phải là cái tuyệt diệu cơ hội. Lâm Phong Cận vừa nghĩ tới đây, liền lập tức đi quân doanh cửa đổi cái xuất nhập lệnh bài, trong chừng tuần tra quân sĩ cũng biết bọn họ đám người kia chính là thư viện sĩ tử, hay là hơi có chút tôn kính, cộng thêm Lâm Phong Cận xuất thủ cũng là hảo phóng. Cho nên cũng không còn phí công phu gì thế. Lúc này Lễ trên Thảo Nguyên đã là Thảo trưởng oanh bay, cộng thêm Lâm Phong cẩn ngũ giác dị thường, lại càng cụ bị Tưởng Hán nhìn ban đêm năng lực, cộng thêm mũi của hắn khiếu giác bén nhạy, rất nhanh đang ở trên Thảo Nguyên lấy một ít thức ăn, chạy tới hỏa đầu quân trên lò cho bọn họ tốt hơn ơi. Lịch thân vội vã sửa trị cái ba món ăn một suất, cố ý hướng trên mặt leo chút ít than hơi, liền đi dương mình tiến hành lễ. Ợ. Hắn lúc này chính là đúng đệ tử thân phận, liền cũng không cần thông truyện, chẳng qua là ở bên ngoài báo một tiếng tên của mình, đợi đến bên trong gọi vào thời điểm, liền túi đầu bưng mầm go đi vào. Kết quả vừa ngừng đầu, nhất thời ngạc nhiên, thì ra là Dương Minh tiên sinh cho ở trừ hắn ra Nhi tử Vương Tuấn Chi gia, vẫn còn có khách lạ tồn tại, hơn nữa không chỉ một người. Khách lạ trong, không cần phải nói chính là có Lục Tử Uyên, nhưng là tại Lục Cửu liền bên cạnh, còn ngồi một màu da đen, lộ ra vẻ có chút có chút âm đức nam tử, nam tử này mặc dù đính nón trụ sâu rạp, nhưng cũng nhìn ra được hết sức tính trắng. Hơn nữa người này mặc dù chỗ ngồi cũng là cũng không ở giữa, nhưng là tứ bình bát ổn ngồi ở nơi đó sau này, tiêu phảng phất mọi người, thậm chí là hoàn cảnh chung quanh đều phải lấy hắn làm hạch tâm ma phương đại thế giới chương 1. Nhìn vóc người dung nhan, ưu thẳng cảm giác trong cơ thể của hắn có một loại bạo tạc tính chất kinh khủng lực lượng, hơn nữa không giây phút nào đều ở hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, muốn chinh phục hết thể cảm giác. Bá đạo như vậy khí thế, ngay cả bên cạnh vương vảng như sơn lục cự uyên cũng chỉ có thể tới địa vị ngang nhau. Lâm Phong Cẩn rất nhanh vừa phát hiện, nam tử này niên kỷ tuổi thật ra thì không lớn, chỉ là bởi vì màu da cùng tụ trọm râu nuôi nhân, cộng thêm chán da thượng tang thương vẻ rất ổn, phong sương vẻ rất nặng, cho nên ít nhất trông có vẻ già 10 tuổi. Ngồi ở bên cạnh người tiếp khách Vương Tuân ý kiến Lâm Phong Cẩn lấy cái đầu gỗ cái mâm đi vào. Phản vật là trong tiểu điểm tiểu nhị, ngạc nhiên nói: "Ngươi đi làm cái gì?" Lâm Phong Cẩn liền đàng hoàng nói: "Đệ tử mặc dù còn không có chính thức nhập môn, nhưng đúng là vẫn còn định rồi danh phận, nhìn thấy hôm nay trong quân cơm canh có chút thô lậu, e sợ cho sư trưởng ăn không quen, cho nên riêng sửa trị chút ít đơn giản chút thức ăn tới cống hiến cho sư trưởng, mặc dù qua loa chút ít, nhưng không mất sạch sẽ nhẹ nhàng quắc quái." Hắn một mặt nói, liền một mặt đem làm ra tới ba món ăn mùi súc bẩy đặt đi ra ngoài. Rau sam rau xanh xảo thảo hoang thịt tươi mới ngon miệng, quá thủy sau rau trộn bà bà đinh xanh tươi vẫn, còn có vàng nóng tiêu cao tiên trứng chim. Số còn lại là nấu ra tới ngon sum ấm. Về phần món chính còn lại là dùng sát thông, phấn hoa vàng, nấm cẩu bắc hỗn hợp thịt tỏ băm ra tới hãm nhân bao bánh chẻo, chấm đoản chấm đoản, nóng hôi hổi làm người ta vừa nhìn thì có muốn ăn. Lục Cự Uyên nhìn Lâm Phong cẩn một cái, hơi có chút ngoài ý muốn đối với Vương Thủ Nhân nói, học trò của ngươi mới thu người đệ tử này cũng là có chút khác loại, quân tử không gần nhà bếp, hắn cũng là phương pháp trái ngược. Lâm Phong cẩn cười khổ nói, đệ tử tư chất nô độn, mất đi ân sư trịu đặc biệt thu nhận sử dụng môn tưởng, suy đi nghĩ lại, khắp nơi cũng là không bằng những thứ khác sư hình. Như vậy chỉ có cần thủ trung, chuyên cần hai chữ. Vương Tuân Chi cũng là đối với Lâm Phong Cẩn cử động lần này rất là hài lòng, thân thể của hắn chính là thai bên trong mang đến cô tận, nói cách khác, khôi phục thành người bình thường tốc độ cũng là khẳng định mau không nổi, cộng thêm miệng của hắn buột ngọt tới nhẹ, vì vậy Lâm Phong Cẩn cử động lần này rất là hợp tâm ý của hắn, liền cười nói: "Tâm ý của ngươi rất tốt, ta lĩnh, còn không mau ra mắt cửu huyền tiên sinh cùng Lữ tướng quân." Lâm Phong Cẩn trong lòng lại là vừa nhảy, như hắn đoán được không sai lời mà nói. Có lẽ thôn xả quân trong có thể có thật nhiều cái nữ tướng quân, nhưng là có thể có tư cách này lại càng có năng lực cùng Cựu Điền tiên sinh, Dương Minh tiên sinh ngồi chung địa vị ngang nhau nữ tướng quân, như vậy rất có thể liên chỉ có một. Đó chính là Baptist Anh Hầu nữ Vũ. Thần binh thôn xả người cầm được. Baptist lập quốc thời điểm, kia quốc quân vốn là dị tộc nhân, họ kép thích hệ, vì duy trì mình đối với hán tộc thống trị, liền chủ động đổi họ của dân tộc hán làm nữ, bất quá một chút tập tục hay là gắn bó trước bộ tộc phong tục, hơi có chút dã man. Tỷ như nữ Vũ xuất thân sẽ đang Hắn chính là Quốc quân Lữ Khang cùng mình trị dâu thông dâm chỗ sinh, lúc này ở quốc nội đã là công khai bí mật, cộng thêm người này đúng là tài hoa hơn người, mai danh nhận tích từ cơ sở làm lên, sau đó lui về công lao vẫn làm được tiên phong. Dĩ nhiên, trong quá trình này nếu là nói Lữ Khang không có chiếu cố đó là nói dối, nhưng là công lao này cũng xác xác thật thật là Lữ Vũ mình một đao nhất thương giết ra tới, đó là trộn lẫn không được nửa điểm dối trá. Kế tiếp Lữ Vũ làm ra càng làm người giận sôi chuyện tình, đó chính là ngang nhiên mở ra chủ giác hình thức. Thần binh tôn xả nhận chủ lấy được cái thanh này vệ liệt đế máu huyết đúc thành thần binh sau này, hắn cái này tư sinh tử tựu rõ ràng có đoạt đích tư cách. Loại chuyện này tại trung đường cùng nam chính dường như tuyệt đối không thể nào phát sinh, nhưng là tại Bắc Tề loại này còn tuân thủ nghiêm ngặt nhục nhục cường thực lý niệm quốc gia bên trong, còn lại là lộ ra vẻ có chút đương nhiên. Nếu Vương Tuân Chi lên tiếng, Lâm Phong cẩn chính là vội vàng đi trước bái kiến, Lục Cửu Uyên cũng là nhận được hắn, nhàn nhạt khoát tay áo. Chương 52, chi kiến trướng. Nghĩ điêu chợt ngươi uy hiếp Hợp Lạc Đôn Sơn trùng điệp tung hành, phương viên 4500 tròng. Nếu muốn ở nơi này tìm một cái sơn cốc tuyệt đối chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, coi như là tham dò người cũ bị thập phần cường đại thực lực, hơn nữa còn tinh thông phong thủy phong thủy, cho nên hiệp nghị cũng là rất nhanh tiểu đạt thành, Tang Vương sai mở thời gian theo thứ tự vào núi. Lâm Phong Cận cũng là bị chọn trúng, trở thành vào núi một thành viên, bất quá hắn địa vị rất lung tung, còn lại là biến thành mang nặng bối đồ vật quân vắt chi lưu. Thật ra thì loại chuyện lật vật này nhân tốt nhất tiểu hứng khai thị từ thôn xã quân trong chọn chút ít quân hán mà nói, bất quá long mạch trời xanh tiểu tráng ghét quân sĩ trên người khí huyết sát. Nghe nói hội rất xuống tìm được long mạch sắt suất, cho nên Lâm Phong Cận cũng chỉ có thể cười khổ tiếp nhận vận mệnh của mình. Đông Lâm thư viện đám người bởi vì có hai đại tử đầu, đầu sỏ, dẫn đội, cho nên hơi bị kiêng kỵ, cho nên bọn họ là cuối cùng một vào núi. Vào núi sau này Vương Tuân Chi đưa mắt nhìn một lát mặt đất, sau đó không người làm lễ, tại ao hãm nơi nghe nghe nói. Đây là mặc ra áo giáp thần thú giẫm đạp ra tới dấu vết, ngay cả phi công thư viện chồng cũng không có nắm giữ loại này cường đại nhất thú máy móc chế pháp, đã sớm nghe nói Đông Hạ Quốc sư Vương Mạnh cùng Mặc Môn giao tình không phải là nông cạn. Lần này bọn họ rất có thể mời tới Mạc gia trong lãnh đời mọi người thiên hoàng siêu sao dưỡng thành hệ thống Trixi T lạc loạn. Lâm Phong cẩn vừa hỏi mới biết được, thì ra là Mạc gia mặc dù trước mắt nổi đầy phi công thư viện nổi tiếng nhất, thật ra thì nhưng trên thực tế là chia làm tứ đại phe phái, chủ trương thủ ngữ phi công thư viện, chủ trương người nghiên cứu thể tiềm năng kiêm yêu thư viện, chủ trương văn hóa truyền thừa, hồi phục thượng cổ kỹ thuật mình quỷ thư viện cùng chủ trương học tiên địa, lấy tấn công đối thủ thiên chí thư viện. Lại đi phía trước đi đại khái 2 3 dặm, Lâm Phong cẩn phát giác có cái gì không đúng, không nhịn được thật sâu hít hà. Nhất thời phát giác có cái gì không đúng, bởi vì trong không khí loáng thoáng có một cổ quái vị, đó chính là trước gặp phải Trần Thủy dẫn nuôi. Lâm Phong Cẩn biết long mạch đối với yêu quái mà nói cũng không phải là cái gì thích hợp tu luyện phong thủy bảo địa, ngược lại nhích tới gần long mạch yêu quái sẽ gặp được kịch liệt thương tổn, cho nên Lâm Phong Cẩn cũng không có mang làm công tử một đạo, không nghĩ tới Tây Dung người lần này được ăn cả ngã về không, thậm chí ngay cả thu phục Trần Thủy dẫn loại này đại yêu quái cũng cùng nhau lĩnh. Đoán chừng là muốn lợi dụng yêu quái mấy chục lần bén nhạy ở tại thường nhân cảm giác tới bắt long mạch hành tung sao? Lúc này phía trước bỗng nhiên có chút xôn xao, bất quá nhanh chóng giữ bình tĩnh lại, rất nhanh, Lâm Phong cẩn liền gặp được phía trước trên vách núi đá lại treo mấy người. Mấy người này thoạt nhìn hẳn là bị cái gì khủng lô chi chu tập kích như vậy, bị một loại màu trắng túi tơ đắp ở trên vách đá. Trong đó có một người đã bị để xuống, trên người hắn chính là mặc đông hạ người y phục, còn sống, nhưng là chỉ có tim đập hô hấp, nhưng với ngoại giới không có bất kỳ cảm ứng. Phản vật là người sống đời sống thực vật một loại, cẩn thận sờ khắp kia toàn thân, lại càng phát hiện toàn thân xương cốt đều hòa tan rớt. Người này trong cơ thể tự hồ cũng tại từ từ hóa lỏng. Cuối cùng đoàn trưởng sẽ biến thành một túi nước tử một loại kinh khủng đồ vật. Thoạt nhìn kia hai phe đã dậy rồi xung đột. Lâm Phong cẩn ở trong lòng thầm nghĩ, không biết là như thế nào công kích mới có thể đạt thành loại này cái hiệu quả. Chẳng lẽ là kia lãnh đời Mặc Muôn đã hạ thủ sao? Lúc này, Vương Tuân Chi đưa mắt nhìn thi thể một lát, vừa làm ra phán đoán chuẩn xác. Chúng ta phải cẩn thận, căn cứ ghi lại, Long mạch mặc dù sẽ hút đi yêu quái trên người thiên địa linh khí, đối với yêu quái tạo thành thương tổn, nhưng là luôn là có ngoại lệ, tại Long mạch phụ cận sẽ gặp xuất hiện có một chút kỳ lạ chuyện tình. Đó chính là vốn là không có cách nào tu luyện sinh vật tinh quái ngược lại có thể lây long mạch hơi thở, tiến tới nhanh chóng lướt lên, tạo thành một loại tên là suy đặc biệt quái vật, những thứ này yêu vật không có cách nào rời xa long mạch phụ cận, nhưng thân thể chiến lực cũng là hết sức mạnh mẽ. Những người này phải là bị một đầu nghị suy tập kích, liên hoàn thủ cảnh báo cơ hội cũng không có. Lâm Phong cẩn nhìn thấy Vương Tuân Chi tại đưa mắt nhìn thi thể thời điểm, cực kỳ chuyên chú, thậm chí trên trán đều thấm xuất một hồi thủy. Liền biết đạo trong chuyện này hẳn là có chút môn đạo, liền lén lén đi hỏi Vương Thành Vũ, Vương Thành Vũ ngạc nhiên nói: "Đây là truy nguyên a, nga Đúng rồi, ta quên mất ngươi còn không có chính thức nhập môn, bổn môn nếu là muốn tu hành chi hành hợp nhất tâm pháp, thì trước hết đem Truy Nguyên Dưỡng khí thuật tu luyện tới ít nhất chút thành tựu cảnh giới, nếu không nghe lời, là không có biện pháp tiến hành chi hành hợp nhất tâm pháp tu hành. Nguyên lai like là như vậy." Lâm Phong cẩn trọng nói. Vương Thành Vũ tiếp theo có chút kiêu ngạo nói, "Bổn môn trong có rất nhiều mọi người nóng lòng cầu, van xin thành, đem Truy Nguyên Tâm Pháp tu luyện đến chút thành tựu cảnh giới sau này liền lười biến xuống, sau đó đem tất cả tinh lực đều đặt ở chi hành hợp nhất tâm pháp trên, nhưng không biết hai người vốn chính là hỗ trợ lẫn nhau." Nói đến chỗ này, Vương Thành Vũ có chút tự hào nhìn một cái Vương Tuân Chí Đạo. Ở trên đời này, chỉ có ta phụ chính là đem Truy Nguyên Tâm Pháp tu luyện đến tiên nhân hợp nhất đại thành cảnh giới. Ngay cả Dương Minh tiên sinh cũng không có thể với tới, vì vậy có thể phân tích thế gian và vật. Lâm Phong cần nghe vậy cũng là nghiêm nghị bắt đầu kính nể, Truy Nguyên Tâm Pháp nguyên là ẩn hiện chu hy sáng chế, này Vương Tuân khả năng đem lần này tâm pháp hẳn là tu luyện tới liền người sáng tạo cũng không có đạt tới cảnh giới, này có thể nói là trừ cố gắng ở ngoài, thật đúng là chân tiết cắt cần cái nhân đích thiên phu ở đâu đâu. Quả nhiên là có thể được xưng tụng một câu trò giỏi hơn thầy Mã Thắng ở tại Lam, hoàn toàn xứng đáng có thể chịu đựng được lên cái này tháng tự, chứ cũng khó trách được có cái gì giấu vết cũng là Vương Tuân Chi ra tay, lấy hắn truy nguyên thần thông năng lực, tự nhiên có thể so sánh hồn mạt còn chính xác suy đoán ra sự kiện đích thực tướng vạn quốc binh giàn trường mới nhất. Dọc theo con đường này có hỗ trợ của hắn, nghĩ đến phải tìm long mạch cũng tất nhiên là ít công to. 3. Đoàn người tiếp tục theo thế núi hướng trong núi đi tới, lúc này trưởng tưởng cũng là theo khe núi ngược dòng mà đi, trích đi năm sáu dặm, lưu phát giác có cái gì không đúng lên. Tại ngoài núi thời điểm đã là thảo trường nguyên bay, lục sắc dẩm gì, nhưng vào núi sau này đại khái là nhiệt độ thấp một chút nguyên nhân, hay là một mảnh sơ xác tiêu điều cảnh tượng, phảng phất liền chồng chất trên mặt đất tuyết cũng là màu xám nhạt. Quỷ dị hơn chính là, trong núi này tựa hồ một chút sinh cơ cũng không có, ngay cả đám trích bay đi chim tước cũng không có, lỗ tai trong nghe được, cũng chỉ có giẫm đạp tại trên mặt tuyết kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, cánh phảng phất là ở nơi này sơn trong tất cả sinh mệnh cũng bị hoàn toàn diệt tuyệt. Thật làm người ta nan dĩ tương tín, dưới loại tình huống này từ địa, tuyệt địa, hung địa một loại hoàn cảnh trong ánh hội tích chứa lên như vậy một cái so sánh trưởng giang hoàng hà còn muốn mênh mông quần quần khổng lồ lắm mạch. Theo đám người tiếp tục xâm nhập, dần dần, Liền Lâm Phong cẩn trong lòng cũng đã tuôn ra một cỗ không cách nào hình dung bị đè nén cảm giác, hơn nữa căn bản là không nói ra cảm giác này đến tụt cùng là nguyên từ địa phương nào, hít sâu vài hơi hoặc là cao giọng nói đùa mấy câu, có thể hơi chút đem cảm giác này hòa tan, nhưng là một khi không nói lời nào bắt đầu an tĩnh tiêu sái đường, cảm giác này tựu quyền thủ trong lai, like, như phảng phất là đồ sứ phía trên mạng nền, biến mất lập tức tựu rất. Nhanh sẽ dày dần lên. Hơn nữa dần dần làm sâu sắc, cộng thêm sơn hành nhiên tĩnh, hẳn là càng phát ra làm người ta cảm giác được cực kỳ khó chịu. Ta thảo, tựa hồ có cái gì không đúng a. Lâm Phong cẩn ở trong lòng trầm ngẫm, nơi này căn bản là không giống như là cái gì chó má long mạch, ngược lại giống như là cái loại nơi đã chết ngàn vạn người vạn người h ám hại. Đồ vật, ưu tương tự với Bạch Khởi chôn giết 40 vạn triệu quân rơi xuống binh cái chủng loại kia. Địa phương, giao đạo sĩ chạy đến nơi đây tới cũng là như cá gặp nước. Này long mạch con mẹ nó không phải là tử linh long hóa thân sao? Cũng may chuyến này chính là nhân vật tàng long mà hổ. Lâm Phong Cẩn đều phát giác chuyện tình, Vương thủ nhân cùng Lục Cửu Yên như thế nào lại không biết. Vương Tuân Trì bỗng nhiên lên tiếng nói, nơi đây có biết thấy chướng phiêu đảng, lẫn vào suy nghĩ trong những rối loạn tâm tình, nếu có duy trì không được đệ tử, xin đứng ở Cựu Điền tiên sinh phụ cận đi, hắn có thể che được các ngươi chu toàn, bất quá tại biết thấy chướng trong ngẩn đến càng lâu lời mà nói, còn lại là tương đương với là đúng tâm tình tiến hành một lần giải luyện, cho nên chư đệ tử tốt nhất vẫn kiên trì không được sau này gần chút nữa Cửu Uyên tiên sinh. Lúc này Lâm Phong Cẩn đã không nhịn được hướng Lục Cửu Yên nhìn đi qua, chỉ thấy hắn không có gì đặc biệt tiêu sái. Nhưng là không biết tại sao, giơ tay nhấc chân trong lúc đều có một loại phong duệ tuyệt luân cảm giác, như phạm vật là nhìn nhiều mấy lần tầm mắt cũng sẽ bị thương rừng như, hơn kỳ lạ chính là, mặc dù đi ở trên mặt tuyết, Lục Cửu Uyên nơi đi qua, lại một dấu chân cũng không có. Thậm chí nhìn chút ít không trung bay xuống tuyết đọng khô diệp, hẳn là được nơm nớp lo sợ đợi đến Lục Cửu Uyên đi qua xong này mới dám bay xuống một loại. Vương Tuân Chi lên tiếng sau, rất nhanh đã có người tụ tập hướng Lục Cửu Uyên ơi. Những người này phần lớn cũng là bị chọn đi vào làm việc nặng nhọc làm công nhân bốc vác làm việc lật vật pháo hôi cái chủng loại kia, bất quá Lâm Phong Cẩn nhưng trong lòng thì hơi có chút tò mò, cũng là muốn muốn mượn lần này biết thấy chướng tới rèn luyện tâm cảnh của mình. Bất quá trò chơi này nhân mang đến bị đè nén cảm giác cựu phảng phất tích trần như vậy, càng la xúc tích đứng lên thì càng nhiều, giống như là vạn thước dài chạy như vậy, rất có thể trước 9000 thước đều sẽ cảm giác rất dễ dàng, nhưng là cuối cùng 1000m cũng là khó khăn được khắc cốt minh tâm. Lâm Phong Cẩn cắn răng kiên trì đại khái thời gian uống cạn chúng trà, đã là cảm thấy thiên hôn địa ám. Nhân sinh hoàn toàn cũng không có những yêu nơi, phảng phất một giây sau toàn bộ thế giới cũng muốn hủy diệt mới là làm người ta hoan hô tức dược chuyện tỉnh. Hắn thấy không đúng, cắn răng dắt ngựa hướng Lục Cửu Uyên đi tới, nhưng là đang ở hắn nhấn mại lực đạt đến cực hạn thời điểm, kỳ lạ chuyện tỉnh xảy ra, chợt trong lúc, Lâm Phong cẩn cảm giác mình đích lương trung tâm bỗng nhiên bùng lỏng, viên này hồng nốt rồi vừa hiện lên đi ra ngoài, tựa hồ nơi đó trống rỗng xuất hiện một có vô hạn hấp thụ lực lỗ thủng, trường kinh hấp thủy dường như đã Lâm Phong cẩn hút vào trong cơ thể hiệu rõ chi kiến chứng cho hút được sạch sẽ. Không những như thế, Các mọi nơi lại càng dông nhiên cuồng phong gào thét, ba phủ đang lúc mọi người phụ cận chi kiến chứng cũng là bị gió lớn quấy được phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng, tia đẩy trời khắp nơi bao trùm biết tới chứng, lại hoàn toàn cũng bị Lâm Phong cẩn lưng cái kia nhất điểm hồng nốt rồi hấp thụ đi vào. Người bên cạnh cũng là hoàn toàn cảm thấy không tới điểm này, chính là Vương Tuân Chi cũng có chút mê hoặc, trích cho là hiện tượng thiên văn biến hóa, này biết tới chứng là ở cố định thời gian xuất hiện, hiện tại thời gian vừa đến, liền tự nhiên là mất đi đi. Chương 53, nho môn tứ tự trận. Rất hiển nhiên, Lục Cửu Yên cảm thấy được cái gì nguy hiểm Cho nên muốn nóng lòng chạy tới sơn cốc kia trong bảng phảng địa thế trông đi, nếu không nghe lời ở nơi này cao chót vót vô cùng trên núi giao chiến, riêng là rơi xuống tảng đá tựu đủ người uống một bình, nhưng nếu tái dẫn phát tuyết băng, như vậy còn muốn không muốn sống. Trên thực tế mới vừa rồi nếu không phải là Dương Minh tiên sinh thi triển ra tâm ngoại không có gì thần thông, bảo vệ mọi người đặt mình trong mảnh đất kia phương, nếu không nghe lời đã sớm thương vong thảm trọng. Đám người mới vừa chạy tới chân núi, liền nhìn thấy lúc trước ngốc cái kia địa phương kịch liệt chấn động, núi đá quần quẫn rơi xuống, thẳng như xảy ra dị thường mãnh liệt động đất. Một chút cây thông giả cũng là nội bộ lực lượng chỗ nặng ra, rễ cây cũng bị khiến cho dương nhanh múa vút lòi đi ra ngoài. Ngay sau đó, một cái ngũ thải ban lan chất sừng chân đột nhiên xuyên thấu sơn thể đâm đi ra ngoài, lộ ở phía ngoài chiều dài thì đến được 5-6 thước, đâm ra địa phương nhất thời ẩm ẩm bạ toái, ngay sau đó con quèo, bắt được sơn thể hùng hăng lay động vân kháng nhật tê xì tê đạo loạn. Nhất thời, núi đá cùng tiết trần quần quần đung đưa đánh sâu vào xuống, hội tụ thành một cái kinh khủng mà mêng mông quần quần phức tạp con sông, sau đó thanh thế vô lượng đánh sâu vào xuống, quỷ dị hơn, còn có thể nhìn thấy Theo tuyết băng trùng quanh núi rừng Gô Đá trong lúc, thổ đá đều ở không ngừng cái chăn vây quấn động, chợt nhìn phía dưới hẳn là có đồ vật gì đó đang phía dưới ngọa ngụy du tẩu. Bụi đất cùng tuyết quần cột trong, còn có ngũ thải ban lan sắc ngoài chợt lóe rồi biến mất. Thấy khủng bố như vậy tình huống, mọi người tuy là chạy trốn thở hổn hển, cũng là trong lòng đều ở dồn sức đánh cổ, nào dám ở chân. Ngược lại là trên người tiềm lực bị nghiền ép đi ra ngoài, chạy trốn phá lệ nhanh chóng, chờ chạy tới trong sơn cốc đoạn thời điểm, đều mệt mỏi phảng phất cho giống nhau lẻ lũy, thở không ra hơi. Cũng may lúc này, Cựu Yến môn hạ đệ tử không hổ là chiến lược đệ nhất đã tại cốc nghiêm dưới sự hướng dẫn của dẫn đầu xoay người, bắt đầu rút kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà Dương Minh tiên sinh môn hạ cũng là đứng dậy bốn người, bốn người này chính là Vương Tuần Chi sư phụ huynh sư đệ đồng lửa, coi như là tâm học môn hạ đời thứ 2 đệ tử trong nhân tài kế suất. Bọn họ vào lúc này, lại khoanh chân ngồi xuống xuống, sau đó những người bên cạnh lấy ra nước trong cho bọn hắn thông dòng rửa tay. Một mặt, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một hộp gấm, Thành Tâm đang toan tính bắt đầu lẩm bẩm đọc tụng cái gì. Ngay sau đó, bốn người này trong tay hộp gấm lại từ từ tự động mở ra, từ đó rõ ràng bay ra bốn kiện đồ vật Này bốn kiện đồ vật lại bị gọi chung làm văn phòng tứ bảo, chính là giấy và bút mực. Này bốn kiện đồ vật. Này bốn kiện đồ vật bay đến không trung đi sau này, lại trở nên to lớn như cánh cửa một loại, sau đó chà chà chà chà từ chừng 10 trượng trời cao trong rơi lắp xuống. Thật sâu cắm vào mặt đất, ngăn lại đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, đám đông đô hộ ở trung ương. Ngay sau đó, tất cả mọi người sản xuất tại chỗ một xá, này bốn vật mạnh mẽ pháp khí lẫn trong lúc lập tức sinh ra cộng hưởng. Phía trên quang mang chớp diệu, không trung lại càng mạc hương mùi thơm ngào ngạt, như thủy mạc bức tranh dường như mây ngủ trên không trung giang khắp nơi. Hơn nữa phát ra ong ong ông tiếng vang. Nho môn tứ tượng trận đã thành hình. Có thể nhìn thấy, nơi sa mặt đất bỗng nhiên đội lên như 7, 8 con đường ống một loại dấu vết, lưu phảng khắp cả vùng đất mạch quản chợ hiện ra, hẳn là phía dưới có thứ gì đang nhanh chóng tiềm hành chui từ dưới đất lên ních tới gần, như vậy thế tới, có thể nói so với có thiên yêu huyết mạch cái kia một cái trận thủy dẫn cũng là không kém chút nào. Nhưng làm này dấu vết ních tới gần đến tứ tượng trận 20 trượng trong vòng thời điểm, liền lập tức nhìn thấy nhờ gần đây cái kia nhất phương màu vàng cậu nguyên mực rõ ràng trở nên to lớn. Tốc độ cao bay ra, Sau đó từ trên xuống dưới phô thiên cái địa đập phá xuống tới, thẳng như khai thiên tích địa, phản phất cổ thư trong miêu tả cái kia phiên thiên ấn một loại cường hãn. Nay một đập dưới, Lâm Phong cẩn mục lực cũng là cực kỳ sắc bén, nhất thời thấy này cỗ nguyên mự pháp khí còn không có nệ xuống, bị nó bao phủ ở địa phương đã xuất hiện dị biến, tỉ như bùn đất thoáng cái tựu trở nên khô giáo ra bị nẻ, phía dưới cỏ dại lại càng lập tức biến thành khô vàng vẻ. Sinh cơ hoàn toàn không có, kinh khủng hơn chính là, Lâm Phong cẩn phát dắt tầm mắt của mình đều nhận lấy vật mèo, hiển nhiên liền không khí đều ở đây pháp khí uy lực kinh khủng hạ xuất hiện biến hóa. Một giây sau, nay màu vàng cổ niên mực liền rất rực khoát che ở trên mặt đất, dưới đất lập tức truyền đến một tiếng trầm muộn vô cùng tiếng vỡ vụn, như phản phất là rãy ra giẫm đạp đến con rắn thượng cái kia một tiếng văng nhỏ, hoặc như là trang bị đầy đủ máu đen túi da bị áp bạo phát thanh âm, ngay sau đó liền từ dưới đất trong khe hắt phun ra tới vài củ ố đen huyết thủy, liền không còn có bất cứ động tĩnh gì. Chết ngay lập tức. Lâm Phong cẩn hư ra khỏi một ngụm thở dài, Đông Lâm thư viện người lấy ra pháp bảo quả nhiên cho lực, này tổ hợp pháp bảo thoạt nhìn cũng là phá lệ sắc bén, nhưng hắn trong lòng những lời này mới vừa nói ra được một giây sau, Lập tức liền gặp được dưới đất cũng là xuất hiện vài cổ ti ti từng sợi, hoàng trung mang xích tiến trướng, cuốn quanh ở kia màu vàng cậu nguyên mực phía trên. Nhất thời, này màu vàng cậu nguyên mực hoạt động tiểu hiện ra rõ ràng tối tăm, không có trước vốn cong nhưng có khí thế linh động. Giơ bẩn. Này rất hiển nhiên chính là biến thái giơ bẩn lực. Vương Tuân Chi sắc mặt cũng giống như trước khó coi, ánh mắt hắn trong kia sáng chợt lóe, hiển nhiên vừa phát động truy nguyên năng lực, liền lập tức hô to nói: "Này suy quái chính là cảm ứng long mạch tán bật ra tới long khí ma dị biến thành hình, giết chết bọn họ sau cố nhiên là có thể trừ tận gốc hậu hạn." nhưng nó hút lấy ở trong người long mạch tán loạn hơi thở cũng là không có cách nào bị hủy diệt, sẽ gặp cuốn quanh đến pháp bảo tiến tới hành rỡ bận. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn hắn, kỳ vọng nghe được Vương Mộ Mỗ nói ra đến tiếp sau hướng đối phương pháp, tiếc nối chính là, Vương Tuân Chi cũng là cười khổ nói, muốn tiêu trừ loại này rơ bận lực, chỉ có thể đem pháp bảo đưa đến mệnh cách tử vi nhân thân bên, liền tự nhiên sẽ bị chậm trệ hút đi, hơn nữa đối với người này bổ ích rất lớn, nhưng chuyện này cũng là hết sức công phu, cấp không đến vui mừng nhân dục tiên tế, tê xịt lao loạn. Chư lần đó ra, cũng chỉ có thể từ từ tế luyện tiêu ma. Vậy nếu không có biện pháp Lâm Phong cần hậm hực quán tầm nói. Như vậy một hỏi một đáp, văn phòng tứ bảo tạo thành tứ tượng trận đã liên tục không ngừng một chuyện, chỉ thấy bút son trên không trung không ngừng chóng động, một vượt qua niết lên một mại, đều có thể nói thiết câu ngân hoa, mọi người như có thực chất chữ to đều trôi lơ lửng ở liêu không ở bên trong, từ từ xoay tròn, gặp được quy hiệp tiểu chủ chủ động đụng phải đi tới. Có một chiếc giống như chim khổng lồ bướm bướm suy từ dưới đất xuyên ra, mới vừa vỗ động cánh, đón đầu liền đụng vào một chiếc tự, chữ lập tức hữu chia 5 x 7, trên không trung bạo tỏa, lục sắc nội tạng dịch nhuẩn và vân vân nơi loại tiên. Chẳng qua là này bướm bướm suy mặc dù bị giết rớt, nhưng trên người cũng là rất nhiều độc phấn, bị xé nát sau này liền thuận lý thành chương ở không trung đồng bệnh đồng đưa rải rác mở ra, một gã Đông Lâm đệ tử nghe thấy được sau này, dōng nhiên lật ra xem thưởng, cùng khiếu loạn chém sông ra ngoài, cũng không lâu lắm đã bị kéo vào dưới đất xé thành khối vụn. Mất đi cửu nguyên tiên sinh môn hạ cốc nghiêm ném ra một tờ hỏa linh phù, hóa thành một con viêm điểu, truy đuổi kia không trùng độc phấn, đem chi đốt cháy hầu như không còn, nếu không nghe lời, làm hại càng giữ rồi hơn. Mà tạo thành tứ tượng trận tùng mặc còn lại là chủ yếu đưa đến phụ trợ tác dụng. Này đồng màu vàng tung mặc cao cao trôi lơ lửng ở liêu không ở bên trong, từ kia bản thể bắt đầu dậy ra nhàn nhạt màu đen sương ngủ, ba phủ ở trong trượng bên trong, không trung lại càng mơ hồ có mặc hương sông và muối, thấm vào ruột gan. Phạm Lạc ở vào mặc vụ bao phủ trong suy quái, trên người cũng bị bị lây nhàn nhạt màu đen dấu vết, hơn nữa theo dạo chơi một thời gian càng lâu, như vậy trên người mà sắc lại càng đủng, hành động cũng là càng lại chậm chạp, mà ở mặc vụ bao phủ trong Đông Lâm đệ tử, còn lại là thần thành thú sảng, được đả thương cũng rất mau cầm máu. Bất quá Lâm Phong cẩn nhìn đồng màu vàng tung mặc tiêu hao tốc độ Nhiều lắm là cũng chỉ có thể ủng hộ thời gian uống cạn chúng trà, một khi tiêu hao hầu như không còn, đoán chừng tình thế có thể lo. Tứ tượng trận trong còn có giấy tuyên thành pháp bảo, gặp phải địch nhân sau này còn lại là trực tiếp trải rộng ra ở trên mặt đất, có chừng sân bóng rô lớn nhỏ khu vực, phảng phất là rơi xuống tiểu tuyết sau này trắng xóa một mảnh, đông lâm đệ tử ở phía trên hoạt động lời mà nói, tốc độ hội thay đổi mau, một khi có truy quái giẫm đạp đi tới, thường thường tiểu như dính chuột trên bảng lão thử một loại không thể động đậy, bất quá dãy dụ một lát, truy quái có thể cứ theo lẽ thưởng hoạt động. Loại trói buộc này lực phải không định kỳ, không định giờ xuất hiện. Cho nên căn bản khó lòng phòng bị, mà ở sinh tử cảnh trong chiến đấu, đương nhiên bị niêm trụ không thể động đậy lời mà nói, vậy thì có thể nói là hết sức chí mạng một chuyện. Nay tứ tượng trận phối hợp Đông Lâm thư viện đám người, lúc ban đầu có thể nói là giết được máu chảy thành sông, hào bất khởi ý, nhưng là suy quái số lượng cũng là liên tục không ngừng, lại càng có nơi xa suy quái người được kia gay mũi mùi hôi tanh, hưng phấn vô cùng quái khiếu không ngừng chạy tới. Đến phía sau, trước hết kiên trì không được chính là tứ tượng trận bên trong từng mạc, thiêu đốt hầu như không còn. Tiếp theo đó là bao trùm trên mặt đất giấy tuyên thành pháp bảo, chịu khổ xé rách Đến cuối cùng, Bút Son cùng Kim Nghiên Mực đều song song bị giơ bẩn được không còn hình dáng, cũng chỉ có thể bị một lần nữa bỏ vào trong túi. Lúc này thư viện đám người chờ mới biết được, tại sao Tây Nhung nhân tế gia khỏi nữ sư dẫn đội, Thiên Diêu huyết mạch Trần Thủy dẫn dò đường sa hoa đội hình, giống nhau cũng rơi vào Trần Thủy dẫn bực này, chân quý vô cùng, cỡi ngựa bị giết kết quả. Cũng may sui quái một khi không có long mạch dễ chịu như vậy tiểu hắn phải chết, nếu không nghe lời, quyển sách tiểu ứng khai thị giả huyền hỏa thật cuối thời đề tài. Ở nơi này trong núi, đó chính là sui quái chủ tràng, có thể nói là giết chi vô tận, càng nhiều người mục tiêu càng lớn. Biện pháp tốt nhất hẳn là vừa đánh vừa lui du kích chiến, vì vậy sẽ tránh ra lẽ chính là trước mặt tốt nhất lựa chọn, ở lại tại chỗ tiến hành trận địa chiến lợi mà nói, như vậy coi như là có Dương Minh Tiên Sinh cùng Cửu Huyền Tiên Sinh hai đại cử đầu, đầu sọ, trấn giữ, đoán chừng cũng là giữ nhiều lành ít, bởi vì chính là 50 người số lượng, quyết định là không thể nào. Đêm hôm này mịt mờ núi lớn trong suy quái rết được quang. Trừ phi là Đông Lâm thư viện dốc toàn bộ lực lượng, như vậy đoán chừng còn có mấy phần có thể. Nhưng là Đông Lâm thư viện sẽ đến thay trời hành đạo giết suy quái đấy sao? Bọn họ những người này ngàn giảm xa xôi chạy tới. Chính là vì dạ m bất suy quá số lượng đấy sao? Nhưng nếu ở chỗ này hai đại cự đầu, đầu sọ, tự lá bài tẩy ra hết lời mà nói, vậy còn cùng người khác cạnh tranh cái gì lòng mà ra? Chương 54, khốn cục. Trừ lần đó ra, quái vật kia đích lưng bộ hai bên còn có một một nửa trong suốt màu đen gập cánh, này cánh hình như là cái bài biện, nhưng trước chiến đấu trong, Lâm Phong cẩn liền gặp được có nghị suy lợi dụng này cánh tiến hành cự ly ngắn đột kích ra tốc phi hành, trong nháy mắt ra tốc giết người tình hình, cho nên tuyệt đối với không thể phất lở. Lãng nghĩ suy tiến tới gần đến 10 thước bên trong thời điểm, Lâm Phong Cẩn vẫn không có xuất thủ, ở nơi này trong phạm vi, hắn duy nhất hữu hiệu thủ đoạn công kích chính là tụy độc trông sát, đồ chơi này nhân đối với nghĩ suy một ít thân thật dày giáp xác mà nói, dùng nghĩ cũng biết là không có chút nào hiệu quả, cũng may Lâm Phong Cẩn hiện tại trong tay còn có một ít đem có thể nói là vô kiên bất tồi chân chó đao, huy vũ đứng lên có thể đưa đến che đầu lực sát thương, nếu không nghe lời, ít dùng đánh, hay là sớm một chút xoay người bỏ chạy cho thỏa đáng siêu cấp âm nhạc đại sư. Đột nhiên trong lúc, Lâm Phong Cẩn đã thấp người xông về này đầu quái vật. Tại Song Phương lần lượt thay đổi thời điểm, hắn vung lên chân chóa đao, hung hăng bổ vào người lầy trên đầu, một đao kia trên thực tế cũng chỉ là tại thử dò xét mà thôi, nhân tiện cũng là lấy công làm chủ, để cho nảy nghĩ suy tàn bạo mở to miệng khí cắn tới công kích sát bên người mà qua. Chẳng qua là nghĩ suy trên người cái kia một tầng giáp sắt trang giáp độ cứng hiển nhiên hết sức cho lực, Lâm Phong cận này thử dò xét tính vừa bổ hậu quả cũng chỉ là chém ra một cái tiếng vỡ ra, bàn tay lại cũng bị chấn đắc thật là có chút nhức mỏi, căn bản không giống như là hắn dự chủ cái kia dạng giơ tay chém xuống tiểu dễ dàng làm xong. Cũng may hắn cũng mượn vừa bộ lực lượng bắn ngược vội vàng thối lui, hai chân vừa phát lực, liền bắn ra ngoài hai ba trượng. Nhưng là đang ở Lâm Phong Cẩn cho là an toàn thời điểm, Nghị Suy Thịnh lỉnh phía sau cái mông tiểu bắn ra một cây đen nhánh sắc độc châm, độc này châm có một tức giải, vừa nhìn tiểu khiến người sợ. Thấy độc này châm sau này Lâm Phong Cẩn lập tức nghi tới trước nhìn thấy cái kia mấy cổ hình người túi trúng nóng, lập tức bản năng đánh cái dùng mình, rất dứt khoát hướng bên cạnh né tránh mở ra. Chẳng qua là, Lâm Phong Cẩn rõ ràng cũng đã tránh thoát kia độc châm tập kích, Thịnh lỉnh đồ chơi này nhân lại bay đến hắn trước người thời điểm lộ ra. Vậy ra độc châm mảnh vụn mặc dù không giống như là lưu đạn mảnh nhỏ như vậy tràn đầy tính công kích, nhưng là, theo kia độc châm nổ, không trung như xoay mình văng lên hết sức bén nhọn thế lương tiếu tiếng tê ở. Quỷ dị này thanh âm thoáng cái tựu hung hăng đâm vào đến Lâm Phong Cẩn Lỗ hai trong. Lâm Phong Cẩn thình lình thế nhưng sẽ có công kích như vậy, hắn vốn chính là thận thận thức tỉnh, tính giác phá lệ bén nhạy, chợt gặp được như vậy đặc biệt nhằm vào tính giác khí quan công kích, lập tức tựu trước mắt kim hoa hửa giờ, trong đầu phản phất bị đâm vào một cây đung đỏ cái đinh như vậy đau nhức. Chỉ có thể liên tiếp lảo đảo rút lui. Này nghĩ suy một kích đất thủ Sau lưng cái kia một đôi phụ trợ cánh kịch liệt chấn động, đánh chính là thừa dịp người bệnh muốn hắn mệnh ác độc chú ý, xoay mình văng cái trợn tăng tốc, hướng bay ra ngoài, kinh khủng khẩu khí thật to mở ra, nhắm ngay Lâm Phong cận cổ họng. Nếu là hắn lần này nằm canh thực, như vậy kết quả chính là giống như bị chém đầu như vậy, đầu bị chôn sinh sôi kịp xuống. Huyết quang cũng muốn phóng lên cao. Cũng may Lâm Phong cận cũng không phải là đèn đã cạn dầu, mất đi hắn yêu mệnh lực hết sức cường hãn, có chậm dần thời gian tốc độ chạy năng lực, cho nên nghĩ suy đánh bất ngờ đối với hắn mà nói, lên không tới cái gì ra tay không kịp phòng không thắng phòng hiệu quả. Hắn cố nén lốt thai trong đầu nhức, chân phải dùng sức đạp địa, một quay cuồng kỹu cấp bách chạy mở ra. Nai nghĩ suy hiển nhiên đối với Lâm Phong Cẩn đủ tình huống như thế lại còn có thể chạy trốn tỏ vẻ ra khỏi thật lớn bất mãn, tất cả đầu bỗng nhiên trở nên đỏ bừng, mạnh mẽ từ miệng khí bên trong nôn ra khỏi một đoàn màu xanh đậm sền sệt chất lỏng, như kẹo cao su một loại rất đúng đúng Lâm Phong Cẩn phun ra tới đây. Lúc này Lâm Phong Cẩn đã thật sự không có lực lượng tiến hành né tránh. Hắn cũng là cường nỗ chi mạng, chỉ có thể vừa lộn cổ tay, dùng chân chó đao chiều rộng mặt đến ngăn trở này một nguồn cục đàm, nhất thời Xèo xèo xèo xèo thanh âm lập tức truyền ra, còn có một cổ không cách nào hình dung khó nghe mùi vị, như phảng phất là thứ gì bị ném ra, đến nồi chảo bên trong đi dường như. Vừa nghe thanh âm này, Lâm Phong Cẩn lập tức cũng biết việc lớn không tốt. Bởi vì hắn rầu gì cũng là nhiều hơn một phần kiếp trước kiến thức. Biết phần lớn kim khí khắc tinh đó chính là cường toan chất kiệm. Đã biết đem chân chó đao mặc dù lớn có vô kiên bất tối thế, nhưng không có khí hồn ở bên trong trấn giữ, cho nên rất nhiều sâu tầng thứ năng lực sẽ phải kém hơn một mạng lớn, mà con kiến nội danh nhất đồ chính là nghi chua. Vì vậy Lâm Phong cẩn lập tức đã chân chó đao hướng trong đất cắm xuống lại, lần nữa rút ra nghĩ muốn biến mất nghĩ chua, nhưng cũng là hơi bị vẫn vậy. Nhìn kỹ sau này, là có thể nhìn thấy chó này chân đao chính diện đã bị Hủ Thực đi ra cây hạch đào lớn nhỏ một khối vết sâu, vết sâu trong gồ ghề, hết sức khó coi, lại càng Hủ Thực tiến vào nửa tức, lại càng phát tán ra một cộ khó nghe hơi thở. Chân chó đao bởi vì sức nặng thay đổi diễn cứ, cho nên cầm cầm trong tay cảm giác cũng là lạ lạ, huy vũ đứng lên đều có một loại thất không cảm giác, là trọng yếu hơn dạ, thân đao bị Hủ Thực sau này, cường độ tự nhiên cũng là thẳng tắp giảm xuống. Nếu là ở đối chiến thời điểm lưỡi đao bẻ gãy, gặp phải tình huống như thế đó mới là khóc không ra nước mắt, cho nên Lâm Phong cần lúc này thế cục thật sự là hết sức không ổn, cùng Nghệ Suy vừa thấy mặt giao thủ sau, Lộ Thái tiểu nhận lấy bị thương nặng, kế tiếp lại càng liền vừa tay vũ khí đều mất hết, không để ý xa vào đến như thế ác liệt tình trạng trong. Phải biết rằng, hắn đối phó vẫn chỉ là một đầu Nghệ Suy a. Mà Nghệ Suy so với những thứ kia trong chân suy, b b b suy mà nói, chiến lực cũng là xa xa không bằng, vì vậy sẽ khó lý giải khó trách có thể tây Nhung quốc như vậy sa hoa đội hình cũng là làm cho hoàng sợ như chó nhà có tang riêng của mình chạy trối chết, liền thiên tân vạn khổ làm tới thiên yêu huyết mạch tới ngưỡng cũng trở thành pháo hôi chết hoa đô 12 sai trường người nhất. Thật sự là bởi vì yêu quái ở nơi này, địa phương quỷ quái chính là kéo cừu hận mục tiêu đệ nhất, suy quái môn nhìn thấy sau này phải giết đối tượng. Chương 55, quỷ dị khói hoa. Lâm Phong cẩn ngưng lên một thanh tuyết trà sắc mặt, tinh thần đều hơi bị rung lên, suy nghĩ một chút sau này, phát giác mình ngủ cái chỗ này chính là ở vào một ngọn núi giữa sơn núi thượng. Lâm Phong cẩn tính một cái thời gian, lại, lần nữa tìm cách một chút sau này hành tới. Cảm thấy trước mắt yếu vụ tự nhiên là muốn phân rõ tốt phương hướng, mình cẩn thận một chút bò đến đỉnh núi sau nghỉ ngơi một chút, đợi đến hừng sáng thời điểm là có thể thuận lợi lên đường. Đến lúc đó vô luận là muốn chạy trốn cách đây cái địa phương quỷ quái, hay tìm người hội hợp cũng có thể tạm thời làm tiếp quyết định. Lên núi lộ trình không có chuyện gì để nói, Lâm Phong cẩn bằng vào mình vô cùng cao minh ngũ giác, rất dễ dàng kiều tránh được một chút rắc độc nguy hiểm, trong chuyện này rõ ràng cũng bao gồm một chút thích thủ chu đãi thọ suy quái, nói thật, những thứ này kinh khủng quái vật mị trang được đúng là thiên ý vô phùng, tiếp núi chính là bọn họ săn giết thức ăn dựa nát nuôi vị đem hết thảy đều bại lộ. Nếu không nghe lời, thật đúng là có thể cho Lâm Phong cẩn tạo thành nhất định phiền toái. Đợi đến Lâm Phong cẩn đi lên đỉnh núi sau này, trời vẫn không có phát sáng, khắp mọi nơi một mảnh đen nhành, phong cũng dần dần lớn lên, tiếng thông reo trận trận kiếm linh trường người nhất. Lâm Phong cẩn dĩ nhiên sẽ không ngu ngốc, dựa vào một tảng đá đào cái tuyết oa tử, chui vào bắt đem mỳ thịt bỏ tại trong miệng, từ từ nhai lấy, lúc này mặc dù hắn không đói bụng, nhưng cũng được ở nơi này nghỉ cơ tứ phía trong hoàn cảnh tùy thời giữ vững tốt nhất thể lực, nếu không nghe lời, có thể có muốn ăn cũng ăn không hết. Lúc này, ở phía xa trong bóng tối, Đột nhiên có một tia ánh lửa gió lốc mà lên, ngắt trời thẳng lên. Thẳng tựa như một cái hỏa tuyến như vậy sẽ rách trường không, tại Hắc Cảm Thiên khung chống đỡ một lúc lâu, lúc này mới không cam lòng rơi xuống. Lâm Phong cận ánh mắt nhìn thẳng này một đường ánh lửa, cũng là gắt gao không chịu phong thích. Cho đến ánh lửa nhân tắt, lúc này mới nhắm hai mắt lại, đem lửa kia quang hình dáng ở trong lòng trở về chỗ cũ nhiều lần, lúc này mới từ từ phun ra một ngụm thở dài. Ở nơi này không có liên thông không có di động thời đại, muốn tiến hành viễn trình liên lạc chỉ có chút đặc thù thần thông ở ngoài. Ban ngày dùng khói Buổi tối dùng lửa khói vẫn là hữu hiệu nhất có thể tin giản tiện liên lạc phương thức, không ai. Không phải là Đông Lâm thư viện liên lạc tín hiệu. Đông Lâm thư viện liên lạc lửa khói cũng là trên không trung lên như diều gặp gió sau, chia ra làm hai, tượng trưng lần này đến đây chính là hai gã đại nho dẫn đội. Thư viện dạy cũng là hàm xúc vương đạo, nói thẳng chính là khó chịu, cũng tuyệt đối không phải như vậy phóng lên cao, như muốn đột phá thiên khung khí thế. Lâm Phong cẩn rất khẳng định làm ra phán đoán sau, lại bắt đầu trong đầu suy tư. Là Tây Nguyên người hay là Đông Hà người? Đi. Không đi. Căn cứ Lâm Phong cẩn trước hiểu rõ đến một chút thưởng thức tính độ vật, loại này liên lạc lửa khói bởi vì không có cách nào khiến cho quá phức tạp, cho nên thường thường tại thưởng quy tiêu chuẩn trong, hội đại biểu ba ý tứ, màu đỏ lửa khói tỏ vẻ nơi đây hết sức nguy hiểm, nhìn thấy người phải tất yếu lập tức rời xa. Lúc sắc lửa khói tỏ vẻ có thể tới tới đây hội họp, bình thường lửa khói còn lại là tỏ vẻ mình bị vây nguy hiểm trong. Nhu cầu cấp Bạch thư viện. Dĩ nhiên, đây chỉ là thưởng quy mà thôi, ít nhất Đông Lâm thư viện cũng chưa có dựa vào thưởng quy phương thức đến như vậy đi ý lửa khói hàm nghĩa, vì vậy cụ thể màu gì đại biểu có ý gì? liền chỉ có cùng nhân tại biết rồi. Chính là bởi vì như vậy Lâm Phong Cẩn nếu là tùy tiện ngang nhiên sống qua lời mà nói, đối với hắn mà nói là tương đối bất lợi, bởi vì hắn không biết lúc này bắn này một đạo lửa khói tỏ vẻ hàm ý, cho nên ngang nhiên sống qua sau này, nhưng nếu này lửa khói là địch nhân là ở lẫn nhau triệu tập tình huống, khẳng định như vậy là hết sức bất lợi, mà nhưng nếu là địch nhân lâm vào tuyệt địa trong cảnh cáo tín hiệu, đối với hắn mà nói cũng là nguy cơ trùng trùng. Chỉ có một khả năng, đó chính là địch nhân nhu cầu cấp bách cứu trợ, Lâm Phong Cẩn ngang nhiên sống qua đưa than sợi ấm trong ngày tuyết rơi. Như vậy có lẽ có thể đạt được đối phương trợ lực hoặc là cảm kích, nhưng cũng là có lẽ mà thôi. Cho nên dường như ngang nhiên xông qua thật ra thì có kinh khủng 66% tỷ lệ đối với mình hoàn toàn bất lợi. La Phi thường không cân ngoan. Nhưng là, Lâm Phong cẩn vừa nghĩ lại trong lúc lại nghĩ tới ở một phương diện khác, nhưng nếu ngang nhiên xông qua sau này địch nhân là tại Triệu Tập Đường bạn, vậy thì không cần nhiều lời, đây là xấu nhất tình huống, nhưng địch nhân nếu là lâm vào tuyệt cảnh hoặc là nhu cầu cấp bách trợ giúp đều thuyết minh hắn thế đơn lư bạc, nguy tại sớm tối, mà có thể gia nhập vào này long mạch tham dò người, cũng là tuyệt không phải bình thường. Tin tưởng cũng là trải qua các quốc gia tinh khiêu tế tuyển cử nhân, sống đến bây giờ còn bất tử người, lại càng phản phất trải qua sóng lớn đảo xa như vậy sống sót tinh anh. Những thứ này cường giả trong tinh anh. Trừ thân thủ bất phàm ở ngoài, nói vậy trên người vũ khí hộ giáp cũng không phải là bình thường hóa sắt sao. Suy quá mặc dù hư hắc, nhưng cũng là đối với người huyết nhục có hứng thú, chắc chắn sẽ không không có chuyện gì làm liền trang bị đều ăn. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Phong gần nhất thời hai mắt tỏa sáng, mình trước nhằm vào đi, sau đó thay người nhà sắp dường như cũng là chọn lựa không tồi lâu rồi. Có 66% cao sát suất xuất hiện nhặt xác có thể, về phần những thứ kia di vật, tự xem như là thay người chôn thi trả thù lao, lấy được cũng là hợp tình hợp lý hoàn toàn xứng đáng. Nhưng nếu gặp được suy quái cùng đối phương cũng là hấp hối lưỡng bại câu thương cực phẩm tình huống, chẳng phải là võng du tiểu thuyết đoạt buộc cuối cùng một chút nhân tiện giết người làm rơi đồ kinh điển cầu đoạn, còn mang vào có đặt mạnh thêm cất dấu điên cuồng phát ra độc giả ngốc liệt khen thưởng một loạt tăng đặc hiệu sao? Là trọng yếu hơn dạ, nhưng nếu mình vận khí tốt, rơi vào hiểm cảnh chính là đông hạ cốt sư hoặc là nói Tây Nhung đại mục thủ cấp khác đại bố. Mong đến du thủy chi phong hậu sẽ hảo tuyệt. Cho tới thần binh lợi khí phổ thượng trang bị cũng là vô cùng có khả năng a tiện tịch thần tiên tu chân nhớ đọc đầy đủ. Cái này phảng phất là chơi truyền kỳ đứng an toàn trong vùng gặp phải phi thi bạo đồ long tê dại có thể ngộ nhưng không thể cầu tiểu sát xuất sự kiện a. Cái gì? Ngươi nói loại này đại buồn sẽ không gặp nạn. Vậy cũng rất khó nói, không gặp Tây Nhung mang đến cái kia một đầu thiên yêu huyết mạch trấn thủy dẫn cũng bị dễ sao? Cái này địa phương quỷ quái rất tà môn, ưu trước kiến thức mà nói, Lục Cửu Yên người này đúng là mạnh mẹ vô cùng, sát khí mọc lan tràn, cả người đều phảng phất là một thanh thần binh. Nhưng là hắn nếu là một cái sơ sẩy bị suy quái bao vây, giống nhau cũng là kiếp số khó thoát, bên cạnh không nói, riêng là trước một ít đầu nghĩ suy phun ra tới nghị chu nếu là chính diện chúng mục tiêu, Lâm Phong Cẩn cũng có thể khẳng định hắn chịu không được. Ở trong lòng kế hoạch đã định sau, Lâm Phong Cẩn liền rất dứt khoát hướng về phía lửa khói phương hướng lại gần đi tới, hắn lúc này dựa, đứng là mình so sánh người bên cạnh bén nhẹ nhiều lắm tính, rắc, khiu rắc cùng Tị rắc, lúc này ước chừng còn có hai cái nửa giờ mới có thể hửng sáng, trong khoảng thời gian này trong, Lâm Phong Cẩn nhìn ban đêm năng lực, chính là hắn có can đảm đi trước ngư ông đắc lợi lớn nhất tư cách. 3. Hơn 1 giờ sau này, Lâm Phong cẩn vòng một vòng lớn, đã rất là đến gần đến trước lựa khói buông thả vị trí, tính cách của hắn vốn chính là rất là cẩn thận, lúc này biết liên quan thật lớn, hơi chút không chú ý sẽ chết không có chỗ chôn, cho nên không tiếc chậm, không tiếc bỏ qua, cũng nhất định là muốn an toàn. Nếu là hắn không cố ý nhất định phải vây quanh dưới cửa núi nơi đi theo dõi địch nhân, tin tưởng nửa giờ trước kia liền đạt tới khói hoa buông thả địa phương. Chính là nơi đó sao? Lâm Phong cẩn hướng nơi xa nhìn đi qua, hắn lúc này mục lực cực mạnh, cầm lên cả đời đối phương thức, tốt nhất thị lực là một. Nam Như vậy hắn hiện tại thị lực không sai biệt lắm đoán chừng đang ở 3. Nam Trừng. Tại Lâm Phong Cẩn trong tầm mắt, lông nặng hắc ám không còn sót lại chút gì, phảng phất hoàng hôn lúc mở mở quang mang tràn ngập ở hắn phạm vi nhìn trông, khiến cho nơi xa hết thảy cảnh vật đều rõ ràng rành mạch. Có thể nhìn thấy, ván ra lửa khói địa phương hẳn là một chỗ giữa sườn gốc, Tùng Sinh Lâm tự, chữ, chặn lại tầm mắt của hắn, cho nên kế tiếp Lâm Phong Cẩn thận sâu hô hấp xuống. Không có nửa điểm nhân khói thuốc xuống mũi vị, cũng không có huyết tính khí, ở nơi này quỷ khí trời bên trong, nếu là người nhiều đích nói hơn nữa còn có người bị thương. Động lựa chính là tất thăng, bởi vì ngay cả có bữa tới trống lạnh, nhưng nước sôi cùng nóng hở nhiệt trực đối với người bị thương mà nói cũng là ắt không thể thiếu. Vậy thì cơ bản có thể xác định nơi này không phải là tập hợp điểm, lửa khói cũng không phải là triệu tập tín hiệu, xui xẻo nhất 33% có thể trên căn bản có thể loại bỏ dự. Mặc dù Lâm Phong cần cảm giác mình đã căn bản loại bỏ tập hợp lửa khói có thể, nhưng hắn tại đến gần cái chỗ kia thời điểm, hay là biểu hiện được phá lệ cẩn thận, tỉ như vì tránh khỏi chân đạp đạp tại trên mặt tuyết phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, thậm chí cuối cùng mấy trăm mét cũng là tại bò lổn lổn đi về phía trước. Này mặc dù hết sức phiền toái, nhưng cái thói quen này thật thật tại tại đã không biết Cửu Lâm Phong cần bao nhiêu thứ mệnh. Rất nhanh, Lâm Phong Cẩn tiểu đứng ở bắn lửa khói địa phương, một đêm này chỉ có phong không có tuyết, hơn nữa gió thổi cũng không coi là quá lớn, cho nên có thể hết sức rõ ràng nhìn thấy Tùng Lâm đang lúc vân chân. Lâm Phong Cẩn đi tới một viên uốn lượn cây thông già bên cạnh đất chân, sắc bén ánh mắt theo cây thông già thân cảnh một đường đi lên, tại sóng vai địa phương dừng lại, nơi đó có rõ ràng tay vết trạo dấu vết. Đúng rồi, người này ở chỗ này ngừng lại, tại trên cây khô bắt một thanh tuyết, hẳn là ăn hết, sau đó thuận tay giúp vừa đỡ. Trên mặt tuyết dấu chân cũng rất nguyên vẹn, nói rõ điểm này. Lâm Phong Cẩn quan sát được hết sức cẩn thận, hắn đang muốn đem ánh mắt từ trên mặt tuyết dấu chân dịch chuyển khỏi, đột nhiên lại phát hiện rất mấu chốt một chuyện. Gì? Đây là cái gì? Lâm Phong Cẩn nhìn qua đồ vật thật ra thì ở cái địa phương này thật sự là bình thường được không thể lại, lần nữa, bình thường, đó chính là một rũm rất xuống khô vàng lá thông, đồ chơi này nhân đẩy khắp núi đổi, có thể nói là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng là, Lâm Phong Cẩn cũng là phát giác, này một bụi cây thông giả phía trên rơi xuống khô vàng lá thông, không khỏi cũng quá nhiều. Xuân nữa cũng là chi chít trải tại tuyết thượng, có thể thấy được chính là vừa mới rơi xuống không lâu. Tại sao có thể như vậy? Lâm Phong cẩn tâm niệm vừa chuyện, liền rút ra chân chó đao đem này một viên cây thông già chém đứt, chân chó đao mặc dù bị hủ thực hư hao, bất quá chém ngã một gốc cây còn là không lớn vấn đề. Lâm Phong cẩn cẩn thận quan sát tiết diện, nhất thời liền phát hiện, này cây thụ tâm rõ ràng đều khô héo, vốn là xanh tươi lá thông cũng là nửa mang khô vàng, hiển nhiên sẽ ở nơi này trong vòng vài ngày rơi xuống. Lâm Phong cẩn một đao tiểu chém vào trước người nọ tại trên cành cây lỡ qua vị trí. Nhất thời phát giác vỏ cây phía dưới hẳn là khô héo một mảnh, thẳng như bị hỏa phần đốt trôi qua một loại, hơn nữa thẳng tấu hướng chỗ sâu đi. Hắn lúc này mới không nhịn được hít vào một hơi. Chương 56, huyết chi chu một loại thương thế. Đưa lật qua sau này, Lâm Phong Cẩn thấy rõ ràng mặt của hắn sau này, ngạc nhiên trong nháy mắt sau ngạc nhiên nói: "Tại sao là hắn?" Thì ra là người này, Lâm Phong Cẩn trước đã từng thấy qua, cũng là tại trời thưởng thư viện trong. Kẻ đến đây trời thưởng thư viện tìm hiểu học sĩ từ trong, liền có nho ra, âm dung già, mặc da đệ tử Tràng qua là âm dương gia cùng Mặc gia đệ tử bởi vì Sơn đạo gặp được đất đá trôi, cho nên đi vòng vèo trở lại, vì vậy chậm mấy canh giờ mới đến. Lâm Phong Cẩn lúc ấy bởi vì nhà mình có nhà cửa ở lại, cộng thêm muốnưu kế bất động thanh sắc đem Phong Vũ một liền cho Dương danh đi ra ngoài, cho nên liền chủ động tiếp đãi Đông Lâm thư viện Tư Mã pháp trở hai đại đệ tử. Dĩ nhiên, hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng con tử, e sợ cho Đông Lâm thư viện người không chịu tuyên dương sẽ đem chuyện này để nén xuống, liền lại đăng ngũ đức thư viện cùng phi công thư viện trong các mời hai vị sĩ tử đến đây. Lúc này bị Lâm Phong Cẩn truy tung nửa đêm người này Liên rõ ràng là hôm đó bị Lâm Phong Cẩn tiếp đại phi công thư viện sĩ tử, tên là Công Thâu Đinh. Lâm Phong Cẩn bởi vì lúc trước trước hết giết Ngũ Đức thư viện hiện chạy về hướng đông, lại giết phi công thư viện song ngân giới đệ tử Vạn Kỳ, cho nên trong lòng có quỹ không dám cùng hai người này thư viện người thân giao, nhưng là này Công Thâu Đinh tên thật sự là có chút kỳ lạ, cho nên mới nhớ lấy điển truyện vị Ưng Tê Lixǐ T lạc loạn. Lại nghe nói hắn chính là cô nhi, bị bị cha mẹ nuôi ngược đãi, nguyên danh cũng là tên là Dương Hộ Tử, bởi vì hắn thật sự là si mê với cơ quan thuật học một đạo, cũng không biết tổ tông họ gì. Cho nên rước theo tổ sư gia gia tộc danh họ Công Đầu, lại dùng cơ quan trong thượng dùng nhất cái đinh vị danh, cho nên liền có Công Đầu đinh bà trước kia. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Lâm Phong Cẩn không nhịn được lầu bầu nói. Nhưng cái vấn đề này vừa nói đi ra ngoài, ngay cả Lâm Phong Cẩn mình cũng tự giễu nở nụ cười, nếu chính hắn một trời thường thư viện ngoại môn đệ tử cũng có thể tới nơi này, người ta đại danh đỉnh đỉnh phi công thư viện nhập thất đệ tử tại sao thì không thể xuất hiện ở nơi này? Đông Hạ quốc quốc sư Vương Mãnh xưa nay rồi cùng mặc gia đi được rất gần, bác tệ người có thể mời được Đông Lâm thư viện người xuất thủ. Công Thâu Đình đến đây có cái gì thật ly kỳ? Sắp nhận Công Thâu Đình thân phận sau này, Lâm Phong Cẩn lại đang thẩn sâu than thở, bởi vì Công Thâu Đình người này, Lâm Phong Cẩn đối với hắn mà nói hay là rất có hảo cảm, không có cái loại lười tái trí hơn người ngạc mạn, đối đãi người cũng là hết sức quan hậu, cho dù là nói chuyện nhiều lần bị mình cự tuyệt cũng không cho là ngỗ. Trước khi đi còn riêng đến đây cá biệt, có thể nói hết sức khiêm hướng bình thản. Lâm Phong Cẩn người này, mặc dù nói dường như lòng dạ độc ác, nhưng là làm người hay là rất có nguyên tắc. Nhưng nếu lúc này nguy cơ từ phía, phía sau còn có truy quái đuổi giết, Như vậy hắn nhất định là xoay người bỏ chạy, không có chút nào trong lòng cái nặng. Nhưng dưới mắt khắp nơi đều là một mảnh an tĩnh, không có bất kỳ nguy cơ, muốn hắn đem công thâu đinh cái này người quen thứ ở trên thân vơ vết không có gì, sau đó bất kể sống chết của hắn phủi phủi đít đã người. Kia đúng là làm không được. Không quá lương tâm của mình này quan. Do dự một chút sau, Lâm Phong cẩn thận khí, lắc đầu, bắt đầu giải khai công thâu đinh y phục cho hắn nghiệm nhìn tương thế, đồng thời đang âm thầm kỳ vọng người này trên người ngàn vạn không cần có cái gì đáng tiền đồ vật tới hấp dẫn mình, làm giải khai công thâu đinh trước ngực y phục sau này. Lâm Phong cẩn bỗng nhiên hít vào một hơi, giật mình mở to hai mắt nhìn. Đoán thấy được một hoặc là ba đầy đặn mỉ mỉ người có thể đi diện bích. Thì ra là công thâu đinh bộ ngực ra rõ ràng đều trở nên hơi mở. Hết lần này tới lần khác mạch máu cũng là bay bổng đi ra ngoài, màu đỏ thấm nhìn đứng lên hết sức thế lương. Phản vất tất cả trên ngực lấy trái tim làm tâm, nam sấp lên rồi một con hết sức hung tàn dự tận trường chân huyết chi chu dường như. Quanh quanh lồi ra bên ngoài thân màu đỏ như máu mạch quẩn, vẫn từ nơi cổ lan tràn đến hạ âm. Lúc này tình huống này đối với người bình thường mà nói, quả nhiên là thấy những điều chưa hề thấy. Văn sở Vĩ Văn. Nhưng Lâm Phong Cẩn cũng là có một gặp may mắn như thế, đó chính là hấp thu rốt ứng với chạy về hướng đông, cho Vương, còn có đầu kia bá hạ rất nhiều không chọn vị nhớ mảnh nhỏ, hắn kiến thức chi quảng bác thật sự người phi thường có thể bằng, lập tức cũng nhớ tới một ít đồ vật, cùng tình huống trước mắt lẫn san minh, nhất thời hết thảy đều tra ra manh mối. Thì ra là, hiểu rõ xác thực thật là có cái gì đang đuổi giết công thâu đinh. Vất quá, vật này cũng không ở trên trời, cũng không dưới mặt đất, không phải là quỷ mị, cũng không phải là yêu ma. Nó cũng là đã ẩn núp vào công thâu đinh trong cơ thể. Đồ chơi này nhân tên tại cổ thư thượng cũng có hết sức rõ ràng đi lại, chính là tố hỏi trong ghi lại đủ chủng, phục chủng, trở về chủng, bạch chủng, thiên chủng, phổ chủng, dạ dày chủng, các chủng, sích chủng, khương chủng, đứng đầu phục chủng. Loại này sâu một khi tiến vào đến trong cơ thể con người sau này, sẽ gặp thả ra đại lượng hỏa độc làm người ta huyết mạch như phần, hơn nữa trong cơ thể bà dịch, mồ hôi, nước tiểu, lệ dịch, khô héo, dung thả hỏa độc sau khi, nó liền hết sức nghi muôn một cái móc đeo ở mạch máu với tường, tiếp phục tại huyết mạch trong bắt đầu chuẩn bị sinh sôi nảy nở tạm trứng. Bất quá này phục trùng cũng là hết sức đốc, nếu là người huyết mạch vẫn lưu động được tương đối nhanh chóng lời mà nói, nó như phảng phất là tại chạy xiết con sông trong tiểu chu, rất khó cập bờ đi tới, không có cách nào cố định tại mạch máu trên vách, dĩ nhiên là không có cách nào xin xôi nảy nở tới nguy hại thân thể con người. Vì vậy vì tránh khỏi loại này thảm kịch phát sinh, cho nên chúng tiêu người nhất định phải lập tức chạy trốn, lệnh tim đập giật lên, tiến tới khiến cho trong cơ thể máu lưu động nhanh chóng, tiến tới khiến cho này phục trùng không cách nào chậm đất. Đây chính là vì cái gì công thâu đinh giống như là thấy quỷ giống nhau điên cuồng chạy trốn nguyên nhân. Bởi vì đại khái hắn cũng biết một khi phục trùng nhập vào cơ thể, sinh sôi nảy nở lên hậu quả xấu, kia quả nhiên là hết sức thê thảm, thật còn không bằng một đao cắt cổ tốt. Phục trùng một khi tại huyết mạch trong leo lên ở mạch máu vết tưởng, thành công bắt đầu sinh sôi nảy nở, mà phục trùng vẫn có thể phân bố thuốc mê chất lỏng, làm người ta thể không cảm giác được dị thường, ngắn ngủi 2 3 ngày bên trong, người nội tạng cũng sẽ bị sinh sôi nảy nở ra tới đại lượng phục trùng cho chiếm cứ nhai ăn, đợi đến cảm giác được đau đớn, đã là không cách nào cứu trị, trên sách cổ nói khóc thét 3 ngày 3 đêm mà chết tuyệt đối không phải là đùa giỡn, hết lần này tới lần. Các thân thể con người còn muốn bị đại lượng phục trùng nọc độc tê dại dụng, liền tự sát cũng không thể tiểu thuyết thế giới sinh tồn đi chép. Cổ thư ghi lại, có một tiểu hài tử lây nhiễm phục trùng, mặc dù lúc ấy chưa cảm giác được đau đớn hoàn toàn bệ phát, cũng là tại chạy trốn thời điểm ngã mở dao, đem đầu đều té rớt, thì ra là kia phục trùng cơ thể mẹ chính là ký sinh ở cổ mạch máu nơi, cái chỗ này làm hại nhất liệt, nhìn lỗ cổ gãy liền ơi, liền chi chít cơ hội cũng bị phục trùng độc rỗng. Co như ngươi vật khí. Lâm Phong cẩn lẩm bẩm một câu nói. Nói này công thâu đinh cũng thật sự là vận khí không tệ. Ở nơi này địa phương quỷ quái lây nhiễm dịch trùng sau này, vốn là không sai biệt lắm tương đương nhắm mắt lại chờ chết. Hết lần này tới lần khác sẽ bị người phát giác hành tung của hắn, mà không phải dã thú, suy quái, này tỉ lệ vốn chính là không lớn. Mà phát giác người của hắn nhưng nếu là tây Nhung người, hoặc là nói là bắt tệ những người khác, hắn cũng giống nhau khó thoát khỏi cái chết. Ai biết gặp phải người cũng là chịu cứu hắn Lâm Phong Cẩn. Còn muốn Lâm Phong Cẩn có thể hết lần này tới lần khác biết lây nhiễm dịch trùng cứu trị phương pháp. Nhỏ như vậy sát suất sự kiện, không sai biệt lắm cùng chung vé số không sai biệt lắm. Thật ra thì phục trùng loại vật này mặc dù nguy hại cực kỳ kịch liệt, nhưng là chỉ cần cứu trị thích đáng, nhưng cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn lắm tình. Lúc này Công Thâu Đình cũng vừa mới vừa đã hôn mê một canh giờ không tới, đoán trùng phục trùng coi như là đã leo lên đến mạch máu trên vách, nhưng mà muốn trưởng thành đến đẻ trứng thành thục giai đoạn, cũng cần hồi lâu thời gian. Sợ nhất đúng là nó một khi tính thành thục bắt đầu đẻ trứng, như vậy chính là một mặt hút máu một mặt dục trứng, một ngày một đêm là có thể làm ra ngàn vạn đấu trùng đi ra ngoài. Nhìn Công Thâu Đình cường tráng mà trần truồng thân thể, hai mắt nhắm chặt, rất có dương cương hơi thở trước mặt gò má. Lâm Phong cẩn hô hấp hổn ồ ồ lên, rất dứt khoát cởi bỏ quần của mình, đem không văn vật móc đi ra ngoài, đồng thời lấy tay nắm được công thâu linh gương mặt để cho Mị Hẹn xoa hắn mở ra. Sau đó, hướng về phía trong miệng của hắn mặt bắt đầu đi tiểu. Hiểu Sai tiếp tục diễn tiếp đi, quyển sách tên sách là Thiên Trạch, không phải là Vương Nam nhân 4. Nói này cứu trị phương pháp cũng là nhằm vào phục trùng tập tính chỗ quyết định. Bởi vì này loại sâu một khi tiến vào đến trong cơ thể con người sau này, sẽ gặp thả ra đại lượng hóa độc làm người ta huyết mạch như phần, hơn nữa khiến cho trong cơ thể bạ dịch, mồ hôi, nước tiểu, lệ dịch khô giáo. Tại sao nó hội làm như vậy? Buồn bực cơn tanh nổi tải trên cơ thể người bên trong lốc sinh sôi nảy nở không tốt sao? Hết lần này tới lần khác muốn cao như thế điệu, thì ra là phục trùng giống như trước cũng có sợ hãi độ, đó chính là trong cơ thể con người ba dịch, mồ hôi, nước tiểu, lệ dịch, này ba dịch như vẫn tồn tại lời mà nói, như vậy nó hữu trùng coi như là có thể ấp trứng đi ra ngoài, cũng sống không lâu dài. Căn cứ Lâm Phong cẩn cầm lên cả đời kiến thức tới suy đoán, Bởi vì phục trùng nốt trùng muốn thông qua máu hệ thống tuần hoàn mới có thể truyền khắp toàn thân, cho nên đoán chừng kia hữu trùng đối với nước tiểu trong độ dày tương đối cao phân lũ dê cùng liệu toan cực kỳ nhạy cảm, vừa đụng đến sẽ chết. Cho nên phương pháp trái ngược, như vậy cho bệnh nhân phục dụng nước tiểu, còn lại là đối chọi gay gắt, đúng bệnh hút thuốc, phục trùng ẩn nốt tại trong cơ thể con người, cực kỳ nhạy cảm, một khi cảm ứng được vừa xuất hiện nước tiểu, như vậy tất nhiên hội bản năng lần nữa bung thả đại lượng hóa độc. Như vậy một cái nho nhỏ dâu có thể thả ra mấy lần hóa độc. Như phản vật là một tinh tráng nam nhân như vậy, thật một đêm bắn cái 7 8 lần, hừ <cười> hừ. Tình tận người mất cũng không phải là đùa giỡn. Đi tiểu nuốt hoàn sau này, quả nhiên công thâu đinh sắc mặt là tốt rồi nhìn rất nhiều, nhưng hắn rất nhanh sắc mặt lần nữa biến thành xích hồng sắc, phảng phất tôm luộc chín rải một loại, đồng thời cho dù là tại trong hôn mê cũng là không nhịn được há miệng ra, ngụp lớn hô hấp lấy, ở nơi này rét lạnh vô cùng thành tựu bên trong, phun ra tới hơi thở rõ ràng là hết sức nóng hổi, như thiêu mở ra thủy đẳng đẳng ra tới hơi nước. Lâm Phong cẩn nhập vào thân đi xuống, cẩn thận kiểm tra công thâu đinh bệnh tình, đang chuẩn bị tiếp tục tìm chút ít dược vật tới trị liệu thời điểm, bỗng nhiên toàn thân cũng là cứng đờ. Bởi vì hắn cổ họng nơi hẳn là truyền đến một trận không cách nào hình dung ý lạnh như băng, kia lạnh ý là như thế phong duệ, thế cho nên hầu hạch thượng ra nổi ra gà đều một một xông ra. Cái loại nơi đến từ chính tử vong uy hiếp, lần nữa khắc sâu rõ ràng đắp xuống Lâm Phong cẩn trên người. Chương 57, Thủ binh. Bất quá Lâm Phong cẩn cho Hàn Băng Tuyết cũng là rất có quy luật, cho Hàn hai luồn sau này, liền muốn nghỉ một chút lại, lần nữa, uy, từ từ, liền gặp được công châu đinh sắc mặt lần nữa khôi phục như thường, đã ngủ say, chẳng qua là trên trán của hắn, trên mặt, cũng bắt đầu toát ra điểm một cái màu đỏ bệnh sợi. Tốt lắm. "Thở lạnh nhạt cái kia nữ nhân nói." Lâm Phong cẩn thận như nói, "Nơi đó có chuyện đơn giản như vậy." Lúc này, bên cạnh trong đống tuyết cũng là hô một tiếng xuất hiện một người, bởi vì có nữ nhân kia trợ thủ thông khí, cho nên Lâm Phong Cẩn cũng lười dò xét xung quanh, người này vừa xuất hiện hắn liền lấy làm kinh hãi. Xuất hiện lần nữa người này cũng là khoác bạch sắc phi phong, cho nên tại trong đống tuyết ghé qua rất khó phân biệt, lúc này mới giống như đột nhiên xuất hiện một loại, hắn đại khái 40 mấy tuổi, dường như sầu mi khổ kiểm hết sức bình thường, nhưng giơ tay nhấc chân trong lúc, thì xốc vác khí chất bộc ra, vừa hiện thân sau này liền nhìn nữ nhân kia kính cẩn hành lễ nói: "Ra mắt thôi vương nữ điện hạ." Sau đó hắn không nhịn được nhìn về phía bên này nói: "Đây là chuyện gì xảy ra?" Công chúa Đô Úy đã xảy ra chuyện. Lâm Phong cần nghe được trong lòng trùng mình, vương nữ chính là Đông Hạ quốc trong Tôn Dương, cô gái này khó trách được lớn như vậy giá tử, cổ quái như vậy tính tình, nguyên lai là trong vương tộc người, Đông Hạ quốc quân thôi cưỡng vào chỗ không lâu, nghe nói mới năm vừa mới nhượng quán. Mà công chúa đinh được gọi là là công chúa Đô Úy, tại Đông Hạ trồng, cưới công chúa, vương nữ phò mã cũng sẽ bị xưng là Đô Úy, khó trách hắn hội chạy tới bán mạng. Bất quá thử nghĩ xem người này bối cảnh, chính là có xe có phòng, phù mẫu đều mất tiêu chuẩn tinh anh bối cảnh, khó trách có thể thông đồng đến vương nữ. "Thôi vương nữ thản nhiên nói. Không nghĩ tới trước hết tới dĩ nhiên là ngươi thiên hoàng siêu sao dưỡng thành hệ thống." Kim Thái Thịnh, quốc sư có mạnh khỏe. Kim Thái Thịnh lập tức cung kính nói. "Quốc sư mạnh khỏe, bất quá nghe nói phát hiện một chút chí quan trọng yếu đầu mối, trực tiếp đối tới, tạm thời chúng ta là muốn chia nhau hành động, vương nữ nếu là vội và thấy quốc sư lời mà nói, như vậy cũng có thể đi trước hội hợp." Thôi vương nữ nói. "Ngươi đang ở đây quốc sư môn hạ, Sương này cũng là lấy Bắc nghe thấy chữ rảnh, để xem một chút công thâu Đô Úy thương thế. Kim Thái thị lập tức theo lời đi tới, cẩn thận kiểm tra công thâu đinh một phen sau, nhíu mày nói: "Thật là lợi hại hoa độc, có thể nghĩ đến lấy máu cũng là khó được, bất quá ta nhìn công thâu Đô Úy lúc này hơi thở đều ổn hợp, tựa hồ không có gì đáng ngại." Thôi Vương nữ một đôi bén nhọn như dao mắt xét lập tức cáo hướng Lâm Phong Cẩn, lạnh lùng nói: "Vậy ngươi còn có cái gì dùng?" Lâm Phong Cẩn lần này cũng là ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Không biết hai vị có thể hay không đọc vãng sinh mùi rùa." Thôi vương nữ sắc mặt thoáng cái tiu âm xuống, Kim Thái Thịnh cũng là không có chúng quá chiêu. Không nhịn được ngạc nhiên nói: "Cái đó và vãng sinh nguyên rủa có cái gì?" Câm mồm. "Ít cho ta xính những thứ này miệng lưỡi khả năng." Thôi vương nữ nổi giận quát nói, sau đó chuyển hướng Kim Đại Thịnh, "Người này nói Công Đầu Đinh là bị phục trùng xâm nhập. Sở dĩ như vậy, Kim Thái Thịnh ngươi cẩn thận nhìn nhìn có phải hay không đang nói láo." Vừa nghe đến phục trùng hai chữ, Kim Đại Thịnh lập tức bản năng đem đặt tại Công Đầu Đinh trên mạch muôn đích ngón tay rút trở về, nhìn vẻ mặt thậm chí cũng muốn ngay lập tức đem này hai ngón tay chém đứt một loại Sắc mặt đại biến nói, thật sự là phục trùng. Người này nói xong những lời này sau này lại cảm thấy khó ổn, vội vàng lại đi cẩn thận quan sát công tô đinh sáu cũng là vô luận như thế nào cũng là dự vương đến gần 2 3 thước khoảng cách. Lâm Phong cận cũng là ở trong lòng cười thầm, phục trùng chỉ có hoàn toàn trên cơ thể người bên trong đầy đàn đứng lên sau này mới có thể cụ bị lây bệnh tính, nói cách khác, kia lúc đầu cũng là chúng chiêu 2 3 ngày chuyện sau này. Hắn nhưng không biết Kim Đại Thịnh là thấy tận mắt quá phục trùng nguy hại chi liệt, bị cuốn hút người kết quả chi thế thảm. Thật sự là để lại cực kỳ thảm thiết bóng ma trong lòng, tự nhiên là nghe tiếng mà thay đổi. Tin tưởng nếu không phải tôi Vương Nữ tại lời mà nói, đã sớm tha tin rằng là có còn hơn là không, viện đột đi. Tôi Vương Nữ thấy Kim Đại Thịnh bị sợ thành kia phó bộ dáng, chính nàng cũng sắc mặt biến hóa, không nhịn được đi ra mấy bước. Kim Đại Thịnh vừa quan sát một lát nói: "Dĩu trước mắt tình hình mà nói, có chút tương tự với phục trùng làm hại, nhưng cùng ta biết một chút tình huống vừa không lớn giống nhau." Lâm Phong cần nghe vậy lập tức cũng biết của mình giá thị trường tây chứng, liền cố ý nói: "Đó là bởi vì ta động thủ chỉ qua hắn tám vị này kim tiên sinh thoạt nhìn kiến thức rộng rãi, ta hẳn là cũng không có cái gì giá trị lợi dụng." Thôi vương nữ ngươi đại khái có thể đem ta một đao giết, xem một chút Kim Tiên Sinh có thể hay không diệu thủ hồi xuân. Ngươi nghĩ chết còn không đơn giản? Thôi vương nữ cười lạnh nói, ngươi mới vừa cho Công Đầu Đinh thả huyết, suy quái người được hơi thở sau này thoáng qua sẽ đi tới, nơi này không thể ở lâu, trên lưng ngươi Công Đầu Đinh. Chúng ta đi trước. Ta còn là câu nói kia, Công Đầu Đinh sống, ngươi nghĩ chết cũng chết không được, Công Đầu Đinh đã chết, ngươi nghĩ sống cũng sống không được. Lúc này, Kim Lại Thịnh cũng đã nhìn ra Lâm Phong Cẩn cùng mình bên này người không đối phó, rất dứt khoát đem Lâm Phong Cẩn lục soát một đái hướng lên trời. Bất quá người này hay là làm sự tình giữ đường sống, dĩ nhiên hơn mấu chốt chính là, hắn cũng nhìn ra được Lâm Phong cần chút náo thần thông cũng sẽ không, cho nên cũng là thật là có chút xem nhẹ hắn, không cho là hắn có thể có đủ cái gì đáng tiền hảo hóa, cho nên chẳng qua là qua loa kiểm tra một phen, chẳng qua là đem Lâm Phong cần trên. Người độc cây củ lấu, chân chó đao có uy hiếp đổ thịt tù. Nói thần nông lọ kể từ khi hấp thu thao thiết dạ dày tối sau này, chỉ cần không sử dụng lời mà nói, thoạt nhìn tiểu hết sức bình thường, mà ở trong đó thiên hàn địa đống người người tùy thân đều mang theo tay lồng che, thần nông lọ giấu ở tay bên trong lồng che trực tiếp tiểu mụ trang thành cái bao tay, hết sức an toàn, căn bản không có bị lưu ý đến, mà hậu thổ bao cổ tay bị Lâm Phong cẩn dùng ống tay áo ra lông che kín, trên lên sít siết, không sai biệt lắm đều đến khuỷu tay vị trí, yêu. Thạch còn lại là thẻ ở bao cổ tay bên trong, vì vậy đều được lấy may mắn thoát khỏi vạn quốc binh giàn độc đầy đủ. 3. Lâm Phong cẩn đi theo hai người tại trong đống tuyết buôn ba bốn năm dặm, đi tới bên cạnh sơn lĩnh thượng, cũng là ngạc nhiên nhìn đến hai ba chiếc xe trượt tuyết, xe trượt tuyết nơi còn có ba người đang đợi hầu. Thấy thôi vương nữ cũng là không người thi lễ. Sau đó tự nhiên tránh không được muốn một chút Lâm Phong Cẩn cùng Công Thâu Đình chuyện tỉnh, ba người này vừa nghe nói phục trùng hai chữ, phản ứng so sánh Kim Đại Thịnh không khá hơn bao nhiêu, sắc mặt đều có chút thay đổi. Nhất trừ Quan nhìn biểu hiện chính là, thôi Vương nữ tự nhiên là một người ngồi một xe trượt tuyết, còn vừa lại xuống tới ba người cộng thêm Kim Đại Thịnh tình nguyện đồng thời đi chen chúc một xe trượt tuyết, cũng đánh chết không chịu ngồi lên Lâm Phong Cẩn cùng hôn mê bất tỉnh Công Thâu Đình cái kia một đi. Mà Lâm Phong Cẩn đang kinh ngạc muốn bắt cái gì kéo xe trượt tuyết thời điểm, cũng là thấy có một người nhảy xuống xe trượt tuyết đi vừa nhìn chính là tương tự với Lâm Phong cận tại Đông Lâm thư viện trong pháo hôi, điều ti địa vị. Người này đích ngón tay phía trên nhưng cũng là mang mặc ra xong ngân giới, sau đó tại trong đống tuyết lay mấy cái, rõ ràng cửu gia phát hiện ra tam đầu bộ dáng cổ quái thú máy móc. Cơ quan này thú hình thể giống như lang, bốn điều chân nhỏ bé, đi đứng bộ phận cũng là giống như con heo, đầu nhưng tương tự với điểu, sắc ngoài chính là dùng hết chân màu sắc làm thành, hợp lại tiếp được có thể nói là kiến quế. Dĩ nhiên, thân thể mặt ngoài cũng lạ như mai rùa như vậy tràn đầy chứa nhiều hoa văn. Này mặc gia đệ tử đi tới thú máy móc bên cạnh, Bắt đầu như tới xe đạp như vậy đặng đạp cái đuôi của nó, tại Lâm Phong cận ở trong mắt, đây tiểu hữu tương tự với ở trên cao dây cáp, sau đó tại kia dưới bụng nhấn xuống một chút mở. Nhất thời, cơ quan này thú lại tự hành bò dậy, nhìn kia đi lại động tác mặc dù hơi có chút cứng ngắc, nhưng đem xe trượt tuyết bọc tại này so đá thân sói điều đầu quái vật trên lưng, liền nhìn thấy bắt đầu tự hành tha lôi xe trượt tuyết chạy trốn, tại trên mặt tuyết như dẫm trên đất bằng, chạy trốn tốc độ cũng là dị thường mau lẹ, không thể so với người chạy trốn tốc độ sai. Lâm Phong cận thấy này bức tình hình, trong lòng cũng là âm thầm cảm thấy có Mặc Môn trợ giúp. Đông hạ người đúng là ở phương diện này muốn chiếm cứ rất lớn ưu thế, mặc môn thú máy móc hung hãn không sợ chết, hơn nữa vừa không giống yêu quái dễ dàng như vậy trêu chọc suy quái công kích, dùng để thăm dò nơi này cũng đúng là hiểu được tiên độc hậu ưu thế, khó trách được kia cốt sư Vương Mạnh đã tựa hồ bước đầu tiên tìm được rồi mấu chốt chỗ ở địa, đi trước thăm dò. Bất quá rất nhanh, Lâm Phong Cẩn Thựu nhạy cảm phát giác thú máy móc đội đoàn, bởi vì hắn nhìn thấy này tam đầu thú máy móc tha lôi xe chữa tuyết chạy vội 2 30 giặm sau này, lại sẽ phải dừng lại hướng bên trong dàn đạn phụ, đồng thời còn phải thay đổi tiếp theo mảnh nhỏ cạn. Đồng thời nhét vào ngang hàng sức nặng đa thế nguyên. Lâm Phong cần tại sao rõ ràng như thế, kia tự nhiên là bởi vì hắn giết chết vạn kỳ thú máy móc, đối với bên trong kết cấu hết sức quen thuộc nguyên nhân. Cho nên hắn tính toán khu sử này tam đầu thú máy móc tại trong đống tuyết chạy băng băng thành buồn, không nhịn được cũng là âm thầm kinh tâm, hiểu tại sao Mặc Môn Nam hiểu tại chỗ bất động thủ ngữ, mà không phải hướng trận phá kẻ địch. Đó chính là thành buồn a. Khu động thú máy móc kia hoàn toàn hay là tại độ tiện. Đoán chừng lần này đến đây nơi này, vì tiền trả Mặc Môn hành động, chỉ sợ Đông Hạ quốc khố trong cũng muốn vô ích dụng nhất thời nữa khắc sau. Nếu là ở tứ phương chinh chiến thời điểm sử dụng những đồ chơi này nhân, như vậy không nghi ngờ chút nào, đoán chừng còn không có đánh tới địch quốc thủ đô, Đông Hạ quốc quốc khố tiểu đã sớm hỏng mất rớt. Tại tới trước trong quá trình, Lâm Phong Cận cũng là bất động thanh sắc mượn chiếu cố cô công thâu đinh danh nghĩa, lặng lẽ đưa cổ tay vết thương chơi đùa phá, để cho huyết tinh vị đạo tán phát đi ra ngoài. Lúc trước hắn rất là ăn chút ít kia thôi vường nữ đau khổ, cộng thêm của mình kia thanh nửa hư hao chân chó đao cũng bị người cầm, trong lòng tự nhiên là rất có án niệm, mục đích làm như vậy tự nhiên là cấp cho những thứ này Đông Hạ người tìm chút chuyện để làm. Xem một chút có hay không đục nước béo cò cơ hội. Quả nhiên cũng không lâu lắm, đã nghe đến phía sau tuyết trong rừng có quỷ dị vô cùng bộ nhào bộ nhào bộ nhào bộ nhào bộ nhào bộ nhào trầm muộn thanh âm, phảng phất là có phi cơ trực thăng đang bay hành một loại, vừa nghỉ ngơi nghỉ một chút, liền sau khi thấy được vừa mới trích nói ít cũng có nửa gian phòng phòng lớn nhỏ bướm bướm suy phịch đội đi lên. Nay bướm bướm suy bảy biển da đen màu vàng, kia trắng kiện hai cánh phía trên, thế nhưng toàn bộ cũng là rất sống động dữ tợn mặt quỷ, bụng của nó dài rộng như cổ, toàn thân cũng là ngũ thái sắp phấn hụt, kia dài nhỏ vô cùng khẩu khí mặc dù là vâng quanh nhưng bắn ra lúc đi ra nhưng có thể xuyên thủng kim thạch, hết sức sắc bén. Chương 58: Hữu kiến nhân diện sang. Một người khác nội tạng ra máu, cái bụng đều bành trướng như củ, hấp hối, hai con mắt phổng lên được cơ hồ muốn lồi ra hốc mắt, Lâm Phong cẩn liền cho hắn ăn cầm máu thuốc, sau đó mang tới một cây ống trúc, đâm rách bên cạnh bụng rách tưởng cho lấy máu. Cuối cùng thả ra máu tươi hẳn là đạt hơn 2 buồn, toàn bộ là từ mạch máu trong chảy ra, trầm tích tại ổ bụng bên trong. Để hoàn huyết sau khi, người nọ dường như càng thêm hư nhược, sắc mặt lại càng tái nhợt phải cùng quỷ một loại, tuy nhiên nó là trở lại ý thức. Đức Quãng kêu thảm thiết nói: "Tôi, đau chết lão tử, người nào mẹ hắn tại sửa chị ta, ta muốn đem này tặc tư điều thiên đạo vạn quả." Người này tuy là đang nhắm mắt con người la mắng, nhưng hơn người nhìn về phía Lâm Phong Cẩn ánh mắt tuy nhiên cũng chỉ có cảm kích, cho dù ai cũng nhìn ra được, người này hiện tại lại có khí lực mắng ra, rất hiển nhiên so với trước không khí trầm lặng hôn mê bất tỉnh tình trạng không biết mạnh ra bao nhiêu lần. Hợp với trị liệu hai cái bệnh nhân, Lâm Phong Cẩn cũng là có chút ít mỏi mệt mỏi, liền tính toán tựa vào bên cạnh đống lửa nghỉ ngơi, không, có ngờ tới nghỉ ngơi nghỉ một chút, lại có người chủ động tìm đến cầu, van xin hắn tiệm đến hắn không phải là người khác, chính là một đường cùng đi Kim Đại Thịnh. Lúc này Kim Đại Thịnh trên mặt vẻ mặt cũng là hòa khí rất nhiều, cho Lâm Phong Cẩn nói tới một túi rượu cùng một cái hiệp mai chân, sau đó cười nói: "Không nghĩ tới Lâm huynh đệ ngươi còn có rượu thủ hồi xuân bản lãnh." Lâm Phong Cẩn vội vàng nói: "Tại hạ chỉ là bởi vì gia cảnh có chút xung đột, mẫu thân cũng cương triều, cho nên trong nhà tảng thư rất nhiều, rượu thủ hồi xuân trăm triệu không dám nhận, chẳng qua là nhìn nhiều mấy quyển tạp thư mà thôi." Kim Đại Thịnh cũng là lão bánh quậy, nơi nào sẽ để cho Lâm Phong Cẩn dễ dàng từ chối tới. "Ta có cái huynh đệ không biết tại sao bị ám toán sau này liền hôn mê bất tỉnh khốn kiếp ma hậu lớn lối mâu thần. Chúng ta cũng là thuốc thủ vô sắc, địa phương quỷ quái này vừa đi đâu trong tìm ý quan đi. Mới vừa nhìn thấy Lâm huynh đệ ngươi vừa hiện thân thủ, cho nên làm phiền đi xem một chút, có một câu nói rất hay, chết sống có số, chỉ cần Lâm huynh đệ động động bộ, như vậy vô luận chỉ không trị được tốt. Ta lão kim đều thiếu nợ cá nhân ngươi tỉnh. Nói được cái này phần thượng, Lâm Phong cẩn cuối cùng là người đang thấp dưới mái hiên, không thể không tối đầu, chỉ có thể đi qua nhìn một cái, lại thấy đến người này đại khái chừng 50 tuổi. Mặt trắng không dấu Phật nhìn lại là cái thái giám, lúc này hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh, toàn thân cao thấp trừ mấy chỗ sát thương vết tứ động ở ngoài cũng không có cái gì ngoài thường, đầu cũng không có được quá đụng nhau. Thấy tình hình này, Lâm Phong cẩn phát dắc còn hơi có chút tương tự với chúng xà quỷ âm độc bộ dáng, bất quá lại là có chút trí tốt ở bề ngoài. Hắn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên làm cho người ta cậy mở người này miệng. Sau đó đục lên đi vừa nghe, thế nhưng cảm thấy có một cổ khẽ ngào hương, nhất thời trong lòng vừa động nói, vị này công công lao đã bao lâu? Kim Đại Thỉnh nói: La Hiểu là tờ nhỏ tự lao vào cùng, sợ có 40 năm thôi. Lâm Phong cẩn gật gật đầu nói, "Biết rồi, các ngươi cho ta tìm một gian tĩnh thất, tùy thân hẳn là có đeo dược vật sao, đem đeo dược vật đều lấy đi vào, ta muốn điều chế một chút dược vật tới xác định bệnh của hắn chứng." Lúc này phàm là y thuật tuyệt học nhân, đều có truyền tự truyền tức không truyền nữ thuyết pháp, không muốn bị thấy là chuyện đương nhiên, nếu là cứ như vậy làm cho mặt làm ra tới người bên cạnh mới có thể cảm thấy kỳ quái. Cho nên Lâm Phong cần yêu cầu rất nhanh phải có được thỏa mãn, cho nên hắn rất nhanh tựu lấy một ít túi dược chất đi ra ngoài. Người bên cạnh chỉ nói là lấy tới uống, vội vàng đi lên đón. Lâm Phong Cẩn cũng là ha ha cười một tiếng nói, cái này cũng là uống không được, uống vào đoán trường bị chết nhanh hơn, ta tự có chỗ dùng. Nói xong sau này, nhưng hướng về phía Công Đầu Đinh nói, Công Đầu huynh cũng có thể một đạo đi trước. Sau đó Lâm Phong Cẩn đã ra khỏi sơn động, để cho hai người dìu lấy La Hữu cùng Công Đầu Đinh, phân rõ một chút phương hướng, liền hướng cách đó không xa cái kia ôn tuyền bảo tự đi tới. Lúc này trời han địa đông lạnh, những côn trùng kia độc vật cũng là tụ tập tại ôn tuyền trong nước, người bên cạnh còn không có nhắc nhở liền gặp được Lâm Phong Cẩn hướng, kia trong Ôn Tuyển ngã một chút trong túi dự trữ, nhất thời. Kia Ôn Tuyển cái phao tử bên trong vốn là dường như hết sức trong suất không có lộ vận, lập tức cự trở nên tựa như sôi cháo dường như, ẩn nốt trong nước địa, thủy hà tử, độc con bỏ dậy, đen con quóc. Hết thệ từ tảng đá trong khe hát bơi đi ra ngoài, tựa hồ gặp được thiên địch dường như điên cuồng đi ra ngoài trốn. Sau đó Lâm Phong Cẩn lại đang Ôn Tuyển bên cạnh đổ vài điểm kia dự vật, nhất thời lại gặp được từ Ôn Tuyển bên cạnh tảng đá trong khe hát lập tức trốn ra được đại lượng hoa du diên, giết, độc con kiến, điên quốc tiện, liền bổ nhào mang ngựa, nhảy liền lăn một vòng, chạy trốn sạch sẽ, không còn một ngống. Người bên cạnh thấy sạch sạch xung kỳ, thậm chí có một khẩu vị nặng thừa cơ bắt chừng 10 con rết, nói là một lát nương ăn. Lúc này Lâm Phong cẩn đem này túi ngâm ở trên cao bơi trong nước, bảo đảm phía trên sẽ không có độc trùng nhân cơ hội lội tới sau, liền làm cho người ta đem thái giám La Hữu ngâm đến kia trong ôn tuyền đi, sau đó để cho công tâu đinh cũng qua đến ôn tuyền trong, bởi vì đối với công tâu đinh mà nói, ngâm trong suối nước nóng có thể khiến cho huyết mạch đi lại lưu động gia tốc, đưa đến chạy bộ hiệu quả, tránh khỏi kia phục trùng tại mạch quản trong dừng lại. Lâm Kiên La hữu bị ngâm đến ôn tuyển trong sau này không lâu, Lâm Phong Cẩn liền làm cho người ta đưa lại qua, nhất thời liền nhìn thấy, phần lưng của hắn thượng xuất hiện mấy đạo màu đỏ hoa văn, giống như là dùng roi quật ra tới vết đỏ tạo thành dường như, mặc dù le que, cũng là xảo diệu hợp thành một hết sức kinh thuật mặt quỷ đồ án, lại còn có cởi tà ý tứ hàm xúc ở đâu đầu. Lâm Phong Cẩn thấy này đồ án, ánh mắt liên tục lóe lên mấy cái, nhưng nếu quen thuộc người của hắn ở chỗ này, như vậy cũng biết hắn nhất định lại đạt được một chí quan trọng yếu phát hiện. Trừng ngâm một lát Lâm Phong Cẩn mới nói, vị này La công công bởi vì thờ nhỏ Tử Lao Cho nên tiên tiên trong cơ thể dương khí chưa đầy cho dù là ngoại tà xâm lấn, cũng là rất khó nổi mặt ngoài. Ma ôn tuyển chính là tại băng thiên tuyết địa trong nóng hối hội, chính là lạnh vô cùng trong cực dương chi huyện, tiêu đúng như thái cực trong âm dương ngư mắt quyển tướng đích nữ đọc đầy đủ. Ta đưa xuyên vào trong, chính là muốn dùng ngoại dương tới dẫn động bên trong tà, khiến cho bệnh tại trên da thịt hiện, hiện ra. Ngươi ở chỗ này kiến thức rộng rãi cũng không phải là Lâm Phong cần một người, nghe Lâm Phong cần nói về, liền đều cảm thấy rất có đạo lý. Công Đầu Đinh khoảng cách La Thái giám khoảng cách gần đây, vừa nhìn sau liền nhíu mày nói: "Này dấu hiệu Rất giống là người mặt nhợt độc a, này đau nhức nghe nói là 3 ngày mở rải, lúc ban đầu chẳng qua là như bức tranh giống nhau dán tại da thịt mặt ngoài, qua 3 ngày liền bắt đầu rữa nát sưng đỏ, qua nửa 3 ngày lỗ mũi đã có thể hô hấp, ngày thứ 9 trong miệng là có thể nôn mửa với vật, khỏe mạnh người bị tiên đến cũng sẽ bệnh nặng một cuộc, một khi nhân diện sang vừa mở mắt, sẽ câu đi bệnh nhân một hồn hai phách, cho dù bất tử cũng tất thành ngu si. Lâm Phong cẩn nghe Công Thâu Đinh nói xong như thế cặn kẽ, những thứ này bí văn ngay cả hắn cũng có biết, nhất thời liền cười nói: "Vậy thì muốn xin Công Thâu huynh xuất thủ." Ta đối với lần này bệnh cũng là không có gì nắm chắc. Trên thực tế Lâm Phong Cẩn tại trên thảo nguyên cứu trị Tôn Hòa Lâm, cũng đúng là ngựa chết làm thành ngựa sống ý ý, ấy. cũng là mất đi Tôn Hòa Lâm thể chất không giống bình thường mạnh mẽ mới chịu đựng được xuống tới, đổi lại một người tới nói, sợ rằng đau nhức chịu bó tay tốt, người đã sớm chết rớt. Công Đâu Đinh nghe Lâm Phong Cẩn không giống như là tại khiếm lượng, liền gọi người tới đây dùng nước đem bên cạnh một khối bàn đá xanh rửa sạch sẽ, để cho La Hữu nằm đi tới, hắn chuẩn bị xuất thủ trị liệu, tóm lại ôn truyền bên cạnh ấm áp như xuân, cộng thêm những thứ này xà trùng cũng bị Lâm Phong Cẩn thu thế lãnh. Ngược lại so sánh sơn động trong bó tay chói chân mạnh. Lâm Phong Cẩn lúc này cũng có chút đói bụng, chỗ này để ý nhân diện sang quá trình máu me nhảy múa, tóm lại thoát khỏi không được quét thịt bổ đau nhức bốn chữ này, hắn cũng không có nặng khẩu vị đến có thể vừa nhìn người thể giải phẫu một mặt ăn cái gì mùi ngon trình độ, liền trở lại sơn động trong. Trong sơn động đốt toàn bộ cũng là thượng hạng tùng than, một chút khói khí cũng không có, Lâm Phong Cẩn đã mất hai khối than đi vào, ngọn lửa lập tức tụ vượng tướng lên, đằng đằng có một thứ cao, hắn đang muốn móc ra lương khô tới nướng ăn nóng. Đông Nhiên thấy trước Kim Đại Thịnh nói tới cho rằng trận Kim một cái hiếu mai chân cùng một túi rượu, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Này hiếu mai chân tại băng tiên tuyết địa bên trong đông lạnh được nặng băng băng, khuất lên đầu ngón tay gõ một gõ, truyền tới cũng là đông đông đông thành thực thanh âm. Lâm Phong cẩn liền dùng trên người mang theo cắt thịt tiểu ngân đao trực tiếp từ hiếu mai trên đùi tầm dưới thịt tới thiêu đốt ăn. Bên cạnh trong chén đơn giản chính là muối ăn cùng bột ngũ vị hương, dùng ngân đao đem thiêu đốt được chảy mỡ hiếu mai thịt đầm, hơi thiêu đốt một tiêu đốt quả nhiên là mùi thơm xông vào mũi. Tại trong chén gia vị trông chám một chám là được cửa vào, hiếu mai trên đùi thịt mập gầy thích hợp. Hương mai thịt bản tính dương hỏa, đang thích hợp rét lạnh điệu phương ăn, cổ đại hoàng đế mùa đông tây săn, cũng là hội ban thượng bên cạnh sủng thần một chén hiếu mai huyết chóng lạnh, Lâm Phong Cẩn kỵ. Thuần sắt dao cũng là rất tốt, vì vậy một ngụm thịt một ngụm rượu, ăn được hết sức thư sướng. Hắn đang ăn được vui vẻ thời điểm, bỗng nhiên từ bên cạnh bên trong động trong đi ra một lạnh như băng hầu gái, hướng về phía Lâm Phong Cẩn nói: "Điện hạ có lệnh, mệnh đem ngươi sưu thế tránh ôn tuyển trong động trùng dược vật cung phụng đi ra ngoài." Lâm Phong Cẩn đối với giọng điệu này tự nhiên là rất không thoải mái, nhưng này họ Kim hầu gái trước chỉ thấy quá nhiều lần, chính là thôi vương nữ bên cạnh đáp ứng để cho Kim Thái Thịnh người bậc này mốc nước trẻ, tất cả đều là bậc này thật giống như người bên cạnh thiếu nàng mấy trăm sâu tiền không có còn ngạo kiệu bộ dáng, vì vậy cũng biết không phải là tại nhằm vào mình, ngài sao người ở dưới mái hiên, không thể không tối đầu, chỉ có thể thở dài một tiếng đem chiếc trích dược vật lấy ra nói, chỉ có nhiều như vậy, bất quá xái vài dọn, trong vòng trăm trượng độc trùng cũng là xu thế tránh. Ngài Kim đáp ứng lạnh lùng nhìn Lâm Phong cẩn một cái, liền cầm chứa dược vật túi ra đi trở về, chẳng được bao lâu lại đi trở về nói, điện hạ có phần thưởng, bọn ngươi hiến thuốc có công, ban thưởng bích thủy đã nộp phục dụng có thể loại trừ trong cơ thể hạ khí. Lâm Phong cẩn đảo cặp mắt trắng dã, thầm nghĩ quả nhiên hay là đối với lão tử không nhiên lòng, muốn ăn độc dược mà tính, bất quá hắn cũng là biết, người đang thấp dưới mái hiên không thể không tối đầu, lúc này này bôi rượu mời không uống, phạt rượu cũng là cũng muốn buộc ngươi uống, thực cứng tức một cái tát đem viên này bích thủy đan cướp đoạt tới đây, một ngụm oan hết. Nhưng là đan dược này vừa vào miệng sau, lập tức Lâm Phong cẩn đã cảm thấy không đúng. Tại sao? Bởi vì hắn lúc này chủ yếu chính là rèn luyện ngũ thân bận, đối với trong cơ thể cảm ứng độ bén nhạy tại phía xa người bình tường trên, Thuốc này hoàn vừa vào miệng liền miệng đầy mùi thơm ngát, sau đó ti ti từng sợi dương hỏa thanh khí tụ lan tràn đến toàn thân cao thấp, đem hàn khí loại trừ không còn. Chương 59, Cố nhân. Bởi vì Lâm Phong cẩn trước cứ như vậy điều chế quá dược vật, nói lên quá giống nhau yêu cầu, cho nên người bên cạnh cũng căn bản sẽ không khả nghi, trên thực tế hắn đi vào cũng là chẳng qua là điều chế dược vật mà thôi. Đợi một lát, liền gặp được Lâm Phong cẩn nâng một chén thuốc sút đi ra, để cho công thâu đinh uống xong, đồng thời nói: "Này một vị thuốc chính là chỉ tại diệt trùng, có thể ăn vào sau này sẽ có thưởng khổ." cũng là có thể làm cho phục trùng không dám đẻ trứng, coi như là có trứng cũng sẽ bị dược vật lực giết chết, nếu là chịu không được đau đã bảo ta, ta sẽ thi trâm tới vì ngươi ngừng đau, nhưng tốt nhất hay là nhịn được càng lâu càng tốt. Công Đâu Đinh liền một ngụm uống xong, kết quả uống xong chỉ chốc lát sau, hắn bỗng nhiên mặt mũi bẹo méo, cố nén trong chốc lát sau trên trán cũng là đậu tương lớn nhỏ mồ hôi hột, cũng là nghĩ tới trong cơ thể có thể tồn tại trứng côn trùng đang rối rít chết, lại đang đau cũng vui vẻ, bất quá vừa nhịn một lát, rốt cục lên tiếng nói: "Lâm, Lâm huynh đệ, thật sự là quá đau đớn, giúp ta ngừng đau sao tàn đao đại sư huynh?" Lâm Phong Cẩn lập tức cựu chạy đi qua, đông hạ quốc chuyến này chuẩn bị hết sức đầy đủ, liền ngân châm loại vật này đều có, Lâm Phong Cẩn đem ngân châm ở bên cạnh không biết tên dược chất bên trong ngâm ngâm, sau đó liền trước đâm công thâu đinh tay thượng hợp công huyện, sau đó tiểu theo một đường đâm đi xuống, liền đâm bộ phận số 8 huyện vị, cho đến lòng bản chân huyện Dũng Tuyền mới thôi. Hắn đâm pháp quả nhiên thấy hiệu quả, cơ hồ là dựng sào thấy bóng, nhanh chóng ngừng đau. Công thâu đinh cũng là nhanh chóng ngủ thật say, được không thấy gì, kết quả Lâm Phong Cẩn đang muốn thu châm thời điểm, chợt nghe la thái giám thanh âm thấp kém cầu khẩn nói: "Lâm công tử, cầu Van xin ngươi cùng cho chúng ta đình chỉ đào sao. La Thái giám trên người Nhân Diện Sang đích căn nguyên tám chứng khí chi chu mặc dù đã bị nổ rớt, bất quá loại này bệnh hiểm nghèo phải nhớ nhanh chóng tốt, nhưng cũng là khó càng thêm khó. Chỉ có thể từ từ điều trị, có thể nói là tội sống khó tha, nhất là tại buổi tối, Nhân Diện Sang vượt, nhảy lủng, chung quanh mạch máu đều ở co quắp, đương nhiên là thật là có chút đau đớn. Cầu, Van xin Lâm Phong cận thuật thủ cũng là thuận lý thành chương. Lâm Phong cận trên mặt lộ ra vẻ âm nhu được như ý nụ cười. Nay vẻ mặt cũng là chợt lóe rồi biến mất, không có bị người lưu ý đến, sau đó liền nghiêm mặt nói: La Công Công nói chỗ nào nói, này tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Lâm Phong cẩn kế tiếp cũng là rất giúp đỡ cho La Thái giám tiến hành châm cứu thuốc mê. Vẫn là cùng cho công thâu đinh thuốc mê thời điểm đâm vị trí tương tự, từ bàn tay hợp cốc huyệt này đâm 8 huyệt vị, cuối cùng dừng ở lòng bàn chân huyệt dục tuyền. Đâm xong sau này hiệu quả cũng không coi là quá tốt, La Thái giám cũng chỉ có thể thấp giọng nói tạ ơn, một lát sau, hắn vừa không nhịn được túi đầu rên rỉ kêu đau lên. Đâm xong sau này, Lâm Phong cẩn hít sâu một hơi, ánh mắt chớp động, như có điều suy nghĩ. 3 Buổi tối hôm đó bởi vì đối với Lâm Phong Cẩn nhìn quản tứ gián, cho nên hắn hay là rất có cơ hội chạy trốn, nhất là ở đây Kim Đáp Ứng đem xu thế tị độc trùng dược vật muốn đi sau này, rất hiển nhiên sẽ cầm đi đến phía bên ngoài mấy trăm trượng khác hai ba nơi ôn tuyển sử dụng, sau đó nữ nhân yêu kiết. Thôi Vương nữ hơn phân nửa hội mang theo thái giám cùng nữ khiến cho đi ôn tuyển thủy chân dựa nó nà, thiên cao hoàng đế sa, Lâm Phong Cẩn trốn đứng lên dễ dàng hơn. Nhưng là, đối với Lâm Phong Cẩn mà nói, ở mặc dù hình dạng cùng bị giám lọng, chạy đi thì thế nào? Tạm thời không nói lúc này đã xâm nhập mấy trăm dặm, một mình một người ở nơi này ban đêm vượt qua nguy hiểm tất nhiên là hết sức khổ lộ. Hơn nữa hắn căn bản là không biết Đông Lâm Trư tự hạ lạc, tung tích a. Cho dù biết rồi hạ lạc tung tích, đối với Lâm Phong cần mà nói, vừa có thể nào quên mất tại đối mặt suy quái truy đuổi, quyết kiệu đạt hung hang đâm hướng người mình lưng, cái kia bỏ mạng một đao. Nếu ở lại Đông Hạ người trong tay cùng ở lại Đông Lâm thư viện trong tay người kết quả đều không sai biệt lắm, là trọng yếu hơn dạng, Đông Hạ người nơi này Lâm Phong cần còn xảo diệu đem vận mệnh của mình cùng bọn họ nhân vật trọng yếu công thổ đinh liền tại cùng nhau muốn toàn thân trở lui cũng không coi là quá khó khăn, như vậy hắn ăn no rồi việc mới có thể chạy đi bỏ gần cầu xa. Sáng sớm ngày thứ 2 riêng của mình đứng lên tức tỉnh sau này, Lâm Phong Cẩn rất ngạc nhiên nhìn đến hai cái thùng gỗ lớn, trong thùng gỗ chính là nóng hôi hồi cháo loãng, bên cạnh còn có hai cái chậu gỗ, một trong chậu gỗ là muối mẹ muối tí chút thức ăn, một người khác chậu gỗ trong còn lại là tuyết trắng bánh bao lớn, hạ miệng táp tới hết sức lực đạo. Bắt cháo nóng hổi, uống lên tới hết sức thoải mái, chút thức ăn hạ bánh bao còn lại là chua thoải mái ngốn miệng, Lâm Phong Cẩn cũng là đói bụng, ăn 7 8 bánh bao, uống 5 6 chén cháo loãng. Người bên cạnh so với hắn khẩu vị hoàn hảo cũng là chỗ nào cũng có, cháo loãng đều thêm hai lần. Mặc dù chỉ là một đứa điểm tâm, giỏi về bắt chi tiết Lâm Phong cần lập tức liền ý thức được một chuyện, mặc gia đối với Đông Hạ chuyến này thật sự là tận hết sức lực trợ giúp. Áo giáp thần thú này đại sát khí hiện tại mặc dù còn không có thấy được, nhưng là từ bọn họ như vậy hậu cần bảo đảm đến xem, sợ rằng tin đồn trong trí bảo, mặc gia từ thượng cổ truyền xuống tu gi giới tử giới cũng là ở nơi này chi đội ngũ trong. Đồ chơi này nhân nghe nói mặc dù chỉ là một quả chất nhẫn, bên trong nhưng có thể thịnh trang văn vật hơn nữa còn có thể khiến cho lâu dài giữ vững tại bị cất vào đi bộ dáng. Nghe nói bảo tồn đến bây giờ, chỉ để lại tới bảy miếng. Mà Lâm Phong cẩn tại sao nói như vậy, căn cứ là cái gì? Đương nhiên là bởi vì điểm tâm ăn này mới mẹ chút thức ăn, căn bản tại trên thảo nguyên cũng không xảy ra, chỉ có thể là đất đai bên trong nhà nông trồng. Đông hạ người tiến vào thảo nguyên sau này rồi đến vào núi, ít nhất cũng là có hơn tháng đi, ở nơi này băng thiên tuyết địa trùng điệp dãy núi bên trong, lại càng không nên nghĩ mới mẹ chút thức ăn, như vậy duy nhất có thể, dĩ nhiên là là tu gi giới tử giới hoang thiên đế ăn xong rồi điểm tâm sau này, bị Lâm Phong cần cứu trị trôi qua bốn người đều tốt rất nhiều, trong đó khép lại được rõ ràng nhất nhanh nhất chính là Công Thâu Đình, cơ hồ cùng người bình thường giống nhau, bởi vì kia phục trùng đã bị hành hạ được nguyên khí tổn thương nặng nề, cho nên chọn lựa mình bảo vệ thi thố, tiến vào ngủ đông trạng thái, toàn thân dịch nhờn ngưng kết lên, phản phất một viên cứng rắn vô cùng cục đá nhỏ. Cứ như vậy lời mà nói, này phục trùng nguy hại tính dĩ nhiên là hạ xuống thấp nhất, dĩ nhiên, cứng rắn dày sắc ngoài cũng khiến cho người bên cạnh phải nhớ đối với nó tạo thành thương tổn khó càng tiên khó nhất là đồ chơi này nhân hay là đang mềm mại mềm mại trong mạch máu không ngừng lưu động thời điểm. Hiển nhiên, đám người lại tới đây nhiệm vụ không phải là du sơn quan thủy, cho nên rất nhanh, năng động người liền bị phân phối nhiệm vụ, yêu cầu xuất ngoại thăm dò, sưu tầm long mạch có thể tồn tại vị trí, Lâm Phong Cẩn lặng có thể ăn năng động người, dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Cũng là đông hạ người đối với Lâm Phong Cẩn cũng là biểu hiện ra rất hiến tâm thái độ, buổi tối lúc ngủ còn có người giám thị hắn, đoán chừng là tránh khỏi Lâm Phong Cẩn nguy hại người bên cạnh, chờ đến phía ngoài hoàng sơn dã lĩnh thượng, Kim Đại Thịnh cười híp mắt cho hắn phân phối tìm tòi nhiệm vụ. Thậm chí ngay cả tượng trưng giám thị cũng không cần, cứ như vậy để cho hắn một mình đạm đường một phía rời đi tầm mắt, thậm chí còn đối xử bình đẳng cho hắn phối cấp buổi trưa lương khô, trống. Lãnh Bích Thủy Đan. Thật ra thì trong chuyện này đạo lý cũng là rất đơn giản, Lâm Phong Cẩn nếu là chạy trốn lời mà nói, ở nơi này mịt mờ tuyết linh trong là gặp phải Đông Lâm thư viện người tỷ lệ lớn, hay là gặp phải những thứ kia cùng hung cực ác suy quái tỷ lệ đại. Là trọng yếu hơn dạ, hiển nhiên sắp có bạo phong tuyết đã tới, Lâm Phong Cẩn tùy tiện chạy trốn lời mà nói, một người ở nơi này Hoàng Sơn Dã Linh bên trong qua đêm. Đoán chừng bạo phong tuyết thứ nhất là rất rất thoát đông thành bằng côn. Rất hiển nhiên đông hạ người cũng nhìn hiểu điểm này, rồi mới hướng Lâm Phong Cẩn biểu hiện được lớn như thế độ. Lâm Phong Cẩn một người chịu trách nhiệm chính là phía tây phương hướng, hắn ỷ vào của mình khiu xuất hết sức bén nhẹ, cộng thêm mục lực cũng là vượt quá thường nhân sắp bén, cho nên dọc theo đường đi đông nhiễu tây quải, tránh được hai nơi sui quái xảo hiện, cũng không có đụng với cái gì hung hiểm. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì hắn đơn độc một người hành động, tiết lộ ra ngoài mồ hôi, hô hấp, mùi đều hết sức yếu ớt mưu nhân, nhưng nếu là người đếm lên 10, như vậy tiểu làm sao chành cũng tránh không khỏi. Đại khái đi ra khỏi năm sáu chục trong sau, Lâm Phong Cẩn lỗ mũi trong đống niên người được một cộ kỳ lạ mùi vị, trong còn hỗn hợp có gay muối mùi hôi tanh, hắn lập tức liền hướng bên kia chạy đi qua, vượt qua năm sáu dặm địa, vượt qua qua một sườn dốc phủ tuyết, liền thấy phía dưới trong rừng chính là kịch chiến lựa nóng. Nhìn kỹ hay là người quen, hẳn là Lục Cửu Yên môn hạ đệ tử Cốc Nghiêm cùng vài đầu sui quái đánh cho khí thế ngất trời, bên cạnh còn có cái kia lòng dạ độc ác thấp tráng nam tử Quách Tiêu Đạt, tả chi phải kém cỏi cái chăn làm cho hết sức chất vấn. Đợi đến Lâm Phong Cẩn lao xuống đi thời điểm, Cốc Nghiêm ngang nhiên rút kiếm chém giết hai đầu sui quái cũng là chân cũ đau nhức phát tác, bán ra một sơ hở sau này, đã bị một đầu khát sui quái một ngụm tửu cắn rất nửa cái đầu, chết thảm tại chỗ. Ngài Đông Lâm môn hạ có thể có thể cùng tư ma pháp, chú ý hao dược đám người chạy song song với toán ngạ, liền táng thân ở tại này mịt mờ tuyết tốc trong, lại càng chết không toàn thây. Lâm Phong cẩn thấy trong lòng cũng tự gắng khái, trên tay cũng là không ngừng rút ra cầu thối đao mãnh liệt ném ra ngoài, vừa lúc cắm ở muốn đánh về phía Quách Triệu đạt một đầu sui quái cái hốt trong, lập tức mang theo một lớp huyết lãng sau này hung hăng đâm vào phía trước trên cây to. Cẩu thối đao mặc dù bị hủ thực sau này bảy biển da nửa hư hao trạng thái, nhưng là lưỡi đao không tổn hại, vẫn hết sức phong duệ, thoáng cái đả quái vật kia đầu đều mổ ra một nửa. Nai suy quái cũng nghĩ suy loại này biến thái, cho nên đầu phòng hộ không có như vậy chú đáo chắc chắn, lập tức bị bị thương nặng, mặc dù không phải là bị mất mạng tại chỗ, nhưng nhất định cũng nhận được khủng lồ ảnh hưởng. Chiếm được như vậy một thở dốc cơ hội, quyết tiệu đạt một quay cuồng trốn thoát, tránh được một đầu khác suy quái tập kích, Lâm Phong cẩn mặc dù đối với người này ấn tượng thật không tốt, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn hắn chết. Nhìn đúng thời cơ xông đi lên đột nhiên chân sẹng, hai chân tại tuyết trần quần cuộn trong kèm ở một đầu khác bị thương suy quái chân sau dùng sức ngắt một cái, răng rắc một tiếng đem chi bẻ gãy. Nhất thời liền khiến cho thế như nguy chứng cục diện đảo lộn tới đây. Kế tiếp một phen khổ chiến, hai người cuối cùng là đem còn thừa lại xuống tới hai đầu bị thương suy quái giết chết, Lâm Phong Cẩn đang định quét dọn một chút chiến trường, đột nhiên cảm thấy không khí trong mùi tanh tưởi hơi thở cáng phát ra nồng đậm, lập tức sắc mặt đại biến, biết càng nhiều là suy quái chớp mắt là tới, hắn cũng không phải là cái gì muốn tiền không muốn mạng người, lập tức thủ kéo lấy Quách Triệu đạp xoay người bỏ chạy. Một mặt trốn còn vừa dùng tuyết tới trà sát giữa trên. Người vết máu, đợi đến vọt ra 5 6 dạng ngoại sát nhận không có truy binh lúc này mới nghỉ chân xuống tới. Chương 60, là hắn. Gì? Là người này, mang thiết chỉ hộ, vóc người ngũ ngắn, trên mũi có vết tiện, hành động hết sức nhanh nhẹ nhẹ. Xem nhận mục tiêu sau này, Lâm Phong cẩn âm thầm ngẩng đầu, thật sâu hô hấp nhớ lấy trên người hắn ngủi, sau đó lùi về đến trong tuyết, cả kia song tinh quang lóng lánh con ngươi đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có qua không tới nửa khắc, lại có một con thiểm suy từ nơi này nhảy qua, kia trầm trọng thể trọng lan đến gần nơi này. Nơi này thoáng cái tiểu sủn xuống xuống, xuất hiện một vết háng hại, bên trong lâm phong cận đã lặng lẽ biến mất, phảng phất bước hơi lên ở không khí trong dường như, không biết tung tích. 3. Đồ Trương Lang thành cảm thấy trước này chưa có mọi bệnh. Hắn là Tây Nhung phía Tây Cam một kết đại đầu người, quản hạt địa phương thường nhàn rẫm. Mặc dù hắn đã tuổi tròn 80, nhưng là đối với tu luyện Vũ Trương chi đạo đạt đến đại thành đỉnh cảnh thần thông vu sĩ mà nói, 80 tuổi lúc thể lực, tinh lực hoàn toàn có thể cùng người bình thường 35 tuổi tráng niên thời kỳ đánh đồng. Đang ở trước khi tới đây, Hắn còn một ngày một đêm phiêu nhiên 1300 nhằm, giết chết có can đảm đối với mình tiểu tiếp vô lễ thủ lĩnh Hàn nhanh nhanh, đồng thời dùng lực dưới tay hắn ngũ đại quỷ sĩ, giết ba đả thương hai, chiêu hàng dưới tay hắn hai đại mã tướng, ngay sau đó vừa chạy về lao xảo tục đá, tại người bình thường dính vào nửa điểm nhân sẽ thối rữa mà chết hoa đào chướng bên trong đợi 3 ngày 3 đêm, bắt đến hai đầu chướng long. Như vậy chiến tích, khó trách được ngay cả Tây Đông quốc nội đều chỉ dám đối với Cam một kết chưng thu tượng chưng thui má. Nhưng là dù thế nào tinh trạng hắn tử, dù thế nào cường đại vô sĩ, cũng sẽ chảy máu, cũng sẽ trúng độc cũng sẽ bị thương, cũng sẽ mọi bệnh. Đồ Trương Lang thanh trên lưng cái kia một đạo hoàn toàn chết lặng vết thương, lúc này vừa sở, phía trên hẳn là kết xuất tới một cái hơn một xích màu đỏ như máu băng con. Phản phất bách tốc nô công dường như gắt gao cắn lấy trên vết thương. Hắn trên phần bụng một đường vết rách, chỉ cần xâm nhập nửa tức, sẽ gặp bị đầu kia suy quái liền mổ sắc dục rỡ chàng đụng cùng nhau keo kiệt đi ra ngoài, dù là như thế, vết thương cũng biến thành màu đen tối giữa, không ngừng chảy máu. Điểm chết người đúng là trên đùi hắn mặt trong kia cây kim. Kia cái từ áo giáp thần thú phía trên tích phóng đi ra lông châu trầm. Quả nhiên là như Long Châu một loại mảnh, đâm vào trong cơ thể sau này liền vết thương cũng sẽ không lưu, nhưng theo huyết mạch lưu động mà du tẩu, mặc dù lưu động được hết sức chậm chạp, nhưng là một khi tới trái tim, chính là thần thông dị cũng cứu không sống, trừ phi có thể thân mật đổi lại phổi. Mặc dù đồ trương lang thanh càng giắt chúng tiêu, liền lập tức đem bắt đuổi buộc chặt lên, nhưng chúng này châm kiên kỵ lớn nhất chính là chạy trốn. Một khi huyết hành ra tốc, châm hành nhanh hơn. Người bị như thế bị thương nặng, lại càng muốn đối mặt rét lạnh, đói bụng, đuổi giết, suy quái tứ đại địch nhân. Thân binh bạch chiến đồ Trương Lang Thanh thật sự là không, có năm chắc đã biết một lần có thể sống được xuống tới. Hắn đang bi ai nghĩ tới mình vừa chết, chỉ sợ gia tộc sẽ không người kế tục. Cây đổ bầy khỉ tan thời điểm, đột nhiên đứng vững bộ. Một đạo thân ảnh chắn tiền phương của hắn hơn 10 trượng nơi tiểu thuyết thế giới sinh tồn ghi chép chương mới nhất. Đồ Trương Lang Thanh con người bắt đầu co rút lại, thân ảnh ấy dĩ nhiên cũng làm như vậy không có chút nào che giấu chắn phía trước, như vậy giải thích duy nhất chính là hắn cảm thấy đoán trường mình. Nhưng làm mình lại từ trên người của hắn, người không tới nửa điểm thần thông hơi thở. Đồ Trương Lang Thanh thật sâu hắc khí. Nhưng chỉ là như vậy một động tác, bụng hắn phía trên vết thương băng liệt được càng lớn, cảm giác cấm áp lần nữa từ trên bụng ra thịt truyền đến, đó là huyết thủy tại ngoan cố chạy xuôi nghèo. Mà hắn còn lại là trước mắt một trận trắng váng, lưng vết thương thì phản phất là một cái động không đáy dường như tại thôn vệ hắn nguyên khí. Vì vậy một giây sau, Đồ Trương Lang thanh tựu mất đi tri giác, một đầu mới ngã xuống kết oa từ trong. Tại mông nông nông nông ý thức trong, Đồ Trương Lang thanh cảm giác mình tựa hồ bị người đang vị đi, tựa hồ qua thật lâu, vừa tựa hồ chỉ qua vài giây, hắn đột nhiên cảm giác được toàn thân ấm áp lên, như phản phất là trở lại cơ thể mẹ trong rừng như Miệng vết thương cũng là đau nhói vô cùng, nhưng là hắn không kịp nhiều như vậy, chiếc nguyện ý này ấm áp không nên mất đi. Sau đó tựa hồ có người ở động vết thương của mình, tại mông lung trong, Đồ Trương Lang Thanh cũng là mang theo vỏ đã mẹ lại sức trong lòng, hỗn loạn suy nghĩ lại càng đang suy nghĩ. Quản hắn khỉ rõ mẹ kiếp sao, chỉ cần có thể tiếp tục hưởng thụ này ấm áp, những chuyện khác cứ mặc hắn đi đi. Lại không biết cách bao lâu, Đồ Trương Lang Thanh bỗng nhiên phát giác có người nắm được mị hẹn xoa mình, sau đó gióp vào đi vài giọt khổ sở chất lỏng, mới vừa lạc bụng sau, trong dạ dày tiểu dâng lên tới một đạo than lửa dường như hơi thở. Sau đó nhanh chóng lan tràn đến toàn thân, ngay sau đó tất cả vết lặng mà gỉ thực thân thể lại bắt đầu từ từ khôi phục chi giác, thống khổ cũng là tùy theo trở lại trên người của mình. Sau đó, Đồ Trương Lang thanh tầm mắt dần dần rõ ràng lên, hắn phát giác mình đang ngâm ở một ôn tuyển trong hồ, toàn thân lại không thấy cái gì cấm chế, cũng không có bị chói chặt, bụng cùng trên lưng vết thương chiếm được rất tốt xử lý, hẳn là không có hậu hoạn, mà chân bị chói lên một tầng đá, mặc dù ngay cả hô hấp trong đều mang theo nói không ra lời đau đớn, nhưng Đồ Trương Lang thanh cũng là biết, mình hẳn là còn có thể tiếp tục sống sót, hơn nữa còn có thể sống rất nhiều năm. Sau đó hắn khẽ ngẩng đầu lên, liền gặp được một màu xám cho đầu tóc thiếu niên đang ngồi ở bên cạnh trên tầng đá, đem lê dính vết máu và táo và vân vân hướng mới vừa móc ra ngoài tuyết trong hầm chôn, hắn thoạt nhìn cảm ứng được tầm mắt của mình, liền nghiêng đầu, cười cười nói: "Hiện tại ngươi hẳn là tin tưởng, ta là không có gì ác ý đi, chúng ta có lẽ có thể nói một chút. Toàn bộ bằng tử nguyện, bất quá ngươi nếu là thành thật trả lời ta vài vấn đề lợi mà nói, làm trao đổi, ta nhưng lấy đem chân ngươi thượng trong lồng châu châm lấy ra." Đồ Trương Lang thanh ánh mắt sáng ngời nói: "Ngươi có biện pháp lấy lông châu châm không phải là muốn đem lão phu chân cắt đứt sao?" Lâm Phong cẩn cười đắc ý nói, "Nhưng nếu là ở chỗ khác, đoán chừng thật đúng là chỉ có cắt đứt chân, bất quá ở chỗ này, ta cũng là có thể làm cho ngươi lấy chấm sau này còn vui vẻ." Đồ Trương Lang thanh nghi ngờ nói, "Thật?" Lâm Phong cẩn thở dài nói, "Ta có cần thiết lựa ngươi." Đồ Trương Lang thanh tiêu dên một tiếng nói, "Tốt, ngươi hỏi." Lâm Phong cẩn híp mắt một chút ánh mắt nói, "Ngươi có phải hay không có một môn thần thông, có thể tại vô hình trong khu sử trưởng khí chi chu tiến vào địch nhân trong cơ thể, sau đó khiến cho mắc nhân diện ác đau nhức?" Đồ Trương Lang thanh nạo nghệ lớn tiếng nói, "Không sai, đó là ta Bôi Trương gia tộc nhất mạch độc môn thần thông, nhất định phải Hoa Đào Trướng mới có thể luyện thành Hoa Đào thần đệ, ngươi nếu là có thân nhân bằng hữu chết tại đây môn thần thông thượng, liền nhất định là ta làm. Ngươi muốn tới báo thủ cũng tùy ngươi." Lâm Phong cẩn thở dài nói, "Lão nhân gia người không nên lớn như vậy hỏa khí có được hay không?" Trúng Long Châu trầm là kiên kỵ nhất tức giận điển truyện vị ương đọc đầy đủ. "Ngươi đại khái có thể yên tâm, hỏi xong vấn đề ta liền cho ngươi chỉ đường, sau đó ngươi tiểu đại khái có thể rời đi." Nghe Lâm Phong cẩn vừa nói như thế, Đồ Trương Lang Thanh hiển nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm. "Vậy ngươi tiếp theo mau chút đi hỏi, không nên trì hoãn lão nhân gia tạ trị thương thời gian." Lâm Phong cần nói. "Vậy ngươi còn nhớ hay không được, từng trải qua dùng chướng khí chi chu đả thương quá một kiếm thuật hết sức lợi hại người, người này tên là Lãm Tôn Hoa Lâm, chính là Đông Lâm môn hạ đệ tử." Đồ Trương Lang Thanh nghe được Lâm Phong cặn như vậy vừa hỏi, lập tức cau mày nói: "Ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Lâm Phong cẩn cười cười nói: "Đây chính là ta chuyện, bất quá ta lấy thành tới đối với ngươi, hi vọng ngươi cũng lấy thành đối đãi." Đồ Trương Lang Thanh do dự một chút, Miến răng nghiến lợi nói: "Không sai, là người này, nhưng là ta đã thương hắn cũng là lẽ thượng khí hùng, nếu không phải người này chạy trốn được mau, như vậy ta lại càng sẽ đem hồn phách của hắn lẫn vào hoa đảo chúng trong, ngoan luyện 10 năm mới có thể hiểu nỗi hận trong lòng của ta." Lâm Phong cẩn gật gật đầu nói: "Người này lòng dạ độc ác, tâm tính lương bạc, cuối cùng cũng là chết ở ta tay thượng, hồn phách cũng bị Ngũ Quỷ Tôn Phệ chín ngươi nói." Đồ Trương Lang thanh ngạc nhiên nhìn Lâm Phong cẩn một cái nói: "Ta tại trên thảo nguyên có một lão hữu, tên là Cung Tôn An, thân phận của hắn hết sức là thủ, chính là đã diệt quốc thật lâu cổ Tây Tần quốc đại tế tự hậu duệ." Hắn bản thân cũng là am hiểu thông ngũ biến hóa thuật, lại càng giỏi về cùng vô quỹ câu thông, có thể đoạn hòa phúc, năm xưa du lịch trung nguyên thời điểm, cũng ngày hôm nay thưởng thư viện sơn trưởng thân đến tương giao tâm đầu ý hợp. Bởi vì này một lần tới đây cái địa phương quỷ quái, trong lòng ta thật là có chút bất an, cho nên liền riêng đi tìm hắn phán một phán cát hung, nếu là đại hung lợi mà nói, như vậy ta liều mạng được đại mục thủ trách phạt, cũng muốn từ chuyện này. Lâm Phong cẩn gật đầu nói: "Ngươi nói, kết quả ta đạt tới hắn ẩn cư bộ lạc thời điểm, cũng là phát giác nơi này thế, nhưng đã đụng phải chu diện, có thể nói là máu chảy thành sông." Thế Thẩm không đỡ nhìn, phải biết rằng, hộ vệ hắn Thảo Nguyên bộ tộc cũng cách bộ chính là năm xưa Tây Tần quốc bí vệ, chiến lực hết sức cường hãn, thế nhưng cũng là chịu khổ lập tụ, cho nên ta hết sức kỳ quái, cuối cùng từ hiện trường còn sót lại chết đi thì phát hiện, chính là Bắc Tề thôn xã quân đã hạ thủ. Đồ Trương Lang thanh nói ra thôn xã quân ba chữ thời điểm, Lâm Phong cẩn trong lòng nhất thời vừa động. Lại nghe này Đồ Trương Lang thanh tiếp tục nói, bởi vì ta cá nhân tu luyện thân pháp hết sức đặc biệt, giỏi về ẩn núp, nghi tới ngay cả là báo thù vô vọng, nhất định cũng phải vì cả nhà của hắn nhặt xác hoặc là nói là xem một chút có cơ hội hay không, nhất định nên vì hắn lưu một cái huyết mạch xuống tới, cho nên vẫn ẩn nhẫn. Cũng may những thứ kia thôn xả quân lúc ấy không biết tại sao, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, rút lui được cũng là hết sức vội vàng, cũng chỉ lưu lại chừng 10 người đang sưu tầm thứ gì. Trong chuyện này liền có cái kia Tôn Hòa Lâm, thủ đoạn của hắn hơn nửa không liệt, tựa hồ đang tìm cái gì bản đồ, cuối cùng rốt cục lạy ra đi ra ngoài, từ ra cụ bên trong tường kép trong tìm được rồi hắn nghi độ người muốn. Lâm Phong cần nghe được hết sức chuyên chú, nói tiếp. Sau đó thì sao? Đồ Trương Lang thanh lạnh lùng nói. Sau đó lão phu vẫn đi theo hắn, bởi vì người này là là làm hại ta lão Hữu Diệt môn trực tiếp hung thủ, kết quả phát giác người này cũng là có tư tâm, đem kia tìm được đồ đeo ở trên người của mình, tìm cái lấy cớ cùng đồng bạn mỗi người đi một nạn. Hắn lạc đan sau này, liền chính hợp ý ta, sau đó ta liền âm thầm đánh bất ngờ hắn. Đem người này bị thương nặng sau, khi hắn trong cơ thể loại vào chướng khí chi trùng, cũng đem ta lão Hữu Di vật chiếm trở lại. Chương 61, đàng xà trạch long dư. Cuối cùng, Lâm Phong cẩn dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, này vô cùng thần bí cái hộp liền lúc đó mở ra. Dễ dàng, không tốn sức chút nào. Cái hộp trông nhưng cũng không có gì kinh thiên động địa đồ, chẳng qua là thả ở một đoàn đồ hủ động lớn nhỏ đồ, nhìn kỹ cũng là gấp thỏa đáng bản vẽ. Vật này Lâm Phong Cẩn vừa sở, sách tóm tắt rất có chút quen thuộc, bởi vì kia chất liệu gỗ thoạt nhìn là cùng một ít chương đồng làm cổ Tây tần đế quốc lưu truyền tới nay di vật yêu thú lưu đồ rất là tương tự, phi da phi giấy, dĩ nhiên, bởi vì trong hộp vật này bởi vì bảo dưỡng thỏa đáng quan hệ, cho nên lộ ra vẻ mới tinh nhiều lắm. Lâm Phong Cẩn rất không khách khí đem đồ chơi này nhân cầm lên, thuần thục đem trong hộp thần nút này gấp lên bản vẽ triển khai, nhất thời Này bản vẽ phía trên lại phát ra tia sáng chói mắt, hẳn là muốn ngăn cản Lâm Phong cẩn mạnh mẽ mở ra này tấm bản đồ giấy, đồng thời nhiệt độ cấp tốc lên cao, rất có tự cháy có thể thiên hoàng siêu sao dưỡng thành hệ thống độc đầy đủ. Đồ chơi này ở nhân phía trên, vẫn còn có một tầng bảo vệ bảo vệ thi thố. Hẳn là cái loại nề vĩnh cô hóa ở phía trên thần thông, tương tự với chỉ tay khóa, một khi không có cách nào dò số chỗ ngồi, như vậy tiểu căn bản không cách nào làm cho người thấy rõ ràng phía trên nội dung, nếu là muốn mạnh tới nói, đốt hủy là duy nhất kết quả. Cái này nghĩ muốn làm có ta. Lâm Phong cẩn cười cười nói. Dùng để phân biệt người thật đơn giản chính là dựa vào hai loại đồ vật sao? Loại thứ nhất chính là tương quan tín vật, loại thứ hai còn lại là đặc thù huyết mạch, chính là cái gọi là dị máu nhật chủ. Đồ chơi này nhân thuật nhìn rất khó dùng tín vật nghiệm chứng, như vậy tiểu dựa vào chính là Tây Tần Vương thất thành viên huyết mạch, tự hồ ta vừa vặn có một chút đây. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Phong cẩn tiểu hít một hơi thật sâu, sau đó liền gặp được trên đầu của hắn chứa đựng liệt máu tức nửa quọng tóc bắt đầu từ từ khôi phục. Lúc trước hắn giết chết cũng ca, tiểu vừa vặn là Tây Tần Vương thất một thành viên. Muốn đem chứa đựng lên liệt máu khí một lần nữa trở lại như cũ mâu đi ra ngoài một chút cũng ca máu huyết, mặc dù phức tạp chút ít, nhưng là không phải là cái gì quá khó khăn đại sự. Lâm Phong cẩn thuận tay cầm lên một đoàn tuyết, nhắm mắt lại, chỉ thấy trên đầu yêu mệnh số mệnh chủ quay bay lên, từ từ, liền từ tay hắn tâm trong nắm lấy cái kia đoàn tuyết trong tích lạc rơi xuống một chút máu tươi, rơi xuống một ít tấm bản đồ trên giấy. Kia máu tươi tích lạc đến bản vẽ phía trên một thứ hơn thời điểm, lại quỷ dị lăng không lơ lửng ở, phản phất phía dưới có cái gì trong suất chướng ngại tại cửa nâng, sau đó nhanh chóng thấm vào đi vào. Ngay sau đó liền gặp được một ít giọt máu huyết tại trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn con tinh tế huyết tuyến, trong một sát na hướng phía dưới thấm vào đi bảo, kia ngàn vạn con tinh tế huyết tuyến hẳn là tại ngắn ngủi khoảnh khắc trên không trung buộc vòng quanh tới vô số lập thể đồ án, có đá, thụ, có phong, có nước, có thảo nguyên, có tuyết sơn. Sơ Mặc dù bỏ túi cũng là trông rất sống động. Bất quá mấy hơi thở trong lúc, kia ngàn vạn con huyết tuyến liền tiêu hao hầu như không còn. Cũng đang kia gấp lên bản vẽ phía trên một thước nơi, buộc vòng quanh một trượng hơn xa bản bộ dáng dự đồ, những thứ kia bỏ túi cảnh vật cũng là linh lung bay bổng thậm chí là liền tuyết phong thượng tóc tí lớn nhỏ gỗ thông cũng là tỏ vẻ đi ra ngoài. Này, đồ chơi này nhân chẳng lẽ chính là thần thông hãy 3D xây không bản đồ. Lâm Phong Cẩn đều kinh hãi, không nhịn được đều thầm than chế luyện này bản vẽ người cấu tứ tính xảo. Nếu là không có Tây Tần Vương người trong tộc máu huyết, cũng không hiểu được này bản vẽ chính là cách dùng lời mà nói, như vậy thấy gấp đứng lên bản vẽ, khẳng định chuyện làm thứ nhất đã nghị phương nghị cách muốn đem chi mở ra. Nào biết đâu rằng này bản vẽ trong bí mật căn bản là không phải là thông qua mở ra hiện ra. Căn cứ Lâm Phong Cẩn đoán, Một khi mạnh mẽ mở ra này bạn vẽ lời mà nói, như vậy cho dù không lập tức tại chỗ phát sinh cái gì nổ tung, chuyện cũng tất nhiên là sẽ đem trong đó bí mật láng hỏng, cũng nữa khó có thể đạt được trong đó chân chính huyền bí. Dĩ nhiên, càng thêm sắc bén chính là, nếu khiến Lâm Phong cận tới thiết trí lời mà nói, như vậy này bạn vẽ cũng là có thể dùng phi bình thường thủ đoạn mở ra. Chỉ bất quá mở ra sau này, phía trên vẽ đúng là một bộ dạng yếu đồ, bên trong bố trí toàn bộ cũng là bẫy dập, để lãng phí khổng lồ, dốc hết tâm huyết đi trước thăng rõ, cuối cùng còn muốn chết không có chỗ chôn. Lâm Phong cận ánh mắt, trong nháy mắt ưu rơi xuống không trung xa bản bên cạnh mấy cổ chữ trên thượng. Đang sa trạch Long dư, sau đó hắn lại thấy được phía dưới một nhóm một nhóm chữ nhỏ, nhất thời, kia nuốt lịch sử trong Trần Phong đã lâu đích tự tướng, liền hướng hắn công bố ra. Thì ra là Tây Tần năm đó lập quốc sau này, truyền thừa trăm năm, tại trên thảo nguyên đánh đông dẹp tây, nghiêm nhiên đã có bá chủ chi tướng, lại càng có thể cùng đại vệ chống đỡ, đã không thể không nói là nhất phương ngang ngược, nhưng vô luận là trong nước quân thần cố gắng như thế nào, thiên hạ khí mạch vận thế luôn là tại đại vệ nhất phương, đợi đến truyền thừa mấy đời quân thần sau này, Phật Giác chỉ có thể an phận ở tại Tây Phương một lánh độ sau, liền quyết định không thể nào lật đổ. Chiếc cừu Trung Nguyên Long mạch đại thế vệ triều. Vào lúc này, Tây Tần Quốc quân cũng khó khăn cũng ra khỏi vấn đề lớn, hắn mặc dù cũng là hết sức anh dũng, nếu có kỳ ngộ lời mà nói, kỳ tài hoa tuyệt đối không kém hơn Tần Hoàng Hàn Vũ, nhưng là, kia thân thể cũng là hết sức yếu ớt, không tới 30 cũng đã cô tật của thân, tại xử lý quốc sự thời điểm liền thỉnh thoảng hôn mê. Cang La người bi ai chính là, cũng khó khăn tự thân cũng đã là hai đời còn một mấy đời, trong cung giam lệ 3000, cũng là không có một người nào Không, có một cái nào có thể sinh dục, một khi vô hậu, Tây Tần dòng chính huyết mạch liền muốn lúc đó đoạn tuyệt. Gặp được loại chuyện này, liền quyết định không phải sức người nguyên nhân, mà là thiên mệnh. Đế tinh tử vi chiếu Dụ Trung Nguyên, chân long chi mạch ở Trung Nguyên, như vậy Tây Tần lòng khí dĩ nhiên là từ từ ảm nhiên tiêu vong vạn quốc binh giản. Thiên mệnh không có ở đây Tây Tần, như vậy dĩ nhiên là như đi ngược dòng nước, làm nhiều công ít. Thấy bực này làm người tuyệt vọng tình hình, cũng khó khăn suy đi nghĩ lại, vừa chịu tập ngay lúc đó cốt sứ cũng tổn liệt cẩn thận sức lượng, hẳn là bị hắn tìm được một chết chú câu, van xin sống biện pháp đó chính là chủ động tàn sát dụng Tây Tần Quốc chiếm cứ một ít đi kéo giải hơi tàn lỏng mạch. Tây Tần Vương tộc cũng thị chiếm cứ long mạch chính là ở vào tại thoát khó khăn bờ sông lên Liễn Quốc nơi, nề long mạch tại phong thủy học trong, nhưng là bị xưng là là đảng xà nhanh núi. Bởi vì cổ thư thượng Tỳ Vân, Thâm Sơn đầm lầy, thực sinh long xà. Tại thái cổ thời kỳ, long cùng xà giới hạn cũng không rõ ràng, thậm chí còn nầy đây xà lãng quý, tỉ như Tam Hoàng Ngũ Đế trong phục hi hi hoàng, chính là bị ghi lại làm thủ thân rắn, mà không phải đầu người long thân, Noah giống như trước cũng là như vậy, vừa nói thí dụ như lại danh đỉnh đỉnh chúc long. Kia nguyên thân cũng là đầu người thân rắn tứ thái, cũng không biết từ lúc nào lên, mới có xạ ti ở tại lòng, phải hóa rồng thuyết pháp. Lúc này, cũng tốn liệt tham khảo thượng cổ điển tịch, lợi dụng Tây thần khinh quốc lực, tại lên liên cốc nơi bố trí xuống một kinh thiên động địa phong thủy đại cục, liền tên là Đằng Xả Trạch Long dư. Gió này thủy đại cục, chính là Lâm Phong cận bọn họ lúc này đặt mình trong địa phương, có thể nói là khai sơn phá thạch, lấy cổ Tây thần khinh quốc lực, khu sử dân phu mười mấy vạn, hao phí suốt 2 năm mới hoàn thành, cuối cùng hẳn là đem những thứ này dân phu hết thảy giết chết diệt khẩu. Tại bố trí tốt cái này phong thủy đại cục sau, Liên Ngồi Tây Tần Đẳng Sà nhánh núi còn không có hoàn toàn khô khốc thời điểm, chủ động tản sát dụng. Nhân tiện đem Tây Tần Vương tộc cũng thị cùng này Đẳng Sà nhánh núi ở giữa liên lạc chớp dụng. Lúc này, Đẳng Sà Trạch Long dư cái này kinh thiên động địa phong thủy đại cục liền bắt đầu phát huy tác dụng, bắt đầu hút tụ phong thủy, lại càng lấy bị tản sát dụng Đẳng Sà nhánh núi làm học sinh mới trụ cột, âm thầm bắt đầu dựng dục lên mới long mạch đi ra ngoài. Này mới long mạch tương đương với là kế thừa trước Đẳng Sà nhánh núi vật thế, hơn nữa có đại trận bảo hộ, thúc đẩy vận chuyển, vì vậy trưởng thành phát triển được hết sức nhanh chóng, vừa vặn vừa gặp được yêu tinh loạn thiên hạ. Đại vệ tiêu tiêu diệt, Trung Nguyên Long mạch điều linh tán ứng giận, nơi mới Long mạch lại càng thừa thế quật khởi, vì vậy một khi thành hình lời mà nói, như vậy đã phải trước này chưa có mạnh mẹ. Hơn nữa bởi vì cũng hút tụ Trung Nguyên Long mạch số mệnh, cho nên cũng nhận được đế tinh tự vi nhợ hạ. Nhưng là, bởi vì tại bố trí đằng xa Trạch Long dư gió này thủy đại cục thời điểm, giết người quá nhiều, trong lệ khí oan khí cũng thấm vào đến nơi này học sinh mới Long mạch trong, cho nên kia thế mặc dù cực kỳ lớn tràn đầy, nhưng đạt được sau này sẽ gặp được những thứ này lệ khí oan khí ảnh hưởng, đưa đến vương triều cũng sẽ không lâu dài. Dĩ nhiên Tây Tần Vương tộc cũng thị khổ tâm vấn vương đi ra ngoài những đồ này, tuyệt đối không phải là cấp cho người khác làm quần áo cưới. Bọn họ này nhất tộc số mệnh cùng kia đàng xa nhánh núi chốc sau này, Tây Tần quốc chính là tại trong nháy mắt phân tích ra mất, cũng khó khăn cũng là chỉ có thể giảm đại vệ chiêu, là mất nước chi quân. Bất quá, chỗ tốt cũng là tại trong nháy mắt hiện ra, không có long mạch tới dọa chế Tây Tần Vương tộc cũng thị này nhất tộc số mệnh, tổn vị quốc quân cũng khó khăn thân thể lại quỷ dị to lắm, sống lâu 10 năm, liên tục sinh con trai thứ ba ngũ nữ. Dĩ nhiên, này con trai thứ ba ngũ nữ cũng bị vệ chiêu nghiêm mật giám thị. Nhưng là không có ai biết, tại cũng khó khăn đầu hàng đại vệ chiêu trước trong một tháng, hắn liên tục lượn nữ, nữ, sau đó đem những nữ nhân này đều chia ra đuổi đi ra ngoài, những nữ nhân này bên người cũng là có quốc sư cũng tốn liệt phái đi ra ngoài nhân sĩ nghiêm mật giám thị. Tỷ như trong chuyện này có một bị cũng khó khăn ngự trời qua nữ nhân liền bị đưa đến trên thảo nguyên, trở thành công cổ một người tên là Tân Nhan bộ bộ tộc lãnh tụ thế tử, cái này bộ tộc lãnh tụ dòng họ tên là Bột Nhân Trích Cẩn Thị, chỉ có lập gia đình năm tháng, nữ nhân này tựu sinh ra một hai tử. Khỏi cần nói, đứa nhỏ này trên người chính là truyền lưu Tây tần vương tộc cũng thị huyết mạch. Vừa tỷ như còn có một cũng khó khăn ngụy trôi qua nữ nhân còn lại là bị đưa cho một tiên ty ti thủ lĩnh của bộ tộc, nàng cũng là giống như trước đã mang thai cũng khó khăn loại. Mà lúc này trên thảo nguyên bộ tộc tập tụ còn lại là đối với hán tộc mà nói cơ hồ là khó có thể hiểu, tỷ như cấy cái lao bà cái bụng bên trong lại có những người khác loại, ở trong mắt bọn họ, Tưu Phản phất đi mua ra súc mua được một đầu mang thai con ngựa mẹ như vậy, căn bản là không phải là giảm nhiều mà đặc biệt thiếu, mà là tiểu buồn bán lời nhấp bút, hơn nữa sinh ra hải tử cũng sẽ không nhận được kỳ thị. Chương 62, Quốc sư. Sáng ngày thứ 2 Lệ Cố ăn xong điểm tâm sau này, tất cả có thể làm động mọi người muốn đi ra ngoài tìm tòi. Lâm Phong Cẩn cũng là đã sớm mong đợi giờ khắc này, chỉ cần mình đơn độc một người chung đụng, như vậy liền lập tức bỏ trốn mất dạng, 3 ngày sau này có thể một lần nữa trở lại trên thảo nguyên tiêu giao tự tại. Tiu Ngài hôm qua kinh nghiệm mà nói, chạy trốn hoàn toàn là một hết sức chuyện dễ dàng. Xong, trời cao đích chí chí luôn là sẽ không theo người kỳ vọng mà rời đi. Đang ở Lâm Phong Cẩn đã thu thập tốt lắm thức ăn, cũng chỉ chờ chuẩn bị tốt lên đường thời điểm, một tiếng vô tình trường khiếu xoay mình vang lên, một người trung niên áo bào cho đạo nhân như chim ưng một loại từ trên trời giáng xuống giơ tay nhấc chân đang lúc tay áo bồng bềnh, rất có thần tiên người trong đắc ý vị, hắn cất cao giọng nói, "Quốc sư có lệnh, long mạch người thật đã hiện, mọi người mau theo ta đi trước hội họp, không được sai sót." Vương mãnh ra lệnh một tiếng, ngay cả thôi vương nữ cũng không có dị nghị, lập tức thu thập hành trang tuân theo đồng thân, đi người. Này đạo nhân lúc này mới thấy được Lâm Phong Cận, cau mày hỏi thăm lai lịch của hắn, tự nhiên là Kim Đại Thịnh đi trước khai báo. Làm này đạo nhân nghe nói Công Thâu Đinh Lôi nhận phụ chủng sau này, liền lập tức đem vung tay lên, lập tức liền gặp được một cây trong suốt thẳng tắp băng tuyến quấn quanh ở Công Thâu Đinh Đích cổ tay thượng đem hai người liền tiếp lại với nhau, phải biết rằng giữa hai người khoảng cách có khoảng hơn 10 trượng a. Này đạo nhân lộ liễu như vậy một tay treo băng bắt mạch thần thông, Lâm Phong Cẩn cũng nhịn không được lấy làm kinh hãi, không nhịn được thấp giọng hướng bên cạnh La Thái giám hỏi thăm lai lịch của hắn. La Thái giám liền nói cho Lâm Phong Cẩn, "Này đạo nhân chính là Vương Mạnh dưới trướng đại đệ tử, tên là vừa hỏi đạo nhân, tại Vương Mạnh bắt đầu không hỏi tục vụ thời điểm, trên căn bản chính là chỗ này vừa hỏi đạo nhân tại xử lý môn hạ chuyện vụ, coi như là trưởng môn đại đệ tử." Lâm Phong Cẩn trước cũng từng hỏi thăm qua. Theo lý thuyết có quốc gia trước quan người cũng chưa có biện pháp tu luyện thần thông, như vậy quốc sư đến tuột cùng có hay không thần thông? Cuối cùng đáp án dĩ nhiên là có, hơn nữa mạnh phi thường. Quốc sư thực chất chính là chiếm được quân vương nhận khả luyện khí sĩ, cái này quân vương nhận khả tuyệt đối không phải là tùy tùy tiện tiện nói một chút mà thôi, mà là quân vương muốn khấn cầu trời cao sau mới có thể tứ phong yêu nghiệt vi phu độc đầy đủ. Lấy mình một nước vận nước ra trì tại quốc sư trên người. Muốn sát phong quốc sư, không chỉ có hội đưa đến vận nước dung chuyển, lại càng liền quân vương tuổi thọ, số mệnh, thậm chí con nối dòng cũng muốn chịu ảnh hưởng. Dù thế nào cường đại triều đại, một khi quân vương loạn phong cốt sư sẽ gặp xuất hiện hai loại hậu quả xấu, hoặc là quân vương chết bất đắc kỳ tử đoạn mệnh, hoặc là chính là mất nước hiện ra. Thì như căn cứ Lâm Phong cẩn trí nhớ của kiếp trước, Bác Tống Huy tông phong yêu đạo Lâm Linh Tố là cốt sư. Nhất thời ra tốc bại vòng, cuối cùng bị tù ngũ cốt thành, ít ngồi đại giếng, vợ nữ bị dâm. Đường triều mặc dù có Thái tông đánh rất xuống thật tốt ra sơn, kế tiếp quân vương cũng là theo thứ tự liên phong cốt sư hơn 10 người, Thần Tú cốt sư, Lão An cốt sư, Nam Dương cốt sư, Nội Đạt cốt sư, Đại Đạt cốt sư, Nghi Tức rối nước lên đầu cốt sư chí dấu quốc sư, cho nên vận nước bị bại không nên quá nhanh, liền có nữ chủ lâm triều, còn có an sự chi loạn. Nam triều Lương Vũ đế tôn trọng Phật giáo, mãnh liệt tu chùa miểu, có nam triều 480 tự, bao nhiêu ban công mưa bụi trùng, câu thơ hình dung kia chỉ hạ Phật giáo quá lớn, người này mặc dù là khai quốc chi quân, cũng là một hơi che bảy đại quốc sư. Cuối cùng kết cục là mất nước sau còn bị giam lại sống sờ sở chết đói. Ngay cả những thứ kia hùng tại vĩ lực khai quốc quân chủ, nếu không chú ý lời mà nói, cho dù là không lạm phong quốc sư, nhưng cũng giống nhau khó thoát phong ban thượng quốc sư kiếp số. Tỷ Như Lâm Phong cần kiếp trước lịch sử trong thiết mục chân, bực nào hùng tài đại lược. Số mệnh mên ngông cuồn cuột, nhưng ở 1227 năm, thành cát tư Hán Hạ chiếu đem ngày dài xem đổi tên trưởng Xuân cùng, Nay Bắc Kinh Bạch Vân Quan cũng tặng kim hồ bài. Lấy đạo ra chuyện hết thảy ngưỡng thần tiên xử trí, tiếp xúc chiếu xin khâu sự cơ chồng coi thiên hạ đạo giáo, đem Phong làm cố sư. Kết quả tiếp số lập tức đã tới rồi, năm đó chỉ có 2 tháng sau, đại nguyên đòi Tây Hạ thành công, mà thành cát tư Hán lão nhân gia ông ta cũng là nhân thế khống, mặc dù 66 tuổi còn muốn đỉnh thương ra trận, dâm Tây Hạ vương phi Mặc dù lấy đi vương phi trên người hết thảy lợi khí, lại càng bên cạnh còn có vệ sĩ bảo vệ. Kết quả lại là chịu khổ cắn rơi xuống thể chảy máu mà chết. Vì vậy, phong ban thưởng quốc sư tuyệt đối là một quân vương muốn thận trọng tuyển tình, nhưng bởi vì cái gọi là có lợi có tệ, bỏ ra lớn như thế thật nhiều, quốc sư là có thể vừa hưởng thụ tự thân quan chức số mệnh mang đến gia trì lực, cơ hội là đối mặt còn lại thần thông tu sĩ công kích có thể được miễn, lại càng có thể không có chút nào trở ngại tu cầm tự thân thần thông. Ngay cả long mạch đối với bọn họ áp chế cũng là hết sức yếu đất. Dĩ nhiên, Nguyên Hạo đại mục thủ danh hiệu mặc dù cùng quốc sư cách gọi bất đồng, lên hiệu quả là giống nhau, tiểu tương tự với chủ tịch cùng tổng thống cách gọi. 3. Với hỏi đạo nhân lộ liệu như vậy một tay băng ti bắt mạch đích thủ đoạn sau này, trầm ngâm một lát nói: "Ngươi thật sự chúng phục chủng, bất quá lần này ác trùng trước mắt đã bị vây ngủ đồng trạng thái, cho nên trong ngắn hạn tuyệt đối sẽ không làm hại, đợi đến chuyện bên này thỏa đáng sau này, ta báo cáo quốc sư, xin hắn xuất thủ đem chi trừ đi." Công Đầu đinh tự nhiên là cảm động đến rơi nước mắt, Lâm Phong cẩn cũng là trong lòng rùng mình, thầm nghĩ không tốt, mình mất đi cho Công Đầu đinh trị liệu cái này uy hiếp thủ đoạn vừa thân là bậc tệ nhất vô người, đây chẳng phải là nói rõ nếu bị làm thành pháo hôi rồi. Mà vừa hỏi đạo nhân căn bản cũng không nhiều lắm nhìn Lâm Phong cẩn một cái, liền trực tiếp phiêu nhiên như cũ. Lâm Phong cẩn cũng lập tức cảm thấy áp lực, trước lành nghề vào thời điểm căn bản cũng không có người nhìn thẳng hắn, nhưng bây giờ là ba người đem giáp tại trung ương, mặc dù kẹp lại hắn Kim Thái Thịnh đều có được xin lỗi ánh mắt, khác hai người cũng là trợn mặt như lật sách giống nhau, thậm chí còn có mấy phần vẻ tham lam. Chớ để quên mất, hai quả quen thuộc tiền Nhật Nguyệt Kim tiền cũng là nhất bút không nhỏ tài phú. Đối mặt tình hình như thế, Lâm Phong Cẩn trong lúc nhất thời cũng là căn bản không có cái gì quá tốt phương pháp xử lý, hắn trong đầu đau khổ nhớ lại ngày hôm qua mạnh mẽ chí nhớ xuống tới đằng xà Trạch Long dư nhu độ, vắt hết óc tìm kiếm, có mắt hạ đi tới phương hướng có hay không dễ dàng chạy trốn địa phương. Lúc này kia Kim Đáp ứng cũng là đi tới, cười lạnh nói: "Hiện tại ngươi chính là quỳ xuống tới cai đầu dài dập đầu phá để làm nhà ta điện hạ thuốc nô, nhà ta điện hạ cũng là không nhớ ngươi." Lâm Phong Cẩn ánh mắt híp mắt lên, lửa giận trong lòng diễm cũng là dần dần bay lên, thầm nghĩ chẳng lẽ cũng là tại đem lão tử làm thành mèo bệnh cũng được. Có một câu tên là Sĩ Biệt Tam Nhật, làm nhìn với cặp mắt khác xưa, đang xả trạch Long Du kia phó trên bản đồ đánh dấu, không chỉ có riêng là Sinh Lộ, lại càng có Ngũ Đại Tuyệt Địa, Bảy Đạo Hiền Quang, một khi tiến vào, bản lãnh lớn hơn nữa người cũng là bất tử muốn lột một tầng ra. Cũng may lúc này, phía trước xuất hiện một đầu thủy quái, cũng là trong nháy mắt tiểu hóa thành tượng đá mỹ ngự chương mới nhất. Sau đó Kim Thái Thịnh Song đi lên Zero Down lên bối một gõ, nhất thời rách thành đại lượng khối vụn. Rất hiển nhiên đây là một ít vấn đạo nhân ra tay, nhưng người này phiêu nhiên nhi cứ sau, hẳn là đang ở trường bảo vệ cũng là liền đông hạ người mình cũng liền hành tung của hắn đều bắt không tới, tự nhiên là lúc nào xuất thủ đều hoàn toàn mờ mịt. Chuyện này vừa phân thần, kia kim đáp ứng cũng không có nói thêm cái gì đã đi mở ra, Lâm Phong cần lúc này cẩn thận phân biệt đám người đi vào phương hướng, đúng là tại hướng Long mạch Trô ở nơi trọng yếu tiến phát, trong lòng cũng là có chút bắt đầu hốt hoảng hốt, bất quá hắn trên mặt bất động thanh sắc, nhưng cũng vẫn cũng không có tìm được tốt bỏ chạy thời cơ. Một ngày kia sắp trời cũng là đã sấm trong, đông hạ này một đám người đại khái tại trong tuyết buôn ba năm sáu mấy giờ sau này, cộng thêm còn có một vấn đạo nhân ở phía trước ngõ đường. Vì vậy cũng suất đi ra khỏi bảy tám trục giang đường, tại xế chiều giờ thân thời điểm, trước mắt liền xuất hiện ba tòa cao vút như vân núi non. Mọi người thấy cũng là sách sách sửng kỳ, bởi vì nghiêm khắc nói về, nhưng nếu thật sự có cao như vậy đích núi non lời mà nói, trên thảo nguyên hẳn là thật xa tiểu xem tới được a. Chỉ có Lâm Phong cần mới biết được, đây chính là lấy khuynh quốc lực chế tạo ra tới phong thủy đại cục, đàng xa Trạch Long dư kỳ diệu nơi. Có thể giấu sông núi, dục lãng mạch, tụ sắt cơ, ẩn lôi đỉnh. Thậm chí tại kia nơi trọng yếu có tự thành thiên địa kỳ diệu công hiệu, nếu không nghe lời Vẫn thế nào có thể xảy ra phát cho ra như vậy mênh mông lao mạch. Lại đi phía trước đi 3 năm trồng, bay qua một tòa núi nhỏ, liền xuất hiện ba đường đường dẽ, chia ra đi thông phía trước ba tòa nguy nga ngọn núi trông đi. Ở nơi này ba chỗ dẽ nơi, phong tuyết cũng là đột nhiên mật nồng nặng, thổi chúng người cơ hồ ánh mắt đều không mở ra được. Nhưng là, chợt một tiếng gào to truyền vào mọi người trong tai, cánh phảng vất là độ ngực cũng bị cự một hung hăng đụng nhau một chút, cũng chỉ có rung động lực không có cảm giác đau đớn, Bun ba vất vả cực nhọc tại trong nháy mắt tự không còn sót lại chút gì. Nhất thời làm nhân thần hoảng khí chân. Kinh khủng hơn chính là kia đầy trời phong tuyết, hẳn là bị nãy vừa quát lực mạnh xanh xanh đích giống không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Sau đó, một nhóm người từ bên cạnh gò đất nơi đi ra, đi tuất đàng trước đầu, là một thoạt nhìn rất bình thường trung niên tư sinh, hắn mặc một bộ áo bào cho, chắp tay mà đi, tự có một loại không câu chấp không kiểm chế được khí chất, nhưng là chỉ là không câu chấp không kiểm chế được mà thôi, ngoài ra, cùng một người bình thường cũng không có đặc biệt gì địa phương. Nhưng vừa thấy được người này, ngay cả kia mắt cao hơn đầu kim đã ứng, cũng không lưng khuất thân làm cái vật vục, người còn lại lại cản quỳ bái trên mặt đất, đồng thời nói: "Giám mắt cố sư" Đúng vậy, cái này bình thường đạo nhân, chính là Đông Hạ cốt sư Vương Mạnh. Vừa quát đoạn phong Tuyết Vương Mạnh. Vương Mạnh một chút ngừng đầu, liền thản nhiên nói: "Đứng lên đi." Hắn vừa nhìn Lâm Phong cẩn một cái nói: "Người này là người phương nào?" Người bên cạnh cũng không dám trả lời, tự nhiên là vừa hỏi đạo nhân đi trước giải thích một phen, Vương Mạnh gật đầu, đống nhiên cứ gọi ra này cái La Thái giáng tộc danh. "La công công, ngươi lên văn vương khóa hết sức thần đúng, trước dọc theo đường đi cũng là làm phiền ngươi quẻ thuật tiến hành mấu chốt tính chỉ điểm, lúc này mới tìm được rồi nơi này." Hiện tại không sai biệt lắm có thể xác định, chân Long chi mạch tất nhiên đang ở phía trước ba tòa sân trong, ngươi có thể tái khởi một quẻ. Nghe được những lời này, Lâm Phong Cẩn ánh mắt bỗng nhiên trở loé, tựa hồ bắt đến cái gì chí quan trọng yếu đầu mối, bất quá kia vẻ mặt thượng nhưng không có lộ ra nửa điểm. Ma Kia La Công Công nghe Vương Mãnh lời của sau này, trong miệng tuy là khiêm nhượng nói, quốc sư trước mặt, nào dám nói gì thần đúng. Chương 63, thành công tính toán. Lâm Phong Cẩn ăn kia táo tiểu cơm nắm thời điểm, thoạt nhìn thật là có chút đói bộ dạng, vì vậy ăn được rất nhanh, cho nên lại bị hế đến. Chật vật vô cùng, ánh mắt đều phòng lên xuất ngoại, sắc mặt đều đỏ lên lên, vội vàng đi chọn nước của mình túi, nhưng phát giác bên trong đá sớm uống cạn, một giọt thủy cũng không có. Công Thâu đinh khẽ cau mày, nhưng vẫn là chỉ có thể móc ra nước của mình túi đưa tới, nhưng bởi vì uống nước sẽ đối túi ra miệng nguyên nhân, cho nên trừ phi là vợ chồng, phụ tử loại điều này chí thân, cho nên ai nguyện ý cùng người bên cạnh xài chung túi nước. Lâm Phong Cận cũng là biết này kiêng kỵ, liên tục khoát tay sau, đội vàng chỉ chỉ lưng núi khác một mặt, đi xuống mặt đi 2 ma 10 trượng, liền có tuy động, năm tuyết tại trong mồm chớ tức rất nhanh tựu hóa mở ra giống nhau có thể làm thành là thủy tơi uống, chỉ là không có túi nước hướng về phía suy cứu cấp, liền vội vã nhắm ngay kia sườn dốc phủ tuyết chạy vội đi qua. Người bên cạnh nhưng phàm là tại chú ý Lâm Phong Cận, đều thấy hắn lúng túng quấn cánh, không khỏi là cười một tiếng, không có gì đặc biệt ý nghĩa, dĩ nhiên, không có chú ý Lâm Phong Cận thì càng sẽ không để ý hành vi của hắn. Đi tới phía dưới sườn dốc phủ tuyết thượng sau này, Lâm Phong Cận vừa vận tại một chỗ mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển không sai biệt lắm đều có năm sáu trượng tuyết nhai thượng mặt dừng bước, sau đó hỏa tốc bắt vài bạ tuyết nhét vào trong mồm. Dường như cuối cùng là đem ế tại trong cổ họng thức ăn cho vợt đi xuống, bất quá hắn lại bắt đầu chảo tuyết hướng siêu bên trong nhét bảy đầy cũng là chuyện rất bình thường, có được hay không? Pháo hôi cũng có đựng nước uống quyền hà sao? Nhưng là vừa lúc đó, Kim Đáp ứng đột nhiên hét lên một tiếng. Không đúng viêm võ chiến thần đọc đầy đủ. Tiểu tử kia lúc đi ta rõ ràng nhìn thấy hắn lấy thêm 3 ngày phần thức ăn, nếu hắn có thức ăn, tại sao còn muốn tìm công thâu phỏ mã muốn ăn? Kim Đáp ứng gọi được có chút điên cuồng, cho nên rất nhiều người cũng muốn tại trong đầu suy nghĩ một chút, mới phản ứng tới đây thì ra là nàng nói rất đúng Lâm Phong Cận. Mà Lâm Phong Cẩn nghe được nàng tiếng hét chói tai vừa vang lên lên sau này, đã rất dứt khoát hướng bên cạnh hiểu rõ tuyết ngay nhảy xuống. Tuyết này nhai 5-6 trượng độ cao đối với người bình thường mà nói, đã là có chút nguy hiểm, nhưng là đối với Lâm Phong Cẩn mà nói, hắn lúc này đã không sai biệt lắm là đến gần võ tiến sĩ thân thể tổ chất. Gấp mấy lần ở tại thường nhân, sau đó phía dưới còn có số tuyết làm kê quối, vì vậy căn bản cũng không có bị thương. Sau khi hạ xuống một quay cuồng, sau đó hướng trước bảy tám thước. Phía trước lại là một tuyết ngay, mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cũng là không sai biệt lắm 5-6 trượng. Lâm Phong Cẩn cũng là rất dứt khoát lần nữa nhảy lại. Lúc này phần lớn đông hạ mọi người tại đỉnh núi Giao Hãm buồn địa bên trong hoạt động, nhất định là nhìn không thấy tới Lâm Phong Cẩn hành động, mà Lâm Phong Cẩn liền thần thông cũng sẽ không nửa điểm, thử hỏi những thứ này đông hạ người vừa lại có lý do gì muốn vẫn nhìn hắn, vì vậy thấy Lâm Phong Cẩn này một loạt dị động. Trên thực tế cũng chỉ có Công Thâu Đinh mà thôi. Nhưng là Công Thâu Đinh làm một gã mặc môn đệ tử, trên thực tế am hiểu chính là thao túng chế tạo cơ quan, thấy địch nhân phản ứng đầu tiên không phải là nên kẻ địch, mà là lập tức tỉnh lại thú máy móc tới đối địch. Cho nên Lâm Phong Cẩn vẫn luôn là liền lăn một vòng trốn ra hai ba dặm, những nhân tài này hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng mang theo chế giễu nụ cười nhìn Lâm Phong Cẩn chật vật chạy trốn thân ảnh, thở dài nhún vai nói: "Ngây thơ." Khi bọn hắn quan niệm bên trong, Lâm Phong Cẩn thoát được lại, lần nữa, "Sa, chẳng lẽ thoát khỏi quốc sư tay lòng bàn tay sao?" Chẳng qua là đang ở Lâm Phong Cẩn nhảy xuống sườn đồi đồng thời. Vương Mạnh sắc mặt ưu chợt trong lúc trở nên cực kỳ khó coi, chín dĩ nhiên không phải bởi vì hắn phát giác Lâm Phong Cẩn chạy chín mà là bởi vì sắc trời tại trong nháy mắt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ âm vũ xuống. Ngọn núi chập chờn nổ vang, dưới đất lại càng truyền đến ù ù thanh âm, phảng phất có cái gì mãnh liệt mênh mông đồ đang phía dưới nổi lên bắt đầu khởi động. Sau đó tại tất cả mọi người còn chưa kịp làm giá phản ứng trước, bốn địa dọc theo trên mặt đất tựu xảy ra liên tiếp cực kỳ kịch liệt tiếng nổ mạnh, đá vụn tuyết trần bay loạn, lý chí cùng đội vàng không kịp chuẩn bị bị cuốn vào đến nổ tung trong, luôn miệng cũng không có cổ họng thiểu hóa thành bụi bay. Nổ tung sau khi khu vực hẳn là xuất hiện mọi người ít nhất bể cá lớn nhỏ tối rang rang đại động, nếu là từ phía trên vô ích thượng nhìn xuống đi xuống lời mà nói, là có thể phát giác này khanh động hẳn là tại vây quanh đỉnh núi buồn điệu đều đều phân bố, có khoảng 9 hố. Sau đó, tại cơ hồ làm người ta không cách nào nhịn được kịch liệt muộn hưởng trong, từ đại động trong từ từ dâng lên cựu cái bể cá lớn nhỏ tối dâng dâng trụ lớn, đem đỉnh núi buồn điệu trong tất cả mọi người vây ở trung ương. Nay trụ lớn chất liệu gỗ không phải vàng phi mục, không phải đá phi thiết, phía trên lại càng điêu khắc có đàng sa uốn cong nhưng có khí thế quanh quần đồ án. Vừa nhìn đi tới, liền có đón trời liền địa mênh mông cảm giác, mà mỗi một cây cột đỉnh chóp lại càng có u lục sắc quang mang quanh quẩn quấy quẩn, lại càng từ phương viên mấy trăm dặm núi rừng trong bay vụt đi ra vô số điểm sáng, bị tia tia sáng hút tụ tới, cuối cùng tạo thành chín chữ to. Lâm, Vinh, Đấu, Người, Giai, Trận, Liệt, Tại, Trước. Đến đây, mai sát trận liền hoàn toàn bố trí xong thành, một ít vấn đạo nhân tự cho là thần thông cao tuyệt, nghị muốn dẫn đầu lao ra, kết quả kia sáng chợt lóe, mới vừa chạy trốn tới trận thế dọc theo phía sau hắn tiểu hiện ra tới một đấu tự, chữ, hiện tượng, sau đó giữa không trung chính là liên tiếp tầng băng bị hung hăng nghiền áp mã nhỏ thanh âm, thanh thúy dễ nghe. Với hỏi đạo nhân lập tức máu tươi cuồn cuộn, một đầu ngã rơi lại xuống đất. Vương Mánh dĩ nhiên không thể ngồi thị đệ đệ của mình bị thương, tay áo vung lên, đem vừa hỏi đạo nhân cuốn tới đây bảo vệ, nhưng là sắc mặt của hắn cũng là khẽ biến, không nhịn được về phía sau rút lui một bước. Chỉ có như vậy một lần giao phong, Vương Mánh cũng đã tính ra đi ra ngoài, mình muốn phá trận chạy ra không khó, nhưng là phải nhớ đem thủ hạ những người này an an ổn ổn sống mang đi ra ngoài, cũng là lực có không bắt bớ. Đương nhiên, thôi Vương nữ đi ra, một ít trôi âm dương nhị khí chủy hẳn là trên không trung không ngừng tự hành bay vút. Mặc dù xung quanh không trung hoàn toàn đều nhìn không thấy tới bất kỳ đồ, nhưng là kia chủ thủ xung quanh cũng là hội thỉnh thoảng phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết, còn có thủy tinh vỡ tan thanh âm. Hiển nhiên dường như an toàn xung quanh, thế nhưng cũng có mắt thường không cách nào bắt đến nguy hiểm giang sơn áp đặt đập đập đầy đủ. "Thôi vương nữ mặt che xương lạnh nói, La Hữu người đâu? Người nào nhìn thấy hắn?" La Hữu chính là từng trải qua chúng qua chướng khí chi chu chính là cái kia La Thái giám, một tay văn vương khóa hết sức tinh chuẩn, đúng là hắn đem mọi người chỉ dẫn dẫn tới núi này đính bấy dập trong vào tiếng nóng. Kim Thái thịnh lúc này vội vàng đứng dậy nói, Ta vừa vặn giống như thấy hắn tại bùn địa bên hồ. Lúc này này dường như sinh cơ giật giảo, xanh miết một mảnh bùn địa trong, đã chóng chóng cuốn lại mấy trăm đạo chết màu đen long quyền phong, giăng khắp nơi đến nơi loạn cạo, thẳng muốn hủy thiên diệt địa một loại. Mọi người nghe được Kim Thái Thịnh nói như vậy, không nhịn được đều nhìn về bên hồ, cánh thật thấy La Thái giám vẫn còn ngơ ngác đứng ở bên hồ. Bất quá lúc này, chợt có một đạo long quyền phong tiến tới gần, cuồn cuộn nổi lên bùn đất hòn đá vô số, bắn nhanh như đạn. Liền thấy có bùn đất kịch liệt vô cùng rất đúng đúng La Thái giám vội ra tới, sau đó rất dứt khoát xuyên thấu, rơi vào đà khản khản vô cùng trong hồ nước kia thế nhưng, dĩ nhiên là một hiện tượng. Chương 64, phía sau màn hát thủ. Đồ chơi này nhận sở dĩ hết sức quý giá, nguyên nhân là bởi vì con chuột heo vòi loại này dã thú cũng không biết tại sao, chỉ sinh trưởng Vũ Đông Hạ Quốc quân lực đại ngủ đổi phụ cận. Vì vậy hết sức trân quý. Thái giám là quốc quân gian nô, dựa theo Đông Hạ Quốc chương trình, hội thay đổi liên tục chức ti đi trước thủ đô, ngược lại gần quan được ban lộc, có thể thỉnh thoảng có cơ hội bắt đến loại này kỳ thú. Đối là những người khác, nghĩ muốn tại Đông Hạ Quốc quân phần mộ tổ tiên phụ cận săn thú, đó chính là đại bất kính chết đi tội. Tại La Thái giám túi tiền trong Lâm Phong Cận vui mừng phát giác giống nhau quen thuộc đồ, đồ chơi này nhân thậm chí có thể dùng mất ma được lại để hình dung, chính là một ít viên yêu thạch. Nói chuẩn xác, là một ít viên đổi lại cho công thâu đinh yêu thạch, cũng không biết làm sao sẽ đến hắn nơi này, bất quá Lâm Phong Cận dĩ nhiên sẽ không khách khí, thuận lợi thu nhận. Kế tiếp Lâm Phong Cận vừa mịn mảnh lục soát một lần La Thái giám trên người tám lúc này, Lâm Phong Cận vô hạn hoài niệm giao đạo sĩ tiện nhân này, nhặt xác cướp đoạt loại chuyện này chính là hắn sợ chống nhất, đã đạt đến mao, lùng, quái nổ ra nhạ, ai dám cùng hắn đoạt chuyện này rồi cùng người nào nhanh chóng cảnh giới thượng. Vất quá Lâm Phong Cẩn mặc dù lục soát rất cẩn thận, nhưng lại được phép La Thái giám tự thân tựu tương đối nghèo, có lẽ là lúc trước hắn chúng quỷ sợ tóc kỵ dương không chịu đổi, sẽ rách đi phục thời điểm đem thứ đáng giá đều chơi đùa rớt, dĩ nhiên, căn bản nhất nguyên nhân, đoán chừng chính là hắn lấy chính mình tất cả gia sản đi tìm công thâu đinh đội yêu thạch, cho nên Lâm Phong Cẩn kế tiếp cũng không có phát hiện vật gì tốt võng du chi kiếm phá vạn vật T L X T la loạt. Vất quá, Lâm Phong Cẩn cũng quyết định không có quên, La Thái giám người này chính là lục chỉ tổ chức thần bí thành viên, kia thêm vào nhiều ra tới một cây ngón chân trong, cũng là thường thường có dấu rất trọng yếu tin tức. Nhất điển hình đúng là trời thường thư viện Phó Sơn Trường Ân thanh nguyệt cái kia một cây ngón chân bên trong, dấu giếm lại là chỉ tiêm sa ba chữ, Lâm Phong Cẩn tại bắt được thời điểm cảm giác một mảnh mơ mịt, cho đến cơ duyên xảo hợp, mới biết được ba chữ kia phân lượng, dĩ nhiên là giải khai đằng sa trạch Long dư hồi văn khóa mật mã. Phải biết rằng, Lâm Phong Cẩn lấy được này đằng sa trạch Long dư, có thể nói ở nơi này hung hiểm vô cùng địa phương quỷ quái sinh tồn tỉ lệ, không khách khí nói là ít nhất tăng lên ngũ thành trở lên. Cho nên, Lâm Phong Cẩn đối với La Thái dám ngón chân bên trong bí mật ôm rất lớn hy vọng. Hắn lúc này cũng lười đi quan sát này Thái giám chết bẩm tối chân, rất dứt khoát đưa lục căn ngón chân đều băm vụn, này Thái giám vừa mới chết, huyết mạch không có động lại, cho nên không có chảy máu nhất định là dạng ngón chân. Sau đó, Lâm Phong cẩn ở đây một cây dạng ngón chân trong, tìm được rồi một viên hoàn thuốc, một viên ngũ thải bàn lan hạt châu. Đúng vậy, thuốc này hoàn chính là trước Tôn Hỏa Lâm phục dụng kỳ dược. Một khi phục dụng, có thể đem người tuổi thọ nói trước tiêu hao, đạt được kinh người tràn đầy sinh mệnh lực, ngay cả yếu hại bị thương thường thường cũng là chết không xong. La Thái giám sở dĩ không có phục dụng dược vật này Nguyên nhân rất đơn giản, hắn có cơ hội lấy ra phục dụng thời điểm, nhưng còn không cảm thấy là đến dùng thuốc này thời điểm, mà chờ hắn nghĩ muốn bắt viên này thuốc đi ra ngoài trả đích lúc, tâm trí đều cơ hồ đã lâm vào nửa điên cuồng trạng thái. Chưa chắc đã nghĩ nhận được phía trên này là trọng điếu hân dạ, tiệp phục tại bên cạnh như ngạ lang một loại theo gió lâm phong cần, sẽ cho hắn tới giải giai nổ dạ chỉ uống thuốc cơ hội sao? Lâm Phong Cẩn cẩn thận chi tiết lấy viên này đậu tương lớn nhỏ giữ vật, nhìn nó mặt ngoài kia ngũ thải ban lan màu sắc, trong lòng cũng nhịn không được nữa trào ra một loại sợ hung ác cảm giác. Kỳ quái! Ta tựa hồ ở địa phương nào nhìn thấy qua quỷ dị này màu sắc. Lâm Phong cẩn híp mắt liếc trong mắt cẩn thận từ trong trí nhớ tìm tòi đứng lên. Đúng rồi, là cái kia ma quỷ tôn hỏa lâm con ngươi, mỗi khi hắn gặp bị thương nặng, nhưng là trong mắt sẽ hiện lên ra này sắc sỡ vô cùng huyền thải mê ly vẻ. "No, cẩn thận." Thì ra là đang ở Lâm Phong cẩn trầm tư thời điểm, đoán chừng là trận thế lực tôi phát đến cực hạn, tất cả sơn thể thoáng cái kịch liệt vô cùng chấn động lên, tuyết động cùng nham thạch đồng thời rối rít lăn xuống. Lâm Phong cẩn hiển nhiên trên đỉnh đầu cũng không biết bao nhiêu đốn tuyết cắt bụi đá ầm ầm lăn xuống xuống không nói bị làm cho sợ đến cái gì tay chân đều mềm, nhưng ở này thiên địa vai trước mắt trước, cũng là kinh hồn táng đảm. Cũng may Lâm Phong cẩn tự thân thân thể tố chất vượt xa thường nhân, lại càng cụ bị thả chậm thời gian tốc độ chạy, có đầy đủ thời gian để làm ra tốt nhất lựa chọn thời cơ, cho nên hắn rất dứt khoát nhìn đúng bên ngoài hơn 10 trượng một chỗ ao hăm nơi, nơi đó trên đỉnh đấu chi tới một khối phong ốc lớn nhỏ ưng miệng hình dáng nham thạch, chính là có thể tìm được tốt nhất tránh né chỗ. Chẳng qua là trong khoảnh khắc, tuyết băng tràn lan trời đáp địa lăn xuống xuống. Ở núp tại dưới mặt đá Phương Lâm Phong cẩn chỉ cảm thấy kiếp như thiên quân vạn mã chạy băng băng mà đến thanh nhâm tại trong nháy mắt tiểu yên tĩnh lại, ngay sau đó trước mắt tối sầm lại, sau đó toàn bộ thế giới cũng là giật giật. Lăn xuống trắng xóa tháng lưu, mình núp ở dưới mặt đá phương nho nhỏ trong cung gian, dưới chân còn đang không ngừng chấn động run rẩy, tựa hồ một giây sau sẽ hoàn toàn sụp xuống, trái tim cũng là kìm lòng không độ điên cuồng quẻ loạn. Tuyết băng tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chẳng qua là kéo dài nửa chén trà nhỏ thời gian, Lâm Phong cẩn chui ra đống tuyết sau, phát giác tuyết đọng phía dưới, lộ ra đá lởm chẩm núi đá hẳn là xanh mét sắc. Rất nhiều địa phương đều xuất hiện tiếng vỡ ra, hắn lúc này lại hướng lên phương nhìn lại, đã nhìn thấy đỉnh núi đã hoàn toàn bị một đoàn hắc vân bao phủ ở, thỉnh thoảng đều có lôi điện lóng lánh mà qua. Ở dưới mặt người nhìn đều cảm thấy kinh hồn táng đảm, huống chi là đưa thân vào trong đó thẳng xuôi xẹo. Quốc sư Vi Vũ, muốn chịu đựng a? Lâm Phong Cẩn tự đáy lòng nói. Sau đó liền vội vã xoay người hướng dưới chân núi đi tới, núi này thượng ngốc thực tại tại tại là có chút không lớn và đáng, trước tuyết băng đã là đủ kinh người, nhưng nếu đấu lại cái núi lở. Lâm Phong Cẩn cũng chỉ có luống cuống, vạn nhất còn có núi lở phun trào. Lâm Phong cận thống hận nhất loại này, mình không cách nào nắm trong tay tình huống xuất hiện. Chờ hắn đi tới dưới chân núi sau này, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía sau này ba tòa cao phong, lúc này trời lỗ hồng trong tầng mây cũng là tối đầu ngoan đè ép xuống tới, thoạt nhìn không trùng cùng mặt đất khoảng cách cực kỳ bị lẻn nén, hết sức đến gần hỏa loạn hoa đô độc đầy đủ. Kinh khủng hơn chính là, ngọn núi đỉnh núi đều hoàn toàn bị tầng mây bao trùm ở, chỉ có thỉnh thoảng xẹt qua không trùng kia chớp có thể đem này không trùng cho chiếu rọi được sáng, nhưng chính là loại này hoàn toàn che mắt trần tướng, như có như không toát ra hết sức sợ hãi hơi thở không biết cảm giác mới làm người ta gấp đôi cảm giác được kinh hoàng. Đúng rồi, tại đàng xà Trạch Long dư ghi lại trong, rõ ràng mặt Đông Giá Sơn Phong là sinh môn a. Lâm Phong cẩn nhíu mày nói, tại sao bây giờ nhìn lại chính là tử lộ? Chẳng lẽ là thời gian bị bắt được quá dài, cho nên xuất hiện đàng xà Trạch Long dư trong phong thủy cũng xuất hiện biến hóa, đưa đến biến dị? Lâm Phong cẩn đầu tiên suy đoán nói. Đúng vậy, phong thủy cách cục biến hóa, thường thường là một đường chi sai, mùa hè thường gặp sơn thể lở, dòng suối đổi đường vân vân, tiếp theo đưa đến phong thủy bảo địa diễn biến thành đại hung đắc. Như phản phất là người náo tại nguy hiểm nhất thời điểm phân bố adrenaline, thường thường có thể khiến người vượt qua cửa ải khó, nhưng lại như adrenaline phân bố được chỉ cần nhiều hơn mấy khắc, đó chính là chí mạng vô cùng độc dược. Hùng chim này đằng xa Trạch Long Dư chính là bao trùm vương viên mấy trăm mấy ngàn dặm mênh mông vùng núi. Nhưng cẩn thận vừa nghĩ lời mà nói, năm đó xây dựng này đằng xa Trạch Long Dư mặc dù là tên là quốc sư, thật ra thì chính là tụ hợp Tây Tần quốc bên trong tất cả nổi tiếng phong thủy sư, nhiều người như vậy hợp mưu hợp sức, nhất định là hội đoán trùng đến những chi tiết này, vẫn thế nào có thể xuất hiện loại này cả mấy? Vừa nghĩ tới đây, Lâm Phong cẩn sắc mặt không nhịn được đều âm trầm xuống, bởi vì đem tất cả không thể nào nhân tố đều loại bỏ rất sau này, như vậy còn lại chọn hạng dù thế nào không thể tưởng tượng nổi, cũng là duy nhất đáp án chính xác. Nếu không phải là thiên tai, như vậy giải thích duy nhất chính là nhân họa. Lâm Phong cẩn thở dài một hơi nói. Lục Chỉ tổ chức thân bí để mắt, đã sớm tại đánh cái này địa phương quỷ quái chú ý, vô luận là từ Ân Thanh Nguyệt nơi bố cục trộm lấy hồi văn khóa mật mã, hay là vận dụng Bắc Tề quân đội trong nội ứng, giả công tệ tự đổ diện bộ lạc tìm kiếm đang sa chạch Long dư trận đồ. Cho nên cơ hồ có thể khẳng định Cái này tổ chức ở nơi này đằng xa Trạch Long dư trong hao phí kinh nghiệm cùng thời gian, tất nhiên so sánh năm nay mùa xuân mới nhận được tin tức Tây Nhung, Đông Hạ, Bắc Tế Tam Quốc muốn hơn rất nhiều. Hơn nữa Lục Chỉ tổ chức lúc này thoạt nhìn, kia khổng lồ cùng tiềm lực cũng quyết định sẽ không so sánh một cái quốc gia kém bao nhiêu. Từ Lục Chỉ tổ chức đã thành công ở Trời Thường thư viện, Đông Lâm thư viện trong sắp xếp có thể tin nhân thủ điểm này trong, cũng không khó suy đoán ra, chỉ cần cái này tổ chức nguyện ý, như vậy nhất định là có thể thu mua đến Ngũ Đức thư viện người tiến hành tận phục. Mà Ngũ Đức thư viện người thì có thể nói là phong thủy phong thủy phương diện chuyên gia a. Cho nên, Lâm Phong Cận cũng không khó suy đoán ra mặt đông ngọn núi này tại sao phải bỗng nhiên từ sinh môn biến thành tuyệt địa nguyên nhân, hơn phân nửa cũng vậy được chuyện thần thần bí bí lục chỉ tổ chức nhắc lên liên lạc, mặc dù bọn họ không có đảng xà trạch long dư chân đồ, nhưng là trải qua lâu dài nghiên cứu, chưa chắc thì không thể ở trong đó dựa trò. Lâm Phong Cận bỗng nhiên lại nghĩ tới tên kia ẩn thân ở Bắc Tế Tôn xà quân trong kinh khủng yêu mệ người, lúc ấy một lòng cố lấy chạy trối chết còn không cảm thấy, lúc này rút kinh nghiệm xương máu mới càng phát ra cảm thấy mình và tên kia ở giữa trên lệnh chính là bực nào to lớn. Nếu là sử dụng Lâm Phong Cẩn trước sử dụng đơn vị chế mà nói lời mà nói, Lâm Phong Cẩn lúc này yêu mệnh số mệnh đại khái là thập đơn vị, như vậy người kia yêu mệnh số mệnh thì ít nhất đều hẳn là tại 200 trở lên. Cương đại như vậy yêu mệnh người, lẫn luận tiên cơ năng lực tất nhiên là kinh thiên động địa, lại phối hợp ngũ đức thư viện trên lên ra, chính là không có đẳng xà trạch long dư trợ đồ, muốn đến đem sinh môn biến thành tuyệt địa cũng tuyệt đối không phải là không có thể chuyện tình. Bởi vì Lâm Phong Cẩn rất rõ ràng, Nơi này cũng mới chỉ là đàng xa Trạch Long Dư bên ngoài bộ phận, nghiêm khắc nói về, hẳn là tên là biểu. Đàng xa Trạch Long Dư, tả truyện trong một câu thành ngữ tên là trong ngoài núi sông, dùng ở chỗ này cũng là tương đối chuẩn xác. Mà đàng xa Trạch Long Dư trọng yếu khu vực Phương Hồ Sơn, Long Cơ cùng căn cứ tương quan miêu tả, thì hoàn toàn là một tự thành thiên địa khu vực, thậm chí đều cùng cái thế giới này ngăn cách ra, không có nửa điểm quan hệ, bởi vì muốn dựng dục mới lãng mạch, trên thực tế chính là lấy Nhật Nguyệt làm âm dương, sông núi làm phôi thai, cụ thể làm sao diễn dịch không có ai biết, chỉ có thể thôi diễn. Chương 65: Đàng xả chi hồn. Thì ra là nơi này chính là chỗ giữa sơn núi, có chỗ chúng dày đất bị tuyết động bao trùm ở, có cao địa phương tụ̉u lộ ra màu xám nhạt tầng đá, Lâm Phong Cẩn chính là tại không có tuyết địa phương tắt đi tiểu. Thủy hướng thấp nơi lưu, nhưng lạ Lâm Phong Cẩn nhưng giật mình nhìn thấy, mình vẽ ra quần hoàng trọc sắt chất lỏng, lại mang theo nhiệt khí quỷ dị vô cùng hướng tả phía trên chỗ cao chạy xôi đi qua. Thoạt nhìn như phảng phất là một cái hơi mơ màng ngọa người sâu. Này, đây là cái gì tình huống? Lâm Phong Cẩn hít vào một hơi, hắn bỗng nhiên lại ý thức được này chỉ sợ là của mình kinh ngộ. Suy nghĩ một chút sau này, liền vội vàng đi đến dưới chân núi, chặt đứt một cây đại thụ, sau đó cắt đứt ra dài ba xích viên mục, đem chung gian ở giữa móc cái đại lỗ thủng đi ra ngoài, liền hành động một tạm thời thùng nước tùy thân mang theo tiệm châu báo chương người nhất. Hắn từ dưới chân núi dòng suối nhỏ bên trong nói thủy đến chỗ giữa sườn núi, sau đó tương thủy từng điểm từng điểm ra bên ngoài rồi, liền men theo rọi ra tới nước chảy phương hướng, cuối cùng xác định đi ra đại khái nửa mẫu địa lớn nhỏ khu vực. Tất cả bị vậy vào giữa sườn núi thổ thủy, đều toàn bộ là hướng cái phương hướng này chảy xuôi, Lâm Phong cẩn nhìn này nửa mẫu địa lớn nhỏ khu vực, Địa hình cũng là có chút ít kỳ lạ, núi dựa một mặt là như bình tính dường như vết đá, độ cao chỉ sợ có 50 60 trượng, độ rộng cũng có hơn trăm trượng, cục mấy giáp chiếu bóng cự màn cũng là không có vấn đề gì cả. Tại vách đá phía dưới, còn có một tảng lớn đất trống, đoán chừng cũng có 2 3 cái sân bóng rô lớn nhỏ, Lâm Phong cẩn đuổi theo dấu vết đến nơi này, liền phát giác ở chỗ này sau này nước chảy tựu khôi phục bình thường, không còn có trước nghịch lưu dị trạng. Hắn cẩn thận vây bắt nơi này vòng vo mười mấy vòng, cũng không có tìm được trong đó căn nguyên. Ở chỗ này ở một hội như sau, Lâm Phong cẩn dũng nhiên nội điện như vậy chạy xuống sân đi, ít nhất tạm thời làm 78 đơn sơ thùng gỗ đi ra ngoài, duy nhất tương thủy hướng trên mặt đất dọi. Nơi này chính là nước chảy phát sinh dị thường chảy xuôi hiện tượng đích căn nguyên khu vực, nhưng là ở nơi này đồng trên đất trống, nước chảy tính chất đặc biệt lại trở nên bình thường. Vì vậy đại lượng thủy hắt vây đi tới sau, lập tức đã bình thường khu vực cùng dị thường khu vực đường ranh giới hết sức rõ ràng đánh dấu đi ra ngoài, vì vậy dần dần tự thấy, ở đây nham thạch trên mặt đất, một đoàn khổng lồ quỷ dị âm ảnh đang nước chảy dưới tác dụng dần dần bị thấm vào thành hình, bao trùm phương viên mấy trăm trượng phạm vi. Tiến tới duy diệu duy tiêu. Kia âm ảnh cánh rõ ràng là một cái cự xà hình dáng. Vỗ lượn lên cự xà hình dáng. Không chỉ có như thế, này cự xà hình dáng hay là vô cùng quỷ dị, quỷ dị đến trình độ nào? Lại là đầu rắn cắn xà cái đuôi. Mọi người đều biết chính là, nơi này vốn chính là Tây Tần quốc gia cổ khởi ra phát nguyên đất. Tây Tần quốc quốc tiên tổ mai táng ở nơi này, chiếm được đằng xà chi mạch. Mặc dù vì vậy mà lập quốc, nhưng là long mạch trong số mệnh nhưng cuối cùng lại nhận sắp bị hao hết. Vì vậy Trưng tập 10 vạn dân phu, liền làm đi ra này đằng xà trạch long dư, chém dụng đằng xà mạch khiến cho long khí mất đi tinh phách mà tán loạn, hơn nữa lấy còn thừa lại xuống tới tán loạn long khí mà căn cơ, bắt đầu dựng dục mới long mạch. Cho nên, nơi này phàm là có thể cùng long mạch kéo tới thượng quan hệ, đơn giản chính là loài dẫn cùng hình rồng. Mặc dù vết rứt dần dần xỉ nhủ tấu, nhưng này trên tảng đá bày biện ra tới cự hình dạng âm ảnh hình dáng, cũng là lệnh Lâm Phong cẩn hai mắt tỏa sáng, tựa xạ huấn luận tôn phệ phần đuôi hình dáng, có tuần hoàn không thôi đạo lý, nếu là cùng đặng xạ trạch long dư trọng yếu khu vực cửa vào không có quan hệ, đó mới là hoang đường. Nhưng là, cái này hình dáng cũng quá mức chịu tượng. Thật sự là làm người ta có lâm kỉ môn khó khăn tiến vào quỷ dị cảm giác a. Lâm Phong Cẩn đã lấy ra nửa hư hao cái kia đem cẩu tối đao, hung hăng chém ở phía dưới trên tảng đá, xem một chút có thể hay không hủy diệt tầng nham thạch trực tiếp điều tra trong đó bí mật. Ai biết cẩu tối đao đao phòng, lưỡi đao chém đến khoảng cách nham thạch còn có nửa tấc địa phương, liền lập tức bị một cổ vô hình lực mạnh cho nâng. Sau đó lấy cái người thế phản kích trở lại. Nếu không phải Lâm Phong Cẩn bắn ngược được mau, làm không tốt lần này sẽ bị tốc độ cao bắn ra trở lại lưỡi đao hung hăng đụng phải bể đầu chảy máu. Không nghi ngờ chút nào, Địa phương quỷ quái này, hẳn là Hữu Thần Thông bảo vệ. Mà vừa nhắc tới thần thông, Lâm Phong Cẩn đã bị chọt trúng xương sườn mềm. Thật ra thì nghiêm khắc nói về, hắn yêu mệnh lực đưa đến hiệu quả cũng cùng thần thông không có gì khác nhau, Phổi Thần Pháo thật ra thì cũng là thuộc về thần thông một loại, có thể kinh sợ thiên hạ vạn vật, nhưng Lâm Phong Cẩn nghĩ muốn thần thông, còn lại là tương tự với Lục Cửu Yên Thất Quốc Kiếm, cơ hồ là một kiếm phá vạn pháp sắp bén. Trên thực tế Lâm Phong Cẩn có thể phát triển đến bây giờ trình độ, phần lớn lúc dựa vào hay là mình khôn khéo đầu óc. Vì vậy đối mặt hiện thực tăng tốc, Lâm Phong Cẩn chỉ có thể thở dài một tiếng. Hắn thật ra thì cũng rất nghĩ sung sướng mau mau lấy lực phá đúng, nghiền, quét ngang nghiền áp, nhưng vấn đề là nghiền áp bất động làm sao bây giờ? Chỉ có thể cụp đôi đường chạy, xám xịt đích bỏ đi. Đây không phải là Lâm Phong cần tính cách, như hắn là loại tính cách này, làm không tốt sớm đã chết ở hiện trại về hướng đông đánh bất ngờ dưới. Cho nên, Lâm Phong cẩn phản ứng là thở dài một hơi, sau đó khuynh chân mà ngồi, cẩn thận suy tư quỷ dị này loài rắn đắc ý nghĩa. Bóng ma này trong đại xã đang căn phê, nuốt chửng lấy cái đuôi của mình, nghi muốn của ta là sinh trưởng cùng phá hư đèn đáp lại. Sinh mệnh cùng tự vong ra thế. Không đúng. Giản Lược Đan mà nói, là một loại vĩnh hằng sống lại tuần hoàn hình thức, đúng, là tuần hoàn mà sinh sôi không ngừng, có một chút tương tự cùng âm dương bắt quái ngư mùi vị. Sinh sôi không ngừng, sinh sôi không ngừng, chỗ này trừ tảng đá chính là tuyết, sau đó chính là đầy khắp núi đồi cây tùng, có thể nói là chim không đẻ trứng, có cái gì sinh sôi không ngừng. Lâm Phong cặn không nhịn được lẩm bẩm đạo ngạo thế bắt long chương 10 nhất. Một loại thất vọng cảm xúc du nhiên nhi sanh, liền đem sau lưng bao vây lấy xuống, muốn ăn điểm lương khô, bất quá tại cầm lương khô thời điểm bỗng nhiên thấy một kiện đồ vật. Chính là một ít mai yêu thạch. Chờ một chút. Lâm Phong cẩn lúc này trong lòng đột nhiên có ánh sáng lóng lánh mà qua, như tại trong một sát na xẹt qua được bằng, thoáng cái tiểu diệu phá thước cùng. Chỗ này có một loại hết sức đặc biệt đồ cũng là sinh sôi không ngừng, tuần hoàn đền đáp lại. Đó chính là suy quái. Đúng rồi, tại sao chúng ta càng đi chỗ sâu đi, gặp phải suy quái mật độ lại càng tiểu. Chờ đi tới nơi này, nhích tới gần trọng yếu khu vực thời điểm, rứt khoát tiểu một con suy quái tiểu nhìn không thấy tới rồi. Là bọn họ tại sợ hãi bị cái gì, vẫn có nào đó lực lượng vô hình khiến cho một khi du đã tiến vào đến này, trọng yếu khu vực suy quái sẽ gặp bị phân giải tuần hoàn dụng. Sau đó long khí tán bật ra đi, lại đang bên ngoài đàn sinh ra mới suy quái. Chẳng lẽ ta muốn hiện tại đi bắt một đầu suy quái tới y tế? Không đúng, có lẽ hẳn là có một hơn giản tiện biện pháp. Lâm Phong cẩn trong lòng vừa động, cũng là có chút đau lòng. kia yêu thạch chính là thành hình ở tại suy quái trong cơ thể, tụ tập suy quái tinh hoa, có vật này, có thể nói so sánh chảo 10 đầu suy trách tới còn muốn quá hàn dụng. Nhưng lần này yêu thạch cũng là thực tại đáng giá. Muốn săn giết suy quái, người đến được càng nhiều đến tập kích ngươi suy quái thì càng nhiều, vô cùng vô tận, thống khổ nhất đúng là càng giết càng nhiều, căn bản là sẽ không cho ngươi thông dong lột ra phân giải thời gian a. Ai? Lâm Phong cẩn đau lòng thở dài một hơi, lại nhìn ngắm đỉnh núi, nơi đó Hắc Vân thậm chí cũng bắt đầu phát ra xích hồng sắc, có thể thấy được bên trong giao phong đạt đến bậc nào gay cấn tình cảnh. Hết lần này tới lần khác ở chỗ này, đối với thần thông áp chế lực thậm chí đạt đến kinh người 4 tầng trở lên. Một thân công phu, thời gian, Trích Phát Huy được đi ra lục thành, như vậy trận chiến làm sao đánh? Không thể kéo dài được nữa. Lâm Phong Cẩn trong lòng gương sáng cũng dường như, nếu là mình thật chạy ra đi bắt một đầu suy quái lại, lần nữa trở về, không có 2 3 canh giờ là không về được, nhưng thế cục bây giờ, coi như là Lâm Phong Cẩn có thể hoàn toàn bỏ qua Đông Hạ cùng Tây Nhung người chết đi sống, nhưng là Đông Lâm thư viện chư tử an nguy hắn cũng là nhất định phải để ở trong lòng a. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Phong Cẩn móc ra viên này móng tay đắp lớn nhỏ yêu thạch, sau đó tiểu tâm rực rực đặt ở bóng đen phía trên trên tầng đá. Bất quá nhưng không có động tĩnh gì, Lâm Phong Cẩn suy nghĩ một chút, hướng yêu thạch thượng tới chút ý thủy, nhất thời Yêu thạch phía trên liền buốc lên đằng đằng lục sắc sương mù, sau đó ngâm yêu thạch chỗ lõm đầy nước cũng trở thành sâu thẳm lục sắc, nhắm ngay phía dưới thấm vào tới. Đột nhiên trong lúc, Lâm Phong Cẩn trong lòng cũng cảm giác được một cổ lạnh lạnh cảm giác. Phản phất là toàn thân cũng là bị hàn khí chô kích, một cây tóc gáy đều đứng đấy lên, cảm giác như vậy cùng Lâm Phong Cẩn tại Bắc Tề ngoại quân doanh trong gặp phải tên kia mạnh mẽ vô cùng yêu mệ người thật là có chút tương tự, nhưng là chỉ là tương tự mà thôi. Khác nhau đang cùng tên kia yêu mệ người truyền tới cảm giác hoàn toàn là trần truồng tổn vệ, xanh tôn hoặc bác, mà cảm giác còn lại là một loại rất đơn giản điều tra cũng không có còn lại áp ý. Sau đó, Lâm Phong cẩn liền nhìn thấy, một mảnh kia trên tảng đá quang mang chớp rễu, ngay sau đó, hắc vụ bốc hơi, từ từ tụ tạo thành một đầu tròn dẹp đỉnh đầu, mảnh liệt đáp dị thường, cự xà huyết tượng, dài đến hơn 10 trượng, lấy danh hiệu rồi, nửa trôi lơ lửng ở liều không ở bên trong, một ngụm đá kia yêu thạch nuốt hút vào. Lúc này Lâm Phong cẩn nhìn lại kia đá phiến đá, không có chữ nhãn pháp thần thông, nơi đó đã là chân nhắn như kính, giống như trước cũng là trong suốt như kính, tại phía dưới có thể nhìn thấy có tuyết bạch sắc dáng vóc to sả đoái lan tràn quần cơ, đạt đến hơn 10 trượng. Làm người ta sợ. Thì ra là nơi đó thật sự là chôn xác đặc thượng cổ dị thú đằng xà sa đoá, tinh phách có điều dựa vào, cho nên có thể trường tồn ngàn năm, vì vậy mới lạ như thế linh nghiệm. Kia hắc vụ hóa thành cự xà một ngụm nuốt vào yêu thạch sau này, đột nhiên lại lần nữa xảy ra biến hóa, bởi vì yêu thạch chính là tụ tập suy quái tinh hoa sinh ra, mà suy quái còn lại là sở long mạch trong tán dật hơi thở chỗ sinh, cho nên tiểu tương đương với lần này cự xà một hơi nuốt lấy không ít tán dật long mạch hơi thở đi bảo. Nhất thời, liền gặp được nó thân sinh hai cánh, to dài thân thể một xoay xoắn, liền sinh ra bốn móngướt, thư lân giơ rướt Từ sảng hóa rộng. Sau đó trên không trung vốn cũng có khí thế bay lượn, hẳn là há hốc mồm đắc xuống, chợt nhìn hẳn là muốn một ngụm nuốt trọn Lâm Phong Cẩn. Này, Lâm Phong Cẩn nhất thời kinh hãi, nhưng hắn vừa căn bản cũng sẽ không bất kỳ thần thông, bên cạnh lại càng có vô tận hấp lực, không thể động đậy. Dưới sự ứng phó không kịp, hẳn là bị này tự sảng một ngụm tân trúng, nuốt vào trong bụng. Chương 66, kế chúng thế. Kinh khủng hơn chính là, Lâm Phong Cẩn khẽ mắt dư quang nghiêng mắt nhìn đến, phía sau cao vút cái kia ba tòa dùng trận thế vây khốn đông hạ, bất đệ, tây nung thế lực ngọn núi hẳn là bắt đầu chậm rãi nghiêng hẳn xuống, kia phảng phất là cuối thời đã tới chẳng diện, lại đeo một loại hôi phi yên diệt cảm giác. Thậm chí chính là, ba phủ ở phía trên trận pháp hẳn là không biết lúc nào cũng đã ngưng vận hành, hiển nhiên Đãng Sà Trạch Long dư đại trận cũng bà năng cảm thấy khủng lô uy hiếp, cho nên bắt đầu tụ hợp toàn bộ lực lượng tại cuối cùng phòng tiến thượng. Lúc này Lâm Phong cẩn đột nhiên cảm giác được trên tay áp lực căng thẳng, thì ra là này Đãng Sà Chi hồn đã bắt đầu lên như diều gặp gió, bay thẳng đến chân trời. Phải biết rằng, Đãng Sà Chi hồn lúc này chỉ còn lại rơi xuống nửa đoạn, như vậy dọc theo sông lên, Lâm Phong Cẩn Cửu tất nhiên muốn rơi xuống dưới đi à, như phảng phất là hoàng hốt dưới, vì tránh khỏi té xuống, chỉ có thể gắt gao bắt được bên trong khang thượng nổi lên không tha. Cũng may Lâm Phong Cẩn mặc dù sẽ không thần thông, nhưng cũng có một thân người bình thường cản không nổi tại mạnh, chỉ cần có đồ vật bắt được lợi mà nói, treo ngược ở giữa không trung một ngày hay hai ngày hay là không thành vấn đề. Lúc này mặc dù trái tim đang kịch liệt vô cùng mè lên, nhưng trong lòng cũng là gương sáng cũng dường như. Khó trách được Lục Chỉ tổ chức thần bí cộng thêm Âm Dương học phái hai người này rất to lớn cự vật liên thủ cũng không có biện pháp tìm kiếm được tiến vào bên trong đằng xa Trạch Long Dư phương pháp tàn đao đại sư huynh độc đầy đủ. Mười vạn nhân công, cả nước lực quả nhiên không phải là đắc. Bây giờ nhìn lại, đằng xa Trạch Long Dư trong dựựng dục ra tới một ít con rồng mạch, hẳn là không có ở đây dưới đất, mà là trên. Khó với lên trời cái này thành ngữ, cho dù là tại có thần thông trên cái thế giới này, cũng là truyền lưu được cực kỳ rộng lớn rộng rãi. Dịch Thư Vân, Cửu Ngũ, Phi Long Tại Thiên, lợi thấy đại nhân. Phi Long Tại Thiên chính là bị vây cực kỳ đỉnh trạng thái, vì vậy này long mạch mới có thể trước nay chưa có hùng dục mênh mông quần quật. Tu tập mỗi cửu ngũ số mệnh dễ như trở bàn tay, bất quá cũng chính là như thế, này long mạch thứ nhất là nơi đầy cường thịnh tư thái xuất hiện, như vậy kéo dài định trạng thái thoáng qua một cái. Liên bắt đầu đi về phía suy vong, gắn bó thời gian chỉ có mấy thập niên, chính là hợp tình lý. Nguyệt có thiếu, cho nên mới phải tranh đẩy, nhật đã tới rồi giữa trưa, mới có thể nóng bỏng. Khoẻ hằn thời kỳ đến, tiểu ý nghiên suy sụp thời gian sắp xảy ra, đây là thế gian ngã không phá đích thực để ý. Tiếng gió gào thét trong. Lâm Phong cẩn cảm giác ít nhất đi lên bay 2 3000 thước, lúc này mới cảm thấy chậm lại. Mà ở phi hành trong quá trình, hắn coi như là thấy rõ ràng này xây dựng tại vỏm trời trong đầng sa trạch Long dư trọng yếu khu vực Phương Hồ Sơn đại khái bộ dáng, thật có thể nói là xảo đoạt thiên công. Kia đại khái hình dáng như phảng phất là hai cái dải nhỏ hình dạng kim tự tháp chồng chất ở tại cùng nhau, chẳng qua là phía trên chính là cái kia kim tự tháp cho đảo lộn tới đây, dưới đáy hướng lên trời. Hai cái kim tự tháp ngọn tháp hai hai tương đối, dường như hiểm lại càng hiểm lẫn chống đỡ, có chút tương tự với đồng hồ cát bộ dáng, cũng là còn muốn dài nhỏ nhiều lắm. Dưới tình huống như vậy, phải nhớ treo lên đỉnh phía dưới cái kia ngọn núi có lẽ có có thể Nhưng là phải nhớ leo đến phía trên cái kia một chỗ đảo ngược trên ngọn núi, còn lại là tuyệt đối không có khả năng. Phải biết rằng, ở nơi này đàng xả Trạch Long Dư trọng yếu khu vực trồng, tất nhiên là khắp nơi hung hiểm. Từng bước sắc gờ, làm sao có thể có thông dòng leo cơ hội? Căn cứ miêu tả, địa phương quỷ quái này phảng phất là thiên địa sơ khai, hồng hoang một loại quỷ dị cảnh tượng, đơn giản nhất ngoẻ lẹ cách, hãy để cho kia đàng xả chi hồn mang theo bay qua trực tiếp trèo lên đỉnh tốt nhất. Cũng không biết ra tổn liệt cùng gia nan đây đối với tốt cơ hữu bảy miu nghị kê này sao nhiều năm. Cuối cùng đều cho bọn tử tôn đều giữ những thứ gì tốt đồ vật. Lâm Phong Cẩn nhìn kia Long cung càng ngày càng đến gần, vừa nghĩ tới đây, khóe miệng không nhịn được lộ ra một tia đáp ý nụ cười. Bất quá vừa lúc đó, Lâm Phong Cẩn lại bỗng nhiên phát giác phi hành tốc độ rõ ràng chậm lại, trong tim của hắn xoay mình rung mạnh, lo lắng nhất chuyện tình hay là sẽ ra, này đằng xà chi hồn bị sẽ đi một nửa thân thể, nếu vẫn vật còn sống lời mà nói, như vậy đừng bảo là phi hành, thậm chí là nghĩ phải sống sót cũng là việc khó. Bất quá tại nó sau khi bị thương cũng là phi hành không việc gì. Lâm Phong Cẩn tự cho là đây là trống rỗng vật, chỉ là mượn yêu thạch trong tán giật long mạch hơi thở thực thể hóa, cho nên cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, không nghĩ tới hẳn là ở nơi này làm miệng ra đại đựng dễ. Bất quá Lâm Phong Cẩn nhìn dần dần trở nên trong suốt thân rắn, dần dần héo rút móng đuốt, mị phụng ánh mắt, gàn từng chữ một. Không, không phải là vết thương đưa đến. Thật là lợi hại tính toán, ra toan liệt, ra nan. Hẳn là ở nơi này một bước cuối cùng thượng còn cài đặt cái đại bẫy dập. Lâm Phong Cẩn ở nơi này nguy cấp thời điểm, ngược lại thoáng cái đem tiền căn hậu quả toàn bộ đều hiểu được. Năm đó gia tốn liệt cùng gia Nan hai người sau khi thương nghị, chính là để lại song bảo hiểm, đem âm thầm bảo vệ vương tộc huyết mạch tinh nhuệ chia làm hai chi hai bộ phận, một phần người chấp trưởng đẳng Sà Trạch Long dư bản đồ, chính là Lễ Cúng Tốn An làm đại biểu cái kia một chi, khác một nhóm người thì nắm giữ lấy một khối có thể khu động đẳng Sà chi hồn yêu thạch. Rất hiển nhiên, Lục Chỉ tổ chức cộng thêm âm dương học phái người, hẳn là đầu tiên lấy được tình báo, vận dụng Tây Dung Nội bộ nội ứng, đánh bất ngờ chấp trưởng yêu thạch cái kia một phần bọn nhân. Những người này, hay là Lâm Phong cần người quen, liền chính là Thác Bạt năm dặm bộ. Cung Ca thân là cổ tây tần quốc trong vương tộc người, như vậy A Cổ Đức một ít tay thần kỳ tại ban cung, liền hẳn là cổ tây tần vương tộc cấm quân thống lĩnh, cho nên vô quán vô hối đem một thân bản lãnh đối với Cung Ca dốc túi tương thụ. Ma Yên lặng nút năm dặm bộ trong các lão nhân thì phải là chấp trưởng yêu thạch đại tế tự hậu nhân, lão nhân này thân phận dấu giếm được vô cùng tốt, thậm chí hẳn là dấu giếm được đại đa số tông nhân, kết quả người này hẳn là tại đánh bất ngờ trong chết hoang thiên đế độc đầy đủ. Những bí mật này Lâm Đức cái này điệu ti nhất định là không biết, mà Cung Ca cùng A Cổ Đức càng sẽ không lấy ra nơi nói. Lục Chỉ tổ chức cộng thêm Âm Dương học phái người từ nơi này đạt được yêu thạch cùng với đàng sa trạch Long dư đại khái tình huống sau, thế mới biết thì ra là cổ tây tần hẳn là mai táng như vậy một kinh thiên đại bí mật. Liên bắt đầu đối với nơi này dò xét, bất quá chỉ có yêu thạch, không có đàng sa trạch Long dư bản đồ chỉ dẫn cửa vào địa điểm, vì vậy vẫn đều chậm chạp không được kỳ môn mà vào. Cho nên bọn họ cảm thấy không nhịn được, liền định mạnh hơn, cho nên Âm Dương học phái tiện lợi dùng đối với các quốc gia Khâm Thiên giám lực ảnh hưởng, thả ra long mạch từng gió, bởi vì trên thực tế vốn là có chuyện này. Cho nên muốn dẫn tới Đông Hạ Quốc sư cùng Tây Nhung đại mục thủ cùng nhau đến đây, lợi dụng bọn họ tới tiến hành hy tế, tiến tới công phá đẳng xà trạch Long dư trọng yếu khu vực. Ma yêu thạch tại sao có thể cùng đẳng xà trạch Long dư bản đồ đánh đồng? Đó chính là bởi vì tiên hạ ở giữa yêu thạch mặc dù hiếm thấy, nhưng chỉ cần bỏ được xuất tiền, chịu xuống nước bỏ thời gian thu mua, cũng tuyệt đối không phải là độc nhất vô nhị. Chẳng qua là yêu thạch trong cũng là có lớn nhỏ, dịch axit tính, tính nóng, tính năng của đất chờ một chút khác biệt. Bảy trải qua ra tổn liệt cùng ra nano bố trí sau này chỉ có bị nhét vào đại tế ti hậu nhân trên tay cái kia một viên yêu thạch, mới có thể để cho đằng xà chi hồn thuận lợi bay đến mục đích. Nghe nghe rất mơ hồ, đánh đơn giản tỉ dụ sẽ biết, tỉ như ngươi muốn mở cờ cờ trên xe 100 km ngoài địa phương đi, như vậy ít nhất cũng phải thêm cái 5 6 thang xăng sao? Cổ Tây Tần Vương tất lấy ra yêu thạch, tỉ đương tương với là này 5 6 thang xăng. Nhưng là Lâm Phong Cẩn ném ra ngoài yêu thạch, đoán chừng cũng chỉ có thể làm 3 thang xăng lượng tới dùng, khẳng định như vậy là nửa đường tiểu thản eo. Hơn nữa yêu thạch còn có thuộc tính khác nhau, làm không tốt Lâm Phong Cẩn ném ra ngoài yêu thạch giống như là chừng 10 thang dầu mazut. Như vậy chỉ sợ xe cộ mở mấy cây số tịu bạo vạc. Tóm lại, vô luận là bạo vạc hoặc là không có dù, kia đằng xà chi hồn tịu nhất định phi không tới mục đích, hơn nữa không giống như là xe hơi như vậy thả neo xuống bước đi nhân tiện gọi cứu viện thì ok. Đây cũng là tại mấy ngàn mét trời cao trong. Giới xuống đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tính là không chết, cũng là muốn đối mặt phảng phất hồng hoang sơ khai lúc một loại các loại kinh khủng cơ quan mai phục, ác độc trận thế. Làm sao bây giờ? Đây là quanh quẩn tại Lâm Phong cận đầu góc trong duy nhất vấn đề. Mà lúc này đây Hắn viện nửa đoạn đằng xà chi hồn đã lộ ra vẻ càng phát ra mỏng manh lên, lại từ thật thể hướng hư vô trình độ biến chuyển, trên tay hắn bắt được nội lên ơi, khuynh hướng cảm xúc cũng là càng ngày càng rơi. Lúc ban đầu tay cảm như phảng phất là nắm được chính là cao su, cứng mềm vừa phải, nếu là dùng sức xoay bóp, như vậy phản hồi về tới lực đạo nói không chừng đều càng thêm bắn ra tay, mà bây giờ bắt được tay cảm thì rõ ràng cảm thấy tơi rất nhiều, thậm chí có thể giữ chủ nhận được, cuối cùng trong tay bắt được nội lên tất nhiên hộ như cây bông giống nhão tơi, vì vậy hoàn toàn chống đỡ không nối của mình thể trọng, muốn hướng phía dưới vực sâu không đáy té rớt. Làm sao bây giờ? 3. Cùng lúc đó, tại mấy ngàn dặm ngoài trên thảo nguyên, liên hỏa hùng hực, xuất lục đống dáng vóc to đống lửa bay lên, ngọn lửa ảo nào náo động sôi trào đạt đến 5-6 trượng cao, nóng rực bức người. Nay lục đống đống lửa phân bộ vị trí hết sức kỳ lạ, nhìn như xốc xếch, nhưng nhìn kỹ đi tới, cũng là có một cỗ khó có thể hình dung sơ xác tiêu điều ý ở bên trong, phản phất mỗi một đống đống lửa bày đặt vị trí đều có đạo lý của nó ở bên trong, nhiều na gì một chút, nhiều bẻ cong một chút cũng không được. Tại lục đống đống lửa trong, cũng là qua loa xây dựng đi ra một giản thế, giản thế phụ cận lại chất đống đại lượng thi thể. Lâm Đức tính ra rất rõ ràng, chính là 108 cụ, cũng là cái loại nề huyết khí trần đấy, tính cách hung hãn nam nhân. Tại cổ thư phía trên có một loại tàn khắc đi lại, đem những thi thể này xưng là người sinh. Mặc dù hôm nay Thác bạn Tam lý bộ thực lực đã quả cầu tuyết cũng dường như bằng chứng đến đến gần 5000 người, muốn xuất ra này 108 cái tinh tráng vô cùng tù binh nô, thật sự là thương tổn lớn vô cùng, đối với bên trong tộc nguyên khí tổn thương cũng không nhỏ. Trong lúc nhất thời ngay cả tộc lão trong cũng là rất có phê bình cái náo, bất quá nghe nói đây là vì cho mất đi tin tức vị kia Lâm công tử cậu phụ. Tất cả tiếng phản đối âm đều biến mất, tộc nhân thậm chí cũng là tranh nhau cung phụ. Lúc này ba dặm bộ hơn phân nửa tộc nhân thậm chí cũng là tự phát vây quanh ở đống lửa bên ngoài, quỳ rạp xuống đất, dáng vóc tiểu tùy độc tụng kinh văn làm lầm công tử cầu phúc. Chương 67, truyền quốc ngọc tỷ. Phải biết rằng, phương hổ nham dọc theo mặc dù hiếm ác, nhưng Lâm Phong cận lúc này có thể nói đã là đi tới kia tầm chót nhất, khoảng cách long mạch châu ở lòng cư cùng cũng là chẳng qua là 3 năm trong khoảng cách, có thể tới nơi đó, vượt lên đầu ở tại lục chỉ tổ chức cùng âm dương ra cái kia những người này sẽ chẳng qua là vài chục dặm đường mà rất có thể là vài chục lần sống hay chết hung hiểm. Tranh thủ đến thời gian rất có thể mấy canh giờ thậm chí là mấy ngày. Dĩ nhiên, quan trọng là nhất, nhiều hơn nữa thập giây, Lâm Phong Cẩn có thể đã tới phương hồ nham đỉnh chót, tránh khỏi té xuống té thành một cục bùn lầy kết quả. Tựa hồ có chỗ nào bất đại đối kính đây. Lâm Phong Cẩn muốn chính là cái loại lầy lâm đại sự ngược lại có nhanh chí người, lúc này thời gian cấp bách, đầu góc của hắn tựa hồ chuyển động tốc độ cũng là tăng nhanh rất nhiều lần. Nhìn rõ ràng địa phương hồ nham dọc theo, tựa hồ đưa tay cũng có thể đụng chạm đến. Lâm Phong cẩn càng phát ra cảm thấy có chỗ nào rất là không phù hợp lẽ thượng, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, nếu nói là đó là một bẫy dập lời mà nói, như vậy ra Tốn Liệt cùng Gia Nan hai người này khốn kiếp làm được cũng quá mức phát hỏa chút ít sao, không nên đợi đến cho tới kém như vậy chi chút xíu trình độ. Cũng không phải là tại làm khổ nhục kế, chẳng lẽ có cần thiết cho tới như vậy một bước sao? Lâm Phong cẩn suy lý không thể nói là không có đạo lý. Gia Tốn Liệt cùng Gia Nan hai người kia một người là Mạt Đại Đế Vương, một người là Đại tế ti, đoán chừng làm một cuộc tế tự dùng là nhân sinh cũng là mấy trăm con. Nếu nói là hai người bọn họ sẽ có cái gì lòng nhân từ, đó chính là nói nhảm văn khảm nhật. Lâm Phong Cẩn nếu lấy ra yêu thạch không hợp quy cách, như vậy rất đơn giản, gia tộc Liệt cùng gia Nan Tụ nhất định sẽ bố trí một tử cục cho hắn đi. Quả thật, Lâm Phong Cẩn hiện tại đối mặt cũng là tử cục, nhưng là cái này tử cục tới thời gian không khỏi cũng là quá một điểm, nếu là Lâm Phong Cẩn có mấy phần thần thông, hoặc là này đẳng xà chi hồn phi được nhanh một chút, làm không tốt cái này tử cục tự lộng xạo thành chuyên thành xuống cục. Cái này giống như là những thứ kia cầm lão bà tới sắp dụ khách làng chơi tiên nhân khiêu gợi. Trọng điểm là bắt được ở trên giường thật là tốt hí lửa gạt, tuyệt đối sẽ không thật muốn cho lão bà bị xử dụng. Vừa phảng phất là tại chiến tranh trong thi triển lưu kế, muốn bắt thông xoáy tới dự định xâm nhập, kết quả làm cho địch nhân đều vẫn vọt tới thông xoáy trước mặt cơ hồ muốn gần người là một đạo lý, vạn nhất có cái gì tê lạc. Chúng mục tiêu, vậy thì không gọi dự định xâm nhập, được tê là chơi rời khỏi. Một nước lực đem hết toàn lực, 10 vạn người xây dựng. Mấy trăm người đàn tinh tụ chí, làm sao có thể sẽ xuất hiện lớn như vậy cả bẫy? Trên tư thế Này đằng xà chi hồn tính đến đến trước mắt Hắc Bị, đã tại không trung bay lượn suốt đến gần 20, trên thực tế, làm nó cất cánh 30 giây sau này, đạt tới độ cao có thể ngã chết bất luận kẻ nào, tốt, cho dù vì ổn thỏa khởi kiến, như vậy lại, lần nữa, phi 30 giây, này bẫy dập cũng đã có thể nói 100% hoàn mỹ. Không có đạo lý hẳn là cũng đã bay vào trọng yếu khu vực mới phát động a, khi đó mạo nguy hiểm cũng rất đại rất lớn. Như vậy, sở dĩ sẽ xuất hiện như vậy biến số, lớn nhất có thể, ngay tại ở xuất hiện một chút liền ra tổn liệt cùng ra nan hai người này cũng không có suy nghĩ đến tình huống, đúng rồi nhất định là bởi vì đằng xạ đang bay hành trong quá trình đụng phải công kích, hơn nữa là đụng phải trực tiếp đứt rời một nửa tứ chi bị thương nặng thượng. Lâm Phong cẩn trong lòng lập tức liền làm ra khỏi như vậy phán định. Cho nên, ta là không phải có thể giả thiết, Ngũ Đức thư viện đám kia khốn kiếp trên thực tế là làm một chuyện tốt đây. Bọn họ một kích toàn lực, đả thương nặng này đầu đằng xạ chi hồn, thật ra thì cũng là tiện nghi ta. Nếu như cái này suy lý thành lập lời mà nói, đó chính là nói, không có nửa đoạn thân thể đằng xạ chi hồn, ngược lại có thể phi được xa hơn một chút. Ngô, no, này thật cũng không khó lý giải giống như là một hàng xe lửa, tại đeo nhiên liệu cố định dưới tình huống, chỉ cần đầu xe lửa không bị tổn hại, như vậy tha lôi 1000 đốn hàng hóa đi lớn nhất lộ trình, khẳng định so sánh tha lôi 2000 đốn hàng hóa thời điểm muốn lớn hơn nhiều lắm. Thì ra là này đàng xà chi hồn thân thể, đối với nó mà nói chẳng qua là liên lụy của ta sinh cơ, ở chỗ này. Lâm Phong cận trong mắt đột nhiên phát ra ánh sáng. Lúc này, đàng xà chi hồn đã không phải là một vị ở đi lên bay, mà là đang vân khí trong quanh co đi vào, Lâm Phong cận thuần thục bò tới đầu của nó bộ vị đường, cảm giác đàng xà chi hồn thân thể đã là càng ngày càng mỏng manh. Càng ngày càng bắt đầu hướng chống dung thể chuyển hóa, hắn nếu không chần chờ, hít một hơi thật sâu, sau đó đem trong lòng sợ hãi, tức giận, bướng bỉnh, kiệt ngạo sôi trào lên, lớn tiếng gầm thét ra. Phế thân thảo. Mệnh mông quần quần âm 3 từ Lâm Phong Cẩn trong miệng phát ra, hiện lên hình quả tấn kích ở đằng xa chi hồn trung băng thân thể thượng, như lúc này đằng xa chi hồn vẫn còn hoàn toàn thật thể trạng thái, như vậy Lâm Phong Cẩn một kích kia đoán chừng hiệu quả không lớn, nhưng hiện tại chính nó cũng là bị vây đại khái thật thể chỉ còn lại rơi xuống 2 3 thành trạng thái, hơn nữa hay là từ trong ra ngoài tập kích. Lập tức liền gặp được bể nát lẫn phiến cùng thân thể ẩm ẩm bắn ra. Ngay sau đó, vốn là chỉ còn lại rơi xuống hơn phân nửa không trọn vẹn thân thể đằng xà chi hồn sẽ tiếp tục giải thể, từ bảy tốc đi xuống vị trí đều bốc ra rớt, chỉ có một đầu rắn quỷ dị ở không trung tiếp tục phiêu hành chi. Lâm Phong cẩn thận sâu hô hấp, thành bại tiểu tại này nhất cử, xuống còn gục diện, vô luận là ai cũng bình tĩnh không dưới tôi a. Ngũ, 4, 3, 2, 1. Lâm Phong cẩn nhắm mắt lại bắt đầu đếm ngược, tâm tình thật sự là phảng phất như đợi quyết chết đi tù giống nhau. Thành công! Nhưng nếu là dựa theo trước tiến vào chống giống thể hóa tốc độ lợi mà nói, ta hiện tại đã kêu thảm ném tới dưới mặt trong hư không đi. Nhưng lại bây giờ đằng xà vẫn đang bay, vậy thì chứng minh suy đoán của ta không có sai lầm. Lúc này trước mắt cảnh vật như bay, nhanh chóng sẽ qua, Lâm Phong cẩn dùng sức ngắt trên tay cầm nắm nơi, mặc dù dị thường miễn nhuyễn, bất quá thoạt nhìn lại, lần nữa, chống đỡ cái 3 40 giây là không có vấn đề. Lúc này này đằng xà chi hồn đã tiến vào đến phương Hồ Sơn tầng chót không trung, khoảng cách mặt đất cũng chính là 7 8 trượng, người bình thường té xuống đi lời của nhất định là sống không được, nhưng y theo Lâm Phong cẩn hiện tại thể chất cùng thân thủ Như vậy nhiều lắm, là cũng chính là bị bị thương mà thôi. Có muốn hay không trực tiếp nhảy xuống? Lâm Phong Cẩn trong lòng chần chờ một chút, vui mừng nhân dục tiên chương mới nhất. Hắn lúc này thật sự là không muốn lại tại không trung lơ lửng, vạn nhất gia tốn liệt cùng gia nan hai người này tiện nhân còn an bài có cái gì hậu thủ, nói thí dụ như làm đãng xà chi hồn hoàn toàn chống dung hóa thời điểm sẽ tới cái nội tung. Hắn chính là khóc không ra nước mắt. 3. Cùng lúc đó, lúc trước tập kích Lâm Phong Cẩn cái kia một nhóm người cũng là vây quanh ở một chỗ thanh ngọc cũng dường như nham bích phía trước, có thể nhìn thấy Tiêu Nham Bích thượng tràn ngập thượng cổ văn tự, huyền ảo vô cùng. Mà những người này cũng là hai hàng lông mày nhíu chặt, một người trong đó tay áo bồng bềnh, đứng hàng chúnga nói: "Chỉ sợ không ổn. Ta lúc trước chiếm bài học, thế nhưng tiên cơ rối loạn, xuất hiện biến số, tiểu tử kia rất có thể không có chết, chúng ta ứng đối thi thố còn rất không trấn an." Một gã khác người chủ sự cũng là hít sâu một hơi, từ trong lòng ngực lấy ra một kiện đồ vật, kia cũng là một con đóng cửa màu son cái hộp nhỏ, nhìn này xốc vác nam tử cầm lấy này cái hộp bộ dáng, quả nhiên là một mực cung kính, cơ hồ là tại đối mặt với quân vương một loại. Tiếp theo Hắn thế nhưng quỳ rạp xuống này cái hộp trước mặt, một mực cung kính ba quỳ cửu gõ, sau đó từ đó bên trong lấy ra một quả ngọc tỷ. Ngọc này tỷ phương viên bốn tấc, thượng mang theo ngũ long lộc nữu, bên cạnh thiếu một góc, lấy hoàng kim gắn bổ, dưới có tám chữ chữ triện. Vân Mệnh ở Tạ Tiên, vừa thọ vĩnh xương. Này mười sáu chữ người bên cạnh nhìn, cơ hồ đều có một loại muốn cảm giác hít thở không thông. Đây cũng là Cố Đại vệ quốc trảm bảo, quân vương quyền lợi tượng trưng, truyền quốc ngọc tỷ. Mặc dù đã mất nước nhiều năm, nhưng này truyền quốc ngọc tỷ vẫn có thể biên độ nhỏ trấn áp long khí, không có chút nào trệ xác, tại sao? Bởi vì này mật tỉ chính là từ Hòa thị Bích điêu thành, từ Thủy hoàng đế truyền lại xuống tới thân vật, đã kinh nghiệm nhiều triều đại. Lịch đại đế vương đều lấy được lần này tỉ làm phụ ứng với, phụ như kỳ trân, quốc chi trọng khí vậy. Có được thì tượng trưng kia vâng mệnh ở tại trời, mất chi thì biểu hiện kia khí số đã hết. Phạm Trèo lên lại vị mà không có lần này tỉ người, thì bị cơ làm bỏ trống hoàng đế, lộ ra vẻ lo lắng chưa đầy làm thế nhân chố kinh miệt. Ngọc này tỉ bắt được đương kim ngũ quốc trong bất kỳ một cái nào quân vương nơi nào đây, hiến tỉ người lập tức có thể nhâm tam phẩm quan lớn, hậu thế cũng là phú quý không dư. Có này truyền quốc ngọc tỷ che chở, liền chính là chỗ này bảy thần bí lục chỉ tổ chức cùng ngũ đức trong thư viện người có thể thi triển thần thông môn nhân. Tiên này người chủ sự cẩn thận xem xét một chút ngọc tỷ sau này, ánh mắt như điện ngắm nhìn bốn phía, lạnh lùng nói: "Thiên cơ đã thay đổi, lúc trước các ngươi liên thủ thi triển xích tiêu chém vừa rất là tiêu hao mà phen, quốc tỷ trong mênh mông quần quần vận nước khí chỉ còn lại rơi xuống nhất thời nữa khắc, mà bây giờ long mạch vẫn không hiện, chúng ta còn muốn dựa vào quốc tỷ che chở, cho nên từ giờ trở đi, không có của ta gật đầu, các ngươi cũng đừng có thi triển thần thông." Ba Lúc này Lâm Phong cẩn khôn cảnh hơi hiểu, hắn cũng có lúc rời giải đi xuống phương nhìn lại, liền phát giác này phương Hồ Sơn tầng chót địa thế có chút bằng phẳng, cơ hồ có thể nói cũng là giải đất bình nguyên, chẳng qua là ở chính giữa địa phương khẽ đội lên, xuất hiện một ngọn màu đỏ thắm cung thất bảy kiến trúc, trừ lần đó ra, ở nơi này bên trên bình nguyên mặt, trồng đại lượng cây cối, so sánh rừng cây cao một chút, một đoàn một đoàn sinh trưởng, bất quá cảnh như tiên người trưởng một loại. Thì đô đô, diệp phiến cũng là như dụ, liễu một loại nhỏ vụt. Những thứ này cây cối ánh sáng màu cũng là có màu vàng, có màu đỏ, có màu tím. Liên ở nơi này bên trên bình nguyên kết thành năm hồ rực rỡ từng khối từng khối, hết sức trắng lệ. Lâm Phong cần học cổ thư từng trải qua nhìn thấy qua, Thiên Long Trô ở có thụ tên là San Ngục, chính là trên chăn cổ thần linh huyết mạch nhận thấy nhuần hậu sinh dài ra, thú khắc thường sắc. Nhìn qua cựu như đáy biển san hô thụ như vậy rực rỡ sáng lạng, đồ chơi này nhân chỉ ở hóa thạch trong xuất hiện, không nghĩ tới ở chỗ này xuất hiện sống sờ sờ hẳn mỗ. Thoạt nhìn thì một loại hoang dã mà thần thánh uy nghiêm hơi thở đập vào mặt. Hiện tại trọng thần vào chiều thời điểm, cũng là tôn trọng kim tử xích màu sắc, cho là cao quý chính là nhận lấy cổ thư thượng ghi lại này giật nghe thôi ảnh hưởng. Bất quá, vừa lúc đó, tựa hồ Lâm Phong Cẩn sinh ra hơi thở bị cảm thấy, phía dưới san mục rừng cây trong, chợt truyền đến từng đợt xôn xao, giống như là có gió thổi qua dường như, sau đó, hẳn là có u u án tiếng khóc truyền đến. Chương 68, hay là chúng chiêu. Mặc dù phía sau tràn đầy nguy hiểm, lửa xém lông mày, cũng may Lâm Phong Cẩn tại cự ly ngắn đột tiến trong, dựa vào thú người thuật bí pháp có thể nói đột tiến tốc độ là hết sức kinh người, trên mặt đất quay cuồng thời điểm, eo, vai, khuỷu tay, quần mấy bộ vị đều ở dùng lực. Có thể nói tung nhẹ dưới liền từ rừng cây gian khích xuyên qua tới, phía sau thậm chí mang theo liên tiếp ảo ảnh. Sau đó liền đập ra này cơn ác ngộng một loại san mục từ trong, lấy ngư dược nước vào phương thức lao vào đến đó Long Cơ cung ngoài Cẩm Thạch trên quảng trường, liên tục trên mặt đất mấy quay cuồng sau nửa quỷ trên mặt đất, hụp lớn thở dốc. Lúc này Lâm Phong cận sau lưng, đã là truy đuổi tới một đám vũ mưa lấp phất độ, chính là tức tình trùng, bất quá, làm bọn họ mới vừa nhích tới gần đến kia Cẩm Thạch trên quảng trường thời điểm, liền lập tức quay đầu gãy trở về tự mình sủng tiên vợ đọc đầy đủ. Mà tượng trưng quỷ thần dạ khóc cái kia dạy đặc sạ sạ thanh đã ở Cẩm Thạch quảng trường dọc theo kiết niên như chỉ, Lâm Phong Cẩn quay đầu lại nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy Dương ngủ mịt mờ, San Mộc tự như cũng sa hoa, từ ngoài mặt nhìn chưa ra bất kỳ hung hiểm. Chẳng qua là Lâm Phong Cẩn sống lưng phía trên mồ hôi lạnh cũng là một giọt một giọt trôi rơi xuống, bởi vì kia dạy đặc sạ sạ thanh căn bản cũng không có đi xa, mà là gắt gao dừng lại ở Cẩm Thạch quảng trường dọc theo. Lâm Phong Cẩn trên thực tế cũng là thật to mò, có thể phát ra quỷ thần dạ khóc loại này kinh khủng công kích phương thức bản thể quái vật là cái gì? Bởi vì chiếm giữ huyết lục chố vị quỷ thần tuyệt đối không phải là hiện tại trên ý nghĩa âm hồn quỷ quái cùng thổ địa hào loại này thần linh, căn cứ lúc ấy trên kinh Phật ghi lại, quỷ thần toàn bộ Sưng Hẳn Lãng Nưu quỷ xà thần 6 nghe rất quen tai có phải hay không? Cái gọi là bò quỷ chính là một loại gọi thay, nhưng thật ra là hình dung rất mạnh yêu quái, tiêu tương tự với manh tướng Sưng Hô, mà bò quỷ trong đại biểu còn lại Lãng Nưu đầu a bằng. Ma xà thân đồng dạng là đại yêu quái, cụ thể một chút mà nói, đại biểu nhân vật chính là trên kinh Phật Thiên Long Bát Bộ bộ 1 trong đại mãng thần ma hầu la dạ. Hai đại quái vật đều sớm đã bị vứt bỏ ở thời gian Trường Hà bên trong. Chẳng lẽ ở nơi này tự thành thiên địa địa phương, còn có bạo tồn. 3. Vừa bước lên cẩm thạch quan trường, Lâm Phong cần lập tức tụu phát giác, trên người mình yêu mệnh số mệnh không tự chủ tụu bốc hơi ra, lên đỉnh đầu thượng, quanh người, đền đáp lại quái quẩn, hơn rõ ràng đúng là trong tứ hải cái kia một viên trứng. Lại cũng là bắt đầu khẽ chấn động, phản phất có sở cảm ứng. Đương nhiên, tại cách đó không xa lũn tây trong, có một đông cứng mà khàn giọng thanh âm truyền ra. Thì ra là, là yêu mệnh ngươi, ngươi nếu là có thể còn sống tới long cơ cùng, như khi đó, gặp được vấn đề, lời mà nói có thể trở về tìm chúng ta. Lâm Phong Cận mừng rỡ, hắn sợ nhất là không có được nói, vừa lên muốn đánh muốn chết cục diện, quái vật kia nếu lộ ra ngoài có thể câu thông ý tứ, như vậy vô luận nó là bấy dập hay là thật tâm, vô luận là chống giống tình hoàn toàn tính. Lâm Phong Cận đều có nắm chặt từ kia trên người mò đến đủ nhiều đích tình báo, hắn lập tức hét lớn, ta làm sao tìm được các ngươi? Khắp mọi nơi hoàn toàn yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì có thể hưởng ứng Lâm Phong Cận kêu to. Lâm Phong Cận tiếp hận thở dài, gặp được khó chơi nhất đối thủ. Bọn người kia cũng là trực tiếp bắt đầu phiên giao dịch, ngươi phải cứ dựa theo của bọn hắn chương trình, bọn họ an bài bước, đi, tới đánh cuộc, nếu không nghe lời tiểu gia cục. Hết lần này tới lần khác Lâm Phong Cẩn vì mình mạng nhỏ, nhưng cũng không thể không vào trọng, phải vào trọng, bởi vì vô luận là hắn nắm giữ đích tình báo hay là hắn nắm giữ tư chất huyền, cũng là thật sự thiếu thôn chí cực. Hắn tuyệt đối không có cách nào bỏ qua như vậy lấy lòng. Vì mình mạng nhỏ có thể nhiều mấy phần hệ số an toàn, trước mắt chính là độc dược, Lâm Phong Cẩn cũng chỉ có thể chọn lựa uống rượu độc giải khát phương thức. Thời gian cấp bách Hắn lập tức sẽ phải đứng lên hướng Long Cơ cùng nơi đi tới, nhưng mới vừa chuẩn bị khởi bước thời điểm, Lâm Phong cận trên trán mồ hôi lạnh liền lập tức chạy xuôi xuống tới, bởi vì hắn đột nhiên phát giác, này Cẩm Thạch trên quảng trường hình như là một hối, thật ra thì cũng là từ vô số một bình phương thức địa phương hình dạng tinh mỹ ngọc bản tổ hợp ra tới, chẳng qua là lẫn ở giữa gian cách hết sức tinh mịn, không nhìn, kỹ căn bản là nhìn chưa ra. Mà mình lúc trước nhào tới Cẩm Thạch quảng trường thời điểm, cũng đã đem ba đồng ngọc bản ép tới khế hào hãm dưới đi nửa tức. Mình nếu là lại, lần nữa đi loạn lời mà nói, như vậy một khi gây ra cơ quan lời mà nói, Hậu quả thì rất có thể cực kỳ kinh người. Lâm Phong cần hít một hơi thật sâu, bắt đầu cẩn thận quan sát kia ngọa bản, nhất thời tụu phát giác phía trên hơi có biến động, nghiêng thân thể đi xem lời mà nói, như vậy sẽ phát giác điêu khắc cũng là hết sức dự đoán của yêu thú hình tượng, bất quá quái thú này Lâm Phong cẩn cũng không xa lạ, chính là Long Sinh, cự tử đồ án. Vừa vận tôn phệ cái kia đầu bá hạ cũng là có tương quan chi nhớ, trong lòng hắn vừa động, không nhịn được thấp giọng nói, cái này dường như ta có một chút ấn tượng, cha mẹ sinh con trời sinh tính đối ứng chính là kiểu cùng, đây là Hà Đồ Lạc thư trông có tỏ rõ, cái này trận thế tên Nếu ta không, có đoán sai, phải là Sông Lạc Cựu Cung Long hành trận. Đang ở Lâm Phong Cẩn nói ra Sông Lạc Cựu Cung Long hành trận bảy chữ này thời điểm, hắn đã nghe đến cách đó không xa san một tử trong truyền đến một trận mấy không thể ngửi nổi chết người, trong lòng nhất thời sáng tỏ. Quả nhiên này trận thế sau lưng còn có huyền cơ. Trên thực tế, kia có thể phát ra quỷ thần dạ khóc quái vật tại thử dò xét Lâm Phong Cẩn, Lâm Phong Cẩn chẳng lẽ chính là cái đèn đã cả dầu. Lâm Phong Cẩn có can đảm cùng bọn họ trao đổi, vốn chính là một loại thật lớn mạo hiểm đại hoàn y khuê. Hơn nữa quyền chủ động là đặt ở Lâm Phong Cẩn tay thượng. Đối với cái này quái vật mà nói, Lâm Phong Cẩn là lựa chọn duy nhất, nhưng là Lâm Phong Cẩn lựa chọn còn có rất nhiều, tỉ như tiếp tục hướng bên trong đột nhập, chưa chắc tiểu nhất định sẽ chết, nếu là xoay người rời đi, như vậy quái vật kia có thể có biện pháp gì. Cho nên Lâm Phong Cẩn cố ý lớn tiếng nói ra trận thế tên, thật ra thì hay là tại tỏ vẻ mình cũng không phải là cái bao cỏ, không có ai hỗ trợ giống nhau có thể tới long cư cùng, mà quái vật kia trên cười nhưng thật ra thì đã là lấy lòng biểu hiện bày cho dù là nhằm vào dùng ăn giá trị mà nói, Lâm Phong Cẩn chết ở trên quảng trường này đối với nó có ích lợi gì? cũng đột nhiên là không công dựa nát mà thôi, chỉ có sóng Lâm Phong Cẩn mới có tác dụng nơi. Lâm Phong Cẩn nghe quái vật kia lấy lòng sau, cũng là lần nữa cẩn thận quan sát, bất quá vẫn không có cái gì mới tâm đắc, hắn cũng là tâm tư linh động, bỗng nhiên rũi rà ngón tay đi sờ soạn một chút dưới chân cái kia ngọa bản, cũng là cảm thấy khẽ ấm áp. Sau đó Lâm Phong Cẩn lại rũi thân tay đi nhẹ nhàng đụng vào bên cạnh ngọa bản, cũng là phát giác có ngọc bản cũng là hàn khí thấm người. Lâm Phong Cẩn nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là mình phán định quảng trường này, nhưng thật ra là Sông Lạc Cựu Cung Long hành trận cũng không sai, chẳng qua là kiến trúc nơi này thời điểm Còn thêm vào nhiều hơn lên nhất trọng cấm chế, cho nên quảng trường này chính là tên Hàn là Âm Dương Sông Lạc Cửu Cung Long Hành Trận. Có lúc, nhiều một giảm một thường thường cũng sẽ sinh ra khác biệt trời vực hậu quả. Tỷ như hội lái thuyền người, hơn phân nửa cũng sẽ không lái phi thuyền, thích ăn đậu hũ người, chưa chắc Cửu thích ăn cháo, thích uống nước người chưa chắc Cửu thích uống nước lạnh. Cũng may Lâm Phong cẩn đối mặt này trận thế không phải như vậy, Sông Lạc Cửu Cung Long Hành Trận cộng thêm Âm Dương hai chữ sau này, chẳng qua là phá trận phép tính muốn phức tạp gấp mấy lần, muốn đem Lâm Phong cẩn lúc đó mắc kẹt, vậy còn chắc là không biết. Một phen khẩn trương tính toán sau này, Lâm Phong Cẩn rất dứt khoát bước ra bước đầu tiên, lúc trước hắn có thể nói đã đạp sai lầm rồi ba ô vòng, dựa theo quy củ cùng trận pháp thường quy, chỉ cần lưu kế đạp sai 9 lần, như vậy cũng sẽ bị phán định xuất cục. Này ông Dương Song Lạc Cửu Cung Long Hành trận trong mặc dù không dám khẳng định nhất định sẽ dựa theo loại này trừng phạt thi thố tới thi hành, nhưng đoán chừng biến hóa cũng không phải là rất lớn, ra cục ý tứ. Đoán chừng tất cả mọi người hiểu sao. Một bước này bước ra sau, Lâm Phong Cẩn phát giác giẫm đạp đến Ngọc Bạn cũng không có chậm xuống, trong lòng nhất thời vui mừng. Cái này nói rõ của mình tính toán cũng không sai. Thấy Lâm Phong Cẩn một bước này, bước ra sau giẫm ở chính xác phương vị thượng, san mục từ trong cũng là xạ xạ vừa vang lên, thoạt nhìn quái vật kia trên thực tế cũng là cực kỳ chú ý bên này hướng đi. Vạn sự khởi đầu nan, đợi đến Lâm Phong Cẩn dần dần đối với trận pháp càng thêm quen thuộc sau này, hắn đi về phía trước tốc độ cũng là nhanh chóng gia tăng, dù là như thế, hao phí tốc tốc hai canh giờ sau, Lâm Phong Cẩn rốt cục vượt qua này một ngọn quảng trường, đặt tới Long cư cung cửa. Lâm Phong Cẩn lúc này bận về việc phá trận, ngay cả mình cũng còn không có phát giác, hắn dừng lại ở nơi này trên quảng trường phá trận thời điểm có thể nói là cực kỳ tiêu hao trí nhớ, cho nên hô hấp đều dồn dập rất nhiều, vì vậy hẳn là không thể tránh né muốn hút vào đại lượng tự do ra tới long khí. Chính xác mà nói, bởi vì này con rồng mạch thật sự là mênh mông vô cùng, cho nên đến nơi này sao gần địa phương, Lâm Phong cần hút vào đã có thể nói là chân long khí. Trực tiếp mà nói, đó chính là long mạch hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra tới tinh khí, phá lệ nồng đậm, dĩ nhiên cũng là phá lệ tà dị. Khí này tức đối với mệnh cách tử vi người, hoặc là nói là có hoàng tộc huyết mạch người cũng không có gì chỗ xấu, ngược lại là đại bổ vật, nhưng là đối với người còn lại mà nói cũng là hết sức kinh khủng tích động. Bởi vì Long tính là tốt rồi râm, am hiểu cùng vạn vật giao hợp. Phía trước tiểu đệ cấp tới, cha mẹ sinh con trời sinh tính, chính là Long cùng 9 loại bất đồng sinh vật tạp giao sinh ra đời rao. Chân Long khí giống như trước cũng là như thế, một khi ngươi không có cách nào đem tu nạp luyện hóa, như vậy nó sẽ phải thì ngược lại tu nạp luyện hóa ngươi. Tiến tới tiểu phát huy Long tính tính chất đặc biệt, gặp phải cái gì rồi cùng cái gì kết hợp, diễn biến đi ra ngoài cực kỳ quỷ dị tà ác cường đại độ. Cho nên trộm mộ là tuyệt đối sẽ không đi trộn cấp triều đại lang mộ chưa không chỉ là bởi vì một khi bị bắt được chính là toàn gia già trẻ hàng xóm bằng hữu toàn bộ cũng muốn bị áp lên pháp trường sống sờ sờ lăng trì kết quả, lại càng bởi vì đương triều long khí còn không có tan hết, một khi móc vào đế đô, ở trong đó còn sót lại chân long khí hút vào sẽ chết, hơn nữa bị chết khổ không thể tả. Thường thấy nhất tình huống, liền phổi bị long khí ăn mòn, thoáng cái tiểu phát sinh tương tự với ung thư dường như biểu biến, sau đó phổi có cánh mạng của mình, dài ra 3 4 con cánh tay tựa như con cóc cùng trương ngư hợp thể ngăn lồng ngực máu chảy đầm đìa leo ra, nhân tiện thật vui vẻ hát chính phủ còn muốn xé toang cánh tay của ngươi làm thành đồ ăn vặt. Chương 69, phá hư. Nói phá hư luôn là nếu so với xây dựng dễ dàng hơn nhiều, hơn nữa đằng xa Trạch Long Dư trọng điểm cũng không phải là sát thương, lại càng không là phòng ngừa bị phá hư, mà là làm sao dựng dục cấp trứng đi ra ngoài mới lo mạch, mà âm dương gia người nghiên cứu đằng xa Trạch Long Dư lâu như vậy, tự nhiên là biết nút điểm, liền tại truyền quốc ngọc tỷ che chở hạ trước tạm phá hủy một chỗ mắt trợn, để cho này đằng xa Trạch Long Dư trong nguyên khí chuốt xuống đi ra ngoài. Một chiêu này thật sự là vô cùng áp độc, phải biết rằng Đăng Sa Trạch Long dư đã là tự thành thiên địa, cho nên giống như là san một tụ, cửu trùng, suy quái chờ một chút chờ quái vận, cơ hồ cũng là muốn dựa vào này nguyên khí mới có thể thuận lợi sinh tồn được. Một khi nguyên khí hoàn toàn tiết lộ, hầu như không còn lời mà nói, tiêu tương đương với là rút tủy dưới đáy nồi một loại, đem những thứ này cũ bị đáng sợ lực công kích quái vật hết thảy giết chết. Kế tiếp âm dương gia vừa hủy diệt chống đỡ Đăng Sa Trạch Long dư một cây trụ tử, cây cột này bốn cây cột chính là được gọi là Kình Thiên trụ, dùng để chống đỡ Đăng Sa Trạch Long dư trong thiên địa. Theo thứ tự tới ra tốc này hàng ngàn tiểu thế giới hỏng mất tiến trình. Nói như vậy, nguyên khí trôi qua có thể giết chết dụng Đẳng Sả Trạch Long Dư trong phần lớn sống dị quái, mà Kình Thiên trụ cái chăn hủy diệt thì sẽ làm Đẳng Sả Trạch Long Dư trong phần lớn cơ giới cơ quan bởi vì thang bằng cùng trọng lực bắt đầu thay đổi nguyên nhân mà mất đi hiệu lực, lúc này mới có thể để cho bọn họ bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Long Cơ cung trong viêm võ chiến thần Tlexi Tđoạn. Nếu không nghe lời, nếu là Y theo Lâm Phong cận tại Đẳng Sả chi hồn phía trên nhìn qua kinh khủng tình huống, cho dù là hai đại quốc sư cấp bậc chính là Ngưu nhân phải nhớ sông vào phương Hồ Sơn đột nhập, hao phí thời gian chỉ sợ là muốn dùng năm làm đơn vị tới tính toán. 3. Lúc này mặc dù nói Phương Hồ Sơn thượng tầng còn không có được ảnh hưởng quá lớn, Lâm Phong Cẩn nhưng làm sao cũng bị đè nén không giới trong lòng sợ hãi cùng xôn xao, hắn mặc dù đang cố gắng tự nói với mình đây là giả tưởng. Đây là cái này địa phương quỷ quái quái nhiêu của mình giác quan đưa đến, nhưng là làm sao cũng là cảm thấy tâm phủ khí táo bình tĩnh không dưới. Mà đang ở Lâm Phong Cẩn phạm vi nhìn không kịp địa phương. Kia giờ cao ở không trung bốn cái trụ lớn một trong ầm ầm sụp xuống thời điểm, trước mặt hắn cái kia một cái màu đỏ thám đại môn bỗng nhiên tạp lật vang lên một tiếng. Phía trên thể nhưng xuất hiện một cái rất nhỏ đến cơ hồ nhìn không thấy tới tiếng vỡ ra. Mọi người đều biết chính là những thứ kia trong cổ mộ bí họa, chôn theo phẩm. Đồ vật thường thường tại cổ mộ không có bị mở ra thời điểm, hay là rực rỡ hẳn lên, một khi tiếp xúc đến ngoại lai không khí, sẽ nhanh chóng hủ hóa. Trong rất sống động xinh đẹp nữ thi, cũng là trong nháy mắt hóa thành cô lâu. Lúc này này một cái màu đỏ tám đại môn cũng là như thế, dù sao này đại môn đã kinh nghiệm là năm, bởi vì mắt trận bị tắc hủy, đang sa trạch long dư bên trong nguyên khí xông ra đi đồng thời. Ngoại lai không khí tiểu khó mà tránh khỏi muốn vào. Nó lúc này liền tiếp xúc đến một chút ngoại lai không khí, cũng đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Lâm Phong cẩn thấy loại này dấu hiệu, lập tức cũng biết mình không thể đợi thêm nữa, cơ quan một khi xuất hiện thay đổi hình, như vậy bên trong chôn dấu ác độc bẫy dập cũng rất khả năng bị tự động gây ra a. Là muốn ở chỗ này chờ chết, hay là lợi dụng của mình yêu mệnh lực lẫn lộn tính chất đặc biệt đánh cuộc một lần. Đây cơ hồ phải không dùng suy nghĩ, ít nhất người sau cũng còn có ngũ thành nắm chắc a. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Phong cẩn hít một hơi thật sâu, sau đó mạnh liệt nào tới. Trên người màu tím nhạt yêu mệnh số mệnh đã hóa thành mấy mủ một loại Đông bên miệng miểu miểu từ đại môn trong khe hất du tẩu đi vào, đồng thời cũng vây quanh ở tay phải của mình thượng. Đồng thời, trên đầu của hắn liệt máu khí lần nữa từ từ rút đi. Hướng tay phải tập trung. Lâm Phong cẩn tay phải nắm chặt ở cửa kia khâu, kẻ lập cửa phía trên chính là cái kia xích mục trùng con người thú đầu đột nhiên há miệng ra, một ngụm tiểu cắn lấy lòng bàn tay của hắn thượng. Lâm Phong cẩn vội vàng đem trở lại như cũ ra tới cũng ca máu huyết nhất ngũ nhất thập tập trung vào miệng vết thương, đồng thời ngừng lại rồi hô hấp, tùy thời chuẩn bị ứng phó bất cứ dị thường nào trạng huống phát sinh. 1 giây đã qua. Ngũ giây đã qua cặp giây đã qua. Một ít phiến màu đỏ thám đại môn, rốt cục lay động một cái, phát ra kéo kẹt kéo kẹt khó nghe thanh âm hướng một tạ một hũ mở ra, này một cánh cửa hộ, sợ rằng từ bị khóa thượng sau này, cũng không biết có bao nhiêu năm không có mở ra, hôm nay rốt cục nên đón của mình chân mệnh thiên tử. Không đúng. Lâm Phong Cẩn Tâm, thoáng cái đã bị hung hăng nắm một chút, bởi vì hắn phách giác, đại môn mở ra sau này, bên trong dĩ nhiên là há dám. Vô cùng vô tận há dám. Đang điên cuồng khoé há dám. Sau đó, từ kinh khủng kia đến cơ hồ muốn sôi trào trong bóng tối, đột nhiên thoát ra một khổng lồ màu đen đỉnh đầu. Này đầu sọ thượng đâm cửa, hầm răng, lẫn phiến, toàn bộ cũng là dự tận dị thường, đôi mắt nhỏ trong lại càng long lánh sâu thẳm vô cùng qua mang, thoạt nhìn đều cùng này toàn bộ thế giới đều hoàn toàn không hợp nhau dường như, đầu lâu kia đều to đến như đầu xe lửa dường như, miệng đầy um tùm nhanh lại càng thác loạn dị thường, tựa hồ cũng chưa có một nó xé nát không được độ vận. Đáng sợ nhất chính là, này đầu khủng lô đỉnh đầu vừa xuất hiện sau, tựa hồ thoáng cái sẽ làm cho thời gian cũng bị đọc lại ở, ngay cả Lâm Phong cần yêu mệnh lực cũng không ngoại lệ, phảng phất giờ khắc này có thể nhúc nhích chỉ có nó. Này đầu sọ thoáng cái mở ra cái loa hình dáng miệng khủng lô, Vắn ra đi ra năm sáu cái chập chi, hung hăng điên cuồng cắn phệ tới đây, tốc độ lại càng không cách nào hình dung kinh người, trong nháy mắt chính là đầy trời ảo ảnh, tựa hồ tất cả trước đại môn phương chừng 10 trượng bên trong, toàn bộ cũng là này đầu quái vật gầm phệ tăng hơi, đây là thượng cổ dị quái khiếu làm mà ngô. Hoàn toàn cũng không sợ thần thông, lại càng cụ bị khám phá huyễn tượng mạnh mẽ thực lực. Ngay cả thần nông cũng từng bị kia cắn bị thương. Khó trách được với mặt cảnh cáo nói, bên trong cửa 10 trượng bên trong chỉ cho phép một người đường yên, vị chi go cửa thì chết răng sơn áp đặ. Nhìn này ác xạ hung tàn trình độ, thật sự là tới bao nhiêu chết bao nhiêu chỉ sợ là hai đại quốc sư tới cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Chẳng qua là ngắn ngủn trong nháy mắt, nơi màu đỏ thắm đại môn phía trước tiểu phảng vất đã trải qua một cuộc hạo kiếp, từ trên mặt đất kia cứng rắn vô cùng thủy ma thạch gạch, đã có tinh mịn khắc hoa cửa hiên, rồi đến bền chắc vô cùng làm trụ, cơ hồ toàn bộ cũng là bị quét sạch một phen, quái vật kia tựa hồ bị vây được quá lâu, cái gì đều ở tham lam ngầm vệ, nuốt ăn. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, một ít phiến màu đỏ thắm đại môn liền lần nữa đóng cửa, này đầu mạc ngô dĩ nhiên không chịu, nó chẳng qua là lộ ra tới nửa trước đoạn thân thể, toàn thân lưng giáp đều ở rắc rắc tiếng động. Vô số con chân dài trên không trung hung hăng lay, nhưng là, cuối cùng bắt đầu chống cự không nổi đại môn kia đóng cửa xu thế, bị một lần nữa khóa đi vào. Qua một hồi lâu, ở bên cạnh tàn gạch đoạn ngói út ở bên trong, một thân ảnh khó khăn mà cố hết sức đem lên mở, từ trên mặt đất bò dậy, chính là Lâm Phong Cận, hắn từng ngụm từng ngụm thở hào hẹn, đầy mặt và đầu cổ hôi, trên đầu bị phá vỡ một lỗ hổng lớn, trên gương mặt lại càng nhiều ra một đầu dài lớn lên vết thương, dọc theo miệng vết thương huyết nhục mơ hồ quay tựa như môi cá nhám, sâu đạt khuôn mặt nội bộ, đầu lưỡi đều có thể đưa đến phía ngoài, tự nhiên là máu chảy đầy mặt. Mà Lâm Phong Cẩn trên mặt cũng là không thể làm gì cười khổ, hắn cũng không biết đã biết một lần là may mắn hay là bất hạnh. Rất hiển nhiên, Lâm Phong Cẩn không có thể đủ lừa dối vượt qua kiểm tra, bị ra tốn liệt cùng ra nan tỉ mị thiết kế đi ra ngoài phân biệt mình huyết mạch hậu duệ cơ quan khám phá, xong, may mắn chính là bọn họ an bài ra tới giết, một ít đầu viễn cổ mạc nô, cũng là chúng Lâm Phong Cẩn tiêu. Bị hắn yêu mệnh lực xâm nhập giữa thần thức. Lâm Phong Cẩn thương xúc trong, nào biết đâu rằng này thượng cổ quái vật không thích nhất đồ là cái gì. Theo lý thuyết giết sợ hung hoàng, gồ lô Nhưng nếu là này biến thái phương pháp trái ngược làm sao bây giờ? Giống như là đại đa số mọi người không ăn kê cái mông, nhưng là hết lần này tới lần khác có người tiểu thị kia như mạng. Vào lúc này, Lâm Phong Cẩn cũng là có nhận trí, lập tức đang ở đó mặc nô thần thức bên trong đem mình thôi miên thành nó bại thiết vật, tin tưởng trừ thọ tử ở ngoài, thích ăn mình kéo ra tới đồ vật sinh vật thật là không nhiều lắm. Sau đó chuyện kế tiếp chính là Lâm Phong Cẩn bị một đầu đánh bay, may mắn chạy trốn một mạng. Chương 70, khôi lỗi. Đang ở thân bất do kỷ thường thường phía dưới đi lại thời điểm, Lâm Phong Cẩn mặc dù tuyệt vọng thở dài, nhưng vẫn là cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, phát giác cái chỗ này thật sự là xây dựng được xảo đoạn thiên công, ngụy trang được cũng là phá lệ xảo diệu, loạn thạch đá lởm chẩm trông dường như không có chút nào lộ tuyến, mình lại có thể xảo diệu leo trèo xuống. Quỷ dị nhất chính là, Lâm Phong cẩn tại leo trèo thời điểm mình cũng cảm thấy rất nặng nhien, một nút tảng đá lớn dưới đầu mặt điểm tựa cũng không thèm nhìn tới, rất thuận lý thành chương tiểu đưa tay đi xuống cầm, một khối dường như lỏng lẻo muốn ngã cục đá nhỏ, có thể rất yên tâm to gan giống đạp đi tới, một chỗ tựa hồ căn bản là không tồn tại cái hố nhỏ, ngón tay nhấc lên đi qua tiểu kết kết thật thật keo kìa làm cho người ta cảm giác hoàn toàn như phảng phất là ở chỗ này đã leo trở một, chút cũng không có mấy lần giống nhau. Ta rượi vào à, có như là bị quỷ nhập vào người, không có chuyện gì chạy đến nơi đây tới làm cái gì leo núi." Lâm Phong Cẩn tiếp tục kêu lên nói. Sau đó đạt tới dưới nhất phương dưới đáy sau này, Lâm Phong Cẩn vẫn không có biện pháp khống chế thân thể của mình, cũng là cũng không hướng long cơn xoáy vừa đi đi, mà dáng vóc to hô phía dưới trước mặt tích, còn lại là xa xa so sánh từ trên hướng xuống nhìn muốn rộng rãi nhiều lắm, đại khái ít nhất cũng là long cơn xoáy gấp 2 3 lần võng du chi kiếm phá vạn vật chương mới nhất. Lâm Phong Cẩn quen việc dễ làm tiêu sái ở này, dáng vóc to hô trông, phía dưới này địa hình có thể nói vẫn là hết sức tự tạo, loạn thạch, bụi tây, đàng mạn, hơn nữa không phải là thiên nhiên tạo, mà là không biết sụp đổ bao nhiêu năm tàn viên phế tích, hơn nữa những thực vật này đều nhận lấy long khí hơi thở, sinh trưởng được hết sức của quái, che đậy được hết sức lợi hại, nhưng không biết tại sao, như phàm phất là bản năng một loại, Lâm Phong Cẩn luôn là có thể tìm kiếm được một cái đi về. Phía trước lộ tuyến. Quỷ dị hơn chính là, hắn cũng bất tri bất giác hai mắt trong tràn đầy nước mắt, cho đến lệ rơi đầy mặt. Ngẹn nào không chịu nổi Nhưng lạ Lâm Phong Cẩn lúc này tâm tình cũng là bị vây sợ hãi. Tomo, thậm chí ngắm cảnh trạng thái trong, nếu không có bi thường, hắn lấy một loại những người đứng xem tư thái cùng bình tĩnh nhìn mình thuần thục xuyên qua ở mấy trăm năm cũng không có người giao tiếp với địa phương, xung quanh cũng đều là kỳ quái thực vật, còn muốn không biết tại sao khóc giống mẹ nào, trong lòng quỷ dị thật sự là khó có thể hình dung. Như phạm vật là Lâm Phong Cẩn linh hồn của mình mới là trên người quỷ. Cuối cùng, Lâm Phong Cẩn ngụm lớn thở hào hẹn, dừng lại ở một chỗ thoạt nhìn rồi cùng chỗ khác không có gì bất đồng loạn thạch phía trước. Rung run giãy đích ngón tay vướt ve qua kia đồng loạn thạch năm cho bụi phía dưới, có rõ ràng cái chăn khắc trôi qua dấu vết. Đó là sáu tự, chữ Umani ba mê hồng. Này sáu tự, chữ, cũng bị xưng là là lục tự, chữ, đại minh mệnh rủa, nghe nói trong đó trong đó hàm dị thượng phong phú, ảo diệu vô cùng, cao nhất, tích chứa trong vũ trụ đại năng lực, đại trí tuệ, đại từ bi. Thế nhưng không có bị phát hiện, thế nhưng không có bị phát hiện. Lâm Phong cẩn lẩm bẩm tự nói. Thanh âm run rẩy trong mang theo buồn vui nảy ra cảm giác. Mặc dù chính hắn cũng không biết tại sao muốn nói như vậy cái động như thế." Tạ Như vậy lúc nói, Lâm Phong cẩn tay trưởng ôn nhu phất qua kia sáu tự, chữ, sau đó cũng cảm giác được này sáu tự, chữ, hơi phi yên diệt ở không khí trong, tựa hồ mang theo một loại thoải mái giải thoát. Hắn nhưng không biết, này sáu tự, chữ, chính là năm đó 18 tên cao tăng dùng huyết nhục hồn viết ra tới, hóa thành lục tự, chữ, đại minh mệnh rửa, chính là muốn che đậy kín một cái thiên đại bí mật, bọn họ tại tối tâm trong kiên trì khô trông mấy trăm năm, chưa từng lùi biếng, chưa từng nghi ngơi, lúc này rốt cục đợi chờ tới giải thoát một ngày. Theo này sáu tự, chữ, biến mất Trong không khí bỗng nhiên truyền đến rất nhỏ giòn vàng thanh âm, Lâm Phong Cẩn bỗng nhiên nhảy lên. Sau đó hai tay cao cao giơ lên, rõ ràng phía trên thoạt nhìn là không có vật gì, nhưng hắn hai tay cũng là rõ ràng leo trèo đến cái gì trong suốt độ, vừa dùng lực tiểu lập ra đi tới. Đồ chơi này nhân chỉ có tại lục tự, chữ Đại Minh nguyên rủa biến mất sau này mới có thể xuất hiện, tin đồn chính là thiên hà thủy ngưng tụ thành tầng băng, cũng là cứng rắn hơn sắt cứng, trong suốt cho hết tất cả đều không nhìn thấy. Lâm Phong Cẩn ở nơi này thiên hà băng tạo thành lăng không trên đường tiểu tâm rực rực đi lại, nếu có người còn lại thấy một màn này nhất định sẽ kinh dị mở to hai mắt, cho là hắn tại biểu diễn không trung đi lại ma thuật. Như vậy truyền mật đi vào mấy trăm mét sau này, lâm phong cẩn đã là càng ba càng cao, chợt tung người nhảy, đánh tới một khối đá lởm chầm lang nha nham thượng, hẳn là dễ dàng thấu đi qua, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nai phi thân bổ nhào về phía trước trên thực tế là cực kỳ đột ngột, ngay cả lâm phong cẩn mình cũng hoàn toàn không nghi tới, cộng thêm tâm tình của hắn vẫn luôn là hết sức thản nhiên ngắm cảnh tâm thái, cho nên tại đột nhiên bay vọt đi ra ngoài sau này, toàn thân cũng là toát ra một thân mồ hôi lạnh. Mà hắn lại càng có thể cảm giác được rõ ràng nham thạch tuyệt đối không phải là cái gì chó má huyễn tượng, sở dĩ có thể xuyên thấu đi qua, còn lại là bởi vì chính mình thân thể trong khoảnh khắc đó như đằng xà chi hồn như vậy chống dung hóa. Dĩ nhiên, về phần thân thể của mình tại sao chống dung hóa, Lâm Phong Cẩn cũng không biết tại sao. Bất quá khi hắn đập ra trong nháy mắt, nơi xa trên thảo nguyên đại Lạt Ma trong nháy mắt tiểu vừa tọa hóa hai người. Xuyên qua nẻ nham thạch sau này, Lâm Phong Cẩn giác quan tiểu gia phát hiện ra thắc loạn, tựa hồ mình mất đi tất cả cảm giác, hoàn toàn bị vây vô ý thức trong trạng thái, cũng không biết là qua 10 mấy giây, tựa hồ là qua hơn 10 ngày. Hắn lúc này mới hoàn toàn khôi phục thần trí, tỉnh táo lại sau này mới phát giác, mình cũng là bị vây một chỗ tính tất trong. Này tính tất không lớn, nhưng là ngồi ở bên trong, nhưng có một loại hết sức an tĩnh cảm giác, còn có mùi thơm nhàn nhạt xông vào mối họa loạn hoa đô tê xì t đặc loạn. Nhìn lại trung tâm trên vết tượng, cũng là lấy kim phấn trang điểm, phía trên bức họa toàn bộ cũng là duy diệu duy tiêu thần ma yêu quỷ, có trang nghiêm nghiêm chỉnh mà kha, có dung mạo xinh đẹp phi thiên, có yêu mị như củ atula, có đáng ghê tởm không chịu nổi ma vương, ngay cả rối rít rơi xuống rực rỡ cánh hoa, cũng là trông rất sống động. Tại tinh thất đích chính trung ương, cũng là có một liên hoa hình dáng áo nhỏ, hẳn là dùng cẩm thạch các loại vật liệu bằng đá chế tạo, như mùi thơm ngát bạch liên như vậy trông rất sống động, bên trong có một vũng nước trong, kia nước trong Lâm Phong cẩn nhìn thoáng qua, lập tức đã cảm thấy cả mắt đều là không cách nào hình dung dễ chịu cảm giác thoải mái, phảng phất bị thanh tuyền cho rửa quá như vậy, linh hoạt kỳ ảo, trong sáng đủ loại từ ngữ, hoàn toàn cũng không thể hình dung này nước. Trong vạn nhất, thậm chí làm người ta cảm thấy này thanh tuyền thị có tánh mạng của mình. Sau đó Lâm Phong cẩn lại, lần nữa cẩn thận nhìn đi, cũng là kinh hãi, thì ra là nước trong mặt ngoài lại hiện ra tới đồ án, nhìn kỹ, thế nhưng hẳn là đất này hạ dáng vóc to hô bản đồ chi tiết, mà hắn hiện tại vị trí này một căn phòng, vị trí hẳn là tại Long Mạch Hồ đang phía dưới. Lúc này, Lâm Phong Cẩn bỗng nhiên phát giác tay của mình lại bắt đầu không nghe sai sử cởi xuống quần, sau đó là y phục, cho đến hoàn toàn trần truồng. "Vi vi vi, đây là muốn làm cái gì? Dựa làm thịt dụng lăn thịt hay là làm cơ?" Trần truồng Lâm Phong Cẩn đứng yên được thẳng tắp, tùy ý ở trên vách tường nhấn một cái, liền có một đạo thạch bí mờ mờ mở ra, đi qua một đầu dài lớn lên tảng đá lối đi sau này. Phía trước nhất thời xuất hiện vừa một gian phòng nhỏ, gian phòng này hết sức nhỏ hẹp, phong rất kín, thoạt nhìn tựa hồ đang ở trên tảng đá ngạnh xanh xanh đích tạc ra tới một phòng tắm lớn nhỏ trước mặt đích. Lâm Phong Cẩn liền đi tới cái này bên trong căn phòng nhỏ, sau đó đứng lại, hít một hơi thật sâu. Ngay sau đó, Lâm Phong Cẩn lần nữa không bị khống chế ở bên cạnh trên vách tường nhấn một cái, tại ầm thanh nghiêm trọng, tiến vào lối đi thạch bích cửa lập tức đóng cửa, sau đó, Lâm Phong Cẩn phát giác, trên đỉnh đầu của mình, chợt trượt ra một chuỗi nước nói lớn nhỏ nắp. Ngay sau đó chính là liên tiếp cơ quan tiếng động, nắp trượt ra đường đường đường thanh âm. Đây là muốn làm cái gì?" Lâm Phong cẩn lúc này có chút hoảng sợ lên, nhưng hắn vẫn vẫn là không bị khống chế, mà suy nghĩ của hắn vừa chuyển động, lập tức cũng biết xảy ra chuyện gì chẳng huống. Nếu trước ta thấy đến cái kia bản đồ thật sự lợi của. "A a a a a." Đầu ta trên nóc là long mạch chi hồ, không nên a." Liên tiếp tiếng oanh minh từ bên trên lối đi trong truyền đến, sau đó liền cỡ thùng nước màu đỏ quả đông lạnh hình dáng dòng nước xiết cực mạnh đi vào, kia rõ ràng là là tinh thuần nhất long mạch hơi thở ngưng tụ tới cực điểm sau, hóa thành long dịch. Cứ như vậy tại trong nháy mắt tràn đầy thành thạch. Lâm Phong Cẩn ở nơi này, một sát na liền rất dứt khoát hôn mê bất tỉnh. Mất đi ý thức, Lâm Phong Cẩn cũng là khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười thản nhiên, tại long dịch tròng trôi lên, bị vây nửa huyền phù trong trạng thái, mà chân chuột thân thể tứ chi vốn là tùy ý mở rộng, cũng là từ từ bắt đầu co rút lại, sau đó hai tay ôm đầu gối, cái trán đụng phải đầu gối, tạo thành tiêu chuẩn trẻ nít trôi lơ lửng ở cơ thể mẹ trong trạng thái. Ngay sau đó, Lâm Phong Cẩn trong thứ hải cái kia viên trứng mặc dù chỉ lộ ra 1 phần 5, cũng là vẫn quang mang đại thịnh, bắt đầu cụ hiện hóa đi ra ngoài. Tại Lâm Phong cẩn trôi trán tham lam hấp thu này tinh thuần nhất cũng là thuần túy nhất Long dịch. Mà Lâm Phong cẩn bên hông cái kia viên hồng nốt rồi, còn lại là từ từ trở nên to lớn, cuối cùng hóa thành một Phật môn trong vạn hình chứa hình dáng, giống như trước đã ở bằng tốc độ kinh người thôn phệ Long dịch. Mặc dù Long dịch thoạt nhìn cũng không có trạng thái cố định hóa đa hóa hình Long mạch cấp xúc, nhưng là phải biết rằng, một khi Long mạch trở thành trạng thái cố định hóa, như vậy tựu như trẻ nít một loại có ý thức, thôn phệ hấp thu đi vào đồng hóa tốc độ, đó chính là hết sức khó khăn, chỉ sợ là hấp thu trạng thái dịch Long mạch hiệu suất 1%. Mã Lâm Phong cận điền cuồng hấp thu, giống nhau là dẫn phát rồi thật lớn rung chuyện, cái kia đã thức tỉnh mà đại thành long mạch, bản năng cảm thấy uy hiếp, điên cuồng rất đúng đúng bên này hướng nhào đầu về phía trước, nhưng nơi này sâu đặt đáy hồ gần trăm trượng, phía ngoài lại càng có một tầng bình chứng vô hình bảo vệ, làm sao cũng không cách nào tiến tới gần. Như trẻ nít một loại ngủ say lâm phong cận, hoàn toàn cũng không biết ngoại giới xảy ra nhiều như vậy chuyện tình, nhưng chỉ là mang theo trẻ sơ sinh một loại ngây thơ vẻ mặt tại long dịch trong không màng danh lợi đang ngủ say. Nhưng là trong cùng một lúc trong Trang của hắn ngay giữa cùng chỗ lưng cũng giống như xuất hiện hai cái cớ nhỏ hoạt động, tại tham lam vô cùng cấp đoạt long dịch. Chương 71, lại thấy vương nữ. Mà Lâm Phong cần lúc này lại căn bản cũng không có thời gian lo lắng nhiều những thứ này, bởi vì trên nóc đã xuất hiện rõ ràng vết rách, đá vụn sạ sạ rơi xuống, thoạt nhìn không được bao lâu, nơi này sẽ sụp xuống xuống tới. Mặc dù không nghi ngờ chút nào, nếu bàn về phong thủy, nơi đây sợ rằng chính là trên đời này tốt nhất mỹ viện. No, những lời này đọc lấy có chút là lạ, bất quá thật sự tìm không được thay từ ngữ chấp nhận đi. Nhưng Lâm Phong Cẩn cũng đúng lần này cũng là không có chút nào hứng thú, càng không có vì Tử Tôn muốn anh dũng hy sinh thân mình tính toán, dĩ nhiên, Lâm Phong Cẩn hết hạn cho tới bây giờ không cũng có Tử Tôn đoán chừng cũng là nguyên nhân rất lớn. Cho nên Lâm Phong Cẩn đem tảng đá kia suỵ vào trong lực, xoay người bỏ chạy, bất quá đang ở Lâm Phong Cẩn xoay người trong náy mắt, kia bạch ngọc liên hoa trong một vũng nước trong lại cũng bay lên, trên không trung tựa như một chuỗi châu liên giống nhau, nhẹ nhàng linh hoạt tựu dán tại Lâm Phong Cẩn đích lưng thượng, sau đó tựa như động vật nhuyễn thể như vậy ngoạ ngoệ chân vào đến Lâm Phong Cẩn trong quần áo, cuối cùng bao trùm lại đồng giường như bình thường tảng đá Sau đó từng điểm từng điểm thấm vào đi vào yêu hoàng thái tử Trixi Tadowat. Đây hết thể Lâm Phong cẩn cũng là mờ mịt không biết, bất quá hắn hiện tại không biết đồ nhiều lắm, bởi vì cái gọi là lá trái nhiều không lo, sắc nhiều không dương, nhiều tăng thêm thượng một cái lại có cái gì quá không được. Vừa nhảy lên đến từ sau, hai tay liền bầu vữu vào phía trên một chỗ cái giá, sau đó mở ra cơ quan tựu nhắm ngay phía trên một cái lối đi nhanh chóng chạy trốn đi qua, cái thông đạo này mặc dù quanh co khúc khuỷu, nhưng có thể phân rõ cho ra hay là đi thông phía trên chính xác con đường. 3. Sự thật chứng minh Lâm Phong Cẩn hay là đánh giá thấp một ít nơi dưới hồ mặt kiến trúc kháng đòn năng lực, cho đến hắn trốn ra lối đi sau thời gian một chén trà cầm phù, cái hồ kịch liệt sụp xuống mới phát sinh. Mà lúc này đây, Lâm Phong Cẩn đã xuyên ra một cái mật đạo, đi tới Long Cơ cung bên cạnh một chỗ cùng đài trồng. Ở chỗ này vừa vặn có thể nhìn xuống tất cả long mạch hồ toàn cảnh, nhưng lại khoảng cách long mạch hồ, nhưng nói ít đều có mấy trăm mét mực nước trên lệch của lòng sông so với mặt biển. Long mạch dù sao không phải là lòng, cho nên Lâm Phong Cẩn cũng không cần lo lắng nó hội bỗng nhiên nhảy ra mấy trăm trượng khoảng cách đem mình một ngụm nuốt trọn. Nơi này không thể ở lâu được lập tức rời đi. Lâm Phong Cẩn mặc dù rất muốn ở chỗ này tìm tòi mở phèn, nhưng lý trí cũng là nói cho hắn biết tuyệt đối không thể. Long cơ cung nhiều lắm là cũng chính là một cỡ trung cung thất kiến trúc bảy mật thôi, chiếm diện tích trước mặt tích cũng không có bao nhiêu. Mà có năng lực người tiến vào, cơ hội cũng là thân phận hết sức quý trọng, có thể dễ dàng giết chết của ta, theo người tiến vào càng nhiều, như vậy ta bị đụng vào cơ hội lại càng lớn, coi như là ta nhưng lấy nghĩ biện pháp giết chết một người, nhưng không có nắm chắc không đưa tới những người khác. Tính, đi sao? Lâm Phong Cẩn là một thi hành lực cực mạnh người. Cho nên hắn quyết định chú ý cũng rất dứt khoát hướng phía ngoài cất bước đi ra ngoài, sau đó tựu ngây dại. Bởi vì phía trước hành lang trong cũng là chuyển đi ra một người. Thân hình của nàng thoát ra, trên đầu nhưng có một khối tinh mịn sa la rủ xuống xuống, mặt trên còn có tinh vi bệnh hoa văn, ngư hạc chim hót, trông rất sống động, khí chất thanh nhã trung còn có một loại cự người ngoài ngàn dặm lạnh như băng cao quý. Lâm Phong cẩn vừa nhìn thấy người này, lập tức thì một loại đầu đại cảm giác, chính là bị mình háng hại trôi qua thôi vương nữ. Nàng chính là Đông Hạ quốc quân thân thị thị Chính tông vương tộc dòng chính huyết mạch, đương nhiên là có thể ở chỗ này qua tự nhiên. Mà Thôi vương nữ thấy hắn, lại càng trước kinh dị một chút, Phảng Phật cảm thấy thấy quỷ dường như, kế tiếp liền hừ lạnh một tiếng, dưới chân Phảng Phật bất động, cả người cũng đã quỷ mị dường như tung bay tới đây, quả thực giống như là lao hứng thấy con gà con giống nhau tụu lao thẳng tới đi lên. Rất hiển nhiên, tại Đông Hạ người trong mắt, Lâm Phong Cẩn là cùng cái kia chết tiệt La Thái dám cùng nhau nhân gian bước hơi lên, như vậy giữa hai người tiểu thuận lý thành chương không hề được không nói ra tình. Mặc dù trên thực tế Lâm Phong Cẩn ngược lại làm đã chết La Mộ Mộ nhưng ở vào trước là chủ quan niệm, loại chuyện này chính là rơi vào trong đũng quân bùn đất ba, căn bản là rửa sạch không xong. Lâm Phong cẩn hiện nhiên cũng rất rõ ràng một đám đông hạ người tâm thái, cho nên căn bản là không làm ra phí công giải thích, tự nhiên càng không khả năng đứng ở tại chỗ chờ bị chạo, cho nên xoay người bỏ chạy. Hắn một mặt trốn một mặt tại buồn bực mình rõ ràng bốn thần chi lực toàn bộ mở ra, lại trước đó cũng không còn người được, nghe được nửa điểm khát thượng. Nhưng nghĩ lại liền biết đạo nguyên nhân, lại tới đây cũng là siêu cấp ưu nhân, thiên hạ đại đạo vốn chính là trăm sông đổ về một biển, bọn họ thính rắc cùng khỉu rắc giống như trước cũng là kỳ mạnh. Chưa chắc Ủy Sở so Thánh Lâm Phong cận gia chỉ bốn thần bẩm lực chỗ thua kém nhận được đi đâu. Cho nên bọn họ nhất định là trước chuẩn bị kỹ càng để che giấu hơi thở của mình. Bất quá Lâm Phong cận phát rác mình hết sức chạy trốn, thôi Vương nữ tốc độ tựa hổ cũng không có trước biến thái như vậy, mặc dù có thể nói là thật chặc đi theo truy kích, mình cố ý chạy trốn cũng chưa chắc không có xính cơ. Trong chuyện này nguyên nhân nói toạc rất đơn giản. Mặc dù thôi Vương nữ tự thân chính là Tử Vi mệnh cách, không bị đến long khí áp chế, nhưng này giới hạn là chính nàng tu luyện ra tới thần thông, nhưng nếu là trên người pháp khí, đạo khí phía trên thần thông, giống nhau nếu bị áp chế đến như có như không trình độ. Vì vậy tốc độ xuống rơi xuống cũng là rất bình thường, ngược lại Thành Lâm Phong cần lợi tốt ưu thế. Lâm Phong Cẩn một mặt trốn, một mặt đem có thể tìm được đồ, cái gì tảng đá đầu gỗ chờ một chút đồ vật mãnh liệt rất đúng đúng phía sau thôi Vương Nữ quang đi qua, đồng thời mãnh liệt gọi thứ mạng, gian phu dâm phụ lưu sắt chấm bốn. Hắn lúc này e sợ cho thanh thế náo không lớn, bởi vì một khi bị người còn lại phát hiện tìm được, dùng đầu ngón chân cũng muốn được đi ra đối phương nhất định sẽ đối với thôi Vương Nữ xuất thủ, không nghi ngờ chút nào, nàng một vương thất dòng chính huyết mạch chạy đến nơi đây. Tất nhiên là hướng về phía nơi Long Mạch Ma đến, mà Lâm Phong Cẩn bực này vô danh tiểu tốt người nào để ý tôi a. Rất hiển nhiên, Thôi Vương nữ mình cũng hiểu điểm này chỉ quan trọng yếu nơi, nàng tiến vào đến nơi này, lòng cư công nhiệm vụ cũng không phải là giết chết Lâm Phong Cẩn, mà là chịu trách nhiệm để cho Đông Hạ quốc thành công chiếm cứ nơi này xưa nay chưa từng có hùng hậu Long Mạch Hoa đảo bốn diễm chương người nhất. Cho nên chỉ có đội theo ra hai ma 10 trượng liền quẹo vào một cái đường rẽ, biến mất không thấy gì nữa. Dĩ nhiên, Lâm Phong Cẩn lúc này cũng là không dám dừng lại bộ, hắn lúc này duy nhất ý niệm trong đầu không phải là khác. Tự nhiên là nhanh chóng thoát đi này một chỗ Long Cư Cung, chỗ này thật sự là không thể ở lâu. Nhưng Lâm Phong Cẩn đầu óc trong cái kia chút ít không chọn vẹn trí nhớ tự hồ chỉ là đúng Long Cơn xoé dưới đáy một chút đường thẳng hết sức càng kẽ. Mà Long Cư Cung con đường địa hình nhưng hoàn toàn là một mảnh mờ mịt. Cuối cùng Lâm Phong Cẩn là nhớ được mình tiến vào lối vào, là song song ở tại Long Cơn xoé dọc theo, cho nên từ chỗ cao đi xuống dưới luôn là không sai. Lâm Phong Cẩn đang chạy trốn trong lúc, đột nhiên tiểu người được một cổ gay mùi huyết tinh khí từ bên trái truyền đến, hắn vội vàng thu lại cơ bộ, bình tức tinh khí, đột nhiên phía trước lầu cắt trong rầm một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó chính là một cái thân ảnh bị ném bay đi ra ngoài, nặng nề đụng phải trên vách tường sau vừa bắn ngược trở lại, vừa vặn cũng rất lúng túng khoảng cách Lâm Phong cận chỉ có 2 3 thước xa. Nhưng thân ảnh ấy đụng phải như thế bị thương nặng, lại còn mạnh chống muốn lung la lung lay đứng lên. Hắn khuôn mặt là huyết, sắc mặt thoạt nhìn đều hơi có chút dữ tợn, không phải là người khác, chính là trước từng trải qua cùng Lâm Phong cận đã từng quen biết thấp tráng nam tử Quách Thiệu Đạt, người này trên ngực có một con thật dài vết thương, máu tươi lúc này còn đang ồ ồ toát ra, đầu thoạt nhìn hẳn là trên vách tường đụng nhọ quá, lại càng phá khai rồi một lỗ hổng lớn, máu tươi đầy mặt quyết triệu đạt mạnh chống đứng yên đến một nửa, dông nhiên một hơi tiết đi ra ngoài, một lần nữa té lăn quay trên mặt đất, chỉ có hai mắt trong hung ác cùng bền bỉ y nguyên. Nhưng lúc này, một cánh cửa hộ hầm hẩm tại trong nháy mắt biến thành điểm một cái phấn vụt, ầm ầm bạc toái, một đại hán vạm vỡ ngang nhiên mà vào, hắn mang một cụ mạo đỏ như máu trước mặt cụ, trên mặt nạ điêu khắc bốn mắt song môi, tà thần mặc dù dường như lờ mờ không ánh sáng, nhưng là nề đại hán trên hai tay, nhưng có màu xanh quang mang quanh quẩn quay chúng quanh, nương tụ thành một thanh như có thực chất cự phủ. Người này không phải là người khác, chính là Lâm Phong cận bọn họ trước từng trải qua nhìn thấy qua Tây Nhung đại đầu người Bình Cố. Nhìn thi triển bổn mạng thần thông như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, hiển nhiên cũng là Tây Nhung trong vương tộc người, cùng tôi vương nữ tương tự thân phận, giống như trước cũng là muốn tới thuần phục Long Mạch. Mà Tây Nhung đại đầu người Bình Cố bên cạnh còn đứng một người, Lâm Phong cận vừa thấy được người này đã cảm thấy hết sức nhìn qua mắt, không nhịn được tiểu bật thốt lên. Đồ Trương Lăng Thanh. Người kia cười lạnh nói, "Biệt đem ta cùng cái kia phế vật đánh đồng, ta là Bôi Trương Nguyệt Hiệp Mai. Ngươi nói cái kia phế vật lại muốn muốn nửa đường bỏ chạy." Tăng cứ chiếu ta pháp lệnh thứ 30 7 con, thứ 49 con, ta đem đều đầu, đầu treo ở trên cây ba ngày, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, gian đê. Cái này Bôi Trương Nguyệt Hiệu Mai bề ngoài cùng Lâm Phong cận gặp phải Đồ Trương Lang thành cơ hồ là giống nhau như lúc, nhưng là vừa nói nói sau này biểu lộ ra khí chất, cũng là tại uy nghiêm trong mang theo ngạ mạn, cùng người sau hoàn toàn bất động. Trước ngực của hắn có một quỷ dị bỏ túi đầu khâu lâu, lại miệng bộ tại khe trương khế hợp, phát ra nhàn nhạt hoàng quang, bảo vệ của hắn chúng quanh, thoạt nhìn đây chính là Bôi Trương Nguyệt Hiệu Mai có thể ở nơi này ngốc ngu nhân. Lúc này Lâm Phong cẩn trong lòng bỗng nhiên vừa động, tựa hồ có cái gì đầu mối tại tối tăm trong hiện lên đi ra ngoài, bất quá này đầu mối hay là mơ hồ chút ít, không có cách nào nắm lấy đến. Đột nhiên, Bình Cố vừa quay đầu, gào to nói: "Người nào?" Hắn một tiếng gào to, trong tay thanh sắc quang mang lập tức đại thịnh, tiếp theo, liền từ phía sau hành lang trong từ từ tiêu sái đi ra ngoài một người, sắc mặt hết sức khó coi, chính là vòng một cái gần đường từ bên cạnh truy kích tới được tôi vụ nữ. Lâm Phong cẩn thấy thế, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên bùng lòng. Lúc này cục diện dường như cửa trước có hổ cửa sau có lang, thật ra thì cũng là đối với mình cực kỳ có lợi. Dưới mắt mạnh nhất Tây Nhung nhất phương gặp được độc thân Đông Hạ vương nữ, tất nhiên là muốn diệt trừ đối thủ cạnh tranh. Đây nhất định là chủ yếu mâu thuẫn, tại bình cố trong mắt, giống như là Lâm Phong cẩn loại này căn bản cũng không có biện pháp dẫn động long mạch người đi đường, giáp, nếu có thì giờ rảnh lời mà nói, giống như là thải con dán giống nhau thuận đường một cước, không rảnh lời mà nói, phóng sinh cũng sẽ không cản trở. Ai cũng sẽ không làm hôm nay thuận đường không có giết chết một con con dán cánh cánh trong lòng sao? Chương 72, báo ứng Lâm Phong cẩn thấy hắn kiếm thuật, lập tức đã cảm thấy giống như đã từng quen biết. Một chút nhớ lại đã nghĩ lên, người này sử dụng hẳn là pháp gia cấm kỵ chi kiếm, Thượng cổ ngũ hình kiếm thuật. Nai Bôi Chương Nguyệt hiệp mai trên người hẳn là có chứa đắp có truyền quốc ngọc tỷ con giấu thánh chỉ, cho nên miễn cưỡng có thể tiến vào trong đó không bị long khí khống chế, nhưng nếu là giống như bây giờ đột thủ, kiên trì không được nữa khắp đồng hồ. Đã sớm nghe nói pháp gia tại Tây Nhung thế lực thâm căn cố đế, hiện tại Lâm Phong cẩn thấy tận mắt chứng nhận, thế mới biết tuyệt đối không phải là lời nói suông. Mà Bôi Chương Nguyệt Hiệu Mai thượng cổ ngũ hình kiếm thuật thoạt nhìn cũng là tu luyện đến đắc phong tạo cực xu thế, mặc dù bị Lữ Vũ kiếm thế ép mở, hẳn là còn dấu diếm phục chiêu phản kích một cái kiếm khí đi qua. Lần này phản kích có thể nói là xảo diệu đến cực hạn, Ngô tấn công làm chủ, nếu là đón đỡ lợi mà nói, như vậy tiểu mất đi trên nước, nếu không phải ngăn chặn lợi mà nói, như vậy cũng sẽ bị mạnh mẽ đập hiệu trói buộc. Nhưng là Lữ Vũ cuồng tiếu một cái vượt qua chuyển tiểu đụng phải đi tới, máu tươi văng khắp nơi trong, hắn mặc dù bị đả thương, nhưng không có bị vây, một cái chạy dọc tiểu lĩnh Bôi Chương Nguyệt Hiệu nay máu tươi bay ra. Lệ Như Vân hình không hơn đại phu lễ không dưới thứ người. Lữ Vũ chính là bất chết bất khấu anh hùng, cộng thêm vương tộc hậu duệ, ngũ hình kiếm thuật dĩ nhiên đối với hắn là hiệu quả có hạn. Lữ Vũ một kiếm đắc thủ, đi về phía trước nửa bước, cười lạnh nói: "Các ngươi không nên lại, lần nữa, ốm cái gì ảo tưởng, Vương Mạnh, Nguyên Hạo, cộng thêm Đông Lâm thư viện Vương Dương Minh, Lục Cửu Nguyên trong lúc lẫn đều tạo thành đội quân cục diện, bọn họ người như thế cũng sẽ không dễ dàng vào nải lòng cư cùng, các ngươi hiện tại biết điều một chút lánh cái chết, ta cho các ngươi lưu một toàn thây quyền tướng đích nữ T X T đao loạn." Lữ Vũ vừa nói xong, Lập tức lại là trợ tay một kiếm chém ra, một kiếm này thẳng như một đầu chân long gầm thét xung kích, cũng là xuất kỳ bất ý nhắm ngay thôi vương nữ ma pháp, thôi vương nữ hét lên một tiếng. Thương xúc trong theo bản năng tế lên nàng hộ thân cái kia một thanh em dương nhị khí chủy trắng trước người. Nhưng cái thanh này chủy thủ mặc dù lợi hại, cũng không có thể giống như Tôn Sả như vậy dưới loại tình huống này, long khí dư thừa địa phương như cá gặp nước, ngược lại bị áp chế đến từ hạ. Mà Tôn Sả kiếm thấy cái thanh này giống như trước cũng là hết sức bất phàm chủy thủ, lại ôm một tiếng bay ra lư vũ bên ngoài cơ thể, trực tiếp như Thái Sơn áp đỉnh như vậy. Nặng nghề chém ở âm dương nhị khí truy thượng, răng rắc một tiếng đá kia điểm thành từng mảnh vỡ vụn trong suốt, đinh đinh đường đường rơi lả tả đầy đất. Bên trong bay ra ngoài âm dương nhị khí lần lượt thay đổi quần quần, như muốn ra bên ngoài bay đi, cư nhiên bị lăng không bay ra thôn xả kiếm một vượt qua tiểu chém thành bốn đoạn. Hút vào đến thân kiếm trong, hỗn loạn một mảng lớn rung động tâm hồn hoàng quang. Nay chém dưới, thôi vương nữ sắc mặt lập tức tiểu trở nên trắng bạch, nàng chính là với cái tâm tế luyện quá cái thanh này chủ thủ, hôm nay âm dương nhị khí truy từng mảnh vỡ vụn, cơ hồ giống như là đầu của nàng cũng bị người đập nát một loại, đau nhức vô cùng. Cũng may càng tồn tại lý trí lập tức để cho tôi vương nữ xoay người bỏ chạy, tựa như quỷ mị một loại cấp tốc tung bay mà đi. Cùng lúc đó, Bạch Cố cũng là im lặng không lên tiếng hướng một người khác địa phương xoay người bỏ chạy. Bôi Chương Nguyệt hiện nay một trường đặt tại trước mặt trên mặt đất, lập tức tuôn ra tới tạng lớn trận vụ đem thân hình che giấu, trong nháy mắt biến mất, hiển nhiên cũng có thể là ngũ hành độ thuật, Lữ Vũ cười lạnh một tiếng nói: "Chút tài mọn." Nói chuyện đồng thời, cũng là nhắm ngay Lâm Phong cận một kiếm chém ra. Lâm Phong cận thấy tình hình này, nhất thời tim và mật đều toái, bất quá một kiếm kia chém đến một nửa thời điểm, bỗng nhiên vượt qua tới đây. Cuối cùng cũng là biến thành sử dụng kiếm sống vô vào Lâm Phong cận đỉnh đầu, lập tức chào vào một đạo nhật lưu rót vào toàn thân của hắn. Lữ Vũ quát lạnh nói: "Ta khống chế thôn xả thời gian có hạn, hiện tại lấy liệt đế tử vi tinh lực ra chỉ tại trên người của ngươi. Hiện tại ngươi có thể biến mất cấm long cao, tạm thời không bị tới đây long khí ảnh hưởng tới, thôi vương nữ tùy thân binh khí bị ta hủy diệt, còn có xạ tác lực nhập vào cơ thể, đã hoàn toàn không có sức hoàn thủ, ngươi đi đem nàng cho ta bắt trở lại." Lâm Phong cận sững sốt sau, nhất thời hiểu Lữ Vũ là cho là mình là dựa vào leo cấm long cao mới tiến vào tới đây, lập tức phát lực đối theo. Lúc này thực lực của hai bên có thể nói là lần này tiêu so sánh. Lữ Vũ giở tay nhấc chân trong lúc, liền dựa vào thần binh lực dễ dàng bị thương nặng đối thủ, đuổi giết bình mất. Thôi Vương nữ đã là bị bị thương nặng đến thấp nhất cốc, mà Lâm Phong cẩn còn lại là mới vừa thức tỉnh, toàn thân tinh lực dư thừa, trong cơ thể còn có một cổ thôn xà lực quanh quần đền đáp lại, dưới chân sinh gió, ba bước cũng làm hai bước liền đuổi theo đi tới. Vừa truyền qua khúc quanh, liền thấy trên mặt đất máu tươi lâm ly. Phía trước hơn 10 trượng ngoài Thôi Vương nữ lấy tay bụng mà ba, máu tươi từ đầu ngón tay trong khe hắt rơi, tí tách tí tách lạc trên mặt đất. Vịnh Tường lão đã mà đi. Thấy tình hình này sau này, Lâm Phong Cẩn khẽ miệng hiện ra tới vẻ cười lạnh, bởi vì cái gọi là phong thủy luân chuyển, mấy ngày trước tôi vương nữ cao cao tại thượng cho của mình hành hạ hiện tại cũng còn rõ muộn một chút mắt, kia mấy bạn thai một cước lại càng khắc trong tâm cảm. Hiện tại tôi vương nữ tự thân bị thôn xả bị tương nặng, hộ thân âm dương nhị khí truy lại càng bệ thiên tấm vật tấm, chẳng phải chính là đánh chó mù đường thời điểm. Lâm Phong Cẩn vừa nghĩ tới đây, lại càng tăng thêm kích bộ, tôi vương nữ sau khi biết mặt có truy binh, dưới chân cũng đột nhiên gia tốc, chẳng qua là Lâm Phong Cẩn nhìn trên mặt đất vết máu càng phát ra đột nhiên mật sâu đũ cũng biết nữ nhân này đã là cường nô chi mạn. Đối mặt tình huống như thế, Lâm Phong cẩn cười hắc hắc, liền thi triển ra cực kỳ hao tổn thể lực thú người thuật, liền gắt gao cắn tôi vương nữ, cũng không vội ở đuổi theo đi, mà là tới vẫn duy trì một đoạn thích hợp khoảng cách là được. Loại phương pháp này chính là bầy sói đi săn chiến thuật, đuổi đi con mồi chạy khắp nơi, cho đến con mồi tinh bị lực tấn mây có thể nhào tới, có thể trên phạm vi lớn ra tăng săn thú an toàn. Thôi vương nữ hiển nhiên cũng ý thức được mình vượt không xong truy binh phía sau, có thể nàng cũng cảm thấy phía sau đuổi theo người không phải là lư vũ, quay đầu nhìn lại, nhất thời dừng bước, thật sâu hô hấp mấy hơi thở. Mặc dù cách một tầng cái khăn che mặt, cũng có thể nhìn thấy trắng nõn trên gương mặt hiện ra tới một trận loáng thoáng đỏ tươi, cái loại nảy thiên nhiên tựu bao phủ ở trên người cao ngạo thoáng cái tựu bao phủ trở về trên người, hẳn là phong tư chắc truyện, có nghiêm nghị không thể xâm phạm cảm giác khốn kiếp ma hậu lớn lối mâu thân trường mười nhất. Buồn cung tha cho ngươi một mạng bất tử, ngươi lại vẫn dám đuổi theo. Thôi vương nữ lớn tiếng quát lớn. Lâm Phong cẩn hai tay ôm ở trước ngực, liếc mắt nhìn nàng, chút nào cũng không có bị Thôi vương nữ khí thế áp đảo, kế thừa thượng nhất thế chí nhờ hắn, tự do ngang hàng hai chữ đã sớm xâm nhập đáy lòng. Ba phụ tại vương thất trên người thần thánh hào quang căn bản là bị hắn bỏ qua, cho nên Lâm Phong cẩn thật là có chút khinh thường nói. Đại luôn bất tàm, người bây giờ có thể đứng cũng rất miễn cưỡng, lại còn có mặt nói tha ta một mạng bất tử. Thôi vương nữ bị Lâm Phong cẩn đính đến giận tím mặt, trên mặt sa mọng không rõ mà bay, liền nhiên nói: "Ngươi là nghĩ muốn toàn gia già trẻ đều bị chết sạch sẽ rồi?" Lâm Phong cẩn thở dài nói: "Như Đông Hạ có bản lãnh đem Nam Trịnh nhị đẳng huyền nam, tư vị, Lâm lão gia mê quyền trước phát tác quyền, tương tự với Hồng Công Thái Bình thân sĩ, đại biểu nhân dân toàn quốc luận này, nổi danh không có quyền." cũng có thể cả nhà diệt tuyệt, kia nam chính còn hỗn, giang hồ, cái gì, đã sớm hẳn là mất nước. Lâm Phong cẩn nói xong nửa điểm nhân không tệ, dưới mắt Lâm gia trong làm ăn càng phát ra thị vượng, cộng thêm di nương môn thích náo nhiệt, đem thân thích đều nhận lấy, liền nha hoàn người hầu hộ vệ ở bên trong lời mà nói, ít nhất cũng là 3 400 người, như vậy diệt môn án tử, cho dù là thần thông tu sĩ là tuyệt đối không có khả năng đi làm, bởi vì thật sự là cái được không bù đắp đủ cái mất. Là trọng điếu hơn dạ, thần thông tu sĩ nếu là lạm sát kẻ vô tội bình dân lại càng sẽ gặp nhiều người tức giận, không chỉ có các quốc gia nghiêm lệnh cấm Ngay cả thần thông tu sĩ trong lúc cũng là cho là lớn lao kiêng kỵ bởi vì thần thông tu sĩ mình cũng có người nhà thân thuộc, nếu là có cựu nhân đánh không lại ngươi, nhưng sẽ đối cả nhà ngươi hạ thủ, kia thật sự là khó lòng phòng bị. Cho nên người bình thường mạo phạm thần thông tu sĩ đó là tự tìm đường chết, nhưng là thần thông tu sĩ lạm sát kẻ vô tội, cũng hơn nửa hội dẫn phát nhiều người tức giận, danh tiếng thôi đường cái. Hơn nữa Lâm gia hiện tại nhận tổ quy tông, chính là tại Nam Trịnh tìm gan giải đất, không giống sông chiếm giữ biên cảnh vẫn có thể lặng lẽ lén vào binh lính tới đây, cho nên Lâm Phong cẩn không có sợ hãi. Vô luận âm thầm ngoài sáng cũng là không chỗ nào sợ hãi, chỉ sợ thôi vương nữ thân phận tôn quý, Lâm Phong Cẩn đối mặt nàng uy hiếp cũng là suy chi di thị. "Rất tốt, ngươi nảy bắt tể chó là nhất định phải cùng bọn cung đối nghịch đúng không?" Thôi Vương nữ lạnh lùng nói. Lâm Phong Cẩn sắc mặt trầm xuống, căn bản là không cùng nàng nói thêm cái gì, hẳn là đột nhiên lấn thân mà lên, thú người thuật tinh túy đã phát huy được vô cùng nhỏ nhuyễn. Thôi Vương nữ nhìn Lâm Phong Cẩn hành động như quỷ mị một loại tiến tới gần tới đây, sắc mặt hết sức khó coi, chợt tiến lên trước một bước, vừa vặn tiểu thể ở Lâm Phong Cẩn nện bước gian kích trong. Một bước này có thể nói là thẻ được hết sức tinh chuẩn, thế cho nên Lâm Phong Cẩn bước kế tiếp bắn ra bộ tử cũng không có chỗ đặt chân, nếu là đạp xuống đi lời mà nói, sẽ gặp đạp ở Thôi Vương nữ trên chân, nhất thời tiến công bước đi tiểu hơi bị cứng lại. Nữ nhân này cũng đã bắt được cấp bách ra khích, cũng chỉ thành kiếm, thoáng cái tiểu đâm ở Lâm Phong Cẩn phía bên phải eo thượng. Lâm Phong Cẩn nhất thời cảm thấy toàn thân cũng là một trận không cách nào hình dung nhất mọi, cả người cũng muốn hướng phía bên phải tê liệt ngã xuống tới. Thôi Vương nữ tiếc đuôi trở dài, nhưng nếu là của nàng Lâm Dương nhị khí chủy còn đang, nhưng nếu là nàng không có bị thương, Nhưng nếu không, có long khí tới dọa chế nàng thần thông. Lần này là có thể để cho đối diện địch nhân này mất đi hành động năng lực. Nhưng vừa lúc đó, hướng bên phải ngã xuống Lâm Phong Cẩn cũng là giữ dọi lên một quyền. Nặng nghề vênh ở thôi vương nữ mềm mại trên bụng. Yêu tinh lực, giống như trước cùng không dùng kinh vũ. Một quyền này đột ngột chí cực, vì đánh ra một quyền này, Lâm Phong Cẩn thậm chí chật vật vô cùng dùng lỗ mũi chấm, đụng vào cứng rắn vô cùng tảng đá trên mặt đất, phát ra đông nhất thanh một lượng, máu mũi chảy dài. Nhưng là chúng Lâm Phong Cẩn một quyền thôi vương nữ lập tức cũng là lảo đảo rút lui, sắc mặt trắng bệch. Cuối cùng áo một tiếng phun ra tới điểm điểm máu tươi, rơi vào bên cạnh trắng loán đá cẩm thạch bàn trên đế, thế lương như điểm một cái hồn ai. Lâm Phong cẩn một quyền này uy lực cũng không lớn, nhưng là nàng chúng thôn xả một kích, mặc trên người đạo khí phòng hộ và vân vân cũng bị long mạch áp chế đến cực điểm, bị kia bá đạo vô cùng mênh mông lực lượng đánh vào trong cơ thể, vốn chính là cường nội chi mạch. Lâm Phong cẩn một quyền này chính là tương đương với trong ngoài giáp công, lập tức làm nàng thương thế lần nữa chuyển biến xấu. Chương 73, Trảm long mạch. Hiển nhiên cơ hồ nếu bị làm cho không đường có thể đi, Lâm Phong cẩn cẩn thận nhớ lại hạ xuống Đột nhiên phát giác tại lòng sơn xoáy bên cạnh trên vách núi đá, cũng có một chỗ đi thông phía ngoài con đường, chẳng qua là cái kia địa phương quỷ quái đi ra ngoài sau này, cũng là tại phương Hồ Sơn giữa sơn núi, giống nhau muốn đối mặt đại lượng bấy giờ. Đồ vật, dù là như thế, Lâm Phong cẩn lập tức liền xoay người đi đường rút lui. Sáu theo đằng xa trạch Long dư trong nguyên khí trôi qua, những thứ này ác độc mà kinh khủng cơ quan đưa đến tác dụng tất nhiên là càng ngày càng nhỏ, hơn nữa cũng nhận chịu hơn mấy trăm ngàn năm thời gian ma luyện, vì vậy hiện tại đi qua không nói cái gì toàn bộ mất đi hiệu lực, đoán chừng phần lớn là không thể dùng, còn lại coi như là có nguy hiểm. Vốn sống khá giả đi tự chính đi ra ngoài cơ hội là cựu thành cựu bị rất chết tỷ lệ tiểu thuyết thế giới sinh tồn đi chép. Lâm Phong Cẩn lén lén sờ trở về hiểu rõ lúc, lại gặp được vài cỗ thi thể, cũng là chết không toàn thây, thoạt nhìn tử trạng cũng là hết sức thảm thiết, cái gì phần còn lại của chân tay đã bị cụt chất gãy, xung quanh trên vách tường cũng là đại dọi đại dọi máu tươi, này mấy cỗ thi thể trong vừa có tây nhung trang phục, cũng có đông hạ người. Lâm Phong Cẩn đang ở bên trong thấy được không ít quen thuộc khuôn mặt, tỉ như bị chém eo kim thái thịnh, còn có một tên thao túng mặc da áo giáp thần thú luyện khí sĩ. Bên cạnh thậm chí cả kia áo giáp thần thú cũng là ngã lệch ở bên cạnh, trên người hai cái đại động, mạo hiểm khói đen, bên trong vỡ tan linh kiện xui xẻo rầm ngã một đống đi ra ngoài. Mặc dù Lâm Phong Cận rất là nghĩ muốn dừng lại lục soát thi một phen, nhưng lý trí cũng đang báo cho hắn lòng tham thưởng thưởng hội hư đại sự, cuối cùng Lâm Phong Cận cũng chỉ là tùy ý bắt một thanh thoạt nhìn cũng không tệ lắm yêu đao, không ngủ mấy giờ rồi, sau đó cấp đường mà chạy. Bây giờ nhìn lại, trận chiến này trong lớn nhất người thắng lại là dường như tổng hợp thực lực yếu nhất Bắc Tệ Nhất Vương. Bọn họ mặc dù bỏ ra hết sức thảm thiết thật nhiều Trủi hạ đệ tử cơ hồ cũng là trương vong hầu như không còn, bất quá bọn hắn mục đích cũng đã tới. Chính là che chở cầm trong tay thần binh Lữ Vũ tiến vào đến nơi này lòng cơ cung trong, đồng thời tạo thành tạo thế chân và xu thế kéo lại Vương Mạnh cùng Nguyên Hạo. Cứ như vậy, Lữ Vũ vốn chính là vương tộc huyết mạch, tử vi mệnh cách, cộng thêm trong tay thần binh cũng là cụ bị vệ liệt đế chân long tính phách, chiến lực tiêu thăng tới cực điểm, tự nhiên ở bên trong người ngăn chặn giết người, Phật ngăn chặn giết Phật, hoàn toàn không sợ. Lâm Phong cần lúc này cũng không có hứng thú đi tìm Lữ Vũ. Đối với hắn mà nói mình là không có bất kỳ giá trị lợi dụng. Như vậy chạy đi làm cái gì? Làm không tốt lư Vũ người nọ hết sức hung tàn, giết giết khẩu cũng là chuyện rất bình thường, huống chi Lâm Phong Cẩn vẫn đều cảm thấy người này trên người bí mật tuyệt đối không chỉ như thế, muốn cùng người như thế chấp nối, dễ hoa trên gấm là không dùng được, chỉ có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mà bây giờ Lâm Phong Cẩn chút nào cũng bất giác được hiện tại lư Vũ là ở trong tuyết, đoán chừng bị hắn nhắm vào đối thủ mới cần than. Lúc này, phía ngoài Đông Hạ Quốc sư Vương Mạnh cùng Tây Dung đại mục thủ Nguyên Hạo cũng đã nhận ra có cái gì không đúng, khẳng định bọn họ đối với mình hộ tống tới Vương chữ sinh tử vẫn có sợ cảm ứng. Hai người trước tụi liên thủ ở nơi này tái ngoại xông sao quá, vẫn có nhất định ăn ý, vì vậy hẳn là không có bất kỳ dấu hiệu liên thủ vừa xong, liền vội vàng không kịp chuẩn bị phá Vương Dương Minh cùng Lục Cửu Huyền phong tỏa, mạnh đột đột đi vào. Lâm Phong cần lúc này đang long cơn xoé bên cạnh cung khuyết ban công phía trên chạy nhanh. Vừa vận bị vây một tương đối cao địa thế thượng, nhãn lực của hắn vốn là khác hẳn với thường nhân, quay đầu nhìn lại toàn thân cũng là một run run. Phía dưới cửa vào lối đi trong, kia nguyên hạo trên mặt có vẻ sáng cùng mặt nạ, nhìn chưa ra vẻ, dưới chân cũng là căn bản không có di động đê vào phương thức nhưng phản phất là tại thuần di một loại. Ở chỗ này xuất hiện sau này, Tưu chầm chậm trở thành nhạn, sau đó tại hơn 20 ngoại trợ xuất hiện. Vương Mãnh còn lại là khoan bảo đại tụ, ma y bằng bền, tựa như sân vắng bước chậm dường như đi vào bên trong, nhưng nhìn đứng lên luôn là cảm thấy có cái gì có cái gì không đúng địa phương. Cẩn thận lại, lần nữa vừa nhìn liền biết nói, hắn tốc độ đi tới mau được kinh người, giống như là dưới chân mặt có một con băng truyền đang giúp bận rộn dường như. Đây chính là tin đồn trong xúc địa thành thuần thần thông, hắn lại một bước, muốn dính Lâm Phong cẩn đi trên 20 bộ. Thấy hai người này đại biến thái vọt đi vào, Lâm Phong Cận không chút lựa chọn hít vào một hơi, lại càng tăng nhanh chạy trốn nẻ bước, hắn tuyệt không cho là mình có thể ở nơi này hai cái đại bụt trước mặt chạy trốn. Mà hai người bọn họ tuyệt đối không ngần ngại thuận tay bóp chết chính hắn một Đông Lâm thư viện dư nghiệt, vì vậy thuần thục cấp đường bỏ mạng mà chạy, chỉ dung nửa chén trà nhỏ thời gian, sẽ tiếp tục đi tới Long cơn xoáy bên cạnh cách đó không xa địa phương. Mentel kia không biết nơi nào đến chi nhớ. Lâm Phong Cận dùng đầu vai tại trên vách tường va chạm, sách tóm tắt được nơi này có chút ít bất lòng, đang nuốt lại, lần nữa Đụng mở ra nơi bí mật lối đi thời điểm, đột nhiên trong lỗ tai truyền đến một trận không cách nào hình dung thanh âm, giống như là nổ tung dường như thoáng cái trong đầu vỡ vụn ra. Lâm Phong cẩn chỉ một nghe được thanh âm này, trước mắt chính là tối sầm, ngay sau đó đầu như phảng phất là muốn bạo chết như vậy truyền đến đau nhức, hơn nữa này đau nhức hay là nhược ba lãng một loại pháp tổng, suốt kéo dài chừng 10 giây lúc này mới dừng lại. Cả người đều hoàn toàn mất đi khống chế, hoàn toàn bị tinh khủng kia thống khổ cho bá phủ. Đợi đến Lâm Phong cẩn ngụm lớn thở hào hển khôi phục như cũ thời điểm, đã phát rắc mắt của mình, hai, nguyệt Mùi nơi lại toàn bộ cũng là máu tươi, ngón tay lại càng kinh liên hoàn toàn đều bắt không được độ vận. Từ từ, châm lụt trong đầu mới từ từ vật chuyện, lúc này mới lấy lại tinh thần, trước một ít hưởng ứng nên chính là bị Vây đỉnh trạng thái ở dưới Lữ Vũ cầm trong tay thôn xả toàn lực xuất thủ, cùng tiến vào tới đây mặt hai đại biến thái liều mạng một cái dư âm 3 điển truyện vị ương đọc đầy đủ. Vừa lúc đó, ngay sau đó hơn kinh người chuyện xảy ra, phía trên lầu các hẳn là truyền đến rồng ngâm hồ khiếu một loại kinh khủng thanh âm, sau đó liền nhìn thấy Lữ Vũ phát ra cuồng tiếu thanh âm, toàn thân chần chuột, da thịt co két. Hai tay nắm chặt thôn xạ thần binh lại càng phát ra máu đỏ trở nên to lớn gấp mấy lần, toàn thân không khí chung quanh tựa hồ cũng đang tiêu đốt rực như tựa như một viên sao trời một loại từ bên trên rơi xuống, xông vào đến đã là mãnh liệt mênh mông long cơn. Xoáy trong, kích khởi tới vài chục trượng huyết lãng. Lần này Lâm Phong cẩn thật sự là thấy vậy trợn mắt hốt hoồm, nhưng hắn tuyệt đối không cho là lựa vũ người này là chạy vào đi chịu chết tám nói giỡn, vô luận là cá nhân thực lực hay là lòng dạ tâm cơ thậm chí là vận thế, Lâm Phong cẩn đều cảm giác mình cùng vị này tư sinh tử so với là muốn cam bái hạ phong. Hùng chi Trong lòng hắn thủy chung có một to gan suy đoán, cái này suy đoán đáp án rất có thể một khi bị chứng thật, đó chính là vén lên tới sẽ phải lệnh thiên hạ đều chấn động kinh người bí mật, mà cái bí mật liền cùng Lữ Vũ có liên quan. Ngay sau đó, long cơn xoáy trong hằn là sóng biển sôi trào, màu đỏ như máu long dịch điên cuồng cuốn cuốn tuôn, cơ hồ chỗ sum yếu trên nửa vô ích, kia đã thành hình dáng vóc to long mạch chợt nhảy ra mặt nước, miệng trương lại, mở lớn, đến từ hạ, phát ra thê lương vô cùng hí hô. Tại bụng của nó cổ tiếp giáp bảy tấc nơi, hẳn là treo một người. Người kia trên tay kinh khủng thần binh, lại càng tại phát ra kinh người hồng quang. Lữ Vũ nhảy đi xuống sau này, lại là điên cuồng rất đúng long mạch hạ thủ. Người này giết tính kinh khủng như thế, chẳng lẽ thật sự là bắt được cái gì rết cái gì? Bởi vì cái gọi là chuyện cực khát thường liền vì yêu, Lâm Phong Cẩn tại bị chấn hám được trợn mắt ốc mồm đồng thời, không nói hai lời, đẩy ra một ít phiến bí môn liền bỏ mạng chạy đi ra ngoài, mới vừa chạy ra hơn 10 trượng, cũng cảm giác dưới chân bắt đầu dẩm dập chấn động lên, phảng phất động đất một loại, trong mặt đạo cát bụi cũng là giật giật nhắm phía dưới lạ. Lâm Phong Cẩn trong lòng tê to không tốt, mặc dù hắn không biết phía ngoài chuyện gì xảy ra, nhưng này dấu hiệu đoán chừng tuyệt đối không phải là cái gì điểm tốt. Cực liệt chấn động vẫn cũng không có dừng lại, phát giác càng phát ra kịch liệt, đồ tình huống như thế, Lâm Phong cẩn tại trong thời gian ngắn cựu chạy gấp ra khỏi năm sáu giặm đường, hơn nữa cũng nhìn thấy phía trước ánh sáng, nhưng lại đang ở hẳn dưới chân sín gió, còn có xa hơn 10 trượng sẽ phải lao ra mặt đạo thời điểm, dưới chân chấn động rốt cục đạt đến cực hạn, cả cái lối đi cũng lần nữa chịu không được lắc lư, khối lớn khối lớn tảng đá ầm ầm sụt xuống, tại đại lượng bụi bặm sương khói trong, Lâm Phong cẩn thận hành thoáng cái đá bị hoàn toàn mai một. 3 Lúc này ở bên ngoài thủ Chu Đài Thỏ thần bí lục chỉ tổ chức cùng Âm Dương học phái trong mắt người mặt, bày biện ra tới lại là khác một phen kinh người cảnh tượng. Theo đằng xa trạch Long dư trong nguyên khí trôi qua hầu như không còn, nơi này tầng mây, sương mù và vân vân cũng là hễ quét là sạch, cho nên tầm mắt và vân vân cũng là đặc biệt rõ ràng. Đột nhiên trong lúc, từ kia đứng sừng sững được thẳng tắp địa phương hồ sân nơi, hẳn là vang lên một tiếng thê lương vô cùng âm nga thanh. Ngay sau đó, từ phía trên Long cư cung trong rõ ràng bay ra ba đạo hồng trung mang tử màu đỏ hơ tở, vốn con nhưng có khí thế như long, quanh co tựa như xạ Vốn lượng tựa như mang, một đại hai nhỏ, hướng phương hướng bất đồng như sao chổi một loại tốc độ cao bay vụt đi xa. Lớn bay về phía Nam Vương, mà hai đến nhỏ còn lại là một tạ một hũ, chia ra hướng Tây Nam cùng Đông Nam bay đi, tia tia sáng nơi đi qua, sông núi địa mạch phía dưới đều ở làm ra quỷ dị tiêu động, phảng phất núi non sông ngòi đều ở tiến hành tính sở nhiệm chú. Đây là cái gì tình huống? Cơ hồ tại phần lớn người trong lòng đều hiện ra tới như vậy một cái vấn đề. Theo này ba đoàn tia sáng bay vụt, phương Hồ Sơn cũng xuất hiện có cái gì không đúng, phía trên sinh trưởng cái kia chút ít rậm rỉ cây tối lại rối rít khô khéo. Diêu Linh, thậm chí bốc ra, trước cũng đã đã nói, núi này giống như là hai tòa nhất chánh nhất phản kim tự tháp chồng chất ở tại cùng nhau hình dáng, qua rất ngắn một mặt thời gian, phương Hồ Sơn trung bừng, kia nhỏ nhất một phần lại xuất hiện rõ ràng tiếng vỡ ra, sau đó răng rắc một tiếng đất gây ra. Cao nhất bộ ngọn núi, chở đầy lấy long cơ cùng cái kia nửa phần trên ngọn núi, rất tự nhiên tiểu ầm ầm sụp đổ xuống. Như vậy cảnh tượng, trong lúc nhất thời đều chỉ có thể sử dụng thiên băng địa liệt để hình dung, hơn nữa phương Hồ Sơn chính là tất cả đại trận đàng sa trạch long dư ngọn nguồn cùng mắt trận, này một sụp đổ, có thể nói là kinh thiên động địa vây quanh ở trung quanh cái kia chút ít thần bỉ lục chỉ tổ chức cùng âm dương học phái người thoáng cái tiểu mắt chán váng, loại trình độ này không mất, uy lực nhất định là hội lan đến gần bọn họ thiết chí mai phục nơi này. Chương 74, hàm sa sa ảnh xuất xứ. Theo Vương Hồ Sơn sụp xuống, long mạch bay khỏi, đàng xà trạch long dư cái này chuyển thừa từ thượng cổ phong thủy đại cục, hao phí mấy chục vạn người cưỡng bức lao động kiến trúc ra tới kinh khủng đại trận liền lúc đó mai một, là được vì duy trì. Tích lũy mấy ngàn năm tự thành thiên địa hơi thở dâng lên, cùng thiên địa ở giữa vốn là hơi thở tiếp xúc, lẫn xung kích, nhất thời không trùng trong mây đen giăng đầy. Hạ đổi lên dàn rủ mưa to. Lâm Phong Cận mặc dù bị sối phải cùng tựa như cái hớt súng rừng như, nhưng trong lòng thì cực kỳ hưng phấn, ở nơi này dạng ác liệt trong hoàn cảnh, nhất định là lợi cho chạy trốn mà không lợi cho đổi giết. Trên thực tế, lúc này Lâm Phong Cận có thể nói đã mò được đầy buồn đầy bát, riêng là từ thôi vương nữ trên ngón tay thuận tới một ít chỉ cần di giới tử giới bên trong, khẳng định thì không ít tốt đồ vận, chớ đừng nói chi là từ kia long cơn xoáy phía dưới trong mật thất hút đi đại lượng long khí, còn có kia đồng hết sức kỳ lạ tầng đá. Về phần trước lấy được hai quả Nhật Nguyệt Kim tiền, La Thái dám trên chân lay xuống tới dậy hắn giả chỉ trong dấu giếm thư viện. Mặc dù mới vừa buôn đảo này bao lâu, Lâm Phong cần lúc này một chút nghỉ ngơi sau này đã cảm thấy tinh lực hết sức dư thừa, sau đó cẩn thận quan sát một chút tình huống xung quanh sau này, lúc này mới lặng lẽ đi ra, phân rõ một chút phương hướng chạy đi bỏ chạy mà phương đại thế giới. Hắn dọc theo đường đi thấy đại lượng san một cũng đã bị vây chết héo dọc theo, trong lòng cũng là đại định, phải biết rằng thực vật sức chịu đựng xa xa so sánh sinh vật mạnh hơn. Những thứ này đặc thù giống hiện tại đã sớm tiết kỳ, hẳn là dựa vào đằng sa trạch long dư trong tự thành thiên địa sản xuất ra thêm vào nguyên khí mới sống sót như vậy không khó suy đoán, sinh trưởng tại san mục lâm trong cái kia chút ít kinh khủng dị chủng, còn có phát ra quỷ thần dạ khóc thượng cổ quái vật đều không sai biệt lắm chết hết sạch mới đúng. Đại khái rời đi phương hồ sơn gần nửa cái giờ, kia giàn rựa mưa to hạ phải là càng phát ra đông đúc, Lâm Phong cần leo một cái mặt, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào có cái gì không đúng. Hai của hắn lực cực kỳ nhạy cảm, mặc dù lúc này mưa to giàn rựa cộng thêm mình dẫm đạp thủy thanh âm cũng là hết sức vang dội, nhưng lạ vẫn nghe được trong chuyện này có đắt đắt dị tiếng vang, cũng là hỗn loạn ở cước bộ của mình trong tiếng, nếu không chú ý lời mà nói, chút nào đều nghe không hiểu. Lâm Phong Cẩn chợt quay đầu lại, lại thấy đến tiên điệu trong lúc một mảnh mưa mang, nước mưa rặng rựa, hoàn toàn đều nhìn không thấy tới cái gì. Hắn hít sâu một hơi, từ từ rút lui, nhưng là mỗi một chân bước đi ra ngoài sau này, nhưng đều là có thể nghe được có tiếng tấu hiểu rõ nhẹ vang lên, hẳn là hắn vừa độc chân, cũng có người tại hoạt động dường như. Nói thật, loại này không biết sợ hãi chính là nhất hành hạ người. Nếu không phải Lâm Phong Cẩn tâm trí cùng định lực đều gần như tốt nhất chỉ chọn, khẳng định đều cơ hồ muốn tinh thần hỏng mất. Lâm Phong Cẩn từng bước thối lui đến một khối nham thạch bên cạnh, lưng dán chặt ở phía trên, dù tình huống như thế cũng là vẫn không có phát giác bất cứ dị thường nào. Không khí toán cái phảng vất động lại ở dường như. Lâm Phong cẩn bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, cách một lát mới nhàn nhạt tự nhủ, đi ở trong nước bùn hội phát ra âm thanh, vậy thì nói rõ ngươi là hữu hình có thực, không phải là quỷ mị. Âm tà chống giống vật. Trong nước bùn không có để lại dấu chân, chứng minh ngươi thể trọng rất khinh xảo. Lâm Phong cẩn nói xong những lời này, lần nữa trầm mặc một hồi nhân, vừa nói tiếp, tại ta có chỗ cảnh giác dưới tình huống, ta động tới ngươi đã ở đi theo động, đó chính là ý nghĩa, nhưng nếu ngươi bất động lời mà nói, tiếp theo bị ta bắt được Chẳng lẽ nói ngươi vẫn đều núp ở sau lưng của ta? Tại lẽ thường, một vật rất nhẹ đồ dán tại sau lưng ta đi theo. Đúng là rất khó bị phát hiện, dĩ nhiên, cũng là tương đối làm người ta khủng hoảng. Nhưng là, sau lưng của ta cũng là không có đồ vật a. Lâm Phong cận sở Dĩ có can đảm nói như vậy, cũng không phải là bởi vì hắn ánh mắt có thể thấy trên lưng mình, mà là bởi vì yêu mệ người trời xanh thì chìm vào tức hại năng lực, dưới loại tình huống này trạng thái sẽ gặp tiến vào đến tâm nhãn trạng thái, có thể thấy rõ ràng hoàn cảnh xung quanh. Lời của hắn ân tiết cứng rắn đi xuống, đương nhiên thân thể nghiêng về phía trước thật sâu khẽ ngửi. Lập tức trường khiếu một tiếng, rút ra tiện tay nhặt lên cái kia một thanh phòng thân dao găm, một đao tiểu chém vào mình chân bên cạnh, mặc dù thiên âm đen tối, cũng là không khó suy đoán được đi ra một đao kia chém địa phương. Rõ ràng là tại Lâm Phong Cẩn phòng trên mặt đất ẩn từ cái kia đoàn khu vực bên trong. Lâm Phong Cẩn một đao kia xuất thủ có thể nói là hết sức đột ngột, hiển nhiên đem tất cả mọi người lừa đi qua, nhưng là một đao kia chém xuống sau toàn trường yên tĩnh, lại không có bất kỳ dấu vết hiện ra, lưỡi dao chém vào đến trong nước bùn, cũng là phát ra ken một tiếng giòn vang. Lâm Phong Cẩn thừa cơ thường thường bên trong nhảy lên một cạo. Liên tử trong nước bùn tìm đến một khối tựa như tảng đá loại đồ, cẩn thận vừa nhìn, mới phát giác đồ chơi này nhân có giúp thành một đoạn, phảng phất là một cái lớn hiệu bọ rùa, tròn vo, màu xám cho sắc ngoài hết sức cứng rắn, trên đầu có giác, có tám chân, cũng là rất chắc chẽ có giúp ở bộ ngực, sau cặp chân như con dế mềm như vậy dị biến được hết sức bền chắc dài rộng, lúc này bị Lâm Phong cẩn chọn lấy sau khi đi ra, cũng là gắt. Gạo còn lại thành một đoàn, không núc núc. Đồ chơi này nhân chỉ có cây mận lớn nhỏ, nhưng không biết tại sao, cũng là trầm được kinh ngợi, Lâm Phong cẩn dùng trường đao nhảy lên, trường đao lại hơi có chút cong ít nhất cũng có 5 6 cân. Khó trách được nó dấu ở Lâm Phong Cẩn ẩn từ bên trong cùng đi theo Thanh Âm sẽ bị Lâm Phong Cẩn nghe được. Mất đi Lâm Phong Cẩn tại thôn Vệ Yêu Mệ người thời điểm hội hấp thu một phần trí nhớ của bọn hắn, đồ chơi này nhận một chút tương quan tính chất đặc biệt cũng là tại chó Vương còn sót lại trí nhớ mảnh nhỏ bên trong tìm được, căn cứ tin đồn, nói là tại Nam Phương chướng lệ đất sản xuất một loại rất đặc biệt bộ cánh cứng, tên là vực, lại có người ta gọi là làm bản công, sa hình, ngắn hổ, thủy hổ. Loại này trùng làm vũ khí biến thành, thường thương tổn người, hình dáng rất là kỳ quái, trên lưng trưởng vỏ cứng Trên đầu có giác, có thể nuốt người ảnh tử bên trong, ngụy trang được thiên ý vô phùng, một khi làm người ngủ lại tới sau này, ở trong nước gầm thầm hại người quái vật, miệng ngậm hạt cắt bắn người hoặc bắn người ảnh tử phàm nữ tiên độ. Nó không có ánh mắt, nhưng lỗ tai thính giác đặc biệt bén nhạy, trong miệng có một vượ̣t qua vượn, hình dáng giống như nỏ, chỉ cần nghe được tiếng người liền biết đạo nhân cho ở phương hướng cùng khoảng cách, sau đó dùng trong miệng ba gồm nuốt bọt làm như mũi tên, hướng người tác xạ. Bị vực bắn trúng người, hội bị lây một loại độc chất mà sinh đau nhức, cho dù người thân thể có thể chấn nẽ, mà ảnh tử bị vực bắn trúng, cũng sẽ ngã bệnh. Có hai câu thành ngữ tên là hàm sa xạ ảnh, nhu mẹo nham hiểm, chính là ánh xạ loại này hết sức tà môn đồ. Lúc này xuất hiện ở Lâm Phong cận trước mặt, thì hẳn là một con thượng cổ lúc sau lưu truyền xuống tận vực, hiện tại vực chẳng qua là nó tự tôn mà thôi. Loại vật này theo lý mà nói đã sớm diệt sạch, nhưng tánh mạng của nó lực cực kỳ ương ngạnh, chứng xác cũng là dị thường dày thực. Cho nên đang đào móc than đá trong quá trình, dưới cơ duyên xảo hợp, vẫn có có thể tìm được loại này thật vực chứng. Kia tà ác quỷ dị nơi, có thể nói là so sánh hiện tại trên đời những thứ này vực mạnh hơn ra gấp trăm lần, coi như là đại danh đỉnh đỉnh tiểu trùng. Tại nó trước mặt cũng là hết sức tầm thường. Bất quá đồ chơi này nhân mặc dù hết sức các động, nhưng cũng là ngàn vạn năm trước đồ, hiện tại không khí cùng hoàn cảnh, căn bản là lệnh nó không cách nào sinh tồn. Cho đến năm đó Cổ Tần Quốc Giang tạo đàng xà trạch long dư, muốn tự thành tiên địa, liền dùng cả nước lực lục soát cầu, van xin tới mấy mai thật vật chứng, xây dựng ra thích hợp bọn họ sinh tồn hoàn cảnh sau này, khiến chúng nó có thể thành công sinh sôi nảy nở đi ra ngoài, cùng san một cộng sinh, đồng thời bởi vì lây nhiễm long mạch giao h khí, sinh sôi nảy nở này mấy trăm năm, cơ hồ đã là thay hình đổi dạng đạt được rất nhiều càng thêm ác độc năng lực. Bọn họ này nhất tộc nghiêm khắc mà nói, đã không phải là thượng cổ lục Sao đích thứ vực, cũng không phải là hiện tại tiến hóa đi ra ngoài tại Nam Phương chướng lệ đất quỷ vực, hẳn là một loại hoàn toàn mới giống, tên là Chân Long vực. Trương Lâm Phong cận gặp gỡ quỷ thần dạ khóc, chính là bị một đầu Chân Long vực trảnh thượng sau phun ra tới, đợi đến hắn tiến vào đến cẩm thạch quảng trường trong, nếm thử cùng hắn nói chuyện với nhau tiếp xúc, còn lại là một đầu khác sống trăm năm Chân Long vực. Lúc này bị Lâm Phong cận bắt được tới này đầu Chân Long vực, lại có thể tại đằng xa Trạch Long dư đã đổ nát sau còn kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ. Cũng là bởi vì nó chính là Chân Long vực, vực vương hậu đời. Lúc này mới có thể đủ như thế ứng nặng, kiên trì đợi đến Lâm Phong Cẩn đi tới, dấu ở bóng dáng của hắn bên trong. Lúc này Lâm Phong Cẩn còn không có thoát khỏi hiểm cảnh, nơi đó có tâm tư nhiều nghiên cứu đồ chơi này nhân, nếu vật này chẳng qua là dấu diếm không có thương tổn người, như vậy Lâm Phong Cẩn cũng không giết chết nó, trực tiếp đem chi bỏ ra mặc kệ tự xanh tự diện. Bất quá vừa lúc đó, nai trích chân long vực cũng là bỗng nhiên ngừng giả chết, một tia ý thức bò dậy, vốn là bùn đất cũng dường như sắc ngoài thoáng cái nứt ra rồi, bụi tuân rơi mà rơi, thoạt nhìn là nguy chàng, lộ ra bên trong kim quang loé loé bên ngoài, vô cùng thấy được chói mắt. Sau đó tựa như khúc khúc, quắc quắc như vậy ma sát sau lưng mình cánh, phát ra cổ quái thanh âm. "Không nên, ta, cứu, ta chỗ dù, lớn, rất." Lâm Phong cẩn đột nhiên xoay người, mị phụng ánh mắt nói, "Ta làm sao cứu ngươi?" "Trên người của ngươi, long khí có, ta đi theo, liền chết, không." Nay trích chân long vực vương đạo. Lâm Phong cẩn nhất thời hiểu rõ ra, mình trước hấp thu kinh người số lượng long khí, mặc dù trước mắt cũng không biết có ích lợi gì, nhưng nhất định sẽ theo hô hấp, suất mồ hôi tán bật ra tới một chút, chân long vực có như vậy mấy ngàn năm giảm sóc thời gian. Kết hợp long khí chưa chắc đang ở hiện tại trên thế giới sống không nổi, nhưng điều này cũng tạo thành một hậu quả xấu, đó chính là bọn họ cũng sẽ giống như là suy quái như vậy đối với long khí sinh ra tínhỉ lại. Suy nghĩ cẩn thận điểm này sau này, Lâm Phong cần lập tức liền nói. "Vậy ngươi nói một chút có ích lợi gì?" Nightrick chân long vực vương dần dần thích hứng loài người tiếng nói, nói chuyện cũng lưu loát lên nói. "Ta, một năm sau tiến hành một lần cuối cùng lột da, lúc này mới tiến vào thành tổ thể, lột da sau nếu là hướng giống cái tiến hóa, như vậy sẽ giỏi về trợ giúp ngươi chiến đấu, có thể thi triển quỷ thần giặc khóc." Hàm sa sạc ánh chờ một chút ký lưỡng, giết người ở vô hình, nếu là hướng giống được tiến hóa, như vậy có thể đổi các ngươi trong cơ thể con người tam thi chủng, cho các ngươi kéo dài tuổi thọ. Chương 75, trận chiến này cơ hội. Im lặng. Kẻ cao ngạo lánh khốc nam tử lại rất chán ghét đối với AAL gọi hiện chạy về hướng đông nói, sư bá nói ngươi tới nơi này sẽ có một tìm đường sống trong coi chết đại cơ duyên bà con mẹ nó quan ta mai đồng phong chuyện gì a? Lại còn nhất định phải ta đi theo ngươi đi làm bảo mẫu. Câm miệng. Ta tên là ngươi câm miệng có nghe hay không? Ngươi nước bọt văng đến y phục của ta lên. Ngô Xuân. Này Mai Đông Phong Thoạt nhìn cũng chưa có cái gì kiên nhẫn bộ dáng, vốn là nghe được rất không bình tĩnh, lúc này phát giác mình bị kích động vô cùng hiện chạy về hướng Đông Tiên vài điểm nước bọn chấm nhỏ, lập tức tiểu hết sức tích, một cước tiểu đạp tới, đem hiện chạy về hướng Đông bánh xe phụ trên mặt ghế cho hung hăng đạp xuống tới, cái cái mặt chiêu địa, nhưng vẫn là tại ý o o buồn bực thân thể. Hiện chạy về hướng Đông năm đó cho mình lưu lại đường lui, chính là bảo toàn một hồn hai phách, để lại cho hắn Đông Sơn tái khởi cơ hội. Nhưng là, một người hồn phách không hoàn toàn cũng không thể đủ gọi là người bình thường co như là hiện chạy về hướng đông sớm có tương quan chuẩn bị thủ đoạn, này thủ đoạn dù thế nào hoàn thiện, cũng nhất định hoàn toàn đền bù không hơn cũng kia thiếu sót thật lớn. Anh Tuấn Tiêu Sái, hơn người hoa dạ mỹ nam hiện chạy về hướng đông, là được vì một đối tử không rõ, ngồi ở xe lăn tàn phế thiếu niên. Cũng là Lâm Phong cần nghe nải Mai Đông Phong lời của sau này, kinh ra khỏi một thân mồ hôi lạnh. Hiện chạy về hướng đông chắc chắn sẽ không đối ngoại người tiết lộ của mình yêu mệnh người thân phận, loại chuyện này, cho dù là người nhà chí thân, sư tôn bề trên, cũng là khẳng định ngậm miệng không nói, cho nên, Mai Đông Phong sư bá lại có thể bấm chỉ tính toán. Nói hiện chạy về hướng đông tới nơi này sẽ có một tìm đường sống trong coi chết đại cơ duyên đao kiếm thần hoàng độc đầy đủ. Cái này thật có thể nói là kỳ đúng vô cùng. Trên thực tế, chỉ cần hiện chạy về hướng đông có thể đầy đủ lợi dụng cạnh mình như thế, thành công giết chết Lâm Phong Cẩn, nhân tiện cắn nuốt sạch hắn yêu tinh mệnh cách, nói thật, thật đúng là là hiện chạy về hướng đông có thể lật bản duy nhất ca. Tên, số tuổi, tương ứng thư viện. Mai Đông Phong rất không bình tĩnh ném đá tới một mà gỗ, bộ dáng kia thật phảng phất là như tại kỳ thị một cái chó hoang dường như. Dĩ nhiên còn ngươi nữa trên người vũ khí. Đồng thời từ trong di tích mặt đạt được bảo vật, Đàng hoàng đặt ở mâm gỗ thượng, ta nếu như là lời của ngươi như vậy tiểuu nhất định Đàng hoàng điểm ngu xuẩn, nếu không nghe lời, ta giáo thủ đoạn chống chết, ngươi nếu dám ở tại ngụy trang nói láo lời mà nói, như vậy cuối cùng bị điều tra ra, xui xẻo nhất định là một mình ngươi. Lâm Phong cẩn nhìn Mai Đông Phong, trên mặt không biết lúc nào lên bỗng nhiên chất đầy hèn mọn nụ cười, mỗi người đều có mặt nạ của mình. Cái này Mai Đông Phong trước mặt cụ chính là ngạ mạ, lạnh nhạt chẳng qua là không biết tầng này sắc đích lưng sau, đến tuột cùng hay là thứ gì. Mà Lâm Phong Cẩn còn lại là cứ dựa theo mình bây giờ lục lọi đến tư chất lượng trước. Dạ, dạ, dạ, tiểu nhân chẳng qua là một buồn cười con cờ mà thôi, cũng căn bản cũng chưa có bị những người đó đặt ở trong mắt, trước ta còn tưởng rằng bọn họ thật sự là lương tâm phát hiện, chịu để cho ta về nhà trước, bây giờ nhìn lại chính là điển hình lợi dụng tiểu nhân ở phía trước tìm tòi trước khi hành động mà thôi. Lâm Phong Cẩn nhìn Mai Đông Phong hết sức thê thảm nói, hắn cũng là có cường đại tiêu khiển tinh thần, hai ba câu, đã một đáng thương bán trả lại cho người khác kiếm tiền gặp cảnh khốn cùng bộ dáng cho khắp được duy diệu duy thiếu. Loại này bịa đặt câu vu Thời gian thật sự là làm người ta cảm khái. Nhưng Mai Đông Phong cũng là ngó Trường Lâm Phong cẩn trên người, thật lâu mới chế giễu nói: "Phải không? Ngươi là người thư viện bình thường đệ tử, lại có thể như vậy dầu có? Ngĩ muốn ở trước mặt ta nói dối, làm như ta ngửi không ra sao?" Trên người của ngươi mặc dù đem ba miếng Nhật Nguyệt Kim tiền quen thuộc tiền chi chít bao vây lại hơn nữa quỷ biết ngươi giấu ở địa phương nào, nhưng nhất định chạy không khỏi lỗ mũi của ta. Hắc, bất quá xem ngươi chân tình toát ra tới bộ dáng, đột nhiên bị bức tới giò đường làm bỏ con kinh nghiệm cũng hẳn là có. "Ta, ta là Đông Lâm thư viện" Ngươi, ngươi thế nhưng có thể loạn được. Lâm Phong Cẩn nghe người này hẳn là một mục gọi ra trên người mình mang theo ba miếng nhật ngự kim tiền quen thuộc tiền, hơn nữa hắn lại cũng là dùng người biện pháp cảm thấy ra tới trong lòng cũng là rung mạnh. Bởi vì Lâm Phong Cẩn cho tới bây giờ đến cái thế giới này sau này, vừa bắt đầu cũng là từ khiu rắc giành chính quyền đối với có ngang hàng năng lực đặc thủ người, luôn là hội thêm vào nhiều một phần chú ý. Gì? Ta nghe thấy được sát khí mùi vị. Chẳng lẽ ngươi này con kiến lại vẫn dám cùng ta đối thủ? Mai Đông Phong nợ nụ cười lạnh. Nhưng hắn lập tức liền gặp được, Lâm Phong Cẩn lại thoáng cái tiểu lao đến. Này vừa sống thế cực kỳ quỷ bí, như phảng phất là trước mặt địch nhân thoáng cái liền trôi đến Tuyết Động bên trong biến mất dường như, ngay sau đó trước mặt Tuyết Động tiểu hành một tiếng nổ đi ra ngoài, ba phủ ở phương viên chừng một thước pháp y, nhanh liếc xái hướng mai đông phong. Trên thực tế, từ mỗi lần bị ngăn ngửa lên, Lâm Phong Cận cũng đã quyết định mạnh hơn tấn công. Địch nhân có phòng bị, kia yeah, thì thế nào? Đúng vậy, người có đôi khi có thể ủy khuất cầu toàn, có đôi khi có thể xem xét thời thế, nhưng có lúc cũng là cần phải có trực diện hết thảy, vô luận như thế nào cũng muốn mở một đường máu dục khí. Lâm Phong Cận suy nghĩ rất rõ ràng. Ở chỗ này một khi bó tay chịu trói, trên người trừ đồ vật hữu nhất định sẽ cho hấp thụ ánh sáng, còn lại đồ đừng nói, riêng là La Thai giám thân lay xuống tới điêu mô hải, lục chỉ trong dấu diếm ngũ thải đan này hai kiện đồ vật sẽ rất khó giải thích rõ. Chớ đừng nói chi là còn có đằng xạ trạch long dư bản đồ, mặc gia tu dị giới tử giới. Những đồ này lai lịch, Lâm Phong cần nói như thế nào được rõ ràng? Không nói rõ ràng làm sao trôi qua quan? Nói rõ lời mà nói, đó chính là một chết. Kinh khủng hơn chính là, sâu tổ hảo kim trước suy đoán. Vệ tiếp rất có thể có khá hơn chút kinh khủng quái vật hội theo đuôi Lâm Phong Cận trên người lòng khí truy kích tới đây một. Ở chỗ này trì hoãn thời gian chính là trì hoãn cái mạng của mình. Cho nên, Lâm Phong Cận thật ra thì đã không có bất kỳ đường lui, thú chi hắn cũng phát giác trên người mình một chút vi diệu biến hóa. Thú chi này một chỗ Ngũ Đức thư viện thiết trí sợi tổng hợp tự tựa hồ ra khỏi chút ít vấn đề, chỉ có hai người tại khán thủ một. Dĩ nhiên, để cho Lâm Phong Cận quyết định muốn bắt nhất bác hay là đang ở tại một người trên người tự động người đọc đầy đủ. Đúng vậy, đó chính là hiện chạy về hướng đông. Không có hiện chạy về hướng đông lời mà nói. Lâm Phong Cẩn coi như là không chịu đầu hàng, suy nghĩ chuyện làm thứ nhất nhưng nhất định là trốn, cũng không phải là chiến. Hiện chạy về hướng đông, chính là Lâm Phong Cẩn phát hiện trận chiến này cơ hội. Đối mặt Lâm Phong Cẩn đánh bất ngờ, Tuấn Mỹ Mai Đông Phong chẳng qua là cười lạnh. Hắn chẳng qua là kiêu ngạo, cũng tuyệt đối không phải là một vọng động người, lẽ tính chính là các vị các sư tôn đối với hắn khen ngợi được nhiều nhất một tính chất đặc biệt. Tại Lâm Phong Cẩn đột kích trước mặt, cao ngạo Mai Đông Phong làm chuyện làm thứ nhất lại là lui về phía sau, cũng là ở phía sau lui trong quá trình cho mình gia trì lên thần thông, canh kim trụ. Lúc này long mạch bị tàn sát, Long khí tứ tán, đối với thần thông tự nhiên là hoàn toàn không có áp chế. Nay canh kim trụ một thi triển đi ra ngoài sau này, Mai Đông Phong thân thể trùng quanh lập tức nhiều hơn một tầng nhàn nhạt màu vàng bình chứng, ngàn vạn không nên coi thường đồ chơi này nhân, không sai biệt lắm có thể hấp thu bất kỳ kim khí vũ khí vượt qua bốn thành thương tổn, dĩ nhiên, hấp thu thương tổn vượt qua nhất định hạn độ sẽ gặp biến mất. Ngay sau đó Mai Đông Phong lại là vận chuyển pháp quyết, hai cổ gió lốc tại lòng bàn chân dâng lên, cuốn quanh lấy bắp chân thủy trùng cũng không chịu phóng thích. Loại này hành gió bí thuật cũng là có thể gia tăng 2 tầng tốc độ di động, những động tác này cũng là tại lui nhanh trong quá trình làm liền một mạch. Mai Đông Phong thật ra thì thích nhất câu nói đầu tiên là, sư tử vô thọ cũng tận toàn lực, cho nên hắn tuyệt đối không đánh không có đầy đủ chi trận chiến, địch nhân của hắn cũng là nhức đầu nhất điểm này. Kế tiếp hẳn là muốn ra trì tiên phong vân thể thuật hay là cương đá thuật. Này ngu xuẩn nửa điểm thần thông cũng sẽ không, ta sẽ sẽ không làm được quá cẩn thận rồi chút ít. Mai Đông Phong đang sa vào đến hạnh phúc buồn rầu thời điểm, bỗng nhiên con ngươi đều thoáng cái muốn vùng lên đi ra ngoài, cơ hội lồi đến hốc mắt ở ngoài. Lập tức đại thất trong trong giông giống giận đi ra ngoài. Khấu tiếp. Dương tay. Thì ra là Lâm Phong cần phát giác mình căn bản là đuổi không kịp thời điểm bảy hoặc là nói lúc trước hắn động tác vốn chính là hư chiêu, căn bản là không có tính toán đuổi theo đi bảy vô cùng quyết đoán tiểu đối với bên cạnh ngồi ở xe lăn mặt hiện chạy về hướng đông nào tới. Thật ra thì vốn là Mai Đông Phong là có thể rất nhẹ nhàng bảo vệ hiện chạy về London, nhưng hắn vẫn là ở thời điểm chiến đấu quá mức cẩn thận một chút, không nên lui về phía sau tung bay ra đầy đủ khoảng cách, cho mình ra chỉ lên đầy đủ chính diện hiệu quả sau mới tiến hành khai chiến về gì kia, sư tử vô thọ cũng tận toàn lực chứ sao? Cho nên hắn lúc này cũng hiện chạy về hướng đông ở giữa khoảng cách thoáng cái tiểu kéo ra. Dĩ nhiên, tạo thành tình huống như thế căn bản nhất nguyên nhân là Mai Đông Phong trên thực tế tịnh không để ý hiện chạy về hướng đông chết đi sống, điểm này từ lúc trước hắn đối đãi hiện chạy về hướng đông thái độ thượng tiểu nhìn ra được, nhưng hắn vẫn không thể không quan tâm sư bá các nhịn. Hiện chạy về hướng đông chính là bị tự mình giao cho trên tay hắn, đánh chửi mấy câu không coi vào đâu, cái kia hồn phách bị hao tổn tàn phế căn bản cũng không có biện pháp tố khổ. Nhưng hiện chạy về hướng đông đừng bảo là là bị giết, coi như là đoạn cánh tay chân gãy, Mai Đông Phong cũng là không có cách nào khai báo a. Sư bá đối với hắn cách nhìn thế tất là văn chương trôi chạy, hơn nữa một khi lưu truyền ra đi lời mà nói, người khác cảm thấy đường đường mai chân nhân liền một cái tàn phế đều bảo vệ không được, này coi là chuyện gì xảy ra. Kia mặt chẳng phải là muốn bước xuống sông đào bảo vệ thành bên cạnh bên trong trà trong khe đi. Cho nên Mai Đông Phong lúc này đã là không thể không cứu, phải cứu. Bất quá nếu bạn về cứu người lời mà nói, hay là muốn phân phương pháp, nói thí dụ như trực tiếp công kích Lâm Phong cẩn, để cho hắn mất đi năng lực chiến đấu là cứu, vừa nói thí dụ như ra hiện chạy về hướng Đông phòng ngữ cũng là cứu hoặc là nói một cú đạp bay hiện chạy về hướng đông thoát khỏi công kích của địch nhân phạm vi, kia vẫn là cứu. Mai Đông Phong dĩ nhiên lựa chọn mình am hiểu nhất phương thức, phất chân hùng, liền xuất hiện một khối miệng chén lớn nhỏ tảng đá nhắm ngay Lâm Phong cận đập phá đi qua, phi hành trên không trung thời điểm ẩn có hoàng quang phóng hiện, còn có tiếng sấm nổ mạnh. Lâm Phong cận nếu là muốn tiếp tục hạ thủ lời mà nói, như vậy tiểu tự nhiên muốn dùng cái hot tới thử xem thử tảng đá độ cứng. Chương 76, lục đục với nhau. Kế tiếp ngươi một tự xưng là Đông Lâm đệ tử, ta liền biết ngươi người này cái mông một quật đã nghĩ muốn kéo cái gì phần. Mang mặc ra xong ngân giới Đông Lâm đệ tử, ha ha ha, thật là có thú a, đến, nghe nói xong ngân giới Mặc Môn đệ tử cũng có thể chế tạo ra rất lợi hại thú máy móc mà đến, mau để cho ta biết một chút vẻ. Mai Đông Phong nói xong mi phi sát vũ, hắn thích nhất mình đem hết thảy nắm trong tay nơi tay, chọc dụng đối phương tâm cơ mưu kế giờ khắc này, nhìn trước mặt người lúc này kia tuyệt vọng, không, rút, hoàn toàn đều mờ mịt vẻ mặt, quả thực giống như là uống tốt nhất rượu ngon cảm giác a. Loại này tú cảm giác về sự ưu việt tuyệt đỉnh, nói thật thật sự là không nên quá thoải mái. Lâm Phong cẩn sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên thu hút Ánh mắt cũng lộ ra hung quang, dường như muốn phá phụ Trẩm Chu, Mai Đông Phong lại càng không giận phản hỉ, chỉ sợ hắn thăng cái quỳ xuống đất cầu xin tha thứ kêu to tha mạng, đó mới là không có chút nào thú vị. Như phượng phất làm mèo vờn chuột, nếu là kia lão thử trực tiếp nằm trên mặt đất dạ chết không lúc nhích, mèo bắt lại cũng thật sự là không có gì sức lực, chính là muốn kia lão thử liều mạng trốn liều mạng này đáp, Miêu Nhi bắt bớ đứng lên mới phá lệ có mùi vị a. Đương nhiên trong lúc, Lâm Phong cẩn điên cuồng hét lên một tiếng, vung tay không ngờ là ba bước khói lên ngũ anh thần lôi bay đi. Ta xem làm sao ngươi khất chế ta Mặc môn chí bảo. Ngươi lại dùng ngũ đức pháp thuật tới vây khốn thử một chút." Mai Đông Phong vừa thở dài một hơi nói, "Ta là cái gì muốn dùng ngũ đức pháp thuật tới vây ngươi ngũ anh thần lôi? Ta chẳng lẽ không có trưởng chân sẽ không trốn sao?" Hắn một mặt nói, bên cạnh hai gốc cây bách thụ chợt nghiêng lệch, sau đó rễ của nó đột nhiên vắt thành bánh quay trèo trận thái, sau đó xe rách mùn đất rầm một tiếng như roi giường như quật đi ra ngoài, vừa vặn là đánh ở Mai Đông Phong trên lòng bàn chân, mượn này ngoại lực, tùy thời cũng không quên cẩn thận làm việc Mai Đông Phong thoáng cái tiểu lực ngang ra khỏi chừng 20 trượng xa tiểu thuyết thế giới sinh tồn ghi chép chương 1. Giấu đến một khối nham thạch phía sau. Nói như vậy, ngũ anh thần lôi uy lực lớn hơn nữa, cũng là không thể nào cách xa như vậy khoảng cách vẫn có thể xuyên thủng nham thạch đả thương người. Mai Đông Phong lúc này nếu nhận định Lâm Phong cẩn là Mặc Môn đệ tử, trong lòng dĩ nhiên là vào trước là chủ để lại Mặc Môn đệ tử ưu thế ngay tại ở cơ quan, khí giới, mà thể chất và vân vân cũng là phế vật ấn tượng, cho nên cũng không sợ kéo ra khoảng cách xa như vậy. Là trọng điếu hơn phải Mai Đông Phong phách khí, chói hồng lăng có thể nói là phi hốt ngay lập tức, thu đệ tự nhiên, tại 60 trượng trong vòng có thể bự bại thao túng, trong nháy mắt tiếp xúc tới Cho nên Mai Đông Phong cũng không sợ Lâm Phong Cẩn người này chơi ra hoa gì dạng. Thật sự là chi tiết năm đây, ta nghĩ muốn ngươi lưu ý đến chi tiết, ngươi cũng nhìn thấy rõ ràng. Vào lúc này, Lâm Phong Cẩn khẽ miệng dỗng nhiên lộ ra vẻ chế giễu cười lạnh, nhưng là có một chi tiết, ngươi cũng là trực tiếp lựa chọn tính trợn đi qua. Cái gì? Mai Đông Phong lập tức cả giận nói, ngươi đang ở đây nói hưu nói vượn cái gì? Lâm Phong Cẩn mắt liếc thấy hắn, dỗng nhiên quỷ bí cười một tiếng. Xoay người tiểu trụ một cái đi ra ngoài, lần này Lâm Phong Cẩn tốc độ mới tránh thức triển hiện đi ra ngoài, như quỷ mị dường như lùi cao phức tạp. Khoảnh cái cơ hồ tựu biến mất ở trong tầm mắt của hắn, tại trong nháy mắt tiểu tự tiếp cận xe lăn hiện chạy về hướng đông, rút ra bên hông đoản đao. Nhắm ngay kia cổ một đao tiểu lao đi đi. Ngô Xuân, lại tới lặp lại chiêu cũ sao? Mai Đông Phong lúc này, mặc dù sợ hai chiếc người cái kia ba miếng ngũ anh thần lôi không dám tiến lên, cũng là cười lạnh một tiếng. Ngô Xuân, nói xong sau này đột nhiên hai ngón ngắt cái pháp quyết sau vung lên, trầm giọng nói: "Đi." Mai Đông Phong pháp khí, chói hồng lăng lập tức tốc độ cao bay ra. Như giao long một loại vắt ngang qua hai ma mười trượng khoảng cách. Quan ca sẽ tiếp tục đem Lâm Phong Cẩn chói được nghiêm nghiêm thật thật. Nhìn bộ dáng thật phảng phất là cái tấm vải đỏ bánh trưng, nhưng là Lâm Phong Cẩn lúc này trên mặt vẻ mặt cũng là tại cười lạnh, đợi đến chói Hồng Lăng hoàn toàn khỏa bện chắc sau này, đột nhiên nổi giận quát nói: "Mở." Đang nói ra cái chữ này trong náy mắt, Lâm Phong Cẩn cũng là vận dụng lên phế thần pháo một chút tâm đắc, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, tất cả da cũng đảm nhiệm một phần để thở công việc. Theo Lâm Phong Cẩn một tiếng này gào to, toàn thân tinh khí thần chính là một áp xúc sau lại, lần nữa ầm ầm nổ tung đi ra ngoài. Cang Lam người kinh nghi chính là Bởi vì Lâm Phong Cẩn vừa vặn là ở công kích Mai Đông Phong lớn nhất yếu hại, cho nên Mai Đông Phong cũng là toàn lực xuất thủ, Chói Hồng Lăng ở trên tay hắn đã bị thúc dục bước ra trạng thái tốt nhất. Cũng chính là Tam Nhu một giống kinh người quái lực, cần phải không tha có thất. Nhưng là, Chói Hồng Lăng thượng mặc dù ẩn chứa mạnh như vậy ác lực đạo, thậm chí ngay cả Mai Đông Phong mình đến đây xử lý, cũng là cảm thấy hết sức khó giải quyết, hẳn là tại Lâm Phong Cẩn một tiếng gào to dưới, nhất thời tiểu run rẩy co rút lại, cuối cùng biến thành một cái khăn tay lớn nhỏ màu đỏ sợi tổng hợp, lượn lượp như khô diệp một loại tung bay rơi xuống. Mà cùng lúc đó, tại cách đó không xa, Một đạo quỷ bí cần phải câu lũ bóng đen vốn là tựa hồ có chút mơ mịt, nghe được Lâm Phong Cẩn này mở, giống, nhất thời lập tức xoay người, nhắm ngay bên này nhanh chóng chạy tới. Hoàn toàn cũng không tựa như loại người hành tích. Trói Hồng Lăng loại tình huống này chỉ có thể dùng một loại tình huống để giải thích, đó chính là thần thông đạo thuật bị được miễn. Nhưng là Lâm Phong Cẩn lúc này trên người lại không thấy đảm nhiệm cái gì chứ quan, cũng không phải là hoàng tộc bày chờ một chút. Phải biết rằng, Lâm Phong Cẩn đang cùng Tôn Hỏa Lâm đối chiến trong, ưu từng trải qua thỉnh vảng lộ cao chót vót, khiến cho thi triển ra thất quốc kiếm khí thần thông bị phá, mà bây giờ Lâm Phong Cẩn trong cơ thể nhưng lại ẩn chứa số lượng kinh người long khí. Có thể nói so sánh một chút vương công quý tộc, long tử long tôn trên người long khí nồng nặc gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí là 1000 lần. Mà kia chói hồng lăng nhiều nhất cũng chính là một có khí hồn pháp khí mà thôi, bị Lâm Phong Cẩn đột nhiên như vậy càng khó khăn, chân long khí tí tí từng sợi thấm ở phía trên, lập tức dị động phải hết sức thế lương bị thương nặng, mà lúc này không có chói hồng lăng chói buộc, Lâm Phong Cẩn trong tay đoàn đao kia hàn quang loé loé mịt lữa, nhắm ngay vào hình dạng cùng Noxie si hiện chạy về hướng đông cổ lao đi đi. Đúng vậy, Lâm Phong Cẩn từ vừa mới bắt đầu lên Liệt tử không đem Mai Đông Phong tới làm mục tiêu để nhất vạn quốc binh giản. Người này có thể được phái ở chỗ này một người đã đủ giữ quân hải, đối mặt địch nhân rất có thể là quốc sư cấp bậc chính là, còn muốn gánh vác thả ra báo động trách nhiệm nặng nề, tất nhiên là sinh tồn lực cực mạnh, người muốn tại trong thời gian ngắn đánh bại hắn, kia hoàn toàn là đầm rồng hang hổ. Người si nói ngậm. Mã Lâm Phong cần trước theo lời chi tiết, chính là lúc trước hắn bị này chói hồng lăng cuốn lấy thời điểm, cũng đã dùng một chút tiểu long khí rỉ ra lỗ chân lông một chút thủ đoạn, như vậy vừa tránh khỏi mình hai tay bị triền, đồng thời cũng là có thể phòng ngừa chủ đạo. Để phòng đối phương trợn tế ra lợi hại pháp bảo đem mình đánh chết đánh cho tàn thế, lúc này mới có thể dùng hai tay ôm lấy cây khô. Cho nên trước hết thấy hết hãy thấy, Từ Lâm Phong Cẩn đeo thượng mặc ra xong ngân giới lên, liền đô thống thống cũng là giả tượng, cũng là tại bố cục, làm cho đối phương cho là nắm rõ ràng rồi lá bài tẩy của mình. Hết lần này tới lần khác Mai Đông Phong lại là cái tự phụ mà bảo thủ người, dĩ nhiên, cũng nhiều thua lỗ Lâm Phong Cẩn từ tu di giới tử giới trong tìm được rồi mấy phát ngũ anh thần lôi, thật sự là cho che lớp được tiên ý vô phùng. Lâm Phong Cẩn trong tay cầm cầm đoạn đao cũng là lấy tới Giống như trước chính là sát thượng, áp đặt, hẳn là chỉ có thể đạt tới hiện trại về hướng đông của họng phía ngoài hai thốn, sau đó liền cảm giác gặp được thật lớn lực đàn hồi, cũng nửa không cách nào di động xung dưới. Mà vẫn đều lộ ra vẻ Noxie si tinh khiết buồn hiện trại về hướng đông, ở nơi này thiên quân nhất phát thời điểm, ánh mắt bỗng nhiên thoáng cái tựu trở nên ác độc mà sắc bén. Hắn gương mặt cũng là bặm méo, lên tiếng tiêm cười, cầm chặt xe lăn hèn hạ gời hai tay năm ngón tay đột nhiên căng thẳng, tia xe lăn chuôi lập tức trở về lui. Sau đó liền gặp được xe lăn năm sáu cái bí ẩn địa phương hẳn là động cơ quan, bắn ra đi ra liên tiếp quyền đầu lớn nhỏ hóa cầu, rầm rầm rầm rầm rầm rầm ở Lâm Phong cận trên người nổ tung ra. Lập tức nồng đậm khói đen cùng hỏa diễm đem Lâm Phong cận nửa người trên bao lấy, ngay cả tình huống cụ thể cũng hoàn toàn thấy không rõ lắm, nhưng căn cứ kia nổ tung thanh thế mà nói, coi như là một cục gang đúc thành tượng đắp, làm không tốt cũng sẽ bị tạc được không chọn vẹn nát bấy. Có ai có thể muốn lấy được, như vậy một hồn phách không hoàn toàn kẻ ngu, lại còn giữ lại như thế ác độc sắc bén một tay hậu trước. Đây cũng là hiện chạy về hướng Đông đích sư Tôn coi là đến hắn có lần này khốn cục, cho nên cho lượng thân chế tạo cuối cùng reset, chết chung cầu, van xin sống tuyệt đối lá bài tẩy. Một kích đất thủ, hiện chạy về hướng Đông toét ra miệng, khàn khàn thanh âm cuồng tiếu lên, nhưng nếu có thể thôn phệ Lâm Phong cần yêu mệnh số mệnh, là hắn có thể đủ khôi phục như lúc ban đầu. Hiện chạy về hướng Đông tựa hồ nhìn thấy ngày xưa vinh quang đang theo hắn ngoắc, diệu nguyên trước, mỹ nhân, ca múa, dùng ngựa. Thường ngày kia bình thản không có gì lạ cuộc sống, lúc này lại là như thế mãnh liệt hấp dẫn. Chỉ cần giết hắn. Phải giết hắn rồi. Gắt gao gắt gao chết. Nhưng là, đang ở hiện chạy về hướng đông kỳ vọng cùng mừng như điên đạt đến cao nhất phong thời điểm, xe lăn mặt mang vào thần thông lực nhưng giống như là bị đâm rách nát bì cầu như vậy, nhanh chóng bất đắc dĩ chuốt xuống đi ra ngoài. Lâm Phong cẩn cầm cầm đoạn đao cái kia trích tay phải hắn là lần nữa lênh khốc vu xuống, lấy lợi phong duệ lưỡi đao thoáng cái tiểu phá tan chói buộc, thật chặt dán tại hiện chạy về hướng đông trên cổ họng, thậm chí đem ra đều theo như được bên trong lõm đi vào, xuất hiện màu trắng bạch dấu vết. Hiện chạy về hướng đông hai mắt thoáng cái tiểu trợ to, hắn thậm chí còn chưa kịp cảm giác dán tại cổ họng thượng cái chủng loại kia. Lạnh như băng cùng tàn khốc chích tay phải cũng là đã hung hăng vẻ, cơ hội hiện chạy về hướng đông cổ cũng bị cắt một nửa, cái gì mạch máu khí quản động mạch cổ, thoáng cái hết thảy đất rời, từ đất rời địa phương kích phun ra tới đại đoàn vết vụ. Lần này có thể nói là kỳ phong xuất hiện nhiều lần, khấu nhân tâm huyền. Lâm Phong Cận trước cùng kia Mai Đông Phong giữa hai người ngươi lựa ta gạt, Lâm Phong Cận chính là mục đích chính là muốn giết chết hiện chạy về hướng đông, cũng là thứ nhất là căn bản không sợ đả thảo kinh xả, trực tiếp đối với hiện chạy về hướng đông tiến hành cường công, chẳng qua là Lâm Phong Cận ngụy trang được vô cùng tốt, tấn công được càng mạnh mẽ. Mai Đông Phong ngược lại cảm thấy Lâm Phong Cẩn càng là nghi muốn tại chính mình trên người nghi cách, vì vậy hắn đối với mình thân an toàn cũng là đặc biệt cẩn thận. Đợi đến Lâm Phong Cẩn thành công lựa dối, giết hiện chạy về hướng Đông bên cạnh thời điểm, cuối cùng Lâm Phong Cẩn hay là bởi vì tâm phù khí táo, chúng kia sư trưởng đánh đá chu oa vô cùng tính toán, nhưng là đang ở hiện chạy về hướng Đông đều cho là mình tuyệt sở phụng sanh thời điểm, cũng là thoải mái phập phồng thoang, cái đã bị cơ hội là hẳn phải chết Lâm Phong Cẩn phản các cổ. Chương 77, lại, lần nữa bố trí bẫy rở. Lâm Phong Cẩn một mặt ở phía trước trốn. Một mặt lại bắt đầu thích ứng ngũ thần tâm pháp viên mãn sau này mang đến mười biến hóa, lớn nhất cảm giác chính là tự thân ngũ tạng tiệm lực cho khuyết chương dung đến lớn nhất hóa. Tỷ như trước Lâm Phong cần thi triển phế thần pháo thời điểm, luôn là phải đem hết toàn lực thật sâu hít một hơi. Mà bây giờ Lâm Phong cần tùy tùy tiện tiện mỗi hít một hơi, cũng là đạt đến mình lúc hít vào cực hạn, hơn nữa sẽ không đả thương đến phổi mạch đập. Vừa nói thí dụ như người bình thường thường thường là muốn kích động hoặc là nói đại lượng vận động sau, tim đập mới có thể cấp tốc kéo lên, mà Lâm Phong cần hiện tại còn lại là có thể tự do khống chế tim đập. Tại trong nháy mắt đem tim đập qua mình từ mỗi phút đồng hồ 70 lần có thể bay vút đến 200 lần trở lên. Hơn nữa bởi vì nội tạng cũng là được cường hóa sau này bền bỉ vô cùng, cho nên có thể thời gian dài gắn bó loại này bộ phát trạng thái mà không tổn thương thân thể. Càng thêm trực quan tăng lên, còn lại là khiếu giác, thị lực, thính giác ít nhất cũng bị cường hóa gấp đôi, hơn nữa bắt đầu tự hành cũng bị đối với thân thể bảo vệ thi thố, tỉ như mùi hôi thối cùng nổ mang đến mặt trái hiệu quả trở nên cực kỳ bé nhỏ. Càng cương hàn chính là theo tâm thần tiến tu luyện khẩu quyết đạt được, Lâm Phong cẩn trong lòng sinh ra một loại hiệu gia rất có thể mình hội lục tục bắt được can thần đạo, thận thân cổ, thì thần tiếu còn lại ba loại thần thuật luyện pháp. Lúc này, Mai Đông Phong theo đuôi Lâm Phong Cẩn truy kích mà đến, hai người một đuổi một chạy, có thể nói đã vọt ra ít nhất 2-3 dặm địa, rất hiển nhiên, song phương ở giữa khoảng cách đang không ngừng thu nhỏ lại trông, bất quá Lâm Phong Cẩn lúc này ít nhất có thể rõ ràng đến nắm chắc đến phía sau Mai chân nhân vị trí, so với trước hoàn toàn cảm ứng không tới đối thủ có khác biệt trời vực tự mình sủng tiên vợ TXT. Xem một chút Mai Đông Phong sắp đuổi kịp, Lâm Phong Cẩn cũng là đã sớm định liệu trước. Từ tu di giới tử giới trong vừa lén lén lấy ra hai quả ngũ anh thần lôi chôn ở trong đống tuyết. Lâm Phong cẩn tính toán một ít thời gian, cố ý thả chậm một chút tốc độ, sau đó đợi đến Mai Đông Phong chạy qua nơi đó thời điểm. Ánh mắt trông thấy Lâm Phong cẩn bóng lưng thời điểm, thình lình bên cạnh thì hai con đồ chơi này nhân ẩm ẩm nổ tung ra, lỗ hai cũng bị chấn đắc quang long ông. Kinh khủng hơn chính là mặt ngũ anh chi châm chờ một chút đồ vật điên cuồng vậy ra bắn ra bốn phía, cũng may Mai Đông Phong cuối cùng là cái người cẩn thận, trên người các loại phụ trợ thần thông ra chỉ không ít, nếu không nghe lời, thật sự là ngũ anh trầm nhập vào cơ thể đó chính là cái tuyệt đại phi thoái. Ăn lớn như thế thiếu, Mai Đông Phong trong lòng hận ý tự nhiên ngập trời, đối với Lâm Phong Cẩn lại càng có chí thì nên, nhưng là, hắn không khỏi sẽ phải thả ra nhiều hơn tâm thần tại Lâm Phong Cẩn có thể thiết trí bây giờ thượng, Mai Đông Phong vốn chính là cái người cẩn thận, vì vậy tại thẩm tra chú ý bốn phía thời điểm, lại càng có chút sợ bóng sợ gió ố long xuất hiện, cứ như vậy, truy kích tốc độ tự nhiên cũng là thả chậm xuống tới. Chực quan một chút mà nói, Mai Đông Phong đuổi theo ra tới lúc, vốn là tại nửa trung trà bên trong thì nắm chặt đem Lâm Phong Cẩn bắt trở lại, lúc này có thêm vào cố kỵ Như vậy hiện tại còn lại là ít nhất đều cần thời gian uống cạn chu trà. Bất quá đối với Mai Đông Phong mà nói, loại chuyện này cũng chưa chắc tựu như thế nào như thế nào không dạy nổi. Nhiều hao phí một chút thời gian tới bảo đảm an toàn của mình, đó là lại, lần nữa, có lợi bất quá, trước mặt này vô liêm sỉ khốn kiếp cũng là nhất định trốn không thoát đâu. Vì vậy, Mai Đông Phong liền tại vô ý trong, rơi vào đến Lâm Phong Cẩn một người khác gác độc vô cùng trong cả bẫy. 3. Tại Lâm Phong Cẩn mới vừa trốn ra một hai trong điệu thời điểm, hắn cả người tựu đột nhiên chấn động, sau đó hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói hai câu điên của người của Suy đoán của ngươi quả nhiên không sai. Tới, chẳng qua là đây hết thảy chính là Đao Mai Đông Phong biểu hiện ra, cho nên căn bản là dẫn không dậy nổi những người còn lại, chú ý kế tiếp Lâm Phong Cẩn vừa lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Đúng rồi, hẳn là ta trước liên tiếp điều động trong cơ thể giấu giếm long khí, cho nên bị chú ý tới. Lâm Phong Cẩn câu nói đầu tiên, tự nhiên là hướng về phía ẩn nốt khi hắn hành tử bên trong thổ hào kim nói. Sau đó hắn liền tiếp theo như không có chuyện gì người như vậy chạy trốn, cho đến đi tới một chỗ bạch tuyết bao trùm sườn đồi bên cạnh, Lâm Phong Cẩn lúc này mới thoáng cái dừng bước. Khi hắn phía sau truy kích Mai Đông Phong vốn chính là tiểu tâm cẩn thận người, hơn nữa còn đang Lâm Phong cẩn trên tay cật Liễu Huy, vì vậy thấy loại này dị trạng tuyệt đối không phải là ra tốc độ theo đuổi qua đi, mà là lập tức dừng bước, gấp bội cảnh giác bắt đầu hết nhìn đồng tới nhìn tây bốn phía, đang hổ nghi trong nghe được Lâm Phong cẩn cười giải một tiếng nói. "Đại mục thủ, ta đem người này đã lừa gạt tới, ngươi nghĩ dùng nấu chạy hồn luyện phách thuật hay là huyết nục hút ra đều tùy ý ngươi, người này hẳn là âm dương thư viện đệ nhất đại đệ tử, đạt hành coi như là tương đối khá." Mai Đông Phong vừa nghe đại mục thủ ba chữ, lập tức chính là một giật mình. Bọn họ ở chỗ này mai phục Tam Quốc Dư Âm Nghiệt, vẫn thế nào không biết đối phương cường thủ có những. Giống như là đại mục thủ Nguyên Hạo ngày như vầy hạ nổi tiếng cư đầu, đầu sọ, cũng là hưởng dự thiên hạ mấy thập niên nhu nhân, Mai Đông Phong dĩ nhiên sẽ không cho là mình là đối thủ. Chờ nghe được Lâm Phong cẩn trong mồm nói ra được nấu chạy hồn luyện phách thuật huyết nục hút ra loại này, mặc dù không biết là cái gì, nhưng vừa nghe chính là siêu cấp lợi hại vu thuật, lại càng trong lòng run lên, chỉ cảm thấy mình đã bị lừa vào mai phục trong, không nói hai lời, như chim sợ ná rương như thoăn cái đã đeo cảnh cáo tần số đem thả đi ra ngoài. Tiên Văn cũng đã đề cập tới Lúc này tốt nhất viễn trình phương thức liên lạc hay là ba ngày dùng khói, buổi tối dùng hỏa, ngũ đức thư viện lửa khói tín hiệu cũng là tình thế trôi qua, nhất thời liền gặp được một đạo khói vàng lên như diều gặp gió, trên không trung phảng phất là cột cờ một loại dựng đứng, thật lâu cũng không chịu tản đi. Cương đại hơn chính là, này khói vàng chính là dùng rất nhiều biên bức thi thể máu huyết chế tạo ra tới, thậm chí đem những thứ này biên bức hồn phách đều hòa vào bên trong, cho nên một thích phóng đi ra sẽ có đại lượng sóng siêu âm nơi loạn xạ, mà ngũ đức thư viện trong người có đặc biệt tiếp thu này sóng siêu âm ra cổ, vừa tiếp xúc với sẽ liên tục không ngừng rậm rạp rối bụ vang lên. Có thể nói là từ thị giác cùng tính giác hai phương diện tới đồng thời nhắc nhở người, khiến cho coi. Trong đại hoàn y khuê đọc đầy đủ. Nhưng là, làm cho Mai Đông Phong hai mắt trợn tròn lửa giận ngút trời chính là, hắn mới vừa phát ra lửa khói tín hiệu, Lâm Phong Cẩn lại nhanh như chớp xoay người bỏ chạy, lúc này nhìn lại xung quanh, giữa ban ngày nơi đó có cái gì đại mục thủ nguyên hạo tung tích? Chính là lại, lần nữa, đần người cũng biết Lâm Phong Cẩn người này hết sức gắc liệt đùa bỡn Mai Đông Phong tình cảm. Mai chân nhân tức giận trường khiếu một tiếng, đã không kịp cái gì lanh tĩnh, cẩn thận. Chuyện, không để ý dáng vẻ phong độ. Hét to một tiếng, nhắm ngay Lâm Phong Cẩn vọt mạnh đi tới. Vị tức giận làm cho hôn mê đầu góc Mai Đông Phong cũng không có lưu ý đến, Lâm Phong Cẩn một lần nữa chạy trốn tốc độ hiển nhiên nếu so với trước chậm một chút. Mai chân nhân tựa như thần tiên như vậy tung bay tới, lăng không đập tuyết, gào to một tiếng sau, dưới chân hẳn là có một tuyết cầu tại càng lăn càng lớn, cuối cùng biến thành phong ốc lớn nhỏ, tựa như bão lĩnh một loại rất đúng đúng Lâm Phong Cẩn kịch liệt đụng nhào tới, có thể nói là uy thế vô lượng. Lâm Phong Cẩn hiển nhiên mình lẽ tránh không kịp, chỉ có thể toan cái sạn suất tại chỗ nghênh kháng, kia tuyết cầu đụng phải trên người của hắn sau này, chính là ầm ầm bạo toái. Cơn dậy đầy trời phi tuyết, bên trong luận chứa hàn băng hơi thở bạo phát ra, thủy ngân chạy cũng dường như bao trùm toàn trượng. Thoáng cái tiểu tạo thành một khủng lô băng tuyết lao lung đem Lâm Phong Cẩn vây ở trong đó. Mai Đông Phong lúc này mới đi từ từ tới, đứng chắp tay điểm nhìn nói: "Ngươi không phải là rất có thể chạy. Lại, lần nữa, chốn một lần cho ta nhìn một chút." Lâm Phong Cẩn cũng là lau khệ miệng máu tươi, mỉm cười nói: "Tốt, để cho ta trước nghỉ ngươi một chút." Mai Đông Phong thẹn quá thành giận, nghe những lời này sau này cố nén cao nhân phong độ thoáng cái tiểu hoàn toàn thất khống, nhắm ngay kia băng tuyết lao lung một ngón tay. Này lao lung lập tức nhanh chóng phân liệt gây dựng lại, cuối cùng biến thành một bộ băng cứng chế luyện công xìng, hung hăng bọc tại Lâm Phong cẩn trên người, bộ này băng tuyết gông xiển sừng đại ra, trên cổ tay băng liên, xiển chân, hẳn là cái gì cẩn, có điều có, hết sức trộng trọng. Mà Mai Đông Phong hiển nhiên ở phương diện này thành tựu hết sức rất cao, tầng băng trong lại càng có hán thần thông lực, đương bảo là là thái dương vơi, chính là dùng hơi lửa cũng sẽ không mất đi hết, lại càng kiên hơn kim cương. Lâm Phong cẩn thấy sau này sắc mặt đại biến, xoay người đã nghĩ nếu lần chạy trốn, nhưng là bị dưới chân băng khóa xiển xích chặt chẩn thế thoảng cái tiểu mặt hướng hạ té ngã trên đất. Mai Đông Phong thấy thế trong lòng rốt cục phun ra một ngụm ác khí, đi ra phía trước một cước tiểu hung hăng đá vào Lâm Phong cẩn đích lưng thượng, đưa hoàn toàn đạp được tê liệt ngã xuống dưới đi. Vốn là giống như hắn loại này đắc đạo đích thư người, đã là rất dễ cái gọi là phong độ và vân vân, chính là giết người lời mà nói, cũng là muốn ưu nhã bình tĩnh, chính cho mất đi mình phong phạm. Chẳng qua là Lâm Phong cẩn người này thật sự là quá ghê tởm lão cá, nếu không đến như vậy đạp mấy đá phát tiết phát tiết, thật sự là khó có thể tiêu mất mối hận trong lòng a. Mai Đông Phong cũng chỉ là đạp mấy đá phát tiết phát tiết Vẫn thật không nghĩ tôi muốn giết người, đối với hắn mà nói, Lâm Phong Cẩn hiện tại không chỉ có không thể chết được, lại càng nhất định phải sống, nếu không nghe lời, hắn chỉ vào một cô thi thể nói chính là người này, rất hiện chạy về hướng đông bảy người bên cạnh ai tin a. Dưới tình huống này, người sống nhất định là so sánh người chết tốt giải thích. Ai biết Lâm Phong Cẩn dường như là gan cũng là nhỏ nhất, bị như vậy đập một cước, cũng đã bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán quá to lên. Đừng giết ta, đừng giết ta. Ta có Nhật Nguyệt Kim tiền, quen thuộc tiền a. Nhật Nguyệt Kim tiền loại này đồng tiền mạnh Vậy thì phản phất là thực tế trong thế giới chim bổ câu trứng lớn nhỏ hồ soạn loại này xa xỉ phẩm, vô luận là vứt xuống nơi nào, đều nhất định là vô cùng chọc người động tâm. Mai Đông Phong vốn là đã quyết định quyết tâm nhất định không đi tin tưởng người này, ngài sao Lâm Phong cẩn dường như sớm có chuẩn bị, đưa tay nhấc lên xẻ đem đồ vật lộ liễu đi ra ngoài. Lòng bàn tay của hắn trong hôm đó nguyệt kim tiền nhu hòa qua mang, còn có một cổ nhàn nhạt đặc biệt hơi thở, đều ở thuyết minh đồ chơi này nhân đích thực thực thân phận, liền chính là mạo cũng giả mạo không đến quen thuộc tiền. Lấy ra, Mai Đông Phong còn chưa làm được không màng danh lợi, Trong mắt có tiền trong lòng không có tiền trình độ, thậm chí toát ra tính suy nghĩ đều thoáng cái triều ngang đến có ngày hôm đó Nguyệt Kim tiền sau này, mình kia thanh vừa tay phất trần hẳn là một lần nữa chế tạo thời điểm, tốt nhất cực phẩm thuộc tính nhiều ra hai cái. Trong lòng không nhịn đượcwidetilde một trận nóng bỏng, lớn tiếng bổ sung. Lấy ra. Chương 78, Kịch chiến. Tựa hồ muốn đáp lại Mai Đông Phong nghi vấn trong lòng dường như, đột nhiên trong lúc bên cạnh hắn tuyết động trận tiểu tụ tập, ngay sau đó hóa thành một cái cháng kiện lông sù cánh tay hoành tạo tới đây, khơi dậy đầy trời từng gió, lần này Mai Đông Phong ứng phó không kịp, chỉ có thể quát to một tiếng. Hai tay va chạm chệ ở trước ngực, cứng rắn năng lần này. Từ Mai Đông Phong trên người, lập tức tựu vang lên huyền như thủy tinh vỡ tan thanh âm, tựa hồ có độ vật gì đó cũng bị hoàn toàn đánh nát như vậy. Mối của hắn cùng trong lỗ tai cũng là bắn nhanh ra khỏi hai ba cổ máu tươi, vẩy ra tại trên mặt tuyết xèo xèo rung động. Tiếp theo Lục Nhi yêu viên thân ảnh tựu chậm chậm từ không trung hiện thân, thân thể của nó mặc dù nhìn như trầm trọng, nhưng một chút cũng không đốc, cự cánh tay quét ngang sau, cũng là chút nào cũng không làm cho người ta thở dốc cơ hội, mạnh mẽ toát ra đi tới chính là một kích đầu gói đụng, linh động vô cùng, chút nào cũng không có hiện ra ngốc bộ dạng. Nói thật, lúc này Mai Đông Phong mới biểu diễn đi ra thực lực chân chính của hắn, sáu chính xác một chút mà nói, là hắn tại sao có thể được phái đến nơi đây trông chừng yếu đạo môn nhân. Đó chính là bởi vì người này chưa chắc có thể lãnh, nhưng là hắn năng lực bảo vệ tính mạng cũng là nhất lưu. Ngũ Đức thư viện người bởi vì đụng phải có chuyện xảy ra, trong lúc nhất thời làm cho luống cuống tay chân, cho nên chỉ có thể rút ra một người đã tới lúc thủ một thủ cái này yếu đạo, nhiều lắm là cũng là giám sóc cái nửa canh giờ là được, cho nên cũng không có trông cậy vào người này nhiều bồ bê, yêu cầu duy nhất chính là phát hiện quốc sư, đại mục thủ loại này cử cử sau này không đến nỗi vừa thấy mặt đã bị giết chết, có bắn ra lửa khói tín hiệu đi ra ngoài là được ngự long cấm điện độc đắc đấy. Đủ. Cho nên, lúc này, Mai Đông Phong toàn diện đang ở hạ phong thời điểm. Tại Lục Nhĩ Yêu Viên giống như cuồng phong bạo vũ công kích đến, sẽ tiếc lấy ra hắn lẫn dấu bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Đó chính là Phách khí, huyết sát bảo đao. Chỉ thấy thân thể của hắn trung quanh xuất hiện một mảng lớn nhàn nhạt huyết sắc tia sáng, như phảng phất là trái trứng sắc dường như đưa bao vây ở bên trong, bảo vệ được nghiêm nghiêm tự thực, thực. Lục Nhĩ Yêu Viên mặc dù nửa điểm thanh âm cũng không có phát ra, nhưng là đã liên tục mang theo kiệt liên nếu mang cán, có thể nói là dị thường điên cuồng, hẳn là Cẩm Tầng kia vết quang không làm gì được. Đây chính là huyết sát bảo đao uy lực. Dĩ nhiên, danh tự này cùng Lâm Phong cẩn thần nông lọ giống nhau có mảnh liệt hướng dẫn tính, làm người ta nghe đã cảm thấy đồ chơi này nhân là một thanh tiến công vũ khí, nhưng chân tướng là, nếu là danh như ý nghĩa lời mà nói, như vậy ngươi tự thua. Bộ dáng của nó đúng là một thanh màu đỏ như máu bảo đao hình dáng, nhưng chỉ có một chỉ dài, hai ngón tay chiều rộng. Chất liệu gỗ cũng là dùng côn lôn sơn trong hồng tinh trạm ngọc khắc ra tới, dùng để sửa móng tay đều đặn điểm chính là dùng kim khâu trừ ngọc liên sông lên tới sau nải đọng ở trên cổ. Mỗi cách 10 ngày nửa tháng, sẽ hấp thu chủ nhân một chút huyết khí, tương tự với định kỳ hiến máu, sau đó tại gặp được nguy nan thời điểm, sẽ gặp đem chi tác làm động lực bốc cháy lên. Vệ phân bốc cháy lên sau nải lực phòng ngự, kia sắc sắc thật thật là chỉ có thể dùng hết sức cường hãn để hình dung, Mai Đồng Phong như phảng phất là bị bị cẩu như vậy bị lục nhị yêu viên điên cuồng dày xé hồi lâu, vẫn chút nào cũng nhìn không ra có bất kỳ sắp hỏng mất dấu hiệu, bất quá tầng kia huyết sắc kia sáng có rõ ràng trở thành nhạt dấu vết, Đoan Trừng cũng chống đỡ không được bao lâu, Nhưng vừa lúc đó, tia sáng liên tiếp, như phảng phất là có hơn 10 đạo thế lượng vô cùng kia chớp màu đỏ tại ngắn ngủi vài giây bên trong đồng thời hoa phá trường không, một cổ không cách nào hình dung bức người khí thế truyền tới. Không trung nhất thời có một thanh màu đỏ điện quang tạo thành cự nhận chợt lóe rồi biến mất. Cảm giác này Lâm Phong cẩn tuyệt đối không xa lạ gì, bởi vì lúc trước hắn ngồi thực thể hóa Đằng Sả chi hồn hướng Vương Hồ Sơn thượng bay lượn thời điểm. Thiếu thiết thân thể nghiệm quá cảm giác này, nếu không phải Lâm Phong cẩn phản ứng kỳ khoé lời mà nói, như vậy hắn đã cùng thế thì nắm móc Đằng Sả chi hồn giống nhau chém làm hai khúc. Đó chính là Ngũ Đức trong thư viện người liên thủ mới có thể thả ra đại chiêu. Xích Tiêu Chém. Đúng vậy, theo lúc trước một ít đạo lửa khói tín hiệu thả ra, Ngũ Đức thư viện người ẩn giấu tay cũng đội vã chạy đến. Phải biết rằng, chạy tới những người này, nhất định là có nắm chắc có thể đối phó cố Sư Vương Mạnh. Đại buột, kỳ thực lực điểm mạnh có thể nghĩ. Xích Tiêu Chém vừa hiện, kia Lục Nghị yêu viên bộ ngực lập tức bị suy một tiếng chém ra tới một cái thảm thiết vết thương, trói mắt ngáo tươi bắn nhanh nhình ra, chạy ra như vũ. Ngay sau đó lại có một thanh âm giản mùa có chút ngạc nhiên nói: "Không nên hạ thủ đoạn độc ác." Vật này tại Đông Thăng Thần Châu đều tuyệt tích ngàn năm, lão hủ tâm viên ý ma ấn vừa vận sai một khí hồn, vừa lúc dùng nó tới luân chế. Ố hay. Theo một tiếng này ố hay tiếng thét lên tiếng, kia đang che bộ ngực trôi huyết thương miệng lục nhị yêu viên lại sẽ tiếp tục từ từ trở thành nhạn, ở lại tại chỗ rõ ràng lại là một hiện tượng, mà không trung trong xích tiêu chém xẹt qua sau này, lại còn trong không khí hơn lưu lại một chút lóng lánh phấn vụn hình dáng đồ vật, những thứ này phản phất là hồ soạn phấn vụn thứ đồ tầm thường nhanh chóng hướng một chỗ tụ tập, cuối cùng tại hơn 20 ngoại trợng vây quanh ở một đoàn thân ảnh. Khổng lồ. Lục Nhị Diêu Viên đích thực thân liền ở chỗ này hiện hình. Một lão đạo người mạnh mẽ vung pháp trận, liền gặp được trên mặt đất băng tuyết lập tức tụ đông lại ngưng tụ, trong suốt trong sáng, hóa thành một chỗ băng lao đem Lục Nhị Diêu Viên vây ở trung ương. Lâm Phong Cẩn tại trong nháy mắt, cũng cảm giác được lão đạo này người chỗ bất phàm, trên người của hắn, thậm chí có một loại hiệu lệnh sông núi khổng lồ lực lượng, tựa hồ bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì ở trước mặt hắn cũng muốn kém người một bậc. Một khi có bất kỳ kiên náo, chỉ có bị trấn áp vận mệnh. Này, đây tuyệt đối không phải là người lực lượng. Lâm Phong Cẩn cơ hồ bị hoàn toàn rung động, thần sâu hô hấp. Lực lượng này có chút tương tự với thôn xả, nhưng là không có kia bén nhọn sát ý, hung hậu rộng rãi ý cũng là tại phía xa trên của hắn vũ thần không gian T X T lạc loạn. Chẳng lẽ người này trên người mang theo đế vương tượng trưng tám truyền quốc ngọc tỷ. Nay đạo nhân chế luyện băng lao, so sánh Lâm Phong cần mới vừa bị khốn trụ chính là cái kia băng lao quả thực không phải là một cấp bậc, riêng là bán tướng Cựu Quang Mai Đông Phong trước chế luyện tám con ngai. Lục Nghị yêu viên hai con thô to tay cánh tay thoang cái tiểu cầm băng lao hàn rảo, hung hăng lay độc lên, lớn tiếng điên cuồng gạt hét, thẳng chấn đất nơi xa sườn núi đều xuất hiện một lần nhỏ tuy băng. Nhưng này bằng lao hàng dạo băng tinh lan can cũng là vẫn không núc núc. Này đầu lục nhi yêu viên hai con mắt cũng là trợn đầy máu lên, lục cái lô thai cũng cùng nhau điên cuồng dựng đứng, nhìn ra được, này đầu kinh khủng thượng cổ quái vật đã bị thật sâu chọc giận, nó thoáng cái hai cánh tay giơ lên cao cao, sau đó lện vào mặt đất, chống đỡ ở thể trọng, càng thêm quỷ dị chính là hai cái nhỏ bé chân sau thoằng cái cũng chì lên. Động tác này Lâm Phong cẩn thoạt nhìn cũng không xa lạ, cũng rất là có chút tương tự với đời trước trong trí nhớ đại hội thể dục thể thao bên trong. Những thứ kia chạy nhanh vận động viên tại xuất phát chạy trước làm được khom lưng túi người kiểu cái mông chuẩn bị động tác. Đang ở tất cả mọi người có chút bồn mực, cho là này đầu quái vật cơ hồ là tại nổi điên thời điểm, ưu nhất thời thấy nó sau lưng như tất ngựa một loại lông bẩm không gió mà bay, phần vật mãnh liệt cuốn dương lên. Ngay sau đó, liền có một cây lông bẩm bắn nhanh đi ra ngoài, tại giữa không trung thậm chí có tàn ảnh vết máu, kia bắn đi ra thế không cách nào hình dung, như huyễn, như điện. Mục tiêu rõ ràng chính là mới vừa lau một cái mồ hôi lạnh Mai Đông Phong. Mai Đông Phong đột nhiên bị tập kích, hét to một tiếng sau này được xuất Lần nữa kích phát rồi huyết sắc bảo đạo hộ thể lực, cùng lúc đó, đến đây cái kia chút ít ngũ đức thư viện luyện khí sĩ cũng tuyệt đối không thể nào ngồi nhìn, trong lúc nhất thời Mai Đông Phong thân thể trùng quanh cũng là thải quang lao lánh, màu xanh đó chính là được ra chi giáp mộc chi lá trắng, lại có một loại hoàng khí bắt đầu khởi động, đó chính là được ra chi tuất thổ giáp, còn có một tầng băng tuyết tự động tôn, ra nhưng đi ra ngoài, tạo thành băng lá trắng, nhưng là hết thệ cũng không có dụng. Một ít cái lục nhị yêu viên trên người bóc ra xuống tới cứng rắn lóng bộm, lúc này hẳn là toát ra tới người ngăn chặn giết người Phật ngăn chặn giết Phật như thế. Như đạo như kiếm, như lưỡi dao. Điện quang đá hỏa, chợt lóe lên. Nay thượng cổ thú dự thực lực tuyệt đối không tha khinh vũ, thoáng cái liền bán mở hàng đầu năm lá chắn, trong một sát na tựu xuyên thủng mai đông phong bộ ngực. Nay một tây cứng rắn vô cùng con khỉ mao, lông, tại xuyên thủng mai đông phong độ ngực sau, lại càng dính vào máu tươi liền lập tức xuất hiện lần nữa dị biến, phản phất đằng mạn một loại bắt đầu điên cuồng hút máu. Nhìn ra được mai chân nhân hết sức thống khổ, tiếng núi chính là dường như lên tiếng đều nhận lấy thật lớn hạn chế, thế cho nên loại thống khổ này không có cách nào tiếng thét đi ra ngoài, bất quá nhìn miệng há lớn ba kia tê tâm liệt phế vài mặt có thể não bộ ra hắn tại là những thứ gì. Cùng lúc đó, quỷ dị hơn chuyện xảy ra, từ lục nhị yêu viên bộ ngực miệng vết thương tích tắc rơi xuống tới, rơi trên mặt đất máu tươi, lại bắt đầu tự hành vào ngoại, lấy một giọt máu tươi làm hạch tâm, mãnh liệt vô cùng hấp thụ năng thạch, bùn đất, tuyết động, rồi dít tạo thành 78 đầu huyết khô hồi lộ như vậy quái vật, đông đông đông sải bước chạy nước rút đi lên. Nhìn dáng dấp hẳn là còn muốn tiến hành bao vây tiêu trừ địch một loại chuyện tình. 3. Quả nhiên là thượng cổ cự yêu, như thế khó dây dưa. Thấy một màn này, Lâm Phong cẩn không nhịn được cảm khái, trong lòng đại định Lúc trước hắn khổ tâm chuẩn bị kếưu kế đây hết thảy, liền tự nhiên là muốn xem đến trước mắt này nhất tinh thải một màn phát sinh. Ngay sau đó, ngũ thần chi lực đồng thời vận hành, long khí cũng tán phát một chút đi ra ngoài, tại tuần hoàn giao thế dưới tác dụng, Mai Đông Phong trước mạnh mẽ thi triển khi hắn trên người băng xiển xích vừa tiếp xúc với long khí, lập tức ù từng khúc gãy liễu hòa tan. Mã Lâm Phong gần cả người ra vẻ bị tay chân bất động, thân thể cũng đã bắt đầu lặng lẽ hướng tuyết động phía dưới chấm xuống, nhưng là bởi vì áo choàng, cái mũ, áo ngoài nút áo cũng bị giải khai, nơi này tuyết động độ dày cơ hồ muốn đạt tới một thước. Cho nên coi như là Lâm Phong cẩn lặng xuống vào đất tuyết trong, bị giải hết nút áo áo choàng, cái mũ, áo ngoài cũng sẽ bao trùm ở phía trên, đối với người khác bên trong đôi mắt nếu không cẩn thận lưu ý lời mà nói, vì vậy nhìn chưa ra cái gì. Dị trạng. Lâm Phong cẩn khẽ miệng lộ ra vẻ chế giễu nụ cười, hít một hơi thật sâu, này một hơi hút vào sau, hắn cũng có thể làm được cái loại Lời Thiên Nhân hợp nhất trạng thái, tiến vào bên trong tuần hoàn, lỗ chân lông đều hoàn toàn đóng cửa, rất khó lại, lần nữa, chảy ra một chút dấu vết đi ra ngoài. Chương 79, Tuyết địa cầu sinh. Kế tiếp nơi này lấy ra tuyết gạch sau này, tự nhiên sẽ lưu lại một 3 4 tứ vương tuyết háng hại, Lâm Phong Cẩn liền ngồi ở cái này tuyết trong hầm, dùng tuyết gạch tới xây thành một vòng, tuyết gạch cùng tuyết gạch trong lúc dùng số tuyết tới niêm trụ. Tại thế tưởng trong quá trình, Lâm Phong Cẩn chú ý từ từ thường thường bên trong tu nạp, như vậy sẽ tạo thành một mô hình nhỏ lêu hình dáng, cuối cùng đợi đến đỉnh chóp nhỏ đến trình độ nhất định thời điểm, đem một khối rộng rãi tuyết gạch đắp lên đi, trực tiếp ngừng phát triển. Lam đắp lên đi đâu trong mắt, đã đẩy trời phong tuyết chắn phía ngoài, nhất thời có một loại ngăn cách cẩm dã. Đợi đến Lâm Phong cẩn dụng Tùng Tuyết đem khe hở nhét ở sau này, bên trong nhất thời gấp bội an tĩnh. Nay băng phòng bề ngoài thô ráp một chút không cần gấp gáp, bay múa đầy trời phong tuyết rất nhanh sẽ giúp ngươi đem phía ngoài thô ráp địa phương bao trùm ở. Nhét tại trong khe hắc Tùng Tuyết cũng sẽ bị tự động áp thực, mấu chốt nhất là chủ thể nhất định phải vững chắc ma phương đại thế giới chương người nhất. Nay tiểu tuyết phòng cũng căn bản không có cửa, muốn đi ra ngoài lợi mà nói, được từ tường phía dưới lây ra một cái đường hầm đi ra ngoài, có thể tránh khỏi không khí lạnh lẽo trực tiếp tiến vào, thậm chí cũng có thể ở bên trong nội lửa, nhiệt lượng có thể khiến cho tuyết gạch mặt ngoài hòa tan nhưng rất nhanh là có thể đông cứng, tạo thành một tầng bóng loáng bền chắc băng sắc. Dù thế nào cuồng mãnh tuyết gió cũng suy không ra tầng này băng sắc, nhưng sẽ làm này băng sắc càng phát ra dợi thực. Chuẩn bị cho tốt đây hết thảy sao, Lâm Phong cẩn thật to ngáp một cái, lúc này Mang Tu Ji giới tử giới ưu thế thoáng cái tiểu bại lộ được vô cùng nhỏ nhuyễn, hắn ở bên trong tìm tìm, tú ra tới hai tờ da sói đệm giường, rất dứt khoát ở trên mặt đất trải lên, sau đó tìm chút ít thịt bò nhai tới ăn, vừa kéo kẹt kéo kẹt gặm vài hớp tuyết, liền ngã xuống da sói đệm giường phía trên ngủ thật say. Thật ra thì Tu Ji giới tử giới độ vật bên trong còn nhiều Nhưng Lâm Phong cần cảm thấy có độ vật 8 tỷ như Đoán Dương phủ loại khả năng này, tiết lộ hành tung đồ hay là không có cần thiết lấy ra thật là tốt. Hắn dùng tâm nhãn quan sát qua, lúc này khoảng cách kiến tạo tốt tuyết phòng đoán trường vẫn chưa tới nửa canh, giờ Mị Mờ Bảo Tuyết cũng đã đem tuyết phòng đều chôn cái thất thất bát bát, từ bên ngoài nhìn, chỉ biết là nơi này có một đoàn đội lên vật, về phần bên trong là nham thạch hay là gò đất, thì thật sự là rất khó nói được rõ ràng. Nghe phía ngoài thê lương tiếng gió, nhiệt độ ít nhất đã ở dưới âm 20 độ, mà bên trong nhà nhiệt độ cũng là ổn định ở dưới 2 3 độ chừng. Hơn nữa còn có mềm mại mà ấm áp đệm giường chờ đón, Lâm Phong Cẩn rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, mệt mỏi vô cùng hắn có thể nói là nằm xuống dính vào gối liền ngủ mất, thậm chí còn phát ra khẽ tiếng ngáy. Về phần an toàn cảnh giới phương diện chuyện tình liền giao cho Tổ Hạo Kim, người này bén nhạy vô cùng cảm giác tuyệt đối không phải là hư danh nói chơi. 3. Lâm Phong Cẩn ngủ một cái cũng không biết qua bao nhiêu thời gian. Này trong đó hắn cũng đã tỉnh 2 lần. Trừ đi tiểu đêm đi tiểu ở ngoài, nhân tiện còn rút ra chiếc trước trước nhét ở kèm gói trong khe hác nhánh cây dùng để để thở, này băng phòng giữ cho ấm hiệu quả cũng là nhất đẳng thật là tốt. Tức đối chính là, người là muốn hô hấp, này hóng mát tính cũng là nhất đẳng sai, cho nên ở trong này ngủ lời mà nói, là tối trọng yếu chính là phải chú ý tung gió. Trở Lâm Phong cần hoàn toàn tỉnh ngủ sau này duỗi lưng một cái, chỉ cảm thấy toàn thân xương khớp xương đều ở két ba két ba vang lên, tinh thần tỏa sáng, cả người cũng là cảm thấy dị thường thần thanh khí sảng. Lâm Phong cần lúc này lại, lần nữa, nội thị một phen Phất rất trong thứ hải cái kia một con trứng trứng sắc đã hóa thành ngân bạch sắc, bất quá biến thành ngân bạch sắc bộ phận cũng không đến nguồn nữa, đại khái là từ bởi vì từ hiện chạy về hướng đông trên người tôn phệ đến yêu mệnh số mệnh quá ít nguyên nhân. Bất quá, bước kế tiếp tu luyện khẩu quyết cũng đã hết sức rõ ràng hiện ra đi ra ngoài. Ngũ thần hiện, lục yêu ra. Cái gọi là ngũ thần chính là thân thể người bên trong ngũ đại thần bận, tâm thần, can thần, tỳ thần, phổi thần, thận thần. Nhưng là muốn làm ngũ thần phát huy ra lớn nhất uy lực, liền muốn cần lục yêu ủng hộ. Lục phủ tác dụng rất trực tiếp một chút mà nói, chính là thừa nhận ngũ tạng chọ khí, ủy phân sinh thủy cốc, bí biệt thanh trọng, chuyển hóa tinh hoa, đem bá bài xuất bên ngoài cơ thể. Đánh cách khác mà nói, nếu nói là ngũ thần là động cơ lợi mà nói, như vậy lục phủ chính là cùng có thể hệ thống. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, hơn nữa nghiêm khắc tuần hoàn theo thùng gỗ phát tác, tiếp xúc ngắn bản quyết định hai người có thể phát huy tới trình độ náo bảy động cơ cường thịnh trở lại, cũng không đủ nhiên liệu lợi mà nói, cũng là không có chút ý nghĩa nào. Vì vậy, Lâm Phong cần bước kế tiếp việc cần phải làm, đó chính là rèn luyện của mình lục phủ, khiến cho hướng lục yêu biến chuyển. Lục phủ cụ thể mà nói là đàm, dạ dày, ruột già, ruột non, đại tràng, bảng quang, tạm tiêu gọi chung là bốn họ điểm giống nhau cũng là trống không, theo thứ tự tới đối ngoại vật tiến hành tiêu hóa. Ẩm thực, ăn uống vật cửa vào, thông qua thực quản vào dạ dày, trải qua dạ dày ủ phân xanh, hạ truyền cho ruột non, trải qua ruột non phân rõ bí trọng, khí thay người, tinh vị, nước miếng, tử ti hấp thu, chuyển thua ở phổi, mà bố trí tán toàn thân, lấy cung tạng phủ kinh lạc sinh mệnh hoạt động chi cần, kia trong người, bã, hạ đạt ở tại đại tràng, trải qua đại tràng truyền, tạo thành đại tiện bài xuất bên ngoài cơ thể quỷ bọ dịch thì trải qua thận khí hóa mà tạo thành nước tiểu, rót vào bàng quang, bài xuất bên ngoài cơ thể. Thần lục yêu quá trình thì cùng chức nhâm ngũ thần quá trình không giống với lúc trước, cũng không phải là cần một khí quan một khí quan rèn luyện, cái môn này tâm pháp cũng là tham khảo thượng cổ dị thú thao thiết mà đến, vừa tên là thất hướng cửa, cần phá vỡ bảy quan khẩu, lúc này mới có thể khá lớn thành. Người ăn tức ăn sau này tại tiêu hóa hấp thu bài tiết trong quá trình, tu thông qua tiêu hóa đạo bảy chỗ xung yếu, tiếp xúc thất hướng cửa, toàn tính làm bảy xung yếu môn hộ, thần làm phi cửa, răng làm hộ cửa, nạp khí quản làm hút cửa. Dạ dày làm bí môn, thái thương hạ miệng làm môn vị, đại tràng ruột non sẽ vì lần cửa, hạ cực kỳ phức cửa, đồn rằng tất hướng cửa cũng phàm nữ tiên độ độc đầy đủ. Mặc dù lấy được tu luyện phương pháp, nhưng là Lâm Phong cận cũng là thật đáng tiếc thở dài, bởi vì muốn tu luyện tất hướng cửa lợi mà nói, thì không thể giống như là nhâm ngũ thần như vậy, tùy thời tùy chỗ cũng có thể luyện tập. Phái quan chi đạo, vậy thì được tại ăn cái chữ này phía trên hạ công phu, thời gian, hơn nữa tốt nhất là càng đẹp vị đồ càng tốt, để ăn khó có thể nuốt xuống thức ăn, mình bản tâm bên trong đều có một loại kháng cự cảm giác, vậy còn nói chuyện gì phá quan Thôi, trước từ chủ cột nhất cơ vụ, thời gian luyện tập lên sao? Trước gen luyện cán lực, hấp lực, nuốt lực, Lâm Phong cần bắt đầu ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, dùng sức hoạt động miệng, nuốt xuống không khí, làm những thứ này kiến thức cơ bản thời điểm, may mắn là không có bị người nhìn qua, bởi vì này chính là hình thức quay hàm của một cổ hành động, thật sự là có chút giống quá các mô công luyện pháp. Gió lớn tuyết suốt kéo dài 3 ngày, nguyên vẹn hiện ra trời cao ý chí đối với cổ Tây Tần quốc tự tiện làm ra tới đây tự thành thiên địa khủng lô bất mãn, nếu là cổ Tây Tần quốc còn ở đó, nhất định là một năm đại hạn 1 năm hồng thủy như vậy thay phiên đến 20 30 năm lấy tỏ vẻ trời xanh trùng phạt. Chơi đùa xong những thứ này sau này, Lâm Phong cần đương nhiên là muốn đem Tử Thôi Vương nữ trong tay đoạt tới tu di giới tử giới đồ vật bên trong hào hào địa bàn điểm một phen. Này cái giới chỉ bán tướng cũng là cũng không làm sao để mắt, chính là dùng đầu gỗ đơn giản điêu khắc ra tới, phía trên cũng là đơn giản điêu khắc một thái cực đồ đồ án, trừ lần đó ra, liền không còn có bất kỳ hoa lệ điểm sáng, đeo tại trên ngón tay có một loại rất thổ khí cảm giác, cũng là lo liệu miêu tả giá nhất. Quán nguyên tắc, đó chính là bình thường, dùng bền. Dĩ nhiên, đồ chơi này nhân bị kêu là giới cũng nhất định phải bọc tại trên ngón tay, ngón chân cũng có thể, thậm chí cái chốt con dây đỏ đỏ ở trên cổ làm dây truyền beo đích nói cũng có thể, chẳng qua là lấy đồ vật thời điểm muốn đem kia giữ tại trong lòng bàn tay. Chiếc nhấn kia dung nạp số lượng nhiều khái chính là 3 thước x 3 thước x 3 thước một đại hình không gian, chỉ có thể để đặt không mang theo sinh mệnh đồ đi vào, hơn nữa Lâm Phong Cẩn có thể cảm giác được, bên trong thời gian tốc độ chạy rất chậm chạp, cái này ý nghĩa thức ăn giữ tươi, hết sức hữu dụng. Lệnh Lâm Phong Cẩn cảm giác được tiếp nối chính là, ở nơi này tu di giới tử giới đồ bên trong, cơ hội cựu thành cửu cũng là thức ăn. Lều, y phục, chống lạnh đồ, ván chữa tuyết, thậm chí còn có đại lượng sợi ấm dùng là không khói chỉ bạc than, cũng là nữ tiểu kim, một tập vũ thiết, đã thấy ngân loại này hi hữu tài liệu còn có chút, đoán chừng là dùng để bổ sung chữa trị áo giáp thần thú. Đúng vậy, kể trên những đồ này đối với tại giá lạnh giá đất bên trong đi lại người mà nói, có thể là giá trị thiên kim, ngàn vàng, nhưng là đối với Lâm Phong cận một người mà nói, cũng là thật lớn lãng phí a hắn vốn đang mang theo hy vọng, cảm thấy những thứ kia chết đông hạ trên thân người pháp khí, trang bị có hay không khả năng bị cho rằng là di vật đặt ở bên trong. Hiện tại vừa nghĩ cũng là mình quá ngây thơ, chết trên thân người đồ, rất hiển nhiên lập tức đã bị lây xuống cho người. Sống trang thượng gia tăng tức thì chiến lực, để đó không dùng là một loại thật lớn lãng phí a. Duy nhất Lệnh Lâm Phong cần nhìn thấy thượng chính là vài món tài liệu, những tài liệu này còn không có trải qua hậu kỳ xử lý, phía trên dịch nhuyễn cùng máu tươi càn tồn tại, vừa nhìn cũng biết hẳn là từ những thứ kia sui sẹo sui quái trên người trò cắt đi. Mặc dù thường tức là ở gặp phải sui quái sau này không nên ham chiến, nhưng nhất định đông hạ người cũng là có vương mãnh loại này đại thần trấn giữ cơ nhân những tài liệu này đoán chừng chính là ngồi loạn mạo hiểm nguy hiểm cắt đi, tiếc nối chính là, Lâm Phong Cẩn cũng không biết những tài liệu này cụ thể có chỗ lợi gì, sợ rằng chỉ có truy nguyên luyện đến đăng phong tạo cực trình độ Vương Tuần chi xem một chút mới có thể giám định, mặc dù Lâm Phong Cẩn đối với trong giới chỉ độ cất giữ mong đợi bị hung hăng đánh cái gậy, bất quá hắn nghĩ lại, phát giác có thể bắt được này giá trị liên thành tu di giới tử giới bản thân chính là một khủng lỗ may mắn, cho nên như vậy vừa nghĩ, dĩ nhiên là tâm bình khí hòa. Lâm Phong Cẩn cũng ở đây băng bên trong phòng hoa 3 ngày, mặc dù nơi này chính là lưng núi, hơn nữa xung quanh cũng không có cái gì địa phương chống đỡ. Cho nên tuyệt động tốc độ tại cuồn phong tuyết phía dưới tương đối chậm chạp, nhưng đợi đến Lâm Phong Cẩn từ băng bên trong phòng trôi đi ra thời điểm, cũng đã ngạc nhiên phát giác, mật mờ bảo tuyết thậm chí đã chôn đến băng lốc nhà bộ nửa thứ trứng, những thứ kia sơn cốc nơi tuyệt động chi kinh khủng có thể nghĩ. Ở nơi này chính là hình thức trong hoàn cảnh, phải nhớ bình thường bước đi cơ hội là không thể nào, bất quá Lâm Phong Cẩn lúc này cũng là nhất định phải cảm tạ Đông Hạ Quốc người suy nghĩ được Chu Dao Sáu tại tu di giới tử giới trong. Lâm Phong Cẩn hẳn là tìm được rồi ván trượt tuyết tồn tại, y theo hắn lúc này đích cá nhân tố chất cùng năng lực Đàng hoàng theo Tuyết Động hoạt động cũng tuyệt đối không phải là cái gì chuyện khó khăn lắm tình, vì vậy rất nhanh tựu lấy thật nhanh tốc độ rời đi cái chỗ này, nói thật, Lâm Phong Cẩn đã ở băng bên trong nhà buồn bực được nhất cả chừng dái, này băng Thiên Tuyết Điệu bên trong cũng đã sớm ngốc ngán. Chương 80, bị buộc chạy trối chết. Đàng xa Trạch Long Dư xây dựng ra tới tự thành tiên địa, cũng chỉ là giới hạn trong phương Tốn Sơn nhất đái, mà bình thường suy qué là tuyệt đối sẽ không đi nơi đó, bởi vì bọn họ bản năng trong tiềm thức cũng biết, thoáng qua một cái đi lợi mà nói, như vậy thường thường tiếp theo trong chăn thượng của Dị Vân, manh liệt quái làm thành thức ăn. Cho nên đằng xa Trạch Long dư sụp xuống sau, trên thực tế trong khoảng thời gian ngắn đối với bình thường suy quái ảnh hưởng không tính lớn, dĩ nhiên, bởi vì long khí tứ tán di động, tương đương với là tất cả bình thường suy quái cũng không có cách nào sinh sôi nảy nở, mà bọn hắn tuổi thọ cho dù sẽ không lập tức chết, cũng sẽ ở trong vòng 1 2 năm kết thúc. Lúc này hai người này đạo nhân gặp được suy quái sau này, vốn là có lực đánh một trận, bất quá bọn hắn thoạt nhìn cũng rất rõ ràng, kiên trì chiến đấu kết quả chính là đưa tới càng nhiều là suy quái, cho nên rất dứt khoát xoay người bỏ chạy, nhân tiện cầu viện Sau đó hai người bọn họ nhanh chóng liền hướng lai lịch rút lui, phía sau cái kia chút ít suy quái vừa thấy được hai người, tự nhiên là đuổi tận cùng không buông năm nói đùa gì vậy, giống như là mấy vừa lạnh vừa đói kẻ lang thang vốn là tại lật đồ bỏ đi muốn tìm điểm thịu cơm còn dư lại thủy, lại bỗng nhiên phát giác bên cạnh xuất hiện hai chén tương ngào ngạt lốc nóng hôi hổi hồng tiêu nhục, thịt kho tàu, tự chui đầu vào lưỡi tử đồng người. Nam cái rảnh. Vậy còn lật cái gì đồ bỏ đi? Đuổi theo hồng tiêu nhục, thịt kho tàu, mới là Vương đạo a. Hai người này đạo sĩ hết sức điên cuồng chạy trối chết, ở nơi này đẩy trời bạo tuyết bao trùm. Tất nhiên hội Men theo trước tiêu sái trôi qua con đường mà đi, nếu không nghe lời, ai biết trắng Feo Feo tuyệt động phía dưới cất giấu cái gì nguy hiểm. Kế thượng một giao rất có thể chính là âm dương vĩnh quyết thảm sự, vì vậy chạy trước chạy trước vừa chạy trở lại. Hai người bọn họ chạy trốn thở hổn hển chạy trốn tới trung quân đây, đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Quay đầu nhìn lại, cũng là thấy Liều Mạng ở phía sau đuổi theo truy quái mới vừa tới đến nơi này phụ cận, bỗng nhiên cứng ngắc lại hạ xuống, sau đó xoay người bỏ chạy. Thậm chí là lấy so sánh truy kích tới đây nhanh hơn tốc độ chạy trốn. Lâm Phong cẩn thấy thế lập tức sẽ hiểu tới đây. Những thứ này suy quái tất nhiên là thông qua phương pháp đặc thù cảm ứng được lục nhị yêu viên tồn tại, sinh trưởng tại phương hồ sơn chúng quanh trọng yếu khu vực vẫy vật, có thể sẽ đi săn những thứ này suy quái làm thức ăn, vì vậy suy quái thiên nhiên sẽ đối với kia sinh ra sợ hãi. Song Lâm Phong cần biết đến chuyện, hai người này ngũ đức thư viện đạo sĩ nhưng không biết ta, thấy tình hình này, đồng thời ngây dại, hai người hai mặt nhìn nhau nói: "Này, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là sư bá bọn họ đã tới rồi, cho nên những thứ này suy quái cảm giác được nguy hiểm trước trốn." Một người thử dò xét tính nói: Bất quá hắn rất nhanh tựu cười khổ lắc đầu, bởi vì ở nơi này, địa phương quỷ quái thường lui tới truy quái bị rất chết cũng rất nhiều. Nhưng người được nuôi máu tươi bọn họ, cũng chưa có một con hội bởi vì nguy hiểm mà e ngại chạy trốn. Chỉ có điên cuồng chết trận vừa nói, hai người trong miệng sư phụ bá mặc dù là như khí ngất trời vô cùng, bất quá hắn đoán chừng cũng tuyệt đối không thể làm đến để cho suy quái quá ư sợ hãi phần đi tới. Nhìn hai người này mở mịt phản ứng, Lâm Phong cần ở trong lòng khẽ thở dài, chợt thoải mái. Có lúc, ít biết một ít chuyện hòa đa biết một ít chuyện thật không có chia ra. Thậm chí có thể nói biết được càng ít. Như vậy ngược lại lại càng là hạnh phúc. Đương nhiên, đã nghe đến một đạo nhân có mấy phần bừng tỉnh đại ngộ nói, "Các ngươi nhìn những thứ này suy quái chạy trốn bộ dạng, có phải hay không có chút giống là lão thử nhìn Miêu Nhi, lúc này mới chạy trốn chật vật như vậy?" Một người khác đạo sĩ nhìn kỹ, nhất thời cười nói, "Ngươi nói được thật là có chút ý đạo lý, hờ mợ mở, một ít đầu hùng suy lại té cái té ngã, còn đang khập khiên chạy, ngươi nhìn một ít trích." Vị vị bị. Này đạo nhân thanh âm bỗng nhiên trở nên bơ méo, dùng giọng nói, "Nếu suy quái là lão thử lời mà nói, như vậy bọn họ sợ Miêu Nhi vậy là cái gì đồ vật?" Hơn nữa bọn họ là vọt tới chung quanh đây sau này mới chạy trốn. Hai người này liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên cảm giác được một cỗ không cách nào hình dung lạnh lẽo từ sống lưng phía sau bay lên lên. Hai người hàm răng đều ở được được được như lẫn đụng nhau. Yếu thực lực của hai người bọn họ mà nói, thấy suy quái cũng nhiều lắm là đó là có thể đối phó 2 3 đầu mà thôi, mà phụ cận cũng là ẩn nặc để cho 7 8 đầu hung hãn không sợ chết suy quái đều không chút do dự quay đầu chạy liền cơn náo động. Sợ hại đến cực hạn sau này, liền ngược lại sẽ mang cho không người nào hạn động lực cùng dục khí, vào lúc này, hai người ngược lại làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Đó chính là chia nhau chạy trốn, nói như vậy, lớn nhất tỉ lệ bảo đảm một người có thể chạy thoát có thể. Dĩ nhiên, này có thể đến tột cùng là bao nhiêu sẽ rất khó nói, có lẽ là 1% hoặc là 99%, vậy thì muốn xem này hai gã đạo sĩ thực lực cùng vật khí. Hai người mới vừa mỗi người đi một ngả trốn ra 10 trượng, một gã đạo sĩ cũng không có phát giác, bóng dáng của mình bên trong tựa hồ nhiều những thứ gì, ngay sau đó, từ bên cạnh trong đống tuyết liền đập ra tới một cái lông sủ bóng đen, đưa ép đến trên mặt đất, song song dây dưa lăn xuống một tiểu tuyết sơn núi. Sau đó Tên đạo sĩ kia đầu liền tại quay cuồng thời điểm bỗng nhiên bay lên, tinh hồng sắc huyết thủy bắn nhanh cảnh khang bảy tám thước xa, hết sức thảm thiết. Mà bóng đen kia một thanh xẻ đem đạo sĩ thi thể không đầu giật, hướng về phía chỗ cổ tiết diện ngưng ly máu tươi, uốn đến xách xách có tiếng, hút cạn máu sau này lại càng há mồm ăn liên tục, giống như ác quỷ. Chính là đầu kia lục nhĩ yêu viên. Thừa cơ hội này, một gã khác đạo nhân đã cấp đường chạy như điên đi ra hơn 20 trượng, lại càng phảng phất không lấy tiền dường như, điên cuồng phóng thích ra báo động khói hoa, giày của hắn phía trên cũng long lánh kỳ lạ lăm quang. Hiển nhiên cũng là một có thể gia tăng tốc độ chạy trốn đạo khí đao kiếm thần hoàng đế LXT đao loạn. Nhưng vào lúc này, đầu kia Lục Nghị yêu viên cũng là từ sau rót nổ một sợi lông, sau đó bỏ vào lòng bàn tay trong nhẹ nhàng thổi. Nhất thời liền gặp được kia cái lông tơ như kim nhọn một loại bắn nhanh đi ra ngoài, đâm vào này đạo nhân đích lương tâm trong. Đây chính là Lục Nghị yêu viên lông tơ tiến, một mũi tên nhập vào cơ thể, lập tức điên cuồng cướp đoạt địch nhân máu huyết, sau đó trưởng thành là Lục Nghị yêu viên hóa thân, hơn nữa tại mấy trăm mét bên trong, hóa thân cùng bản thể trong lúc cũng có thể ý chuyển đổi. Đây cũng là Lục Nhĩ yêu viên chỉ sợ đối mặt Ngũ Đức thư viện tứ đại luyện khí sĩ cũng có thể toàn thân trợ lui mu nhân, lúc ban đầu nó bị bốn người này áp chế được cơ hồ muốn hỏng mất dụng, cũng may lúc này cũng là lao ra một đám Ngũ Đức thư viện hai ba đại đệ tử. Lục Nhĩ yêu viên mừng rỡ dưới, liền một nắm giạp người thể, bắn ra sống lông tơ tiến 13 cái lông tơ tiến, nó dùng lông tơ tiến đối phó kia tứ đại luyện khí sĩ không có năm chắc, nhưng đối phó với những thứ kia hai ba đại đệ tử cũng là định liệu trước, coi như là tứ đại luyện khí sĩ lập tức xuất thủ chặn lại cứu giúp, cũng là bị hắn bồi dưỡng được tới ngũ cụ hóa thân, vì vậy có thể thành công chạy trốn. Lúc này cái kia bị Long Tơ Tiễn trong đời đạo sĩ cũng là khó thoát cái này, bị trong nháy mắt rút ra hút khô sạch toàn thân tinh khí huyết nục, Long Tơ Tiễn cũng hóa thành một đầu màu đỏ như máu cự viên, tựa hồ toàn thân ra cũng bị cắt như vậy, ngay sau đó Lục Nhị Yêu Viên liền cùng mình hóa thân mỗi người đi một ngả, hướng hai cái phương hướng bất đồng đào tẩu đi qua. Lâm Phong cần lúc này cũng nhịn không được nữa ở trong lòng sinh ra cảm giác giở khóc giở cười, Lục Nhị Yêu Viên như vậy một trò đùa, mình cũng là chân chính ở chỗ này ngốc không nổi nữa, Ngũ Đức Thư viện cường viện chớp mắt là tới. Mấu chốt là hiện trường phát hiện án khoảng cách mình đào lên tuyết oa tử cũng chính là chừng 20 trượng xa, đây cũng không phải là cái gì khoảng cách an toàn. Không nghi ngờ chút nào chuyện này lại sẽ kinh động Ngũ Đức trong thư viện lưu nhân. Lâm Phong Cẩn trước tại Lục Nhi yêu viên bên cạnh tiểu dấu giếm được đầy đủ cứ hộ, hắn thật đúng là không có cách nào tiếp tục lại, lần nữa, ngụy trang đi xuống, Ngũ Đức thư viện người nhất định sẽ tại phủ cận đảo sâu ba thước đến tìm kiếm hung thủ, mình cũng thật ở chỗ này giấu không nổi nữa a. 3. Sáng ngày thứ hai, Lâm Phong Cẩn tinh bị lực tấn trợ vào một khối trên núi đá, ngửa mặt hướng lên trời. Từng ngụm từng ngụm thở háo hẹn, cảm giác toàn thân cũng là tại có quắc một loại đau đớn, mồ hôi nóng cũng là không ngừng từ quay hàm đi xuống mặt trôi. Không có cách nào, nếu đổi lại là bất luận kẻ nào, bị liên tiếp truy sát hơn trong dặm sau này, sắc mặt cũng tuyệt đối dễ chịu không được đi đâu. Lâm Phong cẩn ngày đó chạy trốn thời điểm, lựa chọn phương hướng cũng chỗ khác, chính là theo đuôi một ít đầu lông tơ tiến biến thành màu đỏ như máu cự viên hóa thân mà đi. Lâm Phong cẩn tin tưởng Ngũ Đức Thư viện luyện khí sư nhất định có thể hiểu Dương Đông Bắc Tây, kim tiền thoát xác đạo lý, hắn cảm thấy Ngũ Đức Thư viện nhiều người nữa có thể tìm ra người thật. Như vậy dĩ nhiên là sẽ đối với cái này giả thể dùng túng bỏ qua cho, đáng tiếc Lâm Phong Cẩn cũng là tính sót một chuyện. Ngũ Đức thư viện hiện tại cái gì đều thiếu, không nhất thiếu đúng là người. Hơn nữa coi như là gặp được người không đủ lúng túng trạng huống lợi mà nói, thậm chí có thể tìm Lục Chỉ tổ chức thần bí cùng âm dương gia những thứ khác học phái mượn. Vì vậy, bọn họ dường như lo liệu đúng là thả giết lầm, không buông tha nguyên tắc. Lục Nhĩ Yêu Viên nếu chế tạo ra tới hai cái chạy trốn đầu mối, như vậy không sao, hai cái trên đầu mối đều phái ra đầy đủ nhân thủ truy tung đi xuống không phải tốt lắm. Lâm Phong Cẩn lúc ban đầu thời điểm Còn hết sức làm được mỗi một chân đều dẫm ở kia cự viên hóa thân dấu chân trồng, tiến tới che giấu sự hiện hữu của mình, nhưng đã đến phía sau, theo truy binh từ từ đến gần, hắn cũng chỉ có thể bất quá hết thệ cướp đường bỏ mạng chạy như điên. Cuối cùng quyết đoán cùng cự viên hóa thân mỗi người đi một ngả, dù là như thế, phía sau theo đuôi theo dõi truy kích đến đây người dễ dàng sẽ tiếp tục kia, hiển nhiên nhân thủ là dư giả. Lúc này nơi xa lại truyền tới tiếng bước chân, Lâm Phong cẩn chỉ có thể cắn răng một cái, lần nữa vùi đầu vọt tới trước, cũng may hắn lúc này đã khôi phục một chút khí lực, nếu không nghe lời, thật đúng là chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết. Bất quá tiếp tục hướng mặt trước vọt một lát sau, cũng là phát giác phía trước xương mù càng phát ra nồng đậm lên. Chẳng qua là kia trong sương mù, cũng là quỷ dị mang theo cho tán sắc, giống như là chết có mùi ngư ánh mắt. Lâm Phong cẩn thấy thế cũng bất chấp nhiều như vậy, trong lòng vui mừng, tình huống như thế đối với mình rất hiển nhiên chính là hết sức có lợi, vội vàng tiếp tục hướng xương mù đặc thâm hậu địa phương chui. Nói như vậy, người bên cạnh phải nhớ siêu tầm hắn dấu chân cũng là gấp bội khó khăn, vì vậy chỉ cần kéo ra khoảng cách lời mà nói, chạy trốn nắm chặt cũng rất lớn. Chương 81, Vũ ẩn sơn hạ trận. Lâm Phong cẩn cũng không phải là kẻ ngu. Nếu là làm cho người này trước mặt đốt lửa đi ra ngoài, kết cục tất nhiên là bị giết dụng sau đó chiếc nhẫn bị cướp đoạt mở ra, Lâm Phong Cẩn cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, lúc này cũng là giận hướng Đạm Bên Sinh, ác tử trong lòng lên, ở trong lòng tính toán một chút, liền cũng sinh ra diệt khẩu tâm tư. Lâm Phong Cẩn lúc này có long khí hộ thể, đối với thần thông uy lực tức được mạnh, chút nào cũng không kém hơn quan lớn quan chức hộ thể, mà nhất vẫn đạo nhân hiển nhiên là bị vây bị trọng thương trạng thái, lần này tiêu so sánh trạng thái, Lâm Phong Cẩn lúc này đánh chú ý, chính là phải ngồi kia chưa chuẩn bị, một kích giết chết. Về phần Long khí tiết lộ tái dẫn tới kia lục nhị yêu viên cũng bất chấp nhiều như vậy, chỗ này sương mù như thế tà dị, nó có thể đi vào tìm đến đến mình hay là hai nói, cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Cho nên Lâm Phong Cẩn không chút lựa chọn một quay cuồng, linh hoạt vô cùng nhảy dựng lên xoay người bỏ chạy, hắn lần này cũng là thời khắc đều lưu ý lấy sau lưng hướng đi, nhất vấn đạo nhân trong cổ họng phát ra giống như dã thú thanh âm, tự nhiên là hãm đuôi thẳng đuổi theo. Hai người tại trong sương mù dày đặc một đuổi một chạy, Lâm Phong Cẩn đang lẫn trốn lúc đi cũng là hết sức lao cá, không ngừng làm ra biến hướng chạy trốn, cũng là phát giác mình hoàn hảo. Hẳn là ở nơi này trong sương mù không có ngốc quá lâu, mà kia sương mù tại nhất vấn đạo nhân miệng núi nơi lần nữa dần dần chồng chất lên, hiển nhiên đối với kia tương đối bất lợi, vì vậy chỉ cần là thể lực chống đỡ được đi xuống lợi mà nói, liền muốn tận lực trì hoãn thời gian, bởi vì kéo dài thêm một giây, như vậy địch nhân lại càng suy yếu một phần. Nhất vấn đạo nhân hiển nhiên cũng ý thức được Lâm Phong cần hành động, dưới chân không ngừng, đột nhiên cả người đã tốc độ cao xoay tròn bắn nhanh mà đến, từ trên người của hắn. Hẳn là liên tục không ngừng bắn ra 7 8 cái băng tuyến, mỗi một cái cũng là trên không trung quanh co lưu động. Nhắm ngay Lâm Phong Cẩn bắn nhanh đi, trên không trung cũng lạ phát ra tư tư kỳ lạ thanh âm văn kháng Nhật TXT đặc loạn. Lâm Phong Cẩn liền lăn một vòng, thật vất vả mới đưa công kích này lại qua, nhưng đã là hết sức chất vấn. Vừa lúc đó, Nhất Vân đạo nhân mãnh liệt cắn lưỡi đầu, một ngụm máu tươi thẳng bắn ra, mới vừa rời đi miệng liền nhanh chóng ngưng kết, hóa thành một thanh màu đỏ như máu băng gương, trên không trung mang đi ra quỷ khóc thần gào thét thanh âm, nhắm ngay Lâm Phong Cẩn mãnh liệt bắn ra. Một kích kia có thể nói là hết sức mãnh liệt ác, Lâm Phong Cẩn xem chừng mình dùng long khí tới hóa giải lời của chưa chắc đều có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Cho nên đã tại suy nghĩ có phải hay không tương kế tiểu kế ăn một cái kia. Sau đó tiểu giữ rỗi lên vồ đến. Nhưng vừa lúc đó, đột nhiên có một đạo thân ảnh lướt ngang đi ra ngoài, chắn Lâm Phong cận trước mặt trước. Thân ảnh ấy không cao, cũng là hết sức tò con. Riêng là nhìn cử trọng dược hình, đột nhiên lướt đột nhiên ngừng, liền có một loại một cách tự nhiên ngồi vị, mà thân ảnh chắn Lâm Phong cận trước mặt trước, quả thực như phảng phất là lạc địa sinh căn, một ngọn núi cao trùng điệp ẩm ẩm nổi một từ mặt đất mọc lên, thoáng cái tiểu che đậy tất cả phong tuyết. Nguyên đỉnh nhạc chỉ sau, chính là cực kỳ bén nhọn phản kích. Kia sáng chợt lóe. Quả thực như phảng phất là lôi đình một loại, nhất vấn đạo nhân bắn nhanh ra tới một ít chui màu đỏ như máu băng thương. Tại trong nháy mắt đã bị gọi thành hai nửa, mà nhất vấn đạo nhân cổ họng trong lại càng phát ra như giống như da thú thống khổ gào thét, xoay người tựa như cho giống nhau đang kẹp cái đuôi bò chạy. Lại càng rơi rơi xuống điểm một cái máu tươi. Lâm Phong cẩn tại ngạc nhiên trong lúc, liền thấy rõ cái này chặn ngang một tay người kiên định ngũ quan, còn có mặt mũi thượng kia phảng phất sắt cứng đồ bê tông ra tới đến điều, chính là Lục Cửu Yên. Cho tới nay, đều biểu hiện được đối với Lâm Phong cẩn có chút khinh thường, thậm chí rất có địch ý Lục Cửu Yên. Chỉ là một chiếu diện, Lâm Phong Cẩn tự phát giác vị này Cửu Liên Tiên Sinh thật ra thì trạng huống cũng là tương đối không tốt, vốn là rất coi trọng dáng vẻ hắn trọm râu lao dài, trong mắt cũng là tràn đầy hung tị, hơn nữa trên người còn có loang loáng mùi huyết tinh, đó là vết thương rữa nát mũi vị, chẳng qua là Lục Cửu Uyên trên người cái kia sợi cường thế cùng khí phách, cũng là chút nào cũng chưa từng hơi chút giảm bớt. Lâm Phong Cẩn đang đánh giá Lục Cửu Uyên thời điểm, người sau giống như trước cũng quét mắt nhìn hắn một cái, nhưng này đơn giản đã qua, cũng là lệnh Lâm Phong Cẩn lông mang đều đứng đấy lên, Lục Cửu Uyên mặc nhiên trong chốc lát, bỗng nhiên vứt một mảnh đồ vật cho Lâm Phong Cẩn nói. Ăn. Lâm Phong Cận bắt được này tấm đồ vật, cảm giác vừa lạnh vừa trơn, nghe một cái còn có một cổ chua hủ mùi, giống như là quả táo tẩm thiu sau này lại đang trong tủ lạnh đông lạnh lấy ra dường như. Lục Cự Uyên gặp chần chờ, không nhịn được nói, "Có ăn hay không? Không ăn cựu trả lại cho ta." Lâm Phong Cận vội vàng một ngụm cắn, cũng không dám tinh tế thưởng thức mùi vị, nuốt vào, trong ấn tượng cũng chỉ có hai loại cảm giác, chua cùng mặn. Nhưng hắn rất nhanh tựu phát giác, án đồ chơi này nhân sau này, như phụ cốt chi thư cũng dường như những thứ kia xương mù đặc cũng là dần dần tung bay mở ra, không hề nữa có người. Lâm Phong Cận cũng là cơ trí, lập tức hiểu không người nói. Đa tạ Cửu Huyền Tiên sinh nhân cũ mạng, đa tạ Cửu Huyền Tiên sinh ban thuốc tri ân. Lục Cửu Huyền lạnh lùng nói: "Ta là tôn trưởng, chẳng lẽ nhìn thấy các ngươi những thứ này, bổn môn đệ tử gặp hội quanh tay đứng nhìn sao? Đây là phân bên trong chuyện, không cần thiết nói thêm cái gì. Vận khí của ngươi khen ngược, lại còn sống." Lâm Phong Cận cũng chỉ có thể cười khổ nói: "Đệ tử có thể sống xuống tới, đúng là chỉ có thể dùng vận khí hai chữ để hình dung." Lục Cửu Huyền là một trầm mặc ít nói người, cũng không nói thêm cái gì, cách một hồi lâu mới thật dài thở dài. Hắn là cực kỳ tiêu điều cùng phiền muộn. Ta đây một lần ra cửa, suýt mang theo môn hạ cửu đại đệ tử, vốn là muốn cho bọn họ nhiều điểm kiến thức, không nghĩ tới địa phương quỷ quái này hẳn là như thế hung hiểm, liên đối hại chết bọn họ, ta không có nhìn đệ tử đã chết bên trong, trừ bọn bị đưa ra ngoài chung viết văn ở ngoài, cũng là chỉ có cốc nghiêm cùng hồ lão. Hy vọng bọn họ có thể có người một nửa vật khí, vậy còn có mấy phần sinh cơ. Lâm Phong cần nghe sau này cũng chỉ có thể cười khổ, bởi vì hắn chuyến này có rất nhiều chuyện đều liên quan đến đến anh Hầu Lữ Vũ, mà Lữ Vũ ngỡ như thế nhất định là còn sống. Cho nên cũng không có biện pháp dấu giếm, chỉ có thể đàng hoàng nói. Thật sự là không giam dấu giếm tiên sinh, cốc nghiêm cốc sư huynh đã tại trên nửa đường che chở Quách Kiều Đạt, hách chính xác mà nói, hẳn là anh hầu đi trước Long Ngư cùng thời điểm, tuấn đạo vui mừng nhận dụ tiên. Lục Cửu Uyên đột nhiên xoay người, kinh dị nhìn Lâm Phong Cẩn, coi đời này làm hắn giật mình chuyện tình thật đã không nhiều lắm, nhưng Lâm Phong Cẩn lại có thể một ngụm báo ra anh hầu Lữ Vũ Thiên giả, đã là làm hắn phá lệ giật mình, đợi đến Long Ngư cùng ba chữ từ Lâm Phong Cẩn trong mồm nói ra sau này, Lục Cửu Uyên cũng đã mở to hai mắt nhìn. Về phần cốc nghiêm sinh tử, Lục Cửu Yên cũng là đã sớm có chuẩn bị tâm tư, ngược lại cũng không làm sao đau đớn. Khi hắn trong suy nghĩ, Lâm Phong cận người đệ tử này chỉ sợ sẽ là thuộc về Hưng Phúc Tề Tiên cái loại này, tại nhóm lớn truy quái đuổi giết, may mắn thoát được một cái mạng nhỏ, sau đó ỷ vào của mình đại vận khí ở trong núi tựa như không có đầu con rồi dường như đi loạn mấy ngày còn sống, cuối cùng đến nơi này, không nghĩ tới nghe hắn theo tùy ý toan tính nói ra được một câu nói, bên trong liền có hai cái Lựa Vũ Long cư cùng hai người này làm người ta một kích linh máu chốc tử. Bất quá Lâm Phong cận cũng là Vương Dương Minh đệ tử, Lục Cự Uyên ngược lại đứng ở trên lập trường của hắn bất khỏi kỹ, vì vậy mặc dù có rất nhiều vấn đề, lại cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, cũng là Lâm Phong Cẩn lúc này lại là chủ động phóng, dò hỏi: "Tiên sinh, chúng ta lúc này đến tột cùng là ở địa phương nào? Tại sao những thứ này ác tâm xương mù nổng như vậy mật? Chợt nhìn nếu có sinh mệnh một loại, cái kia nhất vấn đạo nhân coi như là đông hạ quốc cao nhân, làm sao cơ nhân như thử chất vấn?" Lục Cự Uyên hừ lạnh một tiếng, liền đem chân tướng nhất ngũ nhất thập đối với Lâm Phong Cẩn nói ra. "Ba, thì ra là ngày đó Vương Hồ Sơn sụp đổ sau" Thần Bí Lục Chỉ Tổ chức cùng Âm Dương Giả học phái liền lập tức nhập ra tùy tụ, tại gắt gao méo ở đi thông ngoại giới giao thông yếu đạo đồng thời, lập tức kích phát rồi một chiếc phải là chuẩn bị bố trí tốt lắm thượng cổ kỳ trận, Vu ẩn sơn hạ trận. Truyền thuyết năm đó hoàng đế cùng Si Vu lại chiến, Si Vu liền vận dụng trận này, đại vụ tràn ngập, đem hiên viên hoàng đế cùng kia tộc nhân vây ở trong đó 3 ngày 3 đêm, nếu không phải phong bá nữ sư trợ trận, Cửu Thiên Huyền Nữ dâng lên xe chỉ nam, nếu không nghe lời, rất khó nói lúc ấy là ai có thể thắng được. Tại rời đi cái này kỳ trận sau này, thần bí lục chỉ tổ chức cùng âm dương gia học phải lại cảm xuất động chủ lực chung quanh căn quét, tên là ôm thảo đánh võ tự, chính là muốn đem còn lại người đuổi vào này thượng cổ kỳ trận trong vây khốn. Mà xương mù ngọn nguồn còn lại là cùng thổ hào kim nói tương đối tương tự, chính là hồng hoàng sơ khai thời điểm thiên địa ở giữa lệ khí biến thành, bị bàn cổ chi phổi vô tình bạo tụt xuống, sau đó bị luyện chế ở cái này trận thế bên trong, trở thành cực kỳ lợi hại đòn sát thủ. Lâm Phong cần lúc này nghe này thuyết pháp, lập tức đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tại sao? Bởi vì nếu là này thuyết pháp thành lập lời mà nói, Này thần bí lục chỉ tổ chức cùng âm dương gia học phái thực lực không khỏi cũng quá mạnh lớn, hơn nữa về tình về lý đều nói không qua. Nay Vương Hồ Sơn một sụp đổ sau, bọn họ dĩ nhiên cũng làm có thể bố trí này thượng cổ kỳ trận, mà thượng cổ kỳ trận hẳn là có thể liên lục tiểu uyên, Vương Dương Minh, Vương Mạnh Bực này như nhân đều cùng nhau vây khốn. Bố trí khó khăn dùng đầu ngón chân tới nghĩ cũng biết trong đó khó khăn trình độ. Nói thật, những người này mục đích đúng là bắt người mà thôi, xong bọn họ giống như lần này thực lực cường đại cùng khủng bố như thế nhân thủ lợi mà nói, bọn họ cần gì vừa cần làm điều thừa bậy chuyện trực tiếp xông lên chẳng phải là có thể nghiền áp hết thảy. Cái này giống như là một đồ tể rất heo, rõ ràng chính là một đao tử đâm đi vào bạch giao găm vào hồng giao găm ra, nắm chắc chuyện tình, lại cứ nhưng muốn tìm người trước chơi đùa cái ghế điện, sau đó đem heo chạy tới ghế điện phía trên điện giật chết. Thật sự là thật không hợp tính lý, thật là quỷ dị một chút sao? Lâm Phong cần nghĩ tới những đồ này, dĩ nhiên là sẽ đối Lục Cửu Điên nói ra, Lục Cửu Điên mặt nhiên trong chốc lắc nói: "Ngươi nói vấn đề một chút cũng không sai, vừa vặn Tiểu hỏi ở mấu chốt nhất điểm quan trọng, giận, thượng, nhưng sự thật chính là như vậy." gia cùng Vương Dương Minh nghị luận một hồi lâu, cho ra duy nhất đáp án chính là, vụ ẩn sơn hà trận cũng không phải là âm dương gia những người này bố trí ra tới. Lâm Phong cần nghe lời này, lấy làm kinh hai nói, vậy là ai bố trí? Cũng không thể là cổ tây tần cốt sao? Điều này cũng không thể nào a. Chương 82, thổ lộ bí mật. Vì vậy nghiêm khắc nói về này âm ngẫu mặc dù hình như là thực vật, nhưng cũng là hết sức gian xảo, một khi là Cửu Huyền Tiên Sinh cùng Dương Minh Tiên Sinh bậc này cao nhân đi trước, nó cảm ứng được nãy cường đại hơi thở liền tuyệt đối không chịu mất câu rồi. Cho nên lúc trước mới có vương thành Vũ nói hắn muốn đi đi săn lợi của. Lúc này, Lục Cửu Uyên đã mang theo một cô gái từ bên cạnh đi tới, cô gái này mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là mi mục như vẽ, cử chỉ trông tự nhiên có một loại tao nhã khí chất tại trong, như phảng phất là thư hương môn đệ xuất thân thái văn cơ, vừa nhắc tới ba chữ kia thì có thư hương đập vào mắt cảm giác, tự có một loại phong cách quý phái, giơ tay nhấc chân trông cũng là hết sức ôn hòa không màng danh lợi, như đại tỷ tỷ một loại hòa ái dễ gần, ung dung đắc thể, rất hiển nhiên phải là. Chư Thanh. Lâm Phong cẩn nhìn một chút, Không nhịn được đã nàng cùng Choi Vương nữ so sánh với, kết quả phát giác hai người chính là hoàn toàn bất đồng loại, không có chút nào có thể sánh bằng tính, bất quá Lâm Phong Cẩn bỗng nhiên lại đang nhớ lại tại Choi Vương nữ trên người nơi lục soát đồ vật lúc khoái, còn có mạnh mẽ đem nàng hai cái chân dài bại thành một mã trả thù, không nhịn được lại có chút ít tâm viên ý mã. Lúc này Lâm Phong Cẩn lấy lại bình tĩnh, cũng đã nghe được Lục Cửu Uyên đã cùng Dương Minh Tiên Sinh hai người nói ba sào đã để cho phái quan chuyện tình thương lượng rõ ràng, xem chừng còn thừa lại xuống tới những thứ này âm nấu đại khái chỉ có thể để cho mọi người lại, lần nữa, ủng hộ một canh giờ trừng. Hai người cũng bắt đầu nhắm mắt điều tức lên, phải tất yếu nhanh chóng khôi phục hạ xuống, Lâm Phong Cẩn lúc này mới chợt nhớ tới tránh sự, rốt cục ở bên cạnh nhỏ giọng nói đối với Vương. Thành Vũ nói: "Chứ ăn gian này âm nấu ở ngoài, cũng chưa có biện pháp bị sua tan này xương ngủ sao?" Vương Thành Vũ thở dài nói: "Hình như là không có." Lâm Phong Cẩn thử dò xét nói: "Điểm đống lửa cũng không được." Vương Thành Vũ trợ khóc trợ cười nói: "Đó là đương nhiên có thể, nhưng vấn đề là đi đâu trong tìm tuổi đi. Nay trận thế bên trong liền tây khô cũng không có một bộ. Chúng ta bây giờ lại càng tại ao đầm bên cạnh." Liên cả người đều mút meo, dùng cái gì tiếp sau đống lửa. Đến lúc này, người người đều đã trải qua không ít sinh tử quan khẩu hoa đô mười hai sai. Lục tiên sinh vì cứu người, ngay cả mình bọn kiếm đều mất mát, ngươi không nên nói cho ta biết ngươi lại có thể biết trước buổi một bó củi lên đường. Lâm Phong cẩn chờ chính là chỗ này câu, thoáng cái nặc nhiên nói. Gì? Làm sao ngươi biết? Vương Thành Vũ không làm sao được thở dài, phất tay một cái nói, ta hiện tại cũng không tâm tình cùng ngươi nói đùa, chúng ta đi phía ngoài thông khí, để cho hai vị tiên sinh hảo hảo điệu tức sao, để cho phải nhờ vào bọn họ. Ta, ta ta dựa vào. Ngươi, ngươi, ngươi, cái này biện thái, ta, ta dựa vào. Vương Thành Vũ loại sách này hương môn đệ đệ tử ra khỏi miệng thành bẩn thời điểm có nhiều hay không? Khẳng định nhiều. Nhưng lạ vậy khẳng định là đám người hô bằng hưu gọi hưu ở chung một chỗ uống rượu chơi trò chơi thời điểm. Nói thật, tại lấy nghiêm túc đoan phương chứ danh lục cửu uyên cùng không giận mà uy tổ phụ Vương Dương Minh trước mặt, Vương Thành Vũ thật đúng là không có lá gan này mang mấy câu thổ tục đi ra ngoài. Nhưng lại hắn hiện tại tiểu công khai, khoan cái giống như là bị hoàn tiêu, lựa đốt đến cái mông hầu tự như vậy, đột nhiên thoát ra Sau đó hét to lên tiếng, hơn khoa trương chính là lại còn nói một ta rựi vào sau, còn ý do vị tấn bộ sung lên một câu. Cảm giác chính là hắn không như vậy phép bại tỷ cũng dường như liên hoàn rựi vào hạ xuống, thật sự là không đủ để biểu đạt tâm tình của mình dường như, nhất định là gặp được cái gì khổng lồ biến số. Lục Cửu Điên dẫn đầu mở mắt. Ánh mắt như kiếm cũng dường như hung hăng đâm đi qua, Vương Dương Minh cũng là mang theo trách cứ mở mắt, nghĩ muốn quát lớn hai câu, nhưng bọn hắn lời của đều thăng cái ngạnh ở trong cổ họng. Vương Thành Vũ kêu to ra tới ta rựi vào hai chữ đều nhanh chóng khi bọn hắn nhất hầu bên trong đánh cái chuyện. Ngay cả vẫn luôn là không màng danh lợi tự nhục chữ thanh ánh mắt không nhịn được cũng trừ lớn. Bởi vì bọn họ thật thấy một đống lớn tuổi, nga, nói chuẩn xác, hay là cái loại nổi thượng đặng chỉ bạc than hỏa. Tại Tương đều thán cửa hàng bên trong giá bán 127 phần 1 cân chỉ bạc tù than. Hay là phải 1000 cân lên sưng mới có thể bắt được cái giá này cái chủng loại kia. Nhân tiện nói một câu, cái gọi là thú than thật ra thì cùng giá thú quan hệ không lớn, thật ra thì hay là tại than phía trên điêu khắc lên dã thú đồ án, biểu hiện tinh phẩm bộ dạng, rồi cùng kiệt sĩ bang đẩy ra dựa leo vị, quả cam vị, hâm lại vị thịt mô cái không sai biệt lắm. Chỉ làm anh lưới. Kia chân thật cách dùng cùng dưa leo, quả cam, hâm lại thịt khác khá xa. Ngươi ngươi ngươi ngươi thật là một biến thái. Ngươi thế nhưng thật hội đeo một đống lớn tủi. Vương Thành Vũ trợ khắp trợ cười nhìn Lâm Phong cần nói. Hắn đã nhân tiện đi chọn hộ quẹn, nhanh lên đốt nhanh lên trên nệm, lão đầu tử mới vừa ngất đi rồi cũng còn đang không ngừng run run, run vừa lúc đưa rời qua tới hơ lửa. Vương Dương Minh lúc này nhìn Lâm Phong cận, không nhịn được đều có chút ngạc nhiên, không nhịn được hướng về phía Lục Cửu Liên cười nói. Thoạt nhìn ta tạm thời thu người đệ tử này, vận khí thật sự chính là không tệ, cũng coi là một thành viên phụ tướng. Lục Cửu Nguyên lúc này lại là cao mày, bởi vì hắn là trước hết cùng Lâm Phong cận tiếp xúc, trầm tư một chút nhân lạnh lùng nói: "Ta xem không chỉ là cái phụ tướng, người này đưa cho ngươi ngạn nhiên, sợ rằng chỉ là mở đầu." Vương Dương Minh nghi ngờ một chút nói: "Ý của ngươi là?" Lục Cửu Nguyên thản nhiên nói: "Ta từ nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn lên, có thể xác định, người này chính là không có đeo bất kỳ bao vây đồ vật." Vương Dương Minh sửng sốt, sắc mặt lập tức tùy thay đổi, hắn trầm ngâm một lát thản nhiên nói: "Mỗi người đều có bí mật của mình, lòng ta học chi đạo, truy nguyên, không nhìn tiên môn, không nhìn tiêu hành." chị xem kỳ tâm, ta lấy chân thành đối người, kỳ nhân lấy thành tâm đối đãi, kia liền vậy là đủ rồi." Lục Cửu Viên nghĩ muốn tiếp tục nói chuyện, cũng là muốn nói lại thôi, này đã liên lụy đến hai người học phái trong trọng yếu lý niệm đi, một tranh luận đứng lên nhất định là không rước, hơn nữa Lâm Phong Cận cũng không phải là đệ tử của hắn, cho nên Dư Hoắc Tửu ngậm miệng không nói bàn về. Dương Minh ý của tiên sinh rất rõ ràng, chính là bất kể Lâm Phong Cận trên người có bao nhiêu nghi điểm cùng bí ẩn, chỉ cần nhận rồi hắn là môn hạ đệ tử, như vậy cũng sẽ lấy thành tâm đối đãi hắn. Lấy sư môn trưởng đối thân phận tới che chở hắn kết thúc sư trưởng trách nhiệm miêu cương cổ truyện đọc đầy đủ. Mã Lâm Phong cẩn vô luận hắn luôn hành cử chỉ như thế nào, việc làm từ trên căn bản mục đích chỉ cần là vì sư môn tốt, duy trì sư môn lợi ích, chuyện còn lại cũng là bên cạnh cảnh cảnh đến cuối, không cần để ý như thế khí độ lòng dạ, đúng là khai sáng tâm học nhất phái một đại tông sư. Bất quá này hai đại tông sư ở bên cạnh đánh lời nói sắc bén, Vương Thành Vũ nhưng cũng là người thông minh, hắn đốt lửa sau này liền để cho Lâm Phong cẩn hỗ trợ, đem hôn mê bất tỉnh Vương Tuân Chi đem đến bên cạnh đống lửa tới ấm người, khô được chỉ bạc thú than một trái sau Liên hỏa hung hực, mảnh liệt sôi trào, chúng quanh xương mù đặc điện cuồn cuốn tuôn ra mà đến, Lâm Phong Cẩn liền tiếp theo thêm than, mặc kệ bị liệt hỏa thôn phệ không còn sau, liền nhìn thấy địa phương còn lại xương. Mu đặc cũng không có đến đây bổ sung, mà rất nhanh địa phương tròn trong vòng trăm trượng tầm mắt đều rõ ràng lên. Ma Vương Thành Vũ một hồi quá thần lai like sau này, liền nghi hoặc nhìn Lâm Phong Cẩn nói: "Không đúng, tiểu tử ngươi rõ ràng vừa tới thời điểm là hai tay không không, làm sao đột nhiên tiểu thay đổi như vậy một đống lớn lựa than đi ra ngoài?" Lâm Phong Cẩn lúc này cũng không có ý định che giấu, cười đáp ý nói: Đó là đương nhiên là bởi vì ta đánh bại đánh bại lấy được một bảo vật. Hắn vừa nói liền đem một ít mai mặc ra chí bảo, tu di giới tử rời lấy ra, vật này một lấy ra sau, mặc dù kia diện mạo xấu xí, nhưng là liên tưởng đến trước Lâm Phong Cẩn lời nói, ngay cả xưa nay trầm ổn làm việc lục cự uyên cũng nhịn không được nữa động dung nói. Chẳng lẽ, đây chính là Mặc Muôn chí bảo, tu di giới tử rời. Lâm Phong Cẩn cười ha ha nói, đúng vậy a, đúng a. Lâm Phong Cẩn cũng biết mọi người nhất định là to mò vô cùng, sau đó hắn đã đứng đến một loạt tình huống đều nhất ngụ nhất thập đối với tất cả mọi người nói ra, dĩ nhiên Liên quan đến đến yêu tinh nhất định là không hề không để cập tới, mà Long cơ cung bên trong cái kia chút ít bí ẩn cũng là hoặc là lực qua không nói, hoặc là tiểu đổi lại phương pháp khai báo một phen. Tỷ như Long cơ cung đại môn, Lâm Phong cẩn liền trực tiếp nói là phương Hồ Sơn bên ngoài nguyên khí trôi qua, bên trong yêu quái phá vỡ phong ấn, cùng đại môn đồng quy vu tận, mình nhặt được cái có sẵn tiền nghi. Sở dĩ có thể đánh mờ đằng xa Trạch Long dư bản đồ tiểu đẩy tới đồ chương lang thanh trên người. Vừa nói thí dụ như tiến vào Long cơ cung, đã nói lúc ban đầu là từ Đông Hạ người kia đánh cắp du cao, sau đó vừa gặp được Lữ Vũ cho mình rót vào Long khí đem các chỗ sơ hở đều đền bù lên. Thổ Hạo Kim này chân long vực vương tồn tại cũng không có dấu giếm, đã là lữ vũ cho mình dắp vào long khí đem chi hấp dẫn tới đây. Dĩ nhiên, Lâm Phong Cẩn nhân tiện cũng đem Tôn Hòa Lâm hai mặt gián điệp thân phận cũng thổ lộ đi ra ngoài. Đám người nghe Lâm Phong Cẩn êm thầm nói tới những chuyện này, Vương Dương Minh cùng Lục Cửu Uyên hai người cũng là kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn là thật sự là cảm thấy như mộng như ảo, khó có thể tin, nhưng Lâm Phong Cẩn đem đằng xà trạch long dư bản đồ lấy ra, tu di giới tử giới cũng bày đặt đi ra ngoài, chân long vực vương Thổ Hạo Kim cũng trực tiếp tiêu lên, đang hoang gục ở nải trong. Bằng chứng như sơn, thật đúng là không khỏi người không tin. Lâm Phong Cẩn lúc này liền biết thời bất thế, muốn đem tu di giới tử giới giao cho Dương Minh tiên sinh, Vương Dương Minh một đại tông sư, trước liền đối con mình rất có chỗ dùng thần nông lọ cũng không có muốn Lâm Phong Cẩn, làm sao có thể hàng cái này tiện nghi, một ngủ tử kiên tử. Kế tiếp Lâm Phong Cẩn vừa khổ cười đi đối với Lục Cửu Uyên dập đầu cái đầu, sau đó đem từ Tôn Hỏa Lâm trên người có được trùng dung tự viết lấy ra, nói tiếp đi Tôn Hỏa Lâm vị hấp dẫn mình, đem Thất Hủng Cứ Tâm Pháp lấy ra làm mồi dụ, mình cũng dự biết một phần. Nhất định là yêu cầu Cửu Uyên tiên sinh quan thứ. Lục Cửu duyên thân phận gì người, tự nhiên cũng sẽ không ở phương diện này làm có hắn, chẳng qua là lạnh lùng nói Lâm Phong Cẩn mình tu luyện có thể, tu luyện tới cái gì trình độ cũng không có chỗ vị, nhưng là mình cũng sẽ không chỉ điểm truyền thụ cái gì, hơn nghiêm cấm hắn truyền thụ cho người khác. Chuyện này cứ như vậy bỏ qua, thậm chí cả kia một quyển chung dung tự viết cũng không có cầm về. Lâm Phong Cẩn vừa cầu, van xin các vị sư trưởng cho thủ bí, mọi người cũng biết hắn vốn có thể không nói lộ trên người mình bí mật, cũng là hết sức thẳng thắn, cũng là một ngụm đáp ứng. Chương 83, bắt. Đám người ăn uống no đủ sau, đổi lại quần áo mới lại có đống lửa nướng, hưởng thụ khó được không mát, dĩ nhiên là là luyện công luyện công, dưỡng thương dưỡng thương, khôi phục khôi phục. Vương Thành Vũ lúc này liền đối với Lâm Phong Cẩn giảng thuật một chút truy nguyên thần thông nhập môn đồ vật, hắn lao đầu tử cùng Dương Minh tiên sinh nghe được cũng không nói cái gì, mặc dù truy nguyên chính là tâm học môn hạ bất truyền bí mật, ở nơi này hai người trong lòng, Lâm Phong Cẩn đã là nhà mình đệ tử, sớm muộn cũng sẽ dạy hắn, Vương Thành Vũ trước giảng một chút sau này mình còn bất lo chút ít. Mà đoạn thời gian nghỉ ngơi nhất là đối với Vương Dương Minh cùng Lục Cự Uyên hai người mà nói, có thể nói là hết sức quý giá bọn họ cơ hồ là vẫn thừa nhận lớn nhất áp lực, bọn họ mặc dù không cũng có được cái gì rõ ràng thương tổn, nhưng giống như trước cũng là đói khổ lạnh lẽo, cơ hồ muốn tới điểm giới hạn, Lâm Phong cận xuất hiện, là có thể để cho bọn họ đạt được một bổ sung, sửa chữa khôi phục giảm sóc thời gian, như phản vật là cộng tụ tự dùng mười mấy giờ sau này, hao phí một phút đồng hồ. Tới tiến hành trọng cải, không nói cái gì khôi phục tới đỉnh phong trạng thái, 89 thành thực lực là không thành vấn đề. Mà chữ thanh thương thế chính là lưng bị bướm bướm suy độc phấn xâm nhập, hơn nữa còn chính diện chúng một cái tây dung người vận động, nội tạng bị thương. Cho nên nói là độc đả thương cùng nội thương giác công, vì vậy phá lệ khó giải quyết. Bất quá trở Vương Dương Minh cùng Lục Cửu Uyên hai người khôi phục điều tức xong sau này, cũng là có thể dọn ra tay tới vì nàng bất độc chữa thương, lại lần nữa phù lấy dược vận, khôi phục đứng lên cũng là rất nhanh. Cũng là Vương Thành Vũ tay cánh tay đứt rời đúng là không có biện pháp, có câu nói đả thương gần động cốt 100 ngày, cho dù có thần thông, linh dược khôi phục, chừng 10 ngày cũng là mượn, cho nên Vương Thành Vũ cũng là không cần tính dưỡng. Nhìn thấy Lâm Phong cận tinh thần tỏa sáng, nghĩ mau chân đến xem kia ấm nộ cùng âm châm điệt tồi điểm cũng là la hét muốn cùng nhau đi theo đi yêu phi không đóng cửa trường mới nhất. Mà chỗ kia căn bản cũng không tính là xa, thật ra thì cũng chính là tại ngoài 340 trượng ao đầm bên cạnh. Phương viên trong vòng trăm trượng sương mù cũng bị đống lửa bị xua tan búp hơi lên được không còn một ngõng, dưới tình huống như vậy, Vương Dương Minh cùng Lục Cự Uyên hai người cứu viện cũng là trong nháy mắt tiếp xúc tới, cho nên cũng rất yên tâm để cho hai người đi. Lâm Phong cần dĩ nhiên không thể nào trực tiếp cựu bước vào đến cái ao đầm địa trông đi, hắn làm chuyện làm thứ nhất tự nhiên là quan sát quan sát lại, lần nữa, quan sát, vết xe đổ hay là rõ mồn một trước mắt đây. Bất quá chỉ bằng vào quan sát, Lâm Phong Cẩn vừa rồi không có cái gì truy nguyên thần thông, sắc sắc thật thật cũng nhìn không ra cái gì. Vương Thành Vũ cũng là mượn cơ hội này tiếp tục chỉ điểm Lâm Phong Cẩn, đem truy nguyên thần thông một chút yếu điểm đều nói được không sai bị lắm. Bất quá vừa lúc đó, Thổ Hào Kim đột nhiên từ Lâm Phong Cẩn ẩn tự bên trong nhảy ra ngoài, lộ ra nó hoa lệ được bỏ đi giáp xác. Sau đó ma sát cánh phát ra thanh âm. "Chủ nhân, ta muốn uống." Lâm Phong Cẩn ngạc nhiên nói. "Ngươi muốn uống cái gì?" "Ngươi mới vừa, cái bao tay." Thổ Hào Kim Phật nhìn cũng là rất sợ hãi Lục Cửu Uyên cùng Vương Dương Minh, bây giờ giợi đi sau này biểu hiện được hết sức sinh động. Giống như là cái quý danh thất tinh bộ rùa ở nơi đâu vượn, nhảy tới nhảy đi, nơi đó có nửa điểm thượng cổ hùng trùng bộ dạng. Cái bình, bên trong, thủy, ta uống bốn. Tú cố nở dế. Lâm Phong vẫn còn chưa hiểu, Vương Thành Vũ đã cười ha ha lên. Ta biết rồi, này phá sâu thế nhưng nghĩ muốn uống rượu, mới vừa ngươi cho ta cha chích tự thủy, ta liền nhìn thấy nó ở nơi đâu bỏ qua bỏ lại, tâm dương khó nhịn. Thổ Hào Kim Phật nhìn hết sức khẩn cầu nghĩ muốn uống rượu không ngừng ma sát cánh nói: "Chủ nhân, ta giúp xuống nước, chảo sâu." Lâm Phong Cẩn ngạc nhiên nói: "Ngươi là nói, có thể giúp ta xuống nước đi bắt âm nô cùng âm chấm điệt." Thổ Hào Kim lập tức tụ điểm đầu điểm được tựa như cái dập đầu trùng dường như, Lâm Phong Cẩn suy nghĩ một chút, trước hết thưởng nó nửa bát rượu, sau đó nói: "Bắt được sau này khác có phần thưởng." Nai sâu không nói hai lời, liền hướng ao đầm trong đất nhảy lên. Giới xuống đi thanh âm cũng là hết sức kinh người, oanh vượi vang lên, vảy ra lên bọt nước đều có 2 3 thước cao. Lâm Phong Cẩn lúc này mới nhớ tới Người này chính là trời xanh dị bẩm chân long vực vương a, cầm trường đao chọn nó thời điểm đều chết trầm chết trầm, tái quá quả cân. Lâm Phong cẩn mục lực vô cùng tốt, mặc dù giao đầm địa trong nước chạy cực kỳ khẩn hàn, nhưng loáng thoáng săn bắt rồi này sâu tung tích, thật sự là cực kỳ lưu loát, hai chân đạp một cái, quả thực như phảng phất là ngư lôi như vậy phi dường như hướng giao đầm chô sâu đổi đi qua. Có lẽ là nải sâu trên người thượng cổ hơi thở cùng long mạch hơi thở cùng nhau tán phát đi ra ngoài, nhất thời nhìn thấy nơi đi qua khắp nơi đều là náo loạn, cái gì cổ quái sâu cũng bị kinh sợ được đuổi đi ra ngoài. Sô xèo rầm phạng phất bên trong có hai ma mười con lết tại vui vẻ. Cũng không lâu lắm, liền gặp được thổ hảo kim sôi nổi từ trong bóng tối ngược về chuyện, trong mồm cắn hai ba con rong biển giống nhau đổ, đen thủi tựa như dây lừng một loại, kinh người dạ, phía sau có một cây rừa lớn nhỏ đen thủi đổ vật bị nó lôi đi lên, xem một chút thổ hảo kim, cây hạch đảo lớn nhỏ hình thể, nhìn nhìn lại nó lôi cái kia sao một đống lớn đồ vật, thật sự là làm người ta mồ hôi một thành. Vương Thành Vũ thấy, cũng là trợn mắt ốc một nói: Mạnh như vậy, lại tiểu bắt được một con âm nấu. Lâm Phong cẩn nhìn âm nấu, rồi cùng sứ không sai biệt lắm. Trên thực tế chính là một hình bầu dục đầu thêm mấy cái xúc tu, cũng có thể hiểu thành một cây cải cổ phía trên mọc lên mấy cây ánh tử, lại thấy đến Vương Thành Vũ đã nhanh chóng tiêu sái đi tới, một chủy thủ tiểu đâm vào đến âm ngẩu trên đầu, nhân tiện đem hung hăng ném hướng trên đất bằng, đồng thời giải thích: "Đồ chơi này nhân sức bật siêu cường, cho nên bắt được sau tiểu nhất định phải giết chết, trước chúng ta không cẩn thận bỏ chạy đi một, nếu không nghe lời, cha ta cũng sẽ không xuống lần nữa đi bắt mà chúng tiêu cây thuốc phiện yêu mị nữ chương mới nhất." Bị Vương Thành Vũ đâm một chủy thủ sau này, kia âm ngẩu lập tức hướng Lâm Phong cẩn biểu diễn ra khỏi nó sức bật có nhiều cái người. Trang cái đều tại chỗ bắn ra, nơi nơi nhảy loạn luẩn nhẹ, làm cho người ta cảm giác là trùng quanh của nó có 7, 8 nghề nghiệp tức cầu vận động viên tại mảnh liệt đập nó. Bất quá nó vượng, nhảy được càng kịch liệt, cũng là bị chết càng nhanh, cuối cùng lúc ngừng lại, miệng vết thương cũng rất rực rắc chảy ra một đại đoàn sền sệt mài nũ bạch sắc chất lỏng, sau đó đột khí. Vương Thành Vũ đem xúc tua cắt đứt, sau đó đem ra cho lỗ xuống tới, đem nội tạng và vân vân lấy hết, nhất thời đồ chơi này nhân tựu biến thành trước Lâm Phong cận cũng ăn xong lấng ngẩu, chẳng qua là đồ chơi này nhân cũng là có chút ít hoa tuyệt thế, rõ ràng là độc vật vì những phượng phất là ngâu giống nhau. Kế tiếp thủ hào kim này thượng cổ dị trùng ra tay, kia âm châm điệt dĩ nhiên cũng là dễ như trở bàn tay, đồ chơi này nhân lớn lên cũng là rất phi chủ lưu, nửa điểm nhân cũng không giống như địa, đầu giống như là con muỗi, khẩu khí hết sức bé nhỏ, thân thể tương tự với châu chấu, cái mông cũng là tương tự với ong mật, chiều dài đều có lòng bài tay lớn nhỏ. Bắt được đồ chơi này nhân sau này, tự nhiên là đem đưa cho Vương Tuân Chi dùng truy nguyên thần thông cách thượng một cách. Vương Tuân Chi chuyên chú nhìn chăm chú một lát, sau đó nhắm mắt lại mọi mệt thở dài, nằm vật xuống sau này thì thảo nói. Trong veo đẩm Hẳn là có một loại thực vật, diệp tử, diệp tử dai nhỏ, có màu đỏ tơ mỏng hoa văn, mùi vị, mùi vị hẳn là cay độc, mở đích hoa giống như là lửa, đầu gói cao, thì ba gốc cây trở lại là được. Lâm Phong cần lúc này mới vừa đem một chén rượu đút cho tổ Hảo Kim, nghe được tiểu vương tiên sinh lời mà nói, lập tức ưu hướng về phía tổ Hảo Kim nói. Nghe rõ ràng, ba gốc cây còn có thể đổi lại một chén rượu. Nai Trích thích rượu sâu không nói hai lời, liền nhảy mang vượt, nhảy cộng thêm dương cánh lướt đi tự bay ra ngoài, Vương Thành Vũ đều thấy vậy sách sách sứ kỳ không nhịn được cũng muốn đi tìm cái địa phương bắt bớ một con trở lại nuôi. Chuyện kế tiếp sẽ tất nói thêm nữa cái gì? Vương Tuân Chi lấy được kia thảo sau này, đem rửa sau đó chớ tức liễu vài hớp tiểu nốt xuống, cố nén trong chốc lát dục kiều kiệt cổ họng tự hành thúc dục phun ra, nhất thời nhìn thấy, cỏ này phía trên đều dính đầy sền sệt màu đen chất lỏng, như nước mũi một loại, cũng là trong cơ thể hắn quanh quần âm, khí cũng bị cỏ này hấp dẫn mang vào ở phía trên. Vương Tuân Chi liên tục cắn ba cây cỏ, cũng nôn mửa ba lần, cuối cùng là đem này âm khí độc tố loại bỏ được thất thất bát bát, còn thừa lại xuống tới đỗ tố. Hắn rầu rĩ cũng là được gọi là là nhỏ thánh chính là nhân vật, tự nhiên là không nói chơi. Cùng lúc đó, chữ thanh trong cơ thể nàng độc tố cũng là được thành công ép đi ra ngoài, không có độc tố kiềm chế, nội thương cũng là tại dược vật phụ trợ hạ nhanh chóng khôi phục trong. Bởi vì Lâm Phong cần mang đến đầy đủ tiếp liệu, cho nên trước nghị định tốt tốt nhất phá trận thời cơ cũng từ buổi trưa biến thành ngày thứ 2 buổi trưa. Tại sao? Bởi vì ngày thứ 2 dựa theo suy đoán lợi mà nói, chính là mới vừa nhận, mới vừa nhận buổi trưa dương khí hiển nhiên hội càng thêm dư thừa một chút. Vốn là vui nhất xem đoán chừng là Vương Tuân Chi cùng Trữ Thanh hai người có thể tại lúc khai chiến không cản trở là tốt rồi. Bây giờ nhìn lại, hai người này đến ngày thứ 2 lợi mà nói, ít nhất cũng có thể khôi phục cái 6 7 tầng thực lực, không những tự vệ dư giả, thậm chí một khi khai chiến, nhất định là có thể giúp được với bọn hỗn loạn. Kế tiếp cũng không có chuyện gì phát sinh, chẳng qua là gặp được hai lần tập kích, tập kích cũng là đến từ chính lâm phong cận bọn họ người quen, cái kia nhất vân đạo nhân. Người này đã hoàn toàn chết đi rớt, toàn thân cũng bị kinh khủng kia xương mù đặc ngưng tụ thành thực chất, chất đầy thân thể của hắn, hóa thành một trong xương mù yêu khối lỗi còn có một chút bị này sương mù thao túng ra thú. Đồ vật đánh tới, tiếc ngôi chính là hắn môn chọn sai đối thủ. Có hai vị đại nhưu người đang bên cạnh lực trận, Lâm Phong Cẩn cũng sẽ không ngu đến dưới loại tình huống này trên sự tình đi hướng trận đấu, chụp lấy tay rỗi danh rỗi danh ở bên cạnh nhìn, liền gặp được nhất vấn đạo nhân Hôi Phi Yên Diệt, hắn mặc dù lúc này đã là trong sương mù yêu khối lỗi, trọng sinh cũng ít nhất cần một hai ngày thời gian sao. Dĩ nhiên, Đông Lâm thư viện trong người sở dĩ có thể như thế thông dòng, thật ra thì căn nguyên hay là đang ở tại Lâm Phong Cẩn trên người hắn cung cấp chỉ bạc thú thân có thể bốc hơi lên dụng trùng quanh quỹ dị sương mù đặc, để cho sư trưởng có thể an tâm tu dưỡng, hắn cung cấp thức ăn có thể đuổi đi đói bụng, hắn mang đến khô mát y phục có thể làm người ta càng thêm thư thích, mà Lâm Phong cận ngũ thần sau khi tỉnh dậy, cũng đã trở thành một tốt nhất lĩnh chính xác. Nếu là không có Lâm Phong cận lời mà nói, suy nghĩ một chút Đông Lâm thư viện mọi người gặp rắc, lúc này chỉ sợ liền sương mù cửa hải này đều mãi không qua. Chỉ có thể nói trước thương xúc phá trận, như vậy coi như là Lục Cửu Điền cùng Vương Dương Minh có thể đi ra ngoài, nhưng là người còn lại, là thế tất sống không được. Chương 84 lòng ta quan minh. Vương Dương Minh nổi giận gầm lên một tiếng nói: "Nhất chướng ngươi dám?" Hai tay càn khuôn tay áo đồng thời hù ở lại ra, tung bay như chiến kỳ, đem tia hai đầu khổng lồ yêu vượn cuốn lấy, hung hăng một siết, lập tức đã nghe đến thanh thủy xương toé đoạn thanh âm, máu đen của phun, sau đó tụu biến thành hai cây con phi mao, lùng, lượn lờ phiêu tán. Nhưng là bên cạnh cũng là truyền đến một tiếng không cách nào hình dung âm lẫm cời dàn, một cái câu lũ sống lưng bóng đen quỷ mị dường như sẽ qua, tại sẹt qua trong quá trình thân hình tụu phảng phất thổi hơi cũng dường như bành trướng lên, vô cùng cường đại da thịt đồng đồng bành trướng lên. Một thanh tiểu nắm lấy Lâm Phong Cẩn cổ, mang theo hắn cùng nhéo vượn, nhảy hướng đến một người khác hấp độc trong. Này đánh lén bóng đen, rõ ràng chính là Đầu Lục Nhị yêu viên. Lâm Phong Cẩn ở nơi này Vũ ẩn sơn hà trận trong trước gặp gỡ nhất vấn đạo nhân, vừa để xuống đi ra long khí, hiển nhiên lập tức đã bị này gian dảo hoạt vô cùng yêu vượn cho bắt đến, lập tức chạy tới. Chẳng qua là nó rất hiển nhiên là sợ hãi Lục Cửu Uyên cùng Vương Dương Minh liên thủ, cho nên vẫn ẩn nhận cho tới bây giờ mới ra tay, chọn trúng điểm vào cùng thời cơ thật sự là không thể không nói là xảo diệu đến cực hạn. Có thể thấy được kia chí khôn cùng người so với chút nào cũng không sai thậm chí có qua mà không khỏi kịp. Nhưng là, này đầu Lục Nghi yêu viên cũng đánh giá thấp một chuyện tiện tịch thần tiên tu chân nhớ chương mới nhất, đó chính là Vương Dương Minh thực lực. Cho tới nay, Dương Minh tiên sinh cũng là lộ ra vẻ hết sức điệu điều, nếu không phải lúc cần thiết tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Coi như là xuất thủ, cũng luôn là có lưu đường sống, bởi vì đây là nho gia lo liệu chung dung chi đạo. Nhưng là, Long có nghịch lân, Sở Chi tức giận, Phật cung có vọng động không, có minh nghiệp hỏa thời điểm, ôn hòa Dương Minh tiên sinh. Giống như trước cũng có nội giáo trong nháy mắt. Ở nơi này chính là hình thức thời gian. Như vậy địa điểm đối với Lâm Phong cẩn cái này đổ tử độ tôn đạo thủ. Hơn nữa cái này hậu bối đã biểu diễn đi ra hắn không giống bình thường khống lộ tiềm lực, đó là muốn Đạo Vương Dương Minh này nhất phái hệ căn cơ, đó là muốn đoạn hắn truyền thừa A Hướng chi hay là làm cho mặt của hắn tới, Lục Nghị yêu viên đó chính là muốn hung hăng phiến thai của hắn quả a. Quả nhiên là Phật cũng muốn giận. Vương Dương Minh trên mặt đột nhiên hiện ra một chút cũng không có bi không có hỉ thần thái, đưa tay một ngón tay, chống giống hẳn là thi triển ra chú ý ngoài không có gì thần thông, ở trước mặt của hắn, nhanh chóng nghĩ hiện ra một hàng ngàn tiểu thế giới, bên trong bảy biển ra tới Chính là phía trước hoạt động trong lục nhị yêu viên bắt được Lâm Phong cận chạy như điên tình hình, hình tượng hết sức rõ ràng. Ngay sau đó, Vương Dương Minh cựu triển lộ ra thực lực chân chính của hắn. Tay của hắn một ngón tay ngực, ngâm nga nói: "Long ta quan minh, đây chính là chi hành hợp nhất thần thông tu luyện đến cuối sau này. Hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra tới cấm chiêu." Theo Vương Dương Minh lời của rơi xuống, tim của hắn miệm nhất thời đại phóng quan minh, ở nơi này tia sáng chiếu rọi dưới, hết thảy đều trong suốt lên, cái gì vụ ẩn sơn hà trận, toàn bộ đều mai một vô hình, khi hắn thần thông trước mặt biến thành hư vô. Ngay sau đó, tụụ hoàn toàn bao trùm ở trước mặt hàng ngàn tiểu thế giới trong lục nhị yêu viên, tia sáng này vừa thu lại vừa để xuống, nhất thời như thủy triều một loại rút đi, một lần nữa khôi phục thành kia hắc ám hoàn cảnh. Ngay sau đó, tâm ngoại không có gì thần thông cũng là tùy theo vừa thu lại, liền biến mất ở không khí trong. Thoạt nhìn lớn như thế phô trương, cũng chính là Vương Dương Minh trên người thả ra chói mắt tia sáng bắn ra, khi hắn chế tạo ra tới hàng ngàn tiểu thế giới trong lục nhị yêu viên trên người bọc khẽ cuốn mà thôi. Nhưng đây hết thảy rơi vào bên cạnh Vương Tuân Chi trong mắt cũng đã rất rõ ràng biết, cha của mình Vương thủ nhân vẫn nộ trong lòng sắt ý, đều ở đây khẽ cuốn trông nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phát tiết đi ra ngoài. Hắn nhìn một chút xung quanh, thấp giọng nói: "Lão đại nhân, ngay cả này yêu vượn chính là thượng cổ dị chủng, nhưng chúng ngươi một kích kia sau này, hồn phách cũng muốn nát bấy, đoán chừng là sống không lâu." Dương Minh Tiên Sinh cũng lạ trở mặt, thở dài: "Này yêu vượn trong cơ thể có long khí, ta toàn lực đánh ra, cũng mới đánh tan nó một hồn hai hồn, ra khỏi nó một môn thần thông, này yêu vật chạy vội kỳ nhanh chóng, ta là đuổi theo không hơn, Lâm Phong cẩn người này tình trạng có thể lo a?" Chỉ hy vọng Lâm Phong Cẩn có thể cập nhật tin tướng, hóa hiểm vì gì? 3. Mà lúc trước phát sinh đây hết thảy đối với Lâm Phong Cẩn mà nói, thì có chút cao đoan, này thật không phải là biếm đê hắn. Yêu tinh lực cường thịnh trở lại, có thể làm cho yêu mệnh người thoát thai hoàn cốt, nhưng là tuyệt đối không thể có thể đem Lâm Phong Cẩn thực lực bay vụt đến Vương Dương Minh cùng này sống không biết mấy ngàn năm lục nhị yêu viên ngang hàng trình độ. Cho nên hắn gặp đánh bất ngờ thời điểm, rõ ràng đã nói trước báo động trước cảm thấy lục nhị yêu viên có thể sẽ xuất hiện, nhưng Lâm Phong Cẩn vẫn không có thể làm ra phản ứng chút nào, dùng một câu thường gặp lời của mà nói. Đó chính là có lòng không đủ lực. Tại bị Lục Nghị Yêu Viên một chao bắt, sau đó nhảy vào đến một người khác cư động tại điểm, Lâm Phong Cẩn mặc dù năng động, cũng không dám động. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đầu góc của mình ở nơi này, Lục Nghị Yêu Viên móng vuốt phía dưới, quả thực chính là yếu ớt đắc tượng là một con gà, chỉ cần hơi chút có cái gì không đúng, này yêu vượn sẽ rất dữ dứt khoát vừa thu lại móng vuốt, răng rắc một tiếng làm cho mình đầu xuôi xẹo rầm trở nên rối tinh rối mù. Như vậy rất trực quan uy hiếp, vừa vặn là đâm ở Lâm Phong Cẩn mệnh môn thượng, hắn cũng chỉ có thể cười khổ cái gì cũng không dám làm, hết sức giữ vững hiện trạng. Gân bo trước mắt này yếu ớt hơn bằng, nhưng là ngay trong nháy mắt này, từ bốn phương tám hướng thế, nhưng truyền đến không cách nào ngăn cản ôn hỏa bạch sắc quá mang, ba phủ ở lục nhị yêu viên trung quanh, tựa hồ xương mù một loại bao vây tới đây kiếm linh tế đích xỉ tê xì t đặc loạn. Lục nhị yêu viên lúc ban đầu cũng không có coi trọng, cho đến kia ôn nhu màu trắng xương mù, thoăn cái tiểu tiểu biến thành phô thiên cái địa mà đến, điên cuồng oanh rơi đích sinh diệt lôi đỉnh. Sau đó ngưng tụ, lóng lánh, hung hăng quấn quanh ở lục nhị yêu viên trên người. Nay trong nháy mắt, lục nhị yêu viên hẳn là sợ hãi cảm giác được. Những thứ này đáng sợ quang mang mỗi một lần lóng lánh bên trong, đều mang theo cường đại uy diệt, hẳn là tại chọc linh hồn của mình, hung hăng xé rách của mình thần thông. Lục Nhị Yêu Viên thoáng cái tê tâm liệt phế cuồng khiếu đi ra ngoài, phun ra của mình một viên màu đỏ thấm nội đan quay tròn phòng hộ, lại càng không tự chủ đem nốt trong cơ thể long khí thoáng cái phóng ra ngoài đi ra ngoài, bởi vì nó bản năng đã sinh ra kinh hồn táng đảm cảm giác, nếu không làm như vậy, như vậy nhất định sẽ chết. Ở nơi này sinh tử đều thiên quân nhất phát thời điểm, Lục Nhị Yêu Viên đều quên trong tay mình còn nắm chặt một con con ngồi, mặc dù đây là nó bình xanh bắt trọng yếu nhất một con con ngồi. Nhưng có một câu gọi, trừ chết không có đại sự, điều này đủ nói rõ tại tử vong trước mắt trước, chuyện còn lại cũng là thứ cặn bã. Lâm Phong Cẩn hiển nhiên cũng rất không thích đầu góc của mình bị nắm ở móng vuốt bên trong, tùy thời đều có thể cách băng một tiếng bị nắm được nấu như. Cho nên Lục Nghị yêu viên vừa xuất hiện chẳng huống, hắn hữu quyết đoán dùng hai tay nhẹ nhàng trên lên đẩy, lặng lẽ thoát khỏi ma trảo. Lục Nghị yêu viên lúc này đang bị đau nhức bao trùm ở, vì vậy cũng không có cảm thấy được chuyện này, kết quả bị Lâm Phong Cẩn thành công chạy trốn. Vũ ẩn Sơn hạ trận này ra khỏi miệng lối đi cũng không phải là một vị đi xuống bảy uýt nhất lục nhị yêu viên nắm lấy Lâm Phong Cận chạy trốn ngẩn ngơ không phải là, đại khái rơi xuống đi hơn 10 trượng sau này, liền bắt đầu bày biện ra nghiêng xuống phía dưới 45 độ dác, sau đó đợi đến Lâm Phong Cận thành công bò chạy thời điểm, tuy nhiên cũng thành thẳng tắc lối đi, thậm chí còn có một chút khẽ lên dốc biên độ. Lâm Phong Cận vừa rơi xuống đất sau nhanh như chớp thoát ra khỏi chừng 20 trượng, sau đó liền bắt đầu niệm chú thượng cổ bí thuật Liễn Sơn Tập, gia chỉ ở trên người của mình. Lục nhị yêu viên lúc này điên cuồng trù lên, hết sức đối kháng Vương Dương Minh lòng ta quang minh đại thuật cũng không còn vô ích tới để ý tới Lâm Phong Cẩn thi thuật. Kế tiếp tự nhiên là đem hết toàn lực chạy trốn, cũng may thi triển Liệt Sơn tập sau này, Lâm Phong Cẩn tốc độ chạy trốn so sánh dưới tình huống bình thường cũng mau không biết. Nhưng là Lâm Phong Cẩn mình cũng biết, loại tốc độ này có lẽ đối với mình mà nói đã là tương đối khá, nhưng là đối với phía sau kia chỉ sợ đáng sợ cự yêu mà nói, nhưng hoàn toàn không đủ nhịn. Ma đen nhánh trong thông đạo căn bản cũng không có địa phương nào có thể xu thế tránh né tránh, cho nên nhất định phải ở đây lục nhị yêu viên khôi phục như cũ trước lao ra đây nên chết lối đi, lợi dụng phía ngoài phức tạp địa hình tới chu toàn mới là vương đạo. Nơi xa truyền đến thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết từ từ trầm thấp dưới đi, mà phía trước vẫn nhìn không thấy tới bất kỳ cửa ra vào, Lâm Phong Cẩn trong lòng khẩn trương, biết Lục Nhị Yêu Viên đã gắng gượng qua này một lần kinh khủng công kích, bắt đầu từ từ ở khôi phục trong, nói cách khác, nó rất nhanh sẽ phát giác mình không có ở đây chuyện này, mau chóng đổi đi lên. Bất quá loại chuyện này thật sự là cấp cũng không có nửa điểm chỗ dùng, Lâm Phong Cẩn vào lúc này chạy trốn chạy trốn thời điểm, đã có thể nói là đem hết toàn lực, vì ai nhất chính là, đây là trước mắt hắn duy nhất có thể làm chuyện tỉnh. Bởi vì Lâm Phong Cẩn có cường đại nhìn ban đêm năng lực, Cho nên hắn cũng cẩn thận đánh giá một chút bốn phía, phát giác mình thân ở lối đi này trung quanh, có thể nói toàn bộ cũng là dùng cứng rắn vô cùng vật liệu đá làm thành, phía trên còn điêu khắc một chút huyền ảo vô cùng hoa văn cùng ký hiệu, thỉnh thoảng lóng lánh một chút âm lẫm quan mang, duy trì lấy đại trận vận hành, này vật liệu đá cứng rắn như thiết, nghĩ muốn ở phía trên gõ cái trống rống đi ra ngoài dấu người cũng là khó. Càng tiến khó. Vừa lúc đó, Lâm Phong cận phía sau cũng là truyền đến hết sức rất nhỏ ba ba ba thanh âm, đó chính là lục nhị yêu viên dưới chân đệm thịt giẫm đạp ở trên mặt đất phát ra tiếng động, giá trị quái vật không biết lúc nào đã từ phía sau lặng lẽ lấn đến gần. Lâm Phong cẩn trong lỗ mũi, lại càng người được một cổ khó có thể hình dung mùi tanh, thoạt nhìn Lục Nhị Yêu Viên được thương thế cũng rất phải không nhẹ, đến bây giờ cũng còn một mực chảy máu. Trên thực tế, Vương Dương Minh mới vừa rồi nén giận một kích xuất thủ đúng là không phải chuyện đùa, chỉ sợ cường đại như sống mấy ngàn năm, còn có long khí hộ thể Lục Nhị Yêu Viên, cũng là bỏ ra một hồn một phách bị đánh tan, lông tơ ngoài thân thân thần thông bị chọc thảm thiết kết quả. Thương thế này không có mấy năm, mười mấy năm nghỉ ngơi trở lại, cơ hội có thể nói là mơ tưởng khỏi hẳn. Nhưng là đối với Lâm Phong cẩn mà nói, Lục Nhị Yêu Viên coi như là bị bị thương nặng vẫn là cao không thể chạm không thể địch lại được rất đúng giống a. Như phàm phật lại để cho cuốn thổ đi cùng tiểu lâm vũ tăng một con rồng một mình đấu, kết quả cuối cùng nhất định là muốn vào nặng trứng giám hộ thất, mà chỉ sợ người sau hai tay gãy xương, cuốn thổ đi trước khiêu khích khẳng định cũng là khó thoát bị đánh được xương màn xương môi miệng phun máu tươi kết quả. Chương 85, vừa vào mê trận. Ngôi cơ hội này, Lâm Phong cẩn không nói hai lời đưa tay vùng, kia đồng kỳ lạ tạng đá liền lần nữa nhắm ngay Lục Nhị yêu viên mãnh liệt nệm tới. Lần này cũng là vừa vặn bắt được buồn nôn nhất một chút. Đó chính là lục nhị yêu viên hai trấn toàn bộ cũng bị vùi lấp ở nước bùn bên trong, căn bản là không thể tránh khỏi. Lục nhị yêu viên một tiếng quái thiếu, lại chỉ có thể lần nữa nhận chịu quỷ dị này tảng đá một kích, nó trước đã bị Vương Dương Minh đánh nát một hồn hai phách, lúc này vừa lần nữa bị đánh được linh hồn xuất thiếu, được thương tổn đau đớn chính là gấp bội khác sâu. Ngỡ lúc này, Lâm Phong cẩn đón trở lại bắn ngược tảng đá, quan sát một chút xung quanh tình thế, nơi này dường như chính là cái chừng mười mẫu hà hoa điếm, tại hà hoa điếm bên ngoài có một nhánh sông chảy qua, con sông này như phản phất là tự cấp hà hoa điếm bổ sung nguồn nước một loại Vừa thấy được điểm này, Lâm Phong Cẩn lập tức không nói hai lời nhắm ngay con sông rắc rắc. Nước chảy chảy đi qua, hắn tại dưới nước có có thể thời gian dài không đổi khí cùng duy trì động tốc độ tăng nhanh như thế, mà Lục Nhị yêu viên Lâm Phong Cẩn mặc dù không biết tình huống nào, nhưng là hầu tử sợ thủy, thỉnh phảng cũng sẽ có hầu tử rơi vào con sông chung chết đối với tình huống phát sinh Lâm Phong Cẩn cũng là biết đến sáu hắn mặc dù không dám tiểu bậy vậy suy đoán ra tới Lục Nhị yêu viên nhất định sợ thủy, nhưng này tỉ lệ là nhất định không nhỏ ngữ lòng cấm điện. Đợi đến Lâm Phong Cẩn phụ phụ một tiếng nhảy vào nước sông sau này, Lục Nhị yêu viên còn đang hơn 10 trượng ngoài. Nó thằng cái tựu sống ở bờ sông thượng, nhìn Lâm Phong cẩn trong nước như ngư một loại du hành, nhanh chóng đi xa, cuối cùng cũng không dám xuống nước. Nhưng là Lục Nhi yêu viên trong mắt lóng lánh điên cuồng sát ý cũng là đầy đủ nói rõ một chút, đó chính là nó quyết định sẽ không buông tha cho. Một khi Lâm Phong cẩn vận dụng trong cơ thể long khí, cho dù là vạn dặm sát thôi, ngay cự yêu cũng nhất định sẽ chạy tới đối với hắn tiến hành săn giết. 3. Lâm Phong cẩn trong nước du động thời gian uống cạn chút trà, lúc này mới tới kịp thân đầu đi ra ngoài gọi một hơi. Hắn lúc này cũng cảm giác được rõ ràng một chuyện. Đó chính là cái loại lờn như đứng ngồi không yên cảm giác biến mất. Mình quả thật là tạm thời thoát khỏi lục nhị yêu viên truy sát, nhất thời có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Bất quá Lâm Phong Cẩn lúc này cũng không dám tùy tiện lên bờ, hắn cũng là hết sức cẩn thận người, tiếp tục đi xuống bơi du động tới, không có cái loại nảy thích hợp bỏ chạy địa phương kiên quyết không hơn bờ. Xong, một canh giờ sau, Lâm Phong Cẩn xanh mục kết thiệt nhìn trước mắt tình hình bầy rậm rạp hạ hoa điến, chập chân bụi cỏ, còn có từ trên trời giáng xuống ném ra tới một lớn một nhỏ hai cái vũng bùn, thậm chí mình ở bên bờ lưu lại nước bùn dẫu chân. Bì bì bì. Ta rõ ràng là hướng con sông Hạ Du đi. Tại sao lại trở về tới Mê trận? Lâm Phong cẩn trong đầu nhất thời phát ra như vậy một gọi. Hắn nhớ được từng trải qua đã từng gặp giật nghe thấy. Nói là tại một chút thượng cổ trận thế phía ngoài, còn có thể nhập ra tùy tục thiết trí Mê trận làm cuối cùng một đạo phòng tuyến, cùng chủ trận hỗ trợ lẫn nhau, hoàn hoàn đan sen. Hơn nữa trước Lục Cửu Huyền cùng Vương Dương Minh cũng đề cập tới chuyện này. Nhưng nếu nói đúng Mê trận không có nghiên cứu chúng quanh sông loạn lợi của, như vậy làm không tốt cũng sẽ đánh bại đánh bại một lần nữa đi trở về chủ trận bên trong đi. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Phong Cẩn cũng là không dám lại, lần nữa, xuôi dòng xuống đi loạn, cẩn thận phân rõ một phen, xác định kia lục nhị yêu viên cũng không tại phụ cận sau này, liền chậm rãi thang trên núp bờ, trước rồi gen chạy trối chết, cấp đường mà chạy, cũng tới không kịp nhiều quan sát, lúc này định hạ tâm lai, liền phân rõ bốn phía phương hướng. Cẩn thận khảo sát một chút phụ cận hoàn cảnh. Bởi vì nơi xa có mù sương sương mù quan hệ, ngay cả không trùng trông cũng lạ, cho nên mặc dù có cũng không rõ ràng sáng rỡ, nhưng nhìn không thấy tới Thái Dương. Lâm Phong Cẩn dõi mắt nhìn ra xa, cũng chỉ có thể nhìn ra nơi này hẳn là thuộc về chỗ chúng đất bằng phẳng địa thế. Có thể nhìn thấy đại lượng lùm cây xanh ở cùng nhau, phạm vi nhìn cực không ra rộng rãi, ao hoa sen phủ cận chính là chi chít đồng cỏ và nguồn nước cùng tụng sinh cỏ lau, vó ngựa thảo chờ một chút. Chỗ này hẳn là chết tiệt ao đầm địa hình. Lâm Phong cẩn suy nghĩ một chút sau này, liền tính toán lên bờ đi cẩn thận xem xét hạ xuống, là tối trọng yếu đương nhiên là nhìn lục nhị yêu viên dấu chân, thứ nhất là có thể tránh khỏi cùng nó một đầu đụng vào, ở một phương diện khác, còn lại là bởi vì này quái vật cực kỳ gian dảo hoạt, có thể khám phá thiên địa ở giữa đạo lý. Cho nên có thể tại Vũ ẩn sơn hà trận trong qua tự nhiên. Cái này bên ngoài mê trận đoán chừng cũng lựa không được nó, Lâm Phong Cẩn cũng có thể theo hắn cước bộ nơi tìm được một chút đi ra ngoài đầu mối. Nhưng là, theo Lâm Phong Cẩn tìm được rồi lục nhị yêu viên dấu chân, truy tung ra khỏi 50 60 trượng sau này, ngẩng đầu lên vừa nhìn, nhất thời thất hình, bởi vì cảnh vật trước mắt hắn là đại biến, phong hồng một loại diệp tử, cây ma hoàng sắp tóe hoa, Lâm Phong Cẩn không biết lúc nào, lại đã xâm nhập đến nơi này bụi cây triệu từ trong, hắn lúc này lại, lần nữa, dõi mắt trông về phía xa, kia hoa sen cùng sông nhỏ nơi nào còn xem tới được. Lâm Phong Cẩn thấy khô hỗn Cũng may lúc trước hắn cũng là có quá chuẩn bị, hẳn là dậm trên mình lai lịch dấu chân từng bước từng bước lui trở về, nhưng là một mực tối lui ra khỏi gần trăm trượng, ánh mắt đều nhìn đã tê dận, cổ cũng nhìn chưa, vẫn không có ao hoa sen cùng sông nhỏ ẩn tự. Mình đã hoàn toàn sa vào đến này giữa nát, bù lầy, nước đục, dậm đạp bao đầm trong. Giờ bước đổi lại cảnh. Đây chính là giời bước đổi lại cảnh thần thông a." Lâm Phong cẩn thì thào nói. Cắn nuốt hiện chạy về hướng đông tất cả chí nhớ sau, hắn dĩ nhiên biết thượng cổ trong điện tịch có cái môn này thần thông, khiến cho chúng chiêu người rơi vào hoàn cảnh, mua đi một bước. Cảnh sắc trước mắt tiêu kỳ quái hơn thay đổi nhất phân. Đưa thân vào hoàn cảnh như vậy, tự nhiên là chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết. Nhưng là, Lâm Phong cẩn lại không ngờ tới, mình phải ở nơi này, địa phương quỷ quái thấy được cửa này thần thông, mà thần thông cũng là lấy trận thế hình thức biểu hiện đi ra ngoài. Hắn không nhịn được lại nghĩ tới một cái vấn đề, này tầng ngoài trận thế đến tuột cùng là người nào bố trí xuống tới? Là mấy ngàn năm trước bố trí vụ ẩn sơn hạ trận vô cùng, cũng vừa vận hội rồi bước đổi lại cảnh thần thông, hay là cái này trận vốn chính là từ âm dương gia người trong làm ra tới? Nói thật So với Lâm vào trận này, những người còn lại mà nói, Lâm Phong Cẩn coi như may mắn, ít nhất hắn biết mình chúng cái chiêu gì, hơn nữa hiện chạy về hướng Đông tựa hồ đối với giở bước đổi lại cảnh cửa này thần thông còn có điều đọc lướt qua vũ thần không gian chương 10 nhất. Cho nên hấp thu hắn một phần trí nhớ mảnh nhỏ, Lâm Phong Cẩn cũng là hiểu được một chút trận pháp vận hành nguyên lý. Nhưng là, phá trận vật này giống như là tiết lộ con ngựa khóa như vậy, là sai một ly chuyện tình, Lâm Phong Cẩn lấy có điều đọc lướt qua trình độ nghĩ muốn tới phá trận, vậy thì không khỏi cũng quá xem thường này trận thế một chút. Cho nên Lâm Phong Cẩn ở trong này can thiệp hồi lâu cũng không phải không có đầu mối chút nào, cũng là tìm được đầu mối thật sự là con mẹ nó nhiều lắm. Nơi này phản phất là ra khỏi miệng, nơi đó phản phất là đầu mối, thiên đầu vạn tự làm hắn căn bản là không thể nào phân rõ, đầu đại vô cùng. Dù Lã Lâm Phong cẩn trí kế bách suất, giảo quyết đa đoan, cũng là cảm thấy nhức đầu. Hết lần này tới lần khác vừa lúc đó, Lâm Phong Cẩn cũng là chợt nghe rất xa truyền đến kêu gọi thanh âm, cẩn thận vừa nghe, cũng là Dương Minh tiên sinh đang gọi tên của mình, trong lòng hắn nhất thời nóng lên, lập tức ù nhảy lên gọi to: "Ta tại." Nhưng phía sau nơi này hai chữ Nhưng là bị Lâm Phong Cẩn cẩn thận xanh xanh đích nuốt trở về cái bụng bên trong đi, bởi vì hắn lập tức nghĩ đến, lấy Dương Minh tiên sinh thân phận, bên cạnh còn có Vương Thành Vũ đám người, làm sao đến viên lão nhân già ông ta tới gọi. Mặc dù thương xúc trong lúc Lâm Phong Cẩn chỉ muốn đến nơi này một chỗ nghỉ điểm, nhưng chỉ bằng này một chỗ nghỉ điểm, Lâm Phong Cẩn liền phải cẩn thận. Nhưng là Lâm Phong Cẩn trong lòng không khỏi lại muốn suy nghĩ nhiều vừa nghĩ, vạn nhất Vương Dương Minh cùng người còn lại phân tán đây. Vạn nhất đây là trận pháp kỳ lạ nơi đây. Vì vậy, Lâm Phong Cẩn ở trong lòng quyền hành một chút, trước mới vừa cũng đã lên tiếng tiết lộ phương vị của mình. Thân đầu một đao lui đầu cũng là một đao, vẫn còn không bằng dứt khoát vén ra khỏi lá bài tẩy sau này lộ cái sạch sẽ. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Phong cẩn hít sâu một hơi, thứ hải trong dị chứng lập tức thì sợ cảm ứng, thả ra một luồng long khí dày đi ra ngoài, khi hắn toàn thân kinh lạc du tựu, cuối cùng qua tay tiểu dương tam tiêu kinh, hành tốc tiểu dương đẳng kinh, quy chân thái dương bảng quang trải qua, dọc theo lô hai chúng quanh kinh mạch một hồi. Liên tính toán thử một chút nhìn này kêu gọi là thần thông hay là thật thực. Nhưng long khí vừa hiện, Lâm Phong cẩn nghe được tiếng kêu lập tức thay đổi bộ dáng, hẳn là cực kỳ thê lương quý khắc thần gạo thiết thanh âm. Ta xong rồi mẹ ngươi a." Lâm Phong Cẩn ở trong lòng thống mạ lên, không nói hai lời tu long khí liền hướng bên cạnh tuyển cái phương hướng chạy trốn ra ngoài, chỉ cầu dễ đi, không cầu có mục đích gì. Một đường chạy trốn sau này, chỉ cảm thấy bên cạnh cảnh tượng quả thực tiểu như muôn ngàn việc hệ trọng như vậy biến hóa, chẳng qua là tại Ngũ Thải Ban Lan Điên cuộn xoay tròn, thấy đã biết dạng chạy như điên nhất định là xúc động tương quan trận pháp. Bất quá Lâm Phong Cẩn lúc này cũng bất chấp nhiều như vậy, này vẫn trận nhiều nhất chính là làm cho người ta kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, một lần nữa xông về đến Vũ Ẩn Sơn hạ trận bên trong đi. Ở nơi này có thổ hào kim trợ thủ, mình hiểu được quỷ ngô ăn, bảy trùng su thế tránh, chưa chắc tửu sống không nổi. Mà một khi bị kia Lục Nghị yêu viên cho bắt được sau này, đoán chừng rút gần lột da cạo xương chịu đựng du là tránh không khỏi. Hai hạ tướng quyền lấy kiêu nhẹ, khoản này sổ sách Lâm Phong cần hay là bị cho là tới. Nhưng Lâm Phong cần chạy trốn tốc độ, cuối cùng cũng cản không nổi kia Lục Nghị yêu viên hai cánh tay chấm tứ chi đều ra mao lẹ, chỉ nghe sau lưng nước bùn rắc rắc. Dung động, tới thật sự là cực nhanh, quay đầu nhìn lại, chính là này kinh khủng cự quái cảm ứng được mình lộ ra long khí. Hẳn là lấy kinh người như thế tốc độ truy sát tới đây. Lâm Phong cẩn trong lòng bàn tay đã nắm nắm một ít tảng đá, chuẩn bị cấp cho nó hạ xuống, không có ngờ tới khoảng cách hơn 10 trượng thời điểm, Lục Nghị yêu viên lại tới cái 90 độ yêu cầu cao đại biến hướng, cho cái mảnh liệt đánh về phía bên phải, trong tay nắm lấy từ lúc nộ tận gốc tùy ý có thể thấy được bụi tây, lại phát ra mừng rỡ vô cùng của khiếu. Nghe kia mừng rỡ vô cùng của khiếu thanh liên tục đi xa, Lâm Phong cẩn cuối cùng là hơ ra khỏi một ngụm thở dài, cũng không để ý chân trật và vân vân, đặt nông tiểu suy yếu ngã ngồi ở trong nước bùn, nhâm kia lạnh lẽo hướng trong xương cốt thấm. Khỏi cần nói, này Lục Nghiêu yêu viên mặc dù gian dảo hoạt và phần, còn có một loại nhắm thẳng vào bản tâm kỳ lạ phá vọng thần thông, rốt cục cũng hay là là bị vẫn trận sợ mê mê hoặc chúng chiêu. Chương 86, Hắc hạ sát cơ. Nhưng hắn mặc dù trốn về đến sau này mọi cách điều dưỡng, trên người mấy chỗ thương thế cũng khó khăn lấy khép lại, nhất là bảy tất phụ cận bị đâm trúng địa phương, có một cổ hết sức gác độc kình khí quanh quần đền đáp lại, rất khó hoàn toàn chữa khỏi. Ta nơi hỏi thăm cầu trợ, cuối cùng mới biết được đó là người môn loài người trong Khắc học phái truyền thừa xuống tới bí ẩn chiêu số, tên là Thượng Cổ Ngũ Hình kiếm thuật. Người nọ lúc ấy một kiếm đâm ra, hẳn là đem phương viên mấy trượng trong độ đều hóa thành kiếm khí đâm tới đây, vận hỗn loạn của hắn, chính là một cực kỳ hiếm thấy màu đen liên hoa cánh hoa, trên chăn cậu ngũ hình kiếm thuật cho đồng hóa, đâm vào đến bảy tấp phủ cận, chấn loạn lấy khỏi hẳn tử vong luân hồi trò chơi chương mới nhất. Lâm Phong cận khẽ miệng hiện ra cười lạnh. Hừ hừ, đương sa trạch long dư dự dựng dục chân long long mạch thành hình sau này, bày biện ra phi long tại thiên xu thế, có thể nói là xưa nay chưa từng có bên mông quần quật, tự nhiên sẽ có long khí tràn ra, ngay chỉ chính là sa tinh, cảm ứng đến tán tràn đầy long khí mà đến. Long xà vốn là nhất thể, dĩ nhiên tu luyện lên hóa con thuần luồng thuật giải quyết gấp đôi, ngươi mặc dù không rõ nói ra, chẳng lẽ ta suy đoán không ra sao? Đả Thương lão chỉ chính là người nào? Những người này sử dụng thần thông đạo thuật hết sức pha tạc, hơn nữa còn có người hội thượng cổ ngũ hình kiếm vật, hừ hừ, rất hiển nhiên chính là thần bí lục chỉ người của tổ chức Cùng Âm Dương học phái khốn kiếp ở chỗ này chỉnh đốn và sắp đặt khống chế này Vũ ẩn sơn hạ trận, những thứ này đốt liền vừa vận có thể nhịp nhàng ngăn cắp phù hộ thượng. Đó chính là nói, lão chỉ bị đánh đả thương địa phương, tất nhiên thì này hiếm thấy vô cùng hoa sen đen hoa. Mà khi lúc giao chỉ này uýt điểm đạo hạnh bị đả thương cũng có thể chạy thoát được. Ta chỉ muốn tìm hiểu nguồn gốc tìm được chỗ kia, cũng là có rất lớn có thể chạy đi. Còn có, tại sao này hoa sen đen hoa còn lại địa phương cực kỳ hiếm thấy? Làm không tốt nó cũng là bị long khí ăn mòn đồng hóa sau đích biến dị giống, hừ hừ, hoa sen đen hoa, hoa sen đen hoa. Phá trận mấu chốt, ngay tại ở này hoa sen đen tiêu tốn, là trọng yếu hơn dạ, ta trước mắt ngốc chỗ này chính là mắt trận, mắt trận nơi hơn phân nửa đều có sinh lộ, này bảy trận người cũng là lòng dạ gian trá đến cực điểm dường như cấp ra ba đường đường để cho người chọn lựa, hừ hừ, tiện nhân á tiện nhân, ta lúc trước cơ hồ cũng muốn vào cục, hiện tại ta xem, này ba đường đường con mẹ nó toàn bộ cũng là tuyệt lộ. Tuyệt lộ? Người này lợi dụng thật to một trong lòng chỗ nhầm lẫn, làm cho người ta ảo giác sinh lộ tựu nhất định phải có tầm thường dưới ý nghĩa con đường có thể đi. Như vậy nhất định phải bà chọn một. Kệ mẹ hắn. Chẳng lẽ bơi qua này hồ nhỏ cũng không phải là chạy trốn đường sao? Bất quá người này lớn nhất nét bút hỏng hay là thả chút ít biến dị nện nước ở nơi này trong hồ nhỏ, hừ hừ, không có những thứ này rách nát đồ vật Ta vẫn thế nào có thể lưu ý đến lợi trí quan trọng yếu đầu mối." Lâm Phong Cẩn một mặt lẩm bẩm lơ bộ, một mặt đã là cởi lớn hướng trong hồ nhỏ nhảy xuống, có thổ hào kim ở phía trước xưa đổi độc trùng, hắn tự nhiên là có thể tiết kiệm dụng vô số phiền toái. Theo này hồ nhỏ tiếp tục hướng mặt trước đi, chính là một cái hẹp dài thủy đạo, tệ bộ nước thủy, thang thủy đi còn không bằng bơi được mau. Nước này bức ngoật loăn nhíu nhíu, Lâm Phong Cẩn cũng là kiên trì vẫn hướng trước, đại khái hoa thủy đã qua 5 6 dặm, đi ngang qua một mảnh rậm rạp cỏ lau từ sau này. Lâm Phong Cẩn hít vào một hơi, nơi này địa thế lực lượng cao hơn một hai trượng, nhất thời liền gặp được Phía trước đất chúng bên trong ít nhất 2 3000 mẫu, nhưng đều là chi chít lá sen, nhưng lúc này những thứ này, lá sen cũng đã rối rít khô vàng điêu linh, kéo bại vô cùng, chỉ có một đóa một đóa màu đen như mực nụ hoa cùng nở rộ màu đen hà hoa vẫn quật cường đứng thẳng. Tốt nhất phái sao sạc điêu linh cảnh tượng. Tốt một mảng lớn màu đen hồ sen. Lâm Phong cẩn cường tự đè nén xuống trong lòng rung động, lau một cái mặt, cũng không biết là tại bôi thủy hay là bôi mồ hôi, sau đó từ từ nhắm ngay hồ sen đi tới, đưa thân vào hồ sen trong sâu này, mặc dù mùi hôi không chịu nổi, Lâm Phong cẩn đột nhiên cảm giác được có chút thần thanh khí sảng cảm giác. Hắn híp mắt liếc trong mắt vừa ngẩng đầu, liền gặp được vốn là không trung tầng kia mịt mờ sương trắng không biết lúc nào đã biến mất, Thái Dương Chính Minh lắc lư chiếu xạ tới đây. Nơi xa hơn vài chục dặm dãy núi rõ ràng có thể thấy được, nhất phải đổ nát thê lương nghiêng sụt cuối thời giống, chính là kia tệ thất lưng Mã đoạn, sụp xuống địa phương Hồ Sơn. Thái Dương đã xuất hiện, ta tử viện trận trong đã đi ra sao? Thì ra là như vậy. Khó trách được nơi này sinh trưởng nhiều như thế hạ hạ hoa, Tiêu Ngao chỉ cũng tới tới đây tu luyện. Lâm Phong cẩn nhìn địa thế của nơi này, Đồng thời Đăng Sa Trạch Long dư phía trên viết địa hình con đường nhất nhất ở trong lòng thoáng hiện mà qua, hai bên kết hợp san minh, nhất thời cho ra tương quan đáp án, hắn tiếp theo sâu hơn hít sâu, liền không nhịn được thì thào nói: Thì ra là từ nơi này hẳn là có thể nhìn ra xa đến Long Cơ cung chính diện, hơn nữa cũng không cần tiến vào đến Đăng Sa Trạch Long dư chỗ sâu, như vậy, Long cơn xoáy trong tán bật ra tới Long khí sẽ gặp ở nơi này phong thủy đốt giao hội quân quân, này tấm hồ sen được rồi Long khí dễ chịu, liền dị biến thành màu đen hoa sen, đáng tiếc hiện tại thiên băng địa liệt, hết thệ đã thành vì chuyện cũ, nơi này dĩ nhiên là là cực thị mã suy. Lâm Phong Cẩn lúc này cũng không toán tính ở chỗ này lưu lại, liền muốn tìm kiếm kia ngao chỉ chạy trốn sinh lộ, căn cứ Lâm Phong Cẩn phỏng đoán, hẳn là sông ngầm hoặc là con suối. Đồ vật, bất quá muốn ở nơi này 2 3 ngàn mẫu hồ sen trong tìm kiếm vật này, Lâm Phong Cẩn cũng không phải là thủy sa loại cá thành tinh, thật đúng là không phải là chuyện dễ dàng bạch chiến binh thể. Cũng may lúc này trời lỗ hồng trung đã xuất hiện thái dương, điều này nói rõ mê trận ảnh hưởng đã là cực kỳ có hạn, Lâm Phong Cẩn đã đến mê trận dọc theo, phá trận cũng là tại như gần như xa trong lúc. Chẳng qua là Lâm Phong Cẩn đi lại ở nơi này hà hoa lay động trọng nhưng không biết tại sao, trong lòng thủy trùng có một loại không cách nào hình dung buồn bực, buồn thiu tích lũy ở trong lòng, ở nơi này không khí trầm lặng mùi hôi hà hoa lay động trong ngẩn đến càng lâu, lại càng là cảm thấy khó chịu. Đến phía sau, Lâm Phong cẩn cơ hồ có thể kết luận mình bị thần thông gì ám toán, vì vậy đem tâm hung ác, dù sao nơi này thủy lộ cũng là bốn phương thông suốt, cũng không sợ chết tiệt nọ lục nhị yêu viên truy kích tới đây, lập tức tế ra phá vạn pháp long khí. Vây quanh toàn thân xoay tròn 360 độ xoay tròn một vòng. Ai biết Lâm Phong cẩn không tế ra này long khí hoàn hảo, một tướng này đọn sát thủ lấy ra chẳng những không có thoải mái nửa phần, lại càng đột nhiên cảm thấy này không khí trầm lặng hà hoa lay động phía dưới, phảng phất xuất hiện một kinh khủng vô cùng khổng lồ hắc động, bên trong phát ra khát khao tham lam ý, hẳn là muốn đem Lâm Phong Cẩn hồn phách huyết mạch gắt gao mớm hút khô, giọt nước không dư thừa. Như vậy cuồng liệt tự ý, thoáng cái tụủ xông vào đến Lâm Phong Cẩn thân thể trong, điên cuồng quấn lay động, làm hắn cả người đều ngốc trợn. Không những như thế, lại càng từ dưới đất xuất hiện một cái một cái từ nước bùn, khô diệp, tàn ngẫu dán lại mà thành khổng lồ súc bừa, dài đến hơn 10 trượng, xoay xoắn lại với nhau, nhắm ngay vào Lâm Phong Cẩn cột tới đây. Ngay vào lúc này, Lâm Phong Cẩn trong ngực cái kia kỳ đà đá bỗng nhiên phù đi ra ngoài, bị hút vào trong đó bộ cái kia một hoàng trong suốt sáng vô cùng nước trong chợt đập ra, ba một tiếng tựa như mặt nạ phòng độc như vậy dán tại Lâm Phong Cẩn trên mặt, nhất thời nhìn thấy nhiều tia hắc khí từ Lâm Phong Cẩn miệng mũi nơi bị hút đi ra ngoài, sau đó bị kia giàn chặt ở hắn trên thể diện nước trong bốc hơi lên dựng. Trong ngay mắt, Lâm Phong Cẩn liền tỉnh dậy, hơn nữa lập tức phát giác mình tiến vào đến một trong suốt trong sáng thế giới trong, hơn nữa cả người cùng tinh thần đều lộ ra vẻ vô cùng linh hoạt kỳ ảo trong sáng, cái gì tạp niệm cũng bị hoàn toàn đuổi ra khỏi đầu gốc trong đi. Hơn nữa suy nghĩ cũng là trước nay chưa có bén nhạy, lại phối hợp hắn tự thân cũng có thể chậm dần thời gian tốc độ chạy thiên mệnh lực, thật không dường như bầu trời làm nên hợp. Căn cứ lúc này Thái Dương phương hướng, ta liền có thể đoán được chính xác đông nam tây bắc phương vị. Lâm Phong cẩn lập ra, cũng là sai 1 ly tránh khỏi một cái xúc tu tập kích, nhìn như lần này công kích hiểm lại càng hiểm, nhưng hoàn toàn là tại Lâm Phong cẩn kế hoạch dự tính trong. Như vậy kỳ lạ trạng thái, dường như bầu trời địa trong lúc chỉ còn lại rơi xuống chạy trốn hai chữ, nửa điểm khí lực cũng không lãng phí, nửa điểm dư thừa tinh lực cũng sẽ không hao tổn, toàn tâm đều ở đầu nhập trước mặt trong chiến đấu. Đang sa trạch Long dư trên bản đồ, mặc dù đối với nơi này đi lại được cũng không tằn kẻ, dù sao cái chỗ này đã là bên ngoài giải đất, nhưng là có thể thấy đúng là có một nhánh sông phương hướng chạy qua nơi này, này con sông tại trên địa đồ mặt đánh dấu chảy về phía, chính là ở nơi này hồ sen góc đông bắc vị trí này. Ngô, no, nếu là nói như vậy, nếu có sông ngầm chạy qua nơi này, như vậy căn cứ phương vị suy tính, xuất hiện lớn nhất xác suất địa phương, hay là tại nải bà phương vị thượng. Ta còn đang đợi cái gì? Lâm Phong cẩn một mặt tự hỏi, một mặt tại hồ sen trong quay cuồng một vòng, lấy tay chống được mặt đất sau này mượn lực nhảy lên. Động tác này dường như đơn giản, thật ra thì thời khắc này không tha chỉ Hoán Sát Na đã là có hai cây nước bùn xúc tua lần lượt thay đổi từ một tạ một hữu quét ngang mà qua, đem Lâm Phong cận tóc đều quấy đến theo gió kích động lên. Mà Lâm Phong cận rơi xuống đất sau này, hẳn là vừa một cái lướt ngang quay cùng ra, như vậy một người bình thường động tác, hẳn là tránh được chính diện cùng phía sau hai cái nước bùn xúc tua tập kích, không những như thế, này hai cây cỡ thùng nước khổng lồ xúc tua một thu thế không được, lại lẫn đụng vào nhau quấy thành bánh quay trèo hình dáng, sau đó cuốn ở cùng nhau rất dứt khoát rơi lập xuống, kích khởi tới đầy trời nước bùn. Lâm Phong cẩn cứ như vậy hời hợt mấy lên xuống, đã mò tới thứ nhất phương vị thượng, không cần sẽ tìm, cũng đã thấy được nơi này có một thủy mắt ồ ồ đi ra ngoài hồ của, một cổ thanh lưu không ngừng hướng này, không khí trầm lặng hạ chiếu trong bộ sông nước trong, chẳng qua là đáng tiếc chỉ có miệng chén lớn nhỏ, phun ra nuốt vào lượng thật sự có hạng, dùng để tới hoa không sai biệt lắm, chạy trốn lời của tuyệt đối không thể nào. Bất quá Lâm Phong cẩn chút nào cũng không có ủ vũ vẻ, tiếp tục liền lăn một vòng đi xuống một cái mục tiêu chạy đi qua, lại thấy đến chạm mặt vừa bay ngang mà đến một cái khổng lồ đen như mực súc tu. Nay súc tu nhất biến thái nơi lại còn sẽ ở trung ương phân nhánh đi ra ngoài, cuồn cuộn quay quanh, rõ ràng chỉ là một cái xúc tu, trên thực tế cũng là như Trương Ngư gọi như vậy lộ rộn một đại đoàn, hẳn là phong kiến Lâm Phong cần đi đến đường. Chương 87, phi chương truyền thư. Nay hèn mọn lôi thôi đạo sĩ, thoáng cái tiểu dạng ra ở, nếu là để sát vào hắn con ngươi quan sát lợi mà nói, thậm chí cũng có thể nhìn thấy đại lượng trí nhớ đoạn ngắn từ trong bay vút mà qua, này gây lùn người ngốc chệ một lúc lâu, miệng càng trương việc lớn, vẻ mặt cũng là thỉnh thoảng ngậm hiềm, thỉnh thoảng hèn mọn, thỉnh thoảng áp độc, thỉnh thoảng nghiến răng nghiến lợi, thỉnh thoảng vui mừng cười to đang ở người bên cạnh đều có chút cho là giao đạo sĩ đột nhiên mất tâm điên rồi thời điểm, người này bỗng nhiên tức giận hét lên một tiếng. "Xỉ sì nhục ngươi ít." Một tiếng này cũng không biết đang chửi người nào, bất quá gọi xong một tiếng này, giao đạo sĩ lập tức cũng nặng mới hồi phục xong, trầm ngâm một lát trên mặt tiểu lộ ra cười gian, đưa tay tiểu cầm kia đồng bình thường tầng đá. "Nếu là nói như vậy, như vậy hai người các ngươi hẳn là ở chung một chỗ rất đúng sao?" "Hắc hắc, vừa vặn chúng ta nơi này có một con thủy thuộc tính tiểu bằng hữu, cùng nó sống chung một chỗ, đối với các ngươi đều có trợ giúp rất lớn đây." Giao đạo sĩ nói xong sau này Đột nhiên thổi cái huýt sáo, hét lớn, "Tiểu Tam Nhi." Cách một hồi lâu, Lam công tử lão đại liền từ phía ngoài lều chui đi vào, dùng một loại tức giận ánh mắt đem Giao đạo sĩ nhìn chằm chằm, sau đó thử nhe răng uy hiếp gầm nhẹ một tiếng, Giao đạo sĩ căn bản cũng không có đem uy hiếp đặt ở trong lòng, dương dương đắc ý nói, "Cho ta lung lay cái đuôi, ta liền cho ngươi giống nhau tốt đồ vặn." Lam công tử rất quyết đoán tạt mau, "Long, tính chất uy hiếp giống giận một tiếng." Giao đạo sĩ cười híp mắt đem tảng đá kia cầm lên, lay động mấy cái, "Ngươi mau ra đây sao? Ngươi nhìn trước mặt cái này cũng là đầu thủy hệ yêu quái." cùng ngươi vừa lúc hỗ trợ lẫn nhau. Sáu tuy nhiên nó không có bất kỳ phản ứng ma phương đại thế giới TXT tặc loạt. Giao đạo sĩ có chút không nhịn được mặt, hắc hắc gâm hiểm cười nói, "Ta biết các ngươi nghe được đến ta mà nói, không để cho ta mặt mũi lợi mà nói, đừng trách ta không để trò mặt mũi ngươi. Hay là không có phản ứng chút nào?" Giao đạo sĩ cười gian một tiếng, chợt há miệng liền nói nhỏ nước miếng ở đây dị trên đá, ngay sau đó lây khí thế sét đánh không kịp bưng hai, cầm qua mình đặt ở bên cạnh cũng không biết dùng bao lâu dầu mỡ nhị lông dê vớt, choáng cái tiểu bao ở này tầng đá. Hòn đá kia lập tức tựa như kiến bò trên trảo nóng giống nhau, điên cuồng nhảy đáp lên, cuối cùng sẽ rách bó chân bố trí đi ra ngoài bằng một tiếng cũng nặng nặng đập vào giao đạo sĩ thái dương thượng, lập tức chính là một đại vết bao, giao đạo sĩ đau kêu một tiếng, che đầu chảy nước mắt ngâm cục đàm liền nói đi tới. Cùng lúc đó, một yông nước trong đại khái cũng là chịu không được giao đạo sĩ biến thái sinh hóa tập kích. Tự hành từ hòn đá kia trong phủ đi ra ngoài, biến ảo thành bàn tay hình dáng, một miệng tử tụ nhắm ngay giao đạo sĩ mặt rút đi tới, giao đạo sĩ ăn một cái tát lập tức tiểu nộ khí trùng thiên chạy tới lều phía sau đi bưng cái tao thối xông vào muối bổn đãi đi ra ngoài. Quái khiếu đạo, chúng ta hôm nay tiểu cá chết lưới rách. Lần này tử tiểu rốt cục lâm vào giăng co, cũng là bên cạnh Lam công tử dạy ra vô cùng nhìn trận này cho khơi hài, nhưng nó thấy được một ít hung nước trong sau này, hẳn là thoang cái tiểu văn một tiếng nào tới. Người này gần đây bị hầu hạ được tốt lắm, trôi qua là quần áo tới đưa tay cơm tới há mồm của sống, lúc đầu thêm vào mập 2 300 cân, thể trọng đoán chừng đều có một đốn, như vậy bổ nhào về phía trước, tất cả lều cái giá đều không chịu nổi, răng rắc răng rắc bay ra ngoài. Sau đó liền gặp được Lam công tử vô cùng dùng móng vuốt đang cầm một ít hoàng nước trong hóa thành trong suốt thủy cầu, giống như là thấy len sợi nắm ba tư miêu như vậy, rung đuôi đắc ý không bao giờ nữa tụm móng vuốt. Lúc này nhưng có thể nhìn thấy, từ Lam công tử trên thân thể phát ra màu lam nhạt ti ti từng sợi hơi nước, bị nảy trong suốt thủy cầu hút vào, sau đó thủy cầu từ từ bành trướng, sau đó từ từ thu nhỏ lại, ở nơi này trong quá trình hội thỉnh thoảng tích lạc một điểm nhỏ trong suốt chất lỏng đi ra ngoài, Lam công tử còn lại là ba ba le đầu lươi chờ đây. Khó trách được giao đạo sĩ nói bọn họ là hỗ trợ lẫn nhau, nguyên lai like là như vậy việc chuyện. Giao đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm một câu mơ hồ lời mà nói, hình như là hai cái ngu vở cờ lở tản phế khí hồn, kế tiếp hay là đem buồn đái để xuống, hòn đá kia cũng là một tiếng trống vang lên rơi xuống trên mặt bàn, nhảy đánh một chút cũng nặng mới bắn ra trở lại Lâm Phong cận trong lực. Bất quá vừa lúc đó, Lam công tử móng vuốt bên trong trong suốt thủy cầu đột nhiên lại bắn bay, sau đó rơi xuống bên cạnh một làm sạch trong chén, mặt ngoài nhất thời thủy quang hỗn loạn, nhìn kỹ, phía trên lại lại xuất hiện một bộ động thái hình vẽ, chợt dừng hình ảnh. Nhất thời liền gặp được, tại mịt mờ trên thảm nguyên, đem lạc mà không rơi đích dưới trời chiều là một mêng mông hồ lớn, bên cạnh hẳn là có một con tựa như vượn tựa như người bóng đen tại chạy trốn bay vút, bóng đen kia căn bản là thấy không rõ bộ dáng, có chút giống là người hình, cũng là bộ lông đứng thẳng nhiên, nhưng là không biết tại sao, nhìn nó sau này, cảm giác, cảm thấy cùng thế gian này đều có một loại không hợp nhau hung hoành cảm giác. Gì? Vật này tà trong tà khí, hết lần này tới lần khác còn nội liễu một cổ vương đạo khí chất, đây là cái gì quỷ đồ vật? Dao đạo sĩ nên ngang giật cái ghế tới đây ngồi xuống, thủ san chân nói, chẳng lẽ là hồng hoang dị chủng, nhưng hiện tại cũng không hẳn là tồn tại a. Lúc này Đột nhiên có một vàng nóng đổ nhảy tới trên bàn, bất quá này cái bàn quyết đoán tửu răng rắc một tiếng bị áp sụp, chính là thổ hào kim. Giao đạo sĩ lớn nhất nhược điểm chính là không thể gặp vàng bạc châu báu. Đồ vật, lập tức bản năng phản ứng chính là một đánh ra trước, lấy ngã gục đồ trước đem này màu vàng đồ bắt được rồi hay nói, sờ tới tay thượng đã cảm thấy nặng trịch còn giống cái mỹ kim bảo, nhưng nhìn kỹ sau này, giao đạo sĩ cũng là cái thứ hóa, kêu thảm một tiếng lập tức điên của phủi. Nơi này tại sao có thể có thượng cổ độc trùng? Thổ hào kim bị giao đạo sĩ ném ra ngoài sau này, Chỉ nghe đinh đinh đương đương cũng không biết đập vỡ bao nhiêu cái mâm cái bình, lại là rất nhanh vừa như không có chuyện gì xảy ra nhảy đáp tới đây, lúc này, ngay cả Lam công tử bực này hung ác yêu quái đều cảm thấy lớn lao uy hiếp, cong lên thắt lưng nổ mau, lùng, trong cổ họng phát ra gầm nhẹ. Thủ Hào Kim cũng là hết sức bình tĩnh vừa tìm cái bển chắc cái băng ngồi nhảy đáp đi tới, đem kia cái băng ngồi đều ép tới kéo kẹt kéo kẹt rung động, sau đó bắt đầu ma sát cánh lên tiếng, trước lắc bắp đem lai lịch của mình khai báo một lần, mọi người nghe Lam công tử lắc bắp cũng đã thói quen, sau đó vừa sơ lược đem tiêu đổi theo tới Lục Nhị yêu viên lai lịch nói. Ngay sau đó chính là Tích Chữa Như Vàng, một nhảy đáp nhảy vào Lâm Phong cận trong bóng ma cường thế vây xem, không bao giờ. Lửa phát ra âm thanh phàm nữ tiên độ. Dao đạo sĩ Vân Vê của mình lão tử trọm râu trầm ngâm nói. Nói như vậy, này Trích Lục Nghị yêu viên chính là bởi vì cảm thấy chủ nhân nó tại hoa sen đen trong giao đẩm dùng long khí hộ thể, cho nên tiểu theo đuôi mà đến rồi. Như vậy khả năng có thể nói là tương đối kinh khủng. Mới vừa dường như nó là tại ngói đáp bên cạnh hồ chạy trốn, khoảng cách nơi này còn có một thiên nhất dạ thời gian, chúng ta hay là mau chút ít trốn sao? Tiện nhân kia cũng là một mặt đang nói chuyện. Một mặt lấy ánh mắt đang nhìn Lam công tử, quả nhiên nghe được câu nói sau cùng sau, Lam công tử cũng rất bất mãn gầm gết một tiếng. Đối với tâm cao khí ngạo Lam công tử mà nói, cái gì chó má hồng hoang dị chủng, có thể theo kịp ta thiên yêu huyết mạch sao? Có thể 3 400 năm đạo hạnh tiểu chết ngay lập tức ngàn năm đạo hạnh đại yêu quái đấy sao? Nay Lục Nghị yêu viên không đến cùng tôi, tới lời của sẽ phải nói để mắt. Thấy Lam công tử phản ứng, Đoan Trừng nói nhất định sẽ không chịu thua sau này, giao đạo sĩ si đã cười ra lên, cái gì chó má thượng cổ yêu quái, cánh mình chẳng lẽ cũng chưa có thiên yêu huyết mạch biến thái? Còn muốn cộng thêm chừng 1000 tên nghiêm chỉnh huấn luyện nhanh nhẹn dũng mãnh chiến sĩ, hay là dốc lòng xạ thủ cái chủng loại kia, căn bản là không cần kinh động chủ nhân, tới bao nhiêu chết bao nhiêu. Bất quá Giao Đạo sĩ níu lấy của mình Lao thử trọm râu suy nghĩ một chút sau này, vẫn cảm thấy có chút không yên thỏa, liền rất dứt khoát gảy một cái nhỏ con hạt giấy, sau đó phun ra điểm nước miếng đi tới thổi một hơi nói: "Phi." Con hạt giấy phịch mấy cái cánh, bay lên, chẳng qua là bay không tới một thước xa, như phảng phất là bị súng bắn chim đánh rường như một đầu ngã quỵ dưới đi, nhìn Lam công tử bị dí ánh mắt, Giao Đạo sĩ thẹn quá thành giận. Hai lớn, làm sao, chưa từng thấy thất thủ sao? Kế tiếp hắn tỉ mỉ nghiên cứu một phen, kết quả suy nghĩ cả nửa ngày lại không dính tốt, lại đang trong lô mũi keo kiệt một hồi lâu, rốt cục miễn cưỡng dính ra khỏi một cái nhỏ đồ vật đi ra ngoài, cũng là một con dường như đần độn giấy con dán, suy khẩu khí nhưng như cá gặp nước chạy trốn thật mau, sau đó chấn động cánh bay ra ngoài. Kết quả gần nửa canh giờ không tới, này doanh địa phụ cận đã đi xuống nổi lên khế tiểu vũ, giao đạo si ba nhảy hai bượn, nhảy tiêu xái đi ra ngoài, nhân tiện tiện thể lên đang uống trộm Lam công tử sữa dê thổ hảo kim, đi tới doanh địa sông nhỏ bên cạnh nói: Uy, tới là ai? Kia sông nhỏ trong có khoảng lỗ màu đen âm ảnh quay quanh tới đây, ngay sau đó chính là một thanh âm ồm ồm. Ta đây là Mã Ngũ. Dao đạo sĩ si không nhịn được phất tay nói: "Đi đi đi, chuyện này ngươi không làm chủ được, gọi giao dịch Lao yêu quái đến đây đi. Mã Ngũ là một chẳng lẽ? Lao tổ tông đang bế quan." Dao đạo sĩ si lập tức không nhịn được nói: "Phi phi phi, ít cầm những thứ này tới qua loa tất chết ta, ta cho ngươi biết à, nếu là hắn thời gian uống cạn chôn trà không đến, ta liền đi khác tìm người nữa à, nhà của chúng ta Lam công tử mặc dù không cẩn thận tiểu cắn chết lão hiếu nai yêu." Nhưng năm trăm dặm ngoài cái kia một con lão con bà bà tinh vẫn có mấy phần bản lãnh, ta cũng vậy không làm khó dễ ngươi, ngươi nhìn ta chủ nhân mới thu người làm này cũng biết chuyện lớn nhỏ. Vừa nói giao đạo sĩ sẽ đem thổ hảo kim phủ phù một tiếng bỏ xuống thủy đi, đầu ngón tay lớn nhỏ độ vật, qué lên bọt nước cũng là hai ba thước, kia dài đến chừng 10 thước cự mãng mãng ngũ tiểu tâm rực rực đưa tới, dùng phân nhánh hồng tín nghĩ muốn thử dò tính tiếp xúc hạ xuống, kết quả thổ hảo kim lập tức tiểu thích phóng đi ra thượng cổ hơi thở. Đáng thương này mãng ngũ lập tức không nói hai lời điên cuồng chạy trốn đi, rất giống thấy quỷ một loại. Đem đưa không tới năm thước dòng suối nhỏ quấy đến quả thực cùng thủy triều như vậy mãnh liệt mênh mông. Thật ra thì dưới tình huống này, thật cũng không nói là thổ hảo kim mạnh bao nhiêu, như phản phất là trước mặt chúng ta đột nhiên tràn một đấu ăn cỏ khừu lòng, biết rõ sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng tất nhiên cũng là bị chấn đất trợn mắt hốc mồm xoay người bỏ chạy là một đạo lý. Chương 88, Giá Lâm. Vô luận trời tình trời mưa, ban ngày đêm tối, Lục Nghị yêu viên đều có thể tùy thời tùy chỗ hấp thu nhật nguyệt tinh hoa tới bổ ích tự thân, cực kỳ hao tổn được tha được. Tựa như bảy sói đi săn chiến thuật đối với nó mà nói còn lại là hoàn toàn không thể thực hiện được, bởi vì ở nơi này đi săn trong quá trình, đối với Lục Nhị Yêu Viên đích căn bản tiểu sinh ra không được cái gì tiêu hao tác dụng, ngược lại là cho nó để khôi phục cơ hội. Nay Lục Nhị Yêu Viên còn có hạng nhất dị năng, có thể cho trong lòng mục tiêu tiến hành một dấu hiệu, chỉ cần bị nó cảm ứng được, như vậy bị dấu hiệu người cho dù là diêu tại ngàn dặm vạn dặm ngoài cũng chạy không thoát nó truy tung, chỉ bất quá này dấu hiệu một lần cực kỳ hao phí nguyên khí, cho nên thi triển một lần muốn cách rất dài thời gian mới có thể lần nữa thi triển. Đây chính là Lâm Phong Cẩn sẽ bị người này gắt gao cắn quân nhân, đây cũng là Lục Nghị yêu viên cho dù là buôn ba rông rối ngàn dặm vạn dặm cũng muốn chạy tới đánh chết Lâm Phong Cẩn quân nhân, bởi vì nó tùy thời tùy chỗ cũng có thể giữ vững tự thân trạng thái tốt nhất, như vậy, việc cấp bách chính là muốn đem Lâm Phong Cẩn này có đại lượng long mạch hơi thở người thu vào tay. Đoạn đường này chạy như điên dưới, Lục Nghị yêu viên lại càng có lưu ý bên cảnh hoàn cảnh, phát giác hoàn toàn cùng thượng cổ thời điểm bất đồng, khi đó nghĩ muốn kéo dài qua ngàn dặm, khắp nơi đều là yêu thú hoành hành, nếu là không có, có chút tài năng, thật sự rõ ràng có thể nói chính là đi không công đưa đồ ăn. Nhưng là hiện tại, Lục Nghị Diêu Viên phát giác trừ những thứ kia suy nhược vô cùng đích nhân loại ở ngoài, yêu ma quỷ quái cùng yêu loại số lượng cơ hồ cũng cũng là xem không nói. Như vậy phát hiện, lại càng gấp bội trạm vào Lục Nghị Diêu Viên lừng lây khí diễm, hắn chính là cảm ứng long mạch mà biến hóa dị thú, như lên, cá nhân thực lực lợi mà nói, cũng là vượt xa đồng loại, chỉ chờ đem Lâm Phong cẩn trong thân thể kia hùng hậu vô cùng toàn bộ long khí hấp thu hầu như không còn vạn quốc binh dạn. Như vậy chứng đạo thành công tỷ lệ ít nhất có thể bay lên đến cựu thành trở lên, thậm chí đều động muốn vạn yêu vồ tâm tư. Đương nhiên, nay Lục Nghị Diêu Viên dừng lại xuống tới, Dương mắt nhìn về phía nơi xa dãy núi. Núi này loan không cao, cũng không hiểm, cũng là tầng tầng lớp lớp rất có tầng thứ cảm, chính là dân gian tục xưng sần núi thủy hình thức, từ bên ngoài nhìn vào đi, có một loại thâm thúy vô tận cảm giác, phảng phất thế núi trong ẩn sâu cẩm tú càn khôn, bên trong có vô cùng biến hóa, thậm chí có huyền ảo trận thế cũng rất khó nói, mà căn cứ Lục Nhị yêu viên cảm ứng. Kia con ngồi liền dấu ở núi này trong. Lục Nhị yêu viên bỗng nhiên ngẩng mặt lên trời trường thiếu, từ từ hành chướng tiến vào chiến đấu hình thái. Đối với từ đằng xa trạch Long dư trong trốn ra được nó mà nói, này chính là trận thế Quả thực chính là một tiểu hồ đồng. Vừa có thể nào để vào trong mắt, thuận tay rút một cây đại thụ, ba cái hai cái rụng cánh lá, thoăn cái cắm vào dưới đất, sau đó độc động pháp quyết, một lần nữa rút thời điểm, rất nhanh tiểu hóa thành một thanh dài đến hơn 10 thước dáng vóc to đơn độc tay chặt chùy, phối hợp lục nhị yêu viên kinh khủng pháp thân, tuy chỉ là đơn giản từng bước tiến tới gần, từng bước đi về phía trước, cũng không thấy nó có cái gì động tác. Nhưng này kiên quyết vô cùng khí thế, cơ hồ là muốn đem tiên đô đạp phá một loại. 3. Đại khái sau nửa canh giờ, lục nhị yêu viên đã xuất hiện ở bọn này sơn núi non trùng điệp chỗ sâu nhất. Nó lúc này trong tay Thạch Truy thượng huyết đục mơ hồ, đều là hết sức thế lương thế lương thịt nát bộ dáng, bất quá phía trước phạm vi nhìn bỗng nhiên một chiều rộng, cũng là xuất hiện một phương viên vài trăm mẫu hồ lớn, bà quang lăn tăn, nhưng nhìn thủy bảy biển da đen như mực ánh sáng màu, cũng biết dưới nước sâu đậm. Còn có một loại khíếp người uy nghiêm của ở bên trong, phảng phất làm người ta hô hấp cũng không dám lớn tiếng chút ít. Tại lục nhĩ yêu viên rắc con tròng, người nọ khoảng cách mình cũng chính là mấy trăm mét khoảng cách, chính là dấu ở này thật sâu đáy hồ. Lục nhĩ yêu viên dĩ nhiên sẽ không tùy tiện nhảy vào đến trong hồ đi mà lả vây quanh bờ hồ tới tới lui lui tiêu sái bảy tám vòng, người này hết sức sảo trá, dĩ nhiên sẽ không tùy tiện tiến vào, trước mắt của nó bỗng nhiên một hai, sau đó không người xuống đi từ trên bờ cắt nhặt lên tới một cái quả táo lớn nhỏ viên cầu. Đồ chơi này nhân hình dáng rất tròn, phảng phất là từ sương, da lông chờ một chút độ vật dán lại ở chung một chỗ, nghe một cái cũng cảm giác được tanh hôi sông và muối, người trong muốn nói, tiếp tục hướng phụ cận đi, liền gặp được trên bờ cắt có thể nói khắp nơi đều là đồ chơi này nhân. Lục Nhĩ yêu viên bực nào kiến thức, biết đồ chơi này nhân tên là Thật Hoãn, chính là loài chim Sở loại loại này không có hàm răng sinh vật ăn độ vật sau này, tiêu hóa bất động xương, hàm răng, vũ mao trở một chút đồ vật, sẽ đem những đồ chơi này nhăn nôn mửa ra, giống nhau viên cầu, chính là trước mắt vật này. So với bình thường cự mãng chi chúc, bình thời nôn mửa ra thường hoàn cũng chính là đầu ngón tay lớn nhỏ, hơn nữa rất nhanh đã bị con kiến sâu kia đều hiểu ăn hết, này trên bờ các cũng là có khoảng quả táo lớn nhỏ. Hơn nữa tựa hồ còn tồn trữ thật lâu, bởi vậy có thể suy đoán ra nơi này dấu diếm cự xà chính là bậc nào khổng lồ. Hơn nữa còn có một chút chính là, này thường hoàn thậm chí ngay cả con kiến cũng không chịu tới ăn. Nói rõ này tự xả lại càng toàn thân đô thiên sinh có chứa hết sức kịch liệt độc tính, cho dù là nôn mửa ra tự thuận cũng là lây dính đến một phần độc tố, nếu như bị kia cắn được, hậu quả có thể nghĩ. Lục Nghị yêu viên vòng quanh bờ hồ đi hồi lâu, cũng là thủy trùng cũng không chịu mắc câu, hơn nữa mặc dù là càng ngày càng phiền não, càng ngày càng nổi giận, khoảng cách này hồ lớn rộng theo cũng là càng ngày càng xa. Loại chuyện này đúng là ngoài người bên cạnh đắc ý lương trước. Hiển nhiên quái vật kia chủ trì không tiến, thậm chí muốn tới mồi đi, dỗng nhiên liền có một vị được tiếng nói thanh âm rất không bình tĩnh nói. Sợ cái gì? Động thủ Thanh âm này vừa rơi xuống, từ bên cạnh núi rừng trong bỗng nhiên đi ra khỏi một hắc bào lão nhân, còn có một mặt đỏ phương diện đại hán, chính là Ngao gia phụ tử. Vào lúc này, Song Vương thật sự là cũng không có cái gì há thuyết, ta muốn bên trong cơ thể ngươi kết đan long khí, ngươi muốn ta trong hang ổ mặt yếu hại nhân vật. Lang bộ dê thời điểm có cái gì nói nhảm sao? Ham răng vừa lộ tiểu bổ nhạo đem lên rồi. Lúc này Ngao gia phụ tử vốn chính là chủ trưởng tác chiến, tự nhiên là muốn dẫn đầu đội thủ, hai người vừa hiện thân, liền có tích tí tách mưa to mưa tầm tã xuống. Ngao dịch ngâm nga, đọc tụng tấu xin phong bá mưa sư bở. Đồng thời bên cạnh ba đảo mãnh liệt, hồ lớn trong đã là cuộn sóng cuốn động, huyền hóa ra tới một con không giống vật thường nước gợn cự trượng, đón đầu tiểu nhắm ngay lục nhị yêu viên húc đầu đã bắt xuống tiểu thuyết thế giới sinh tồn ghi chép. Cửa này nhất vật đại thần thông đã là yêu quái đến cực cao đạo hạnh mới có thể nắm giữ thần thông, ẩn giấu công phu, thời gian, nếu không phải bị buộc cho tới bây giờ tình cảnh phía trên, giao dịch này cáo giả người là tuyệt đối sẽ không bại lộ thực lực chân chính của mình. Ngại sao lúc này chính là khi hắn chủ tràng khai chiến, nếu là dấu giếm nữa và vân vân nói, như vậy không cẩn thận chết đúng là nhà mình tự tôn. Thấy nầy trích nước giận cư trượng, Lục Nghị yêu viên cũng là tiếp tục đứng ở tại chỗ bất động, tựa hồ muốn nhận mệnh như vậy. Bất quá lúc này Thủy Quân Ngạo Chỉ cũng là đột nhiên đem hế miệng, phun ra một cây có rũa không chừng phân nhánh hùng tín, chố mắt quát. Ở bên kia, Ngạo Chỉ giống giận đồng thời, ngón tay cũng là đã bấm đi ra nhiều cái ấn phù, hiển nhiên không trung tia sáng chợt lóe, hẳn là có một đạo sét đánh thẳng đánh xuống. Đánh vào hư không trong. Giao long bẩm sinh thì hành văn bố vũ thiên phú, vì vậy có chút giao long có thể khó được cự bị tu luyện lôi điện tư chất, chất, cộng thêm lôi kiếp đối với yêu vật hiếp, kia thật sự là đứng đầu thần thông. Không nghĩ tới Thủy Quân Ngao Chỉ cũng cụ bị tu luyện ngũ lôi tránh pháp tư chất chất cùng năng lực. Tại sao cũng là ngao dịch này, lão con thuần luồn chỗ sinh, tất cả mọi người đi dính qua long khí quang, cô đơn ngao chỉ có thể tu luyện cửa này đứng đầu thần thông. Kia căn nguyên ở nơi đâu? Thật ra thì nói toạc ngày hay là bốn chữ, cơ duyên xảo hợp mà thôi. Làm ngao chỉ đi trước đằng xà trạch long dư bên ngoài hoa sen đen chỉ thời điểm, trong cũng đã có thần bí lục chỉ tổ chức cùng âm dương học phái người đang hoạt động, bọn họ mặc dù không có bản đồ, nhưng ở tiền triều chuyển quốc ngọc tỷ che chở, đã có thể phía bên ngoài thành công qua tự nhiên. Hơn nữa cũng phá hư một chút dâu địa khu vực, khiến cho đằng xà trạch long dư phong ấn xuất hiện bùng lòng. Nay phong ấn bùng lòng động sau, trực tiếp đưa đến hậu quả rất đơn giản, chính là khiến cho các quốc gia khâm thiên giám cũng có thể chú ý đạo Bắc Phương Đại Long đã thành, nhưng gián tiếp đưa đến hậu quả, nhưng cũng thành toàn ngao chỉ người này, nếu đằng xà trạch long dư phong ấn xuất hiện bùng lòng, như vậy long khí dĩ nhiên là hội tiết lộ nhiều lắm một chút. Suy quái là cái loại loài không có cách nào tu luyện, hoặc là tu luyện rất khó cô trùng, dã thú gặp được long khí biến thành, mà đối với bình thường có thể tu luyện yêu quái mà nói, Long khí còn lại là có cường thế áp chế tác dụng, nhưng là, long vốn chính là tự sáng hóa, vì vậy, này tán bật ra tới tản mát long khí, đối với lúc ấy hay là Sả Mãng chi trúc ngao chỉ mà nói, liền thật sự rõ ràng chính là đại bộ đồ. Người này gặp may mắn đạt được so sánh tổ tông, phù thân hơn rất nhiều long khí, tự nhiên là tiến hóa được đặc biệt tốt hơn nữa đặc biệt mau. Dĩ nhiên, lúc này khẳng định lại có cái vấn đề, đó chính là tại sao giao dịch này khôn khéo vô cùng lão già kia không nhiều lắm đi hoa sen đen chỉ đi dạo. Tại sao dứt khoát tại hoa sen đen chỉ định cư hô độ? Cái này lại muốn liên quan đến đến một cái quộc Thiên Đại Bí ẩn. Con nhớ rõ Lâm Phong cần ở đây chết héo hoa sen đen chỉ trong sử dụng long khí tình hình sao? Rõ ràng ở đây dưới của hắn, Liên ẩn tăng một thập phần cường đại kinh khủng quái vật. Đồ chơi này nhân trấn tướng, phía sau tự có nói đến, sẽ ở chỗ này nói năng rườm rà. Ngao gia cũng là nắm giữ quái vật kia ngủ say quy luật, cho nên mới mỗi cách 3 năm mới tại riêng thời điểm chạy tới, tận dụng mọi thứ hấp thu long khí, thời gian vừa đến sau lập tức thì phải rời đi. 3. Lục Nhĩ yêu viên độn thuật bị Ngao Chỉ đoán được sau này, Một ít đạo xét đánh thật sự là kết kết thật thật bị đánh vượt vạn, bởi vì lôi kiếp nguyên nhân, cho nên lôi pháp đối với yêu loại khắc chế là thật lớn, không chỉ là tại uy lực lượng, lại càng ở trong lòng thượng. Du La Lục Nhi yêu viên chính là thượng cổ tại yêu, cũng là thoáng cái tiểu hiện hình, chất vật vô cùng quay cuồng mở ra, đỉnh đầu nơi bộ lông cũng là một mảnh nám đen, hiển nhiên cũng là bị lôi pháp trúng mục tiêu, cũng là kiệt kiệt cười quái dị nói: "Không tệ không tệ, thì ra là ngươi này trích tiểu con thuần luồng lại có thể tu luyện ngũ lôi trạch pháp, trong cơ thể tất nhiên là có long khí tồn tại đúng không? Người muốn giết đúng là ngươi, đem ngươi rút gần lột ra." Lấy mau a thịt, cần phải không thể lãng phí khó được long phi a. 3. Hôm nay vốn là đã nói lễ, tiểu bạo hạ xuống, đến lục chương, kết quả phát dặc còn có rất nhiều không có sửa đổi hoàn địa phương, cho nên ngày mai tới bạo, mọi người tiệc nguyên tiêu lễ tình nhân vui vẻ. Chương 89, thiệt điều phệ. Lục Nghị yêu viên cũng là thấy rất rõ ràng, hồ này đỗ bên trong cũng là xạ xà yêu xảo huyện, mình mới vừa rồi chém hai đầu yêu mãng, nhưng là kia giới hồ yêu mãng đâu chỉ 7 8 đầu, lại, lần nữa rơi xuống đi kết quả có thể nghĩ, vì vậy nó trong lòng hạ cực, trong mồm hú lên cái gì? Lần nữa phun ra Long Đan, phải tất yếu duy nhất đột phá đi ra ngoài, lần này khinh định, tiếp theo quyển thổ trọng lai like cũng chưa có đơn giản như vậy. Này Long Đan chính là lục nhị yêu viên hấp thu long khí tinh hoa chô tụ, bên trong độ dày đều tiếp cận với Lâm Phong Cẩn trực tiếp hấp thu dụng long dịch trình độ, hơn nữa hay là lục nhị yêu viên mình luyện chế ra tới, vì vậy người này lấy ra trực tiếp có thể dùng. Giống như là Lâm Phong Cẩn trực tiếp hấp thu đi vào thiên địa tạo long dịch, vậy đối với yêu quái mà nói ngược lại là không cách nào ngăn cản cự động, dính điểm một cái sẽ chết, đoán chừng ngao gia nhất tộc tốt hơn một chút, bất quá cũng vào chỉ là khá hơn một chút mà thôi. Vì vậy này Long Đan lại ra, Long khí dậy, tự nhiên tiên tiên khắc chế thần thông, cái gì tia chớp sẽ đánh, cái gì nhiếp vật đại thần thông hóa thành, cự trưởng cũng là lập tức hôi phiên diệt, liên đối giao dịch giao chỉ cũng là nhận lấy cắn trả, sắc mặt tái nhợt rút lui vào bước. Này Lục Nghi yêu viên một kích đất thủ, thành công trở xuống đến bên mở, kiệt quyết cười quái dị, liền muốn há mồm hốt trở về Long Đan thành công chạy trốn trọng sinh làm bụng đen trưởng thành nhớ trương người nhất. Nhưng là vừa lúc đó, kia lôi thôi đạo sĩ lại vừa rất xa hiện thân, đưa tay vung lên, chính là vứt một khối diện mạo không xuất chúng tạng đá tới đây, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm Tầng đá kia người bên cạnh nhìn cảm thấy không có chút nào ly kỳ, nhưng đối với ở tại Lục Nhị yêu viên mà nói, nhưng cực kỳ kiêng kỵ. Bởi vì ở nơi này trên tầng đá, nó chịu khổ đầu thật sự là không có ở đây số ít, vị chôn sinh sôi đánh cho linh hồn xuất khiếu cảm giác Lục Nhị yêu viên tuyệt đối là không muốn nặng hơn nữa phục một lần. Cho nên nó tựu bản năng một tránh. Nhưng lần này chợt lóe tránh, liên tử hòn đá kia thượng nhanh chóng bay vụt đi ra một đoạn trong suốt trong sáng sáng ngời nức trong, thoáng cái tiểu đắp ở Lục Nhị yêu viên còn chưa kịp thu hồi lại long đan thượng. Kinh khủng hơn chính là, này Lục Nhị yêu viên tu luyện 3400 năm long đan cùng nó vốn là tính mạo du quan, hồn phách tương liên, thẳng như thân thể huyết nục tay chân một loại, nhưng lại bị nải đoàn nước trong khe cuốn sau, liền hoàn toàn tới mất đi liên lạc, phản phất Lục Nghị yêu viên căn bản là chưa từng có quá. Đột nhiên trong lúc gặp lớn như vậy thay đổi sau này, Lục Nghị yêu viên nhất thời nổi điên như vậy cuồng thiếu lên, chính là muốn nhảy dựng lên đoạt lại của mình Long Đan. Nhưng vừa lúc đó, nó phía sau vốn là dường như không có vật gì địa phương, đột nhiên xuất hiện hai con mắt. Hai con mang theo hung tàn, thô bạo, áp độc mắt to như trung đồng. Ngay sau đó, Lam công tử một ít thân hoa lệ đến bỏ đi màu thủy lam gia long lúc này mới từ từ xuất hiện ở không khí trong. Nay đầu có chứa thiên yêu huyết mạch mạnh thú, đã thật sự là ẩn nốt được quá lâu, nó ẩn nốt công phu, thời gian cũng là thật tốt quá, thế cho nên kia phong duệ tuyệt luân minh uất, đều hoàn toàn cái chăn này lục nhĩ yêu viên bỏ qua dụng. Nhưng đây cũng là đương nhiên, thử hỏi Lam công tử ẩn nốt công phu, thời gian nếu không phải tốt, vẫn thế nào có thể tránh được mộng giống như trước gian xảo bạch thần tiên sinh thay mắt. Nó nhanh nuốt nếu không phải sắp bén Vừa có thể nào ngang nhiên một kích tiểu tức đoạt dụng đạo hạnh là mình còn hơn gấp 2 lần Bạch Thần Tiên sinh tính mạng. Lúc này Lam Công tử xông ra đôi cạng trên hai khỏa kiếm giang thượng, đã lóng lánh một chút điểm hà quang, tia tia sáng hoàn toàn cũng không dính nhân gian bụi bặm, thoạt nhìn như phảng phất là trên điểm điểm tinh quang ngưng tụ ở kiếm này giang thượng, sau đó hung hăng cắn đi tới. Thiết điều vệ. Lam Công tử vốn chính là Thiên yêu huyết mạch biến thái, hơn nữa tự thân hay là trời xanh tiểu uy mãnh tuyệt luân mãnh thú, đối với Lục Nhị yêu viên dĩ nhiên là có tiên thiên thượng khắc chế. Nay một ngụm cắn xuống tuyển chọn thời cơ lại là tại Lục Nhị yêu viên lớn nhất toán tính thời điểm. Nhất thời, máu tươi kích bắn ra, Lục Nghị yêu viên bên hung hãn là bị làm công tử này một ngụm liền ra lẫn xương ít nhất sẽ rách rất 3 40 cân huyết nhục xuống tới, tun tùm bạch cốt hết sức rõ ràng, nhìn qua đều xuất hiện một rõ ràng nửa tháng khủng lồ vết thương, lại càng liên nối màu sắp rực rỡ nội tạng cũng bị xé rách rất một đại sâu, hỗn hợp có thêm lương huyết quang cùng tràng tràng bụng bụng, gấp đôi máu tanh. Không bố như vậy một ngụm, vô luận đối với cái gì yêu quái mà nói, cũng là cực kỳ thảm thiết bị thương nặng. Ở nơi này chính là hình thức bị thương nặng, ngay cả Lục Nghị yêu viên sở trưởng huyết nhục tách ra thần thông cũng hoàn toàn thi triển không ra. Bởi vì Lam công tử loại này manh thú trời xanh dị năng, khẽ cắn đi xuống đã đến trong miệng huyết nhục tinh hoa, nguyên khí và vân vân đều hút hết, đây là nó thiên yêu huyết mạch thiên sinh năng lực, cho nên thần thông gì cũng không quản dụng. Mà Lam công tử ẩn nhẫn lâu như vậy, nén một bụng khí, như thế nào cắn lên một ngụm có thể hết giận. Toàn thân thủy hệ thần thông một cách tự nhiên tựu phát động, đồng thời sẽ phải dong đưa đầu đem Lục Nghị yêu viên dơ lên hung hăng đập. Chẳng qua là Lục Nghị yêu viên cũng tuyệt không phải cái gì bị đánh không hoàn thủ tính tình, trống cổ hú lên quái dị sau, cũng là một móng vuốt nhắm ngay Lam công tử keo kiệt dưới đi. Lam công tử mặt ngoài một tầng băng giáp hoàn toàn đều ngăn cản không nổi, xui xẻo rầm tán được nát bẫy, bén nhọn con khỉ chảo đem da lông đều keo kiệt được màu lam bộ lông đầy trời bay loạn, lại càng đồng dạng máu tươi ràn rụa. Chẳng qua là, đối với đi săn manh thú mà nói, loại này vết thương ngoài da trừ sẽ làm kia tính tình càng thêm dữ dằn điên cuồng ở ngoài, không có chút nào bất kỳ chỗ rủ, tựa như Lam công tử ngày như vậy yêu huyết mạch yêu thú, nếu muốn giết chết nó, như vậy tốt nhất chính là tập hợp cường đại nhất lực lượng làm liền một mạch, nếu không nghe lời, đến từ trên mục thể đau đớn cùng lâm ly máu tươi chỉ biết lệnh nó tại chiến đấu trong trận nên càng thêm điên cuồng. Trong ngáy mắt, nại thượng cổ dị quái cùng thiên yêu huyết mạch mạnh thu tụ hỗn chiến lại với nhau, tại mảnh liệt vô cùng quay cuồng, có thể nhìn thấy máu tươi điên cuồng bắn nhanh đi ra ngoài, song phương đều ở hết sức xé rách đối phương thân thể vân kháng nhật độc đầy đủ. Mà ở này điên cuồng vật lộ trong, Lam công tử lại còn dần dần rơi xuống hạ phong. Nay thật ra thì cũng là rất bình thường, luận đạo hành lục nhị yêu viên so sánh Lam công tử lúc đầu cao hơn gấp 5 6 lần, bàn về chủ tộc, thượng cổ huyết mạch cũng không so sánh thiên yêu huyết mạch kém đến nỗi đi đâu, có thể nói như vậy, nếu là chiến đấu tiếp tục kéo dài đi xuống lợi mà nói, chỉ có le que mấy trăm năm đạo hạnh làm công tử Hàn phải chết. Nhưng là, nhưng là Lục Nghị yêu viên lúc này nhất rẻ trùng chuyện tỉnh, cũng cắn chết làm công tử a? Là muốn đem mình đau khổ luyện thành Long đan đoạt lại a? Nhưng là bị Lam công tử như vậy một chỉ hoãn, này Lục Nghị yêu viên tu luyện 3400 năm Long đan cũng đã không thấy. Nay sinh mạng cũng dường như đồ vật bị kia đoàn nước trong bao lấy, nhất thời rồi cùng Lục Nghị yêu viên mất đi liên lạc, sau đó Tụ lão đạo rất đúng đúng kia hèn mọn lôi thôi đạo sĩ bay đi, bị một thanh méo vào trong lòng bàn tay. Lục Nghị yêu viên tròn mắt muốn nức, vừa phân tâm dưới Long thủ cánh tay phải hẳn là bị Lam công tử hung hăng cắn, hớp lại miệng sau liền răng rắc một tiếng cắn xuống tới, máu tươi của phun. Bất quá này tứ chi không chọn vẹn tương thế đối với Lục Nhị yêu viên mà nói, cũng đã không coi vào đâu đại sự, an tính điều dưỡng mấy ngày dĩ nhiên là có mới cánh tay sinh trưởng đi ra ngoài. Vì vậy, nay thượng cổ quái vật tìm được cơ hội này, tung người nhảy liền tránh qua, tránh né Lam công tử dây dưa, hai ba bộ liền thét chói tai giống giận đi tới kia hẻn mọn đạo sĩ phía trước, thình lình người này cười gian một tiếng, tựa như ngã gục một loại hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước, mấy quay cuồng dưới chính là như chuột bự một loại nhanh chóng đảo đầu. Đây cũng là giao đạo sĩ tự nghĩ ra chuột chạy trốn đại pháp, khu sử ngũ quỷ vận chuyển mình, chạy trốn lúc tức dậy tốc độ kỳ khoái, lại càng đi vào lộ tuyến vô cùng quỷ dị. Lục Nhĩ yêu viên điên cuồng gầm thét hết sức đuổi theo, nhưng thủy chung là muốn chậm hơn một bậc. Nói thật, giao chân nhân trong pháp thuật từ trong xương cốt lộ ra tới một cổ hèn mọn kinh nghi, ngươi muốn mất linh đây hết lần này tới lần khác lại có linh nghiệm thời điểm, ngươi muốn linh nghiệm, nhưng chơi đùa 10 lần pháp thuật chỉ sợ có 9 lần cũng là muốn làm chút ít ố long đi ra ngoài, nhiều nhất cũng chính là trộm đạo lửa một chút dân chúng. Nhưng hắn lão nhân gia chạy trối chết đường chạy thuật, cũng là thật sự rõ ràng đang phong tạo cực, tuyệt đối không có nửa điểm chiết khấu, dù là Lục Nghị yêu viên này thượng cổ quái vật ở phía sau ngoan đuổi theo, cũng là chỉ có thể đuổi cái đầu đuôi, chỉ có thể đi theo phía sau hắn an hồi. Chỉ cần phía sau có cái này hung thần ác sát đuổi theo, giao đạo sĩ là nhất định sẽ không dừng bước, ngược lại là Ngô Quỷ mang lấy lão nhân gia ông ta chạy trốn, nhà mình nửa điểm đều lui không đến. Ma Lục Nghị yêu viên không cầm lại mệnh căn của mình vẫn thế nào chịu làm nghỉ ngơi, dĩ nhiên cũng là đuổi tận cùng không xong. Nay một đuổi đi một trốn, cũng đã trốn ra trong núi đi thẳng tới Minh Ngông trên đại thảo nguyên mặt, bất quá trốn người không, có ngưỡng mộ, Lục Nhị yêu viên cũng là tiếp tục hướng thảo nguyên chỗ sâu đổi theo dõi đi. Thời gian liền như vậy nhanh chóng trôi qua, này Lục Nhị yêu viên trong lòng hay là âm thầm đắc ý, nó đối với mình nhà đích siêu cường khôi phục năng lực cũng là rất có lòng tin, như vậy khá dài đuổi theo quá trình, cơ hội tựu tương đương với lại ở tốn cho nó chữa thương. Nhưng lại đuổi theo gần nửa canh giờ, này Lục Nhị yêu viên bỗng nhiên phát giác có chút bất đại đối kính lên, bởi vì nó thế nhưng cảm thấy từng đợt suy yếu. Trước mắt cũng có chút biến thành màu đen, nhìn kì vết thương trên người, vốn lạt đều hẳn là muốn gọi hắn. Lúc này lại là ở tiếp tục chuyển biến xấu, kinh khủng hơn chính là bị cắn đoạn tay cánh tay tiết diện, máu tươi đều vẫn không có ngừng, đang không ngừng đi ra ngoài chảy xôi. Tại sao có thể như vậy? Lục Nhĩ Yêu Viên chính là muốn phá đầu, cũng trăm triệu đoạn không được ở đây nổi trên mặt nước lúc này lúc, một cái con rắn nhỏ nhẹ nhàng khẽ cắn, hẳn là hàm chứa vô hạn sát cơ. Ngao Khê cắn nó một ngụm, chính là đem hết toàn thân thế võ, cụ thể làm được cái gì trình độ. Một ít miệng cắn xuống đi, Ngao Khê tự thân tu vi đạt hạnh, thế nhưng cũng muốn xuất lui về phía sau 50 năm. Mà hay là Ngao Khê thiên phú bản thân năng lực Nhược Lam công tử loại này, manh thú thương tổn lực phá hoại giống nhau, trời xanh tiểu siêu cấp cường giả hưng hãn. Cho nên này một ngụm phong tao, này một ngụm cắn xuống đi lực phá hoại có thể nghĩ. Cũng là mất đi này Lục Nghị yêu viên trời xanh thì bất phàm sức chống cự cùng khỏi hẳn lực, vì vậy vừa vặn cùng rắn độc có thể tương đễ, nếu nói Lục Nghị yêu viên hết thảy bình thường lợi mà nói, nó kinh khủng sự khôi phục sức khỏe cũng là thiên phú, này rắn độc thật đúng là cầm nó không có biện pháp, chỉ hoàn quá mức nhân đoán trường quá 1 2 ngày sẽ không chuyện. Nhưng là Lục Nghị yêu viên lúc này vẫn thế nào làm được với hết thảy bình thường bốn chữ này đây? Chương 90 lấy kém cỏi phá khéo léo. Lúc này nghe giao đạo sĩ một mặt nói, Lâm Phong cẩn liền gọi cầm một ít thức ăn đi vào, đương nhiên lại tỉnh ngộ mình chính là tại thật sâu đáy hồ, chẳng qua là dùng tránh nước thuật tương thủy tạo ra, không nghĩ tới rất nhanh tiểu tiến vào một huyên hóa ra tới tiểu nữ đường, rất là ép e lệ bưng một khay vào, bên trong là bốn màu rau trộn, bên cạnh còn có một bầu rượu, bảy tám bánh bao lớn. Nay qua tử kiểm tiểu nữ nương khiếp xanh xanh trầm xuống một ngồi trong hòm, thấp giọng nói: "Khách quý xin trầm dụng." Sau đó tiểu đội vàng tiêu xái đi ra ngoài, gương mặt đều mắc cỡ ửng hồng. Lâm Phong Cận lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nơi này phải là giao dịch lão xảo, âm khí nồng nặc, cho nên bình thường tử tôn cũng có thể ở chỗ này hóa hình làm, mới vừa tiến vào này tiểu nương phải là ngao chỉ nữ nhi. Vừa vận trên bên trong bọc cũng có củi, Lâm Phong Cận tại trong chậu than nắm lửa sinh, đem bánh bao nướng nhiệt, tiêu cảm lạnh món ăn rượu và đồ nhắm ăn với cơm, lúc này nhiệt bánh bao lành thịt rượu đục phối hợp ở chung một chỗ, trơn vào bụng đói, cảm giác gấp bội mau đẹp. Một mắt ăn, một mặt nghe một chút giao đạo sĩ đem hết thể mưu kế hèm thai nói tới, Lâm Phong Cận trong lòng cũng là hết sức nặng nề không nghĩ tới lúc này đã biết bảy vô tâm sát liễu liêu thành rừng đạt được chính là thủ hạ, lại liên hợp lại có thể một mình đảm đương một phía, cả kia tu hành hơn 3000 năm thượng cổ yêu vật cũng thua bởi bọn hắn chính là thủ hạ. Nay cuối cùng, hay là đang ở tại giao đạo sĩ lại có thể dùng thần bí kia trong suốt giọt nước, nhất cử đem này lục nhị yêu viên long đan cho cấp đi nguyên nhân, thứ nhất thân thông thiên triệt điệu thần thông lúc đó dùng không ra bị phế. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Phong cẩn không nhịn được tự tiếu phi tiếu nhìn giao đạo sĩ một cái, thầm nghĩ người này nhất định là có cái gì bí mật gần mình cũng là nghe giao đạo sĩ tiếp theo mi phi sắc vũ nước miếng tung bay nói đến nhất quan khiếu địa phương. Nói kia Lục Nghi yêu viên thấy chuyện không ổn, liền khiến cho ra khỏi một chiêu cuối cùng, Nguyên Thần xuất khiếu. Thẳng như lưu tinh rơi xuống, hiện đầy vùng trời. Đâu chỉ ngàn vạn cái huyền tượng bay đi, kia chân chính nguyên thần tựu dấu ở trong đó, khó có thể tìm kiếm. Bất quá, nó có nó no chương lưng kế, ta có của ta quá tưởng thê tự mình sủng tiên vợ TXT. Nói tới đây, giao đạo sĩ lộ ra mình chiêu bài tiểu cười rắn nói.